chương hai trăm sáu mươi mốt khí địch chứng minh diễn người tốt rất khó bởi vì người tốt bản tính là khắc chế khắc chế tính tình của mình khắc chế chính mình đắc n i ệ m khắc chế mình tùy thời xuất hiện nghĩ một to mồm quất chết người khác ngang ngược ý niệm nhưng là diễn người xấu lại cũng không khó người xấu duy nhất cần khắc chế là lương tâm của mình lương tâm nếu như chết lặng cách đối nhân xử thế đều có thể tùy tâm sử dụng bất cứ chuyện gì đều không cần khắc chế muốn hút thì cứ hút muốn chửi thì chửi nếu như cái tên xấu xa này trùng hợp còn có quyền thế vậy thì càng thoải mái thư sự tình một mực làm một mực thoải mái xấu đi loại sự tình này không cần học bung ra khắc chế phóng thích tâm bên trong ma quỷ là được tỷ như h ô m quan ệ n từ lâu cố thanh liền nện đến rất thoải mái nếu không phải mình tiền có điểm không đủ thật nghĩ lại nện mấy lần đã có thể đánh tạo nhân thiết có thể giải áp phá tiệm tạm thời không gặp hiệu quả suy cho cùng gây án mới một lần trong mắt mọi người xung quanh bất quá là mượn rượu làm c à n thôi nam nhân uống say mượn rượu làm c à n rất bình thường cố thanh phá tiệm cử chỉ cũng không có người để ý cái này có điểm xấu hổ cố thanh phá tiệm lúc vẫn cảm thấy hình tượng của mình rất hôn chướng tiêm à nhân t i ế t nếu muốn lập đến ở, cần phải không ngừng cố gắng. Về sau p hầu á tiệm nhất phải không không định ra mặt tướng dùng bì phá tiệm không sai sai là không nên để mặt tướng n ổ i tiền hàn d i ớ i cẩn thận từng ly từng tí nói cố thanh sững sở lời này thế nào giải cửa hàng nện tiền cũng b g i trong mắt người ngoài nhìn đến liền là làm một bút mua bán dùng tiền mua hầu ra cao hứng hôm qua hầu ra bị đỡ trở về về sau mặt tướng cùng điếm trưởng quỹ thương nghị bồi thường công việc trưởng quỹ cũng là không k h á c h khí thế mà muốn mặt tướng hai mươi quan bất quá là n ệ n một chút phá bàn phá hộ trưởng quỹ cũng dám mở cái miệng này t ứ c g i ậ n đến mặt tướng tốt nghĩ lại n ệ n một lần hàn d ố i thở dài nói mặt tướng đ ồ i tiền đi người quay đầu phát hiện trưởng quỹ tại cười nhìn hắn bộ dáng kia hận không thể hầu ra nhiều đến nệ n mấy lần hắn ổn chám hầu ra ăn chơi thiếu ra không sẽ làm như vậy sự t ì n h nệ n liên nệ n chẳng những phá tiệm còn đánh người cho tới bây giờ không nghe nói ác bán kệ m cửa hàng còn đổi tiền ngại cái này cái nào là ác bá nha rõ ràng là nghĩa b ạ vân thiên hào hiệp việc làm trưởng quỹ liền kém triệu tập bách tính khua chiêng gõ chống đi đôi hộ phủ môn t r ư ớ c tán tụng hầu ra vì dân g i ả i yêu yêu dân như con cố thanh trái tim chẳng biết tại sao ẩn ẩn làm đau lạnh mặt nói hàng giới ra trường ăn ngươi triệt để thả tự mình đúng không một mép càng ngày càng lưu loát điều ngươi về trường ăn đi tạm kỹ vườn hát vợ kịch có thể hay không hàn giới ngượng ngùng cười một tiếng không có lại lên tiếng cố thanh rất p h i ề nào hắn vô cùng cần thiết mở ra an tây cục diện cái này mấy ngày trừ trên đường đi dạo thời gian khác chính là nhận thức an tây quân các lộ tướng lĩnh cùng với đôi hộ phủ từng cái quan văn thư lại quan viên võ tướng ngược lại là nhận cái quên mặt có thể đối cố thanh đến nói căn bản không dùng hắn muốn là uy tín là chỉnh hợp an tây quân cùng tạ vệ quân là tại trong quân đội nói một h a i thậm chí có thể lấy cao tiên c h i mà thay vào quyền uy làm đến cái này một điểm thực tại quá khó lý long cơ cho người cho v ậ t cho chính sách đều không đủ lúc này cố thanh và thân vệ nhóm chính tọa tại quy tư chấn trên một cái khách sạn bên trong khách sạn không chỉ có là g ừ n g chân tiền s ả n h cũng là tiệm cơm tính là nhiều kinh doanh cố thanh và thân vệ nhóm đi dạo mệt mỏi tùy tiện tìm khách sạn đi vào tính toán ăn bữa cơm lần này cố thanh không có tính toán phá tiệm suy cho cùng làm ác bá cũng không thể quá nhiều lần thời gian khoảng cách quá ngắn trong mắt người khác nhìn đến liền có chút khả nghi cho nên cái này là một lần hòa bình cơm một lần người không biết mà không hờ cơm một lần biểu hiện đại đường thượng lưu xã hội nhân sĩ tốt đẹp giáo dưỡng cơm nhân viên phục vụ rất â n cần tiến lên trước n h i ệ tình t giới thiệu tiệm bên trong mỹ thực vỗ bộ ngực cam đoan hợp các vị khách quan khẩu vị bổn điếm đầu bếp là chính tông đại đường quan bên trong người làm ra đến đồ ăn đều là quan bên trong người đặc biệt yêu thích vị đạo như như vị đạo không đúng người nhóm đem cửa hàng n ệ cũng không quan hệ cố thanh lập tức có chút tâm động lập tức hở ơ mở hực từ bỏ nghĩ làm cái thượng lưu xã hội nhân sĩ vì cái gì gian nan như vậy thế mà còn có người thịnh tình mời hắn phá t i ệ m tầm mười tên thân vệ phân biệt tán ngồi tại cố thanh b ố n phía trình hoa mai hình dáng tàn ra nghiêm chỉnh huấn luyện bá đạo bào tiêu bộ dáng cố thanh cùng hàn giới ngồi chung bàn, hàn giới một sau khi ngồi xuống thân thể không ngừng v ặ t mẹo không lúc q u a y đầu hướng ra phía ngoài nhìn một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng thí người phụ trách phòng bệnh trí rồi nhất định là cùng đám nam nhân ở cùng một chỗ quá lâu ít u ố rượu ăn ít tay kị ngồi lâu nhiều lượt thi ế t cố thanh lạnh lùng thốt hàn giới cười xấu hổ nói đến giờ ngọ mặt tướng liền thay ca đổi mặt khác một nhóm huynh đệ đến bảo hộ ngài mặt tướng buổi chiều có việc có chuyện gì cái kia buổi sáng có huynh đệ đi đất nước thử xem an tây quân đại doanh doanh kỹ chờ bọn hắn trở về mặt tướng buổi chiều cũng đi thử xem hàn giới ngại ngùng cười một tiếng rời nhà hơn mấy tháng mặt tướng có điểm nghẹn đến hoảng ha ha sách cố thanh ghét bỏ b i ể u môi đông nhiên q u a y đầu nói h o a kế cầm một đôi công k h o á i đến hàn giới ngạc nhiên hầu ra ngài cái này là cố thanh thản như nói không có gì về sau chúng ta ngồi cùng bàn ăn cơm đều dùng công khói ta còn k hàn ô n g có cưới b ư ơ n giới đâu, m ệ bệnh n bên trong bị chuyển nhiễm không đánh không lại bà nương g giải bị bà thể thích tại ta t rõ, r khoa có phụ lại là ư c k a càng ò n l t ậ lực cái tranh này n h p ư ơ diện dối hiểu Hàn càng lầm. thêm ngạc nhiên miệng bên trong như thế nào chuyển nhiễm phụ khoa nói còn chưa dứt lời hàn d ố i phảng phất minh bạch cái gì khiếp sợ trận to mắt loang thoáng cảm giác đỉnh đầu một đoàn tàu lửa mở qua phát ra ô ô ô khí địch chứng minh hầu ra mặt tướng không phải loại người như vậy hàn d ố i bi phất cực đứng lên khi nói mặt tướng tuy vô pháp cự tuyệt d o a n kỹ nhưng mà cái này miệng lưỡi công phu lại là liền chính mình bà nương đều chưa từng hưởng dục qua d o a n kỹ có tài đức gì kia là ngươi kiến thức quá ít kỹ thuật quá kém cố thanh khinh bị nói nói đến không biết nên phiền muộn còn là nên tự hào tiếp trước phim hành động hắn có thể nhìn qua không ít thậm chí còn một n ă m g i à kém đi huy đạo hắn còn dùng tiền mua mấy chương chính b ả n cái k i a phiến mang về nước nói lý lẽ luận kinh nghiệm hắn không kém hơn bất luận một vị nào lao tài xế so hàn giới không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần lý luận kinh nghiệm phong phú lao tài xế thiếu phiến sao thiếu động tác kỹ thuật lý luận sao lao tài xế thiếu là xe đây cũng là cố thanh phiền muộn hai đời khúc mắc ngọc nào h i tình động tác khi nào mới đến p h i ta cố thanh ngâm cầm lên vô cùng phiền muộn thởi Hàn giới nói, hầu ra như đi không nói, giới đi ra cố ầ n vòng, ngài đến doanh quan lập tức cho ngài sắp đặt, cho u lập sắp tức m n nữ vẫn là muốn đại đường nữ, ngài chỉ cần hổ chỉ h là đại p thanh chỉ c hắn ỉ h ngươi xéo đi không muốn đối hầu ra nói cái này các loại hổ làng c h i tử đang nói thái bưng lên nhân viên phục vụ mặt mỉm cười tha thiết mà nhìn chằm chằm vào cố thanh mời hắn thử thái cố thanh lúc này liền tại tâm bên trong v ì tiệm này lặng lẽ thêm mười phần liền hướng nhân viên phục vụ mang thức ăn lên sau thế mà không đi còn dám chờ khách người thử thái tự tin thái vị đạo khẳng định không tầm thưởng nói không chừng thật là đến từ quan bên trong đầu bếp cố thanh dùng công khoái mang một khối thị trưng t r ư ớ c mang t i ế n trong chén lại dùng từ khoái mang lên đến ăn một miếng nhân viên phục vụ không ngờ i cời ư hỏi khách quan vị đạo như thế nào tiểu nhân có thể không có nói dối chính t ô n g quan bên trong vị đạo cố thanh gác lại đũa ừ một tiếng biểu tình rất bình tĩnh nhân viên phục vụ khó hiểu ừ là có ý gì t ố t ăn còn là không t ố t ăn cố thanh móc ra một khối k h ă n khăn văn n h ã lau miệng thản nhiên nói hôm nay ta tâm tình tốt liền tính ngày mai ta mang nhiều một số người đến ngươi cửa tiệm nhân viên phục vụ hai mắt sáng lên đa tạ khách quan cổ động tiểu nhân nhất định khiến đầu bếp xuất ra nhìn ra tay nghề nói còn chưa dứt lời cố thanh lại khí định thần nhàn bổ sung một câu ngươi nhóm đâu cũng nhiều gọi điểm người nếu không đừng trách chúng ta khi dễ ngươi nhân viên phục vụ tính tiền đi ngươi cố thanh đứng lên liền đi cả bàn thái chỉ động một cái vừa mới chuẩn bị ly khai một tên thân vệ vào vào đầu đầy mồ hôi thần sắc bồi dối nhìn thấy cố thanh sau liền hành lễ đều không vội la lên hầu ra chúng ta huynh đệ bị an tây quân đại doanh trục xuống cố thanh nhữ mày hoảng cái gì từ từ nói chuyện gì xảy ra thân vệ lao vệ mồ hôi nói hôm nay buổi sáng chúng ta vài cái thân vệ huynh đệ tính toán đi an tây quân đại doanh bửa theo thủy á c h thử xem nữ nhân mùi vị đi an tây quân đại doanh về sau mua quan bán tức là không nói gì phát bảng hiệu để chúng ta trở lấy nhanh đến thiên chúng ta lúc lại cùng an tây quân một vị quan tướng xảy ra tranh chấp cố thanh hỏi đánh lên đến sao thân vệ thấp giọng nói đậu thủ không có đánh qua người ta hắn nhóm người nhiều các minh đệ thương đến nghiêm trọng không thương vài cái thương bốn năm cái phần lớn là vết thương nhẹ nhưng mà vương quý thương đến khá trọng hắn bị người đánh gãy chân vương quý cố thanh n h u mày nhìn về phía hàn giới là cái này vương quý sao hàn giới lung túng nói là cái này vương quý hai người làm cho bí hiểm chỉ có hai người chính mình rõ ràng vương quý liền là lý long cơ xếp vào tại cố thanh bên cạnh nhan tuyến tại trường an lúc bị hàn giới vạch trần nhưng mà cố thanh tuyệt không truy cứu vương sôi bỏ mặc hàn giới một mặt khổ sở nói hầu ra tuy nói vương quý hắn nhưng mà hắn suy cho cùng cũng là ngài thân vệ cố thanh lạnh lùng nói ta nói cái gì sao không nói không cứu nha hàn giới cảm kích nói hầu ra k h o a n nhân mặt tướng hổ thẹn cố thanh trầm mặt tiếp tục hỏi t h ụ thương mấy người kia đâu thân vệ cúi đầu nói vẫn bị giam tại an tây quân đại doanh cái này mấu chốt cùng an tây quân nội tranh chấp hẳn là là vì nữ nhân a cố thanh lạnh lùng nói thân vệ túi đầu không dám lên tiếng cố thanh thở dài nói n g ư ơ i nhóm những n à y không có tiền đồ chơi gái chơi ra sự tình sau cùng còn là ta tới cấp cho n g ư ơ i nhóm chủ đít hầu ra số k h ổ đánh tiện tay nói qua một tên thân vệ cố thanh phân p h ó nói đi tả vệ đ ạ i doanh để tất cả thân vệ tập kết chờ m ệ n h mặt khác lại nói cho thường t r u n g chuẩn bị binh mã hàn giới nhau mắt hầu ra không nghiêm trọng như vậy a cố thanh khỏe miệng lộ ra nai thức n h ì n cười giống như trở về chiến thần tự tin của quyến ta chính muốn tại an tây lập uy không nghĩ đến đưa tới cửa sự tình không nghiêm trọng nhưng mà ta có thể để nó nghiêm trọng hơn một nhóm thân vệ vây quanh cố thanh r a khách sạn môn nhân viên phục vụ ngơ ngác đứng tại trong tiệm bên hai còn tại ông ông t ắ c hưởng vừa rồi vị kia là hầu g i a hỏa kế thân thể lung lay sắp đổ sắp mặt dần dần tái nhợt cho nên ngày mai muốn ta nhiều gọi một số người là thật không phải vui vừa ta muốn hay không gọi người còn là cùng trưởng quỹ tử công chương hai trăm sáu mươi hai hai quân g i ằ n g co giúp bộ hạ thân vệ giải quyết nữ nhân phong lưu l ợ chuyện này nói đến rất khử mặt mũi cố thanh đi tại đi an tây quân đại doanh đường bên trên mặt nóng bỏng nóng lên luôn cảm giác chính mình giống trong thanh lâu tay chân chuyên trị các lộ khách làng chơi cùng kỵ nữ tranh c h ấ ớ bên cạnh cái này b ở y hàng nếu như đều là thái giám hẳn là tốt chí ít không sẽ t r ọ c cho ra phong lưu phiền phức cố thanh không nhịn được có chút ước mơ một đám bất â m bất dương thái giám chen chúc chính mình rầm rộ càng làm người ước mơ là nghe nói thái giám đều là cao thủ truyền hình điện ảnh kịch bên trong thái giám cơ hồ tất cả là trung cực nhân vật phản diện đại bột nếu như bên cạnh có một trăm cái trung cực nhân vật phản diện đại bột bảo vệ mình vậy còn muốn cái gì an tây c ủ nhà một người có thể diện một quốc địa câu tất cả đại lục Người nhóm không o á t l hàn a cắt xén có thể hay n giới, giới, tha、so、giới cự tuyệt rất kiên định hiển nhiên chuyện này không có chỗ thương lượng một tên thân vệ run giọng nói hầu ra ta nhóm biết rõ sai không nên tìm nữ nhân về sau không tìm chính là có thể ngàn vạn không thể thiến nha ngươi nhóm nếu là nguyện ý tiến h ta cho ngươi nhóm viết một bản b ả o điện thể luyện thành võ công tuyệt thế cố thanh ý đổ làm cố gắng cuối cùng không hàn giới hồi đáp vẫn ý như cũ cứng rắn sách cố thanh ghét bỏ b i ể u môi chết đầu góc luyện thành võ công tuyệt thế không tâm h sao muốn nữ nhân khô cái gì quay đầu nhìn về báo tin thân vệ cố thanh sắc mặt có chút lạnh ý nói một chút đi chuyện hôm nay ai đúng ai sai nếu như chúng ta chiếm lý an tây quân đại doanh đều có thể nên ngang đi vào phóng ra lục thân không nhận bộ pháp nếu như chúng ta không chiếm lý thành thành thật, thật nhận lỗi lại lĩnh người trở về thân vệ lập tức vội la lên đương nhiên là chúng ta c h i ế m lý lý tử thế nào đến người nhóm đều là người ngoài chạy tới nhà khác đại doanh bên trong chơi nhà khác doanh kỹ ta như là an tây quân tướng lĩnh ta cũng muốn quất c á c ngươi một lần thân vệ gấp đến độ d â y đỏ mặt nói ta nhóm cũng là quy củ lĩnh bảng hiệu các loại doanh quan chuyển triệu chúng ta bị triều đình phái đến an tây liền cũng là an tây quân k i a chút bà nương hắn nhóm có thể chơi ta nhóm vì sao không thể chơi cố thanh lạnh l ù n g nói người nhóm như là muốn chơi bản đường liền cho ta tranh cầu khí tương lai cùng man di người hồ khai chiến lúc nhiều gắng sức thêm chút n ư ớ khí đánh thắng tự tay tù binh địch quốc bà n ư ơ n đến thích chơi như thế nào liền chơi như thế nào đừng nói với ta cái này chúng không có tiền đồ thân vệ mặt lộ vẻ xấu hổ túi đầu nói vâng tiểu nhân sai người nhóm đi an tây quân đại doanh cũng bởi vì cấp nữ nhân mà xảy ra tranh chấp không là sắp đến phiên t a nhóm lúc nghe đến doanh kỹ phòng bên trong truyền đến nữ nhân tiếng la khóc ta nhóm lặng lẽ tiến tới nhìn nhìn thấy một danh tướng quan như bị điên dùng sức quật ngược đại nữ nhân huynh đệ chúng ta nhìn không được mở miệng quát lên vài câu cái này quan tướng liền xông ra phòng đến cùng chúng ta chơi lên cố thanh vui mừng nói nhìn không ra người nhóm quả là hiệu được thương hương tiết ngọc thân vệ lúng nói cũng là không phải thương hương t i ế t ngọc chủ yếu là hạ một cái liền đến phiên ta nhóm hắn đem nữ nhân làm hỏng ta nhóm thế nào làm cố thanh khuôn mặt tươi c ư ờ i ngưng kết lạnh lùng nói nghĩ ta không nói nữ nhân kia cũng thực thảm thương thân bên trên bị quan tướng đánh đến xanh một khối tím một khối ta nhóm chất vấn q u a n tướng hắn lại nói cái gì cuộc đời liền tốt cái này luận điệu sau đó ta nhóm liền xảy ra tranh chấp hắn nhóm người nhiều đem ta nhóm vây quanh hầu ra chúng ta mặc dù bị đánh bại có thể cũng không có làm mất mặt ngài hôn chiến lúc huynh đệ chúng ta cũng thả l ậ mấy cái nhưng mà trung quy xong quyền nan địch tứ thủ cố thanh h ừ một tiếng nói như thế nói đến là chúng ta c h i ế m lý thân vệ l ư ỡ n n g ự c nói đương nhiên là chúng ta c h i ế m lý k i a liền nên ngang tiến hắn nhóm đại doanh cố thanh các loại người đổi tới an tây quân đại doanh lúc trước thường trung lĩnh hai ngàn binh mã đã sớm đổi tới đại doanh viên môn song phương cách lấy viên môn rằng co thường trung lĩnh hai ngàn binh mã đều ngồi trên lưng ngựa xa xa hướng về viên môn triển khai tiến công trợ thế viên môn bên trong hơn một ngàn an tây quân tướng sĩ nghiêm nghị không sợ cũng tại trong đại doanh bảy già phòng ngự trợ thế dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng cố thanh mang lấy hàn giới các loại người đổi tới về sau tạ vệ tướng sĩ lần lượt tránh ra một lối thường phó sứ nhân mã mang hai ngàn như không đủ mặt tướng có thể lại triệu tập hai ngàn binh mã tới cố thanh hướng viên môn đại doanh liếc qua nói đối phương nhiều ít người an tây quân quy tư đại doanh tổng cộng chỉ có năm ngàn binh mã trong đó hơn ba ngàn người ra ngoài tuần phòng còn lại cái này hơn một ngàn đều tại trong đại doanh thường trung lộ ra khinh mệt i cười như vậy lòng lòng lẹo lẹo phòng ngự trận mặt tướng l ĩ n h quân một cái công kích liền có thể phá tan hắn nhóm cố thanh nhìn xem hắn nghiêm túc nói đừng nói loại lời này hắn nhóm vì đại đường trấn thủ biên cương nhiều năm đều là bách chiến đẫm máu hán tử đối bọn hắn người đến có tối thiểu kính trọng thường trung khẽ giật mình vội vàng túi đầu nói vâng mặt tướng nói lỡ cố thanh không hiểu nói quy tư c h ấ n chu quân vì cái gì chỉ có năm ngàn chi số thường trung giải thích nói cả cái an tây bốn c h ấ n chu quân nguyên bản có năm vạn năm vạn binh mã phân biệt đóng quân tại bốn trấn chỉ là đắt la tư chi chiến hậu đại đường tổn thất hơn hai vạn bởi vì cùng tham ăn một chiến an tây nguyên khí đại thường phía nam thổ phiên cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động cho nên hiện nay an tây còn lại hơn hai vạn binh mã phần lớn chú đóng ở mặt khác ba trấn ba cái kia trấn mới là phòng ngự thổ phiên tuyến đầu quy tư trấn liền chỉ còn năm ngàn binh mã cố thanh thở dài không sai cao tiên chi nổi tướng sĩ đều là hảo hán cố h ủ xoáy m thanh m nói h l xong liền hướng trong đại doanh đi hàn giới các loại một trăm tên thân vệ ngẩng đầu cùng sau lưng hắn thường trung từ phía sau nữ lại hắn vội la lên phó sứ không thể đối diện dương cung bạc kiếm t h ầ n s ắ c bất thiện phó sứ không thể mạo hiểm cố thanh cười cười ta là bệ hạ khâm phong an tây tiết độ phó sứ hắn nhóm không dám đối tai như thế nào nói xong cố thanh quả thật n ê n h ngang đi vào viên môn thân sau chỉ có một trăm thân vệ h ắ n giới gấp gần sát tại hắn bên cạnh tay một mực đặt tại bên eo trôi kiếm bên trên thân thể căng đến thật chặt tùy thời chuẩn bị bạc kiếm cố thanh lại không sợ hai chút nào chi sắc một mực đi đến viên môn bên trong an tây quân phòng ngự t r ậ n trước một thanh trường kích đã chia vào hắn lồng ngực cố thanh thậm chí có thể cảm nhận được mũi kích băng lánh nhiệt độ sau đó hắn dừng bước lại hướng kia thanh trường kích phòng ngự trận bên trong một phần tử gặp cố thanh hướng h ă n g cười quân sĩ vẫn m ặ t không đ ổ i tình trên tay trường kích cũng không có chút nào triệt hạ ý tứ ngược lại càng thêm mấy phần khí lực đem cố thanh đính đến càng vững chắc cố thanh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng không hổ là an tây thiết quân không hổ là đại đường phía tây bình t r ư ớ n g đây mới gọi là quân đội hàn giới ở bên cạnh theo như kiếm quắc to lớn gan an tây tiết độ phó sứ cố huyện hầu ở đây các người dám đối cố huyện hầu động đa binh muốn tạo phản sao phòng ngự trận rốt cuộc xuất hiện một chút bồi dối chĩa vào cố thanh tia thanh trường kích cũng nhẹ tình lặng lẽ lui về phía sau rút mấy phần cố thanh lại nhìn chằm chằm kia tên quân sĩ âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi sợ rồi quân sĩ chỉ có hai mươi tuế niên kỷ cùng cố thanh cùng tuổi nghe nói mặc không ra cố thanh đ ỗ n g nhiên một phát bắt được trước bộ ngực kia thanh t r ư ở n g kích mũi kích dùng sức chia vào chính mình nghiêm túc nói tướng linh không hạ lệnh ngươi lại nhẹ kỉnh cũng bởi vì đối phương là tiết độ phó sứ là huyền hầu ngươi liền sợ rồi kỷ luật nghiêm minh h i ể u hay không quân sĩ cắn răng rốt cuộc cố lấy rút khí giống cái thanh niên giống như tăng thêm lựa đạo cái này lúc phòng ngự trận sau phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng mệnh lệnh lui phòng ngự trận a n h một tâm thanh động tác đều nhịp thu h sau đó lui về sau ba bước cố thanh mắt bên trong vẻ hân thưởng càng đậm chi này an tây quân hắn nhất định phải nằm trong lòng bàn tay rất kỳ quái rõ ràng là đến náo sự lập uy này lúc nhìn đến an tây quân quân dùng cố thanh đẩy mình hỏa khí bất chi bất rất tiêu một tên mặc giáp tướng lĩnh đi lên trước dò xét cô thanh một mắt cố thanh nhũ mày từ trong ngực móc ra một khối ngả voi lệnh bài ôn quyền không n ờ i mặt tướng mã lân bài kiến tiết độ phó sứ nhìn hầu ra sau lưng an tây quân tướng sĩ lần lượt không người mã lân cố thanh thì thào nhắc tới hai câu luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc mã lân vẫn m ặ t không thay đổi nói vâng mặt tướng là an tây đô hộ phụ quả cảm đô uý l ĩ n h q u tư trấn chu quân cố thanh nhừ một tiếng nói ta là đến l ĩ n h người vài cái bất thành khí thân vệ cùng các ngươi xảy ra tranh chấp ngã xuống tại ngươi nhóm đại doanh nghe nói còn có người bị đánh gãy chân mã lân mí mắt t r ự c này hắn biết hôm nay gây thai họa gây họa không nhỏ bầm phó sứ trong đại doanh đồng đội xác thực cùng quý là xảy ra tranh chấp song p ư ơ n g đều đậu thủ mặt tướng cùng huynh đệ nhóm động thủ lúc thật là không biết hắn nhóm là phó sứ quý là cho nên mã lân sắc mặt có chút khó coi cố thanh cười nói đừng lo lắng ta không hội vì việc riêng mà pháp pháp cũng không hội công báo tư thủ đơn giản dùng sự tình luận sự t ì n h mã tướng quân phiền phức trước đem ta kia vài cái thân vệ giao ra đi xem trước một chút thương thế lại bàn về là không phải đúng sai được hay không mã lân gặp cố thanh một mặt ôn hòa tựa hồ là cái giảng đạo lý người không khỏi nhẹ nhàng thở ra gật đầu nói vâng mặt tướng tuân lệ vương quý các loại năm tên thân vệ được mời ra đến cố thanh tỉ mỉ tưởng tận xem xét một phen phát hiện mấy tên thân vệ t ư ơ n g thế không trọng đại khái liền là mặt mũi bầm rập d á vẻ t ư ơ n g thế nặng nhất là vương quý hắn là bị người khiên ra đến trên bàn chân phải dùng vài miếng tấm ván gô đánh thanh n ẹ p h i ệ n nhiên là gãy xương một mặt b ầ m tím nằm rên rỉ không thôi chương hai trăm sáu mươi ba xử sự công chính chủ nghĩa hiện thực giới trị quan nhận là gặp chuyện không hỏi đúng sai trước nhìn lợi và hại đúng sai là hài tử mới lại so đo đồ vật rất là không dùng người trưởng thành thờ phụng là quyền đầu quyền đầu đại biểu đúng sai quyền đầu không chỉ chỉ bạo lực cũng bao quát quyền thế đại đa số người tại quyền đầu mặt đi tới hướng hội cân nhắc lợi hại quả đấm đối phương đại tiện lập tức thuận theo quả đấm đối phương không bằng chính mình lớn chơi hắn đây chính là người trưởng thành thế giới quy tắc trò chơi q quốc quốc thường thường thường thường lịch cùng chiêu a c lịch thế. đại khai quốc đế vương quân khởi nghĩa lãnh tụ ngành nghề bên trong quát tháo phong vân đại nhân vật hắn nhóm đều là không khuất phục tại quy tắc đồng thời có thực lực một lần nữa chế định quy tắc mới người cố thanh cho tới bây giờ không yêu thích dùng quyền thế đại người hắn tính cách quyết định cách đối nhân xử thế nguyên tắc nguyên tắc của hắn là không cự tuyệt giảng đạo lý nhưng mà cũng không để ý dùng n ắ m đấm chủ yếu nhìn đối phương thái độ thích muốn s o n g hướng lao tới mới có ý nghĩa đánh nhau cùng đấu quyền thế cũng đồng d ạ n g nếu như ngươi nguyện ý giảng đạo lý k i a cố thanh chính là thế giới coi trọng nhất đạo lý người là không phải đúng sai trước mặt thành thành thật thật tiếp nhận sự thật nếu như ngươi muốn cùng ta đổ n g đ ị c h bày ra không thèm nói đạo lý tư thế k i a cố thanh hội so hắn càng không nói đạo lý tường tận xem xét mấy vị thân vệ thương thế lại ngồi sổn người xuống nhìn kỹ một chút thương thế nặng nhất vực quý cố thanh nhẹ gật đầu đứng lên t ặ n được người không chết thù kết đến không tin lớn Cô trong m quân đội quy tắc liền là cái này hiện thực chứ không nói đúng sai đã động thủ liền trực tiếp nói chiến quả đúng sai là chiến hậu nên thảo luận sự tỉnh cố thanh cười khen tuất là tên hán tử là ta cố thanh h nói nói không không càng h thêm cao hứng đánh nhau thua không có việc gì hắn sợ nhìn nhất đến tay hạ thân vệ nhìn thấy hắn liền kêu khóc bắn thảm cầu xin hầu ra vì bọn họ làm chủ cái gì hầu i a có quyền thế nhưng mà hắn không hy vọng thủ hạ người có chỗ dựa quyền thế tâm thái đôi cố thanh đến nói có như thế thủ hạ so đánh nhau thua càng mất mặt may mắn hắn thân vệ đều là ngành hán không làm ra để hắn chuyện mất mặt quay đầu nhìn về phía mã lân cố thanh cười nói tốt nên luận luận là không phải hát bạch mã tướng quân chuyện hôm nay là ta thân vệ làm sai lầm rồi sao mã lân trầm mặc một lát lắc đầu nói là ta nhóm đại doanh đồng đội sai đừng dùng ngươi nhóm hoặc là ta nhóm đến phân chia ngươi ta dưới trướng của ta tướng sĩ đã phụng chỉ đến an tây c h ấ n thủ biên cương kia ta nhóm cũng là an tây quân nói lấy cố thanh lại nhìn phía mã lân sau lưng an tây quân tướng sĩ các tướng sĩ thu hồi bình khí nhưng vẫn liệt lấy phòng ngự trận các vị đồng đội huynh đệ ngươi nhóm là an tây quân ta nhóm cũng là an t đồng ý biện pháp của ta sao không có người lên tiếng qua thật lâu một ít an tây quân tướng sĩ lặng lẽ gật đầu có người dẫn đầu về sau tất cả mọi người gật đầu cố thanh cười nói t ố t đã tất cả mọi người là đồng dạng thân phận đồng dạng đều là đồng đội đồng đội ở giữa đánh cái trận không quan trọng đánh thua đánh thắng đều là chính mình mâu thuẫn mã tướng quân vừa rồi ngươi thừa nhận là ngươi bộ hạ đồng đội phạm sai lầm kia đem phạm sai lầm người giao ra đăng tràng sáng c á i tướng không quá phận a mã lân sắc mặt có chút khó coi nói hầu ra mặt tướng n u y ệ n đại đồng đội lãnh phạt muốn chém giết muốn dóc thị tùy ý hầu ra xử trí cố thanh tiếu rung dần dần che、giấu. n g ư ỡ khí bình tĩnh nói mã tướng quân ta một mực tại cùng ngươi giảng đạo lý ngươi như xuất ra hôn chướng diễn xuất ứng phó ta có thể là chớ trách ta dùng hôn chướng biện pháp đối phó ngươi ngươi như nguyện ý cùng ta giảng đạo lý liền lấy ra giảng đạo lý dáng vẻ đến oan có đầu nợ có chủ người nào làm sự tình người nào đứng ra đảm đương cái này điểm huyết tính đều không có làm cái gì binh ăn cái gì công lương tiếng nói rơi an tây quân nhân bảy bên trong đứng ra một tên mặc giáp tướng lĩnh cùng hơn hai mươi người phổ thông quân sĩ tướng lĩnh không đến ba mươi tuổi dáng dấp khá là khôi ngô cường tráng một mặt dâu quay nón tre khuất vũ quan nhìn không ra tuân xấu nhưng mà mắt bên trong lại đầy là kiệt n ạ o c h i s ắ c mặt tướng trung thạch viễn a n tây quy tư trấn c h ú quân lữ x o á i hầu ra người là ta cùng h u n h đệ nhóm đánh này sự t ì n h t a t đánh lữ x o á i không phải hậu thế lữ trưởng hai cái không thể so sánh trực quan điểm nói đại đường trong quân đội lữ x o á i thủ hạ chỉ để ý t r ư ừ n g hai trăm người tính là liên trưởng cấp bậc sĩ quan cố thanh lại lộ ra thiếu dung khen t ố t là tên hán tử cố m ẫ bội phủ hỏi trước một câu ngươi cái bộ dáng này là muốn cùng ta giảng đạo lý vẫn là muốn cùng ta đồ n g ị c h trung thạch viễn ngóc đầu lên lệnh lù nói hầu ra quyền lớn thế lớn hầu ra đương nhiên là đúng mặt tướng sao dám cùng hầu ra luận đạo lý cố thanh nhíu mày à xem ra là muốn buồng n ị c h ha ha t u t ta người này rất tùy tính từ trước đến nay nguyện ý phối hợp người khác ngươi đã muốn buồng n ị c h kia liền chớ trách ta không giảng đạo lý mã lân vội vàng tiến lên một mặt khẩn cầu mà nói hầu ra mời hầu ra bỏ qua cho cái này một lần cố thanh b u ô n g tay bất đắc gì nói ta nói mỗi một câu ngươi đều chính thay ngay đến ta có không có ý thế hiếp người ta có không có ư ơ n g ngạnh tùy tiện ta một mực tại cùng các ngươi giảng đạo lý nhưng mà cái này vị trung lữ xoáy tựa hồ không thèm chịu nể mặt mũi ha, ha đối không muốn giảng đạo lý người ta có biện pháp khác đối phó Quay đầu nhìn về phía nhìn hàn về giới, cố tia h h lạnh a n lùng n ó hàn chân đánh gãy, vương quý thương này trung vương giới, gãy, đi cái đem xoáy vị quý lữ k chân, chân. lực phế hắn Hàn vâng. liền dùng quyền, kia giới tay i t lấy ra bên cạnh thân vệ đưa tới một thanh thiết thang hàn giới nắm ở trong tay g ớ c lượng phân lượng sau đó đi đến trung thạch viễn trước mặt hai người ánh mắt lạnh như băng đối mặt đ ô n g nhiên hàn giới giơ cao lên thiết thang trung thạch viễn không cam thúc thủ liền l i n giết đại nộ bạt kiếm tướng cản hàn giới tay bên trong t i ế t thang lại tại giữa không trùng quỷ dị đội phương hướng trung thạch viễn kiếm dây lát hình thức kết cấu cái không nội tâm trợt cảm thấy không ổn chính muốn biến chiêu lúc đ ỗ n g nhiên phát giác phải bắp chân một trận toàn tâm đau nhức tiếp lấy thân thể không khỏi khống chế q u ỳ xuống túi đầu xem xét chính mình phải xương bắp chân đầu hiện ra một cái quỷ dị ốn c o n g góc độ h i ệ n nhiên xương cốt đã bị đánh gãy trung thạch viễn cũng là một đầu ngành hán xương bắp chân gãy lại chỉ là đau đến kêu lên một tiếng đau đớn cái chán to như hạt đậu mồ hôi lạnh ròng ròng chạy xuống lại cắn răng chăm chú không ra an tây quân các tướng sĩ lặng ngắt như tờ lần lượt lộ ra vẻ phức tạp đã kính sợ cố thanh sát phạt quả đoán lại đau lòng trung thạch viễn độc từ đàm đương cố thanh lại phân phân phước gọi người cho trung lữ x mã lân đối cố thanh thủ đoạn đã là kính sợ vô cùng nghe nôn lão trung thực thực theo như hắn làm trung thạch viễn trên bàn chân thanh nẹp về sau giống như vương quý nằm trên mặt đất từ đầu tới đôi u không có hô qua đau nhức vẫn là mặt mũi tràn đầy kiệt nạo cố thanh nhìn xéo qua hắn thư lạnh nói thoạt nhìn là tên hảo hán thích cái này luận điệu mà ngươi có thể trên chiến trường ngược định nhân đem nữ nhân đánh phục ngươi chính là anh hùng hảo hán rồi ném khuôn mặt nam nhân trung thạch viễn sắc mặt dần dần biến đến tái nhuận không biết là bởi vì đau đớn còn là phẫn nộ mã lân ở bên cạnh ôm của nói hầu ra Trung t vừa rồi ngươi nhóm người nhiều khi dễ người ít ta thân vệ đánh thua nhưng ta không quá chịu phục mã lân chính muốn nói gì cố thanh vẫn không khỏi phân trần quay đầu nhìn qua vương quý nói chân ngươi đoàn mất tay có thể động có thể đánh nhau sao vương quý ra sức ngồi thẳng người nói tiểu nhân đương nhiên có thể đánh cố thanh chỉ chỉ trung thạch viễn nói hắn cũng gãy chân hai ngươi đơn đấu công bằng quyết đấu bất luận thắng thua cái này có cân đoán tính là trung l ữ soái ngươi đồng ý không trung thạch viễn chính ổ nổi giận trong bụng ngại vì cố thanh thân phận vô pháp độc thủ liền gãi lại cũng không dám bất quá đã cố thanh chủ động đề xuất muốn lại đánh một trận trung thạch viễn cầu còn không được nghe nói cười lạnh như hầu ra không sợ m ặ tướng t đem ngài thủ hạ đánh chết ơ i mặt tướng thì sợ gì ư cố thanh cười tốt nếu như ngươi có thể đem ngược đại nữ nhân mao bệnh sửa ta cũng kính ngươi là tên h á tử ngầm đầu đảo mắt a n tây quân tướng sĩ cố thanh lớn tiếng nói ta như vậy xử trí. có người phản đối hay không có tính không dùng quyền thế đại người an tây quân tướng sĩ、si、hai mặt nhìn nhau thì mị hồi ước hôm nay cái này vị hầu ra vào doanh sau nói làm việc tất cả mọi người không thể không thừa nhận cái này vị hầu ra quả thật cùng khác quyền quý không giống hắn nói mỗi câu lời nói làm mỗi sự kiện đều cùng quyền thế hai chữ không có bất cứ quan hệ nào từ đầu tới đôi đều là giảng đạo lý luận công bằng thế là an tây quân tướng sĩ、si、trầm mặc sau một hồi lục lục tục thêm có người gật đầu cố thanh hài lòng nói kia liền để hai người này hào hào đánh một trận bất kể thắng thua ân đoán ra hiu vương quý trung thanh viễn người nhóm có thể độc thủ vương quý nghe răng cười một thâm thanh gãy chân hắn vô pháp đi lại cương quyết dựa vào hai tay leo đến trung thạch viễn tân trước sau đó đ ô n g nhiên hướng hắn b ổ n h à o qua hai người giống hai con thụ thương thú bị nhốt dây d ư a đánh nhau ở cùng lên q u y ế n k í c h cắn xé dùng con sót lại một đầu tốt chân lung tung đánh hết thệ có thể thương tổn được địch nhân thủ đoạn hắn nhóm đều không hề cố kỵ dùng lên bên cạnh quan chiến song phương yên lặng nhìn xem trong sân hai người nội tâm ngũ vị tập trần an tây quân tướng sĩ cứ việc tâm bên trong có chút không thoải mái nhưng mà không thể không thừa nhận cái này vị trẻ tuổi hầu ra xử sự, sự xác thực công bằng như vậy xử trí đã là phi thường công đạo, không có người có thể nói không phải là hắn. cố thanh bên cạnh hàn giới vui lòng phục tùng chắp tay thấp giọng nói hầu ra xử trí xinh đẹp lưu loát mặt tướng bội phục ố thanh nhìn xem giữa sân chiến đấu hai người đ ỗ n g nhiên thở dài nói hàn h u n h ngày mai bắt đầu tất cả thân vệ đều muốn thao luyện gấp bội thao luyện xem bọn hắn một trận này đánh giống hai cái tàn tật ăn mày cướp người giàu có bố thí mặt đầu nguyên bản ta một mực vì chính mình vừa rồi xử trí cảm thấy rất hài lòng cảm thấy mình liền giống một vị uy phong lẫm liệt mà xử sự, sự công chính đại t ư n g quân để nhân tâm phục khẩu phục nhưng bọn hắn một trận này đánh ta tất cả kiêu ngạo cùng phong túng liền gi quá mất mặt ta vì sao muốn làm ra để hắn nhóm đánh một trận quyết định để hắn nhóm so tái ăn màn thầu đều so cái này cảnh đẹp ý vui n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đồng đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương 264, đại cục làm trọng an tây đô hộ phủ phong thường thanh sắc mặt phức tạp đi vào cao tiên tri phòng bên trong nhẹ dọn bẩm tiết x o á i cố huyện hầu lại gây chuyện cao tiên tri có chút bực bội vớt vớt cái chán thở dài cái này vị cố huyện hầu thực sự là hắn đang làm gì đó rồi phong thường thanh khục một tâm thanh nói chuẩn xác mà nói là hắn thủ hạ thân vệ gây chuyện mấy tên thân vệ đi an tây quân đại doanh chơi doanh kỹ lại cùng một tên lữ xoáy xung đột lên đến sau đến cố thanh điều tạ vệ hai ngàn b i n h mã đi an tây đại doanh cùng chúng ta chú quân g i ằ n g co cao tiên tri kinh hãi hắn lại điều động binh mã rồi g a n to bằng trời không sợ dẫn tới bất ngờ làm phản sao phong thường thanh vội và nói thiết x o á i đ ừ n g đội mặt tướng còn chưa nói xong mặc dù điều động binh mã nhưng mà tạ vệ binh mã tuyệt không vào doanh cố thanh chỉ lĩnh một trăm thân vệ vào doanh dùng nửa canh giờ liền đem này sự tình xử trí mặt tướng nhìn đến hắn điều động binh mã chỉ là vì uy hiếp vì trấn chủ cục diện cao ti hắn l ạ i như xử trí thế nào phong thường thanh đem cố thanh hành động từ đầu trí cuối nói một lần nói xong sau hai người lâm vào thật lâu trầm mặc nửa ngày về sau cao tiên tri thần sắc phức tạp nói cái này cố thanh đến cùng là cái gì tính tình không thể không nói cái này sự tình hắn xử trí cực kỳ thỏa đáng đ ổ i là ta chỉ sợ cũng chưa chắc s o hắn xử trí đến càng tốt hơn phong thường thanh cũng cười khổ nói hai mươi tuổi thiếu niên tuổi đôi mươi tính tình nhưng lại làm kẻ khác nhìn không thấu nhìn giống cái kiếm sống hoàng cố có thể nghiêm túc làm sự tình lúc lại làm đến tia g ọ t nước không lọn giống con đa mưu túc trí lao h ồ ly cao tiên chi sâu tư hồi lâu chấm kiếm sống là giả đ a m hưu túc trí là thật có thể tại trường an triều đình bên trong giết ra một đường máu hai mươi tuổi niên hữu kỷ liễn tức phong huyện hầu người này không phải nhân vật đơn giản an tây vị trí cỡ nào trọng yếu b ệ hạ như thế nào phái một cái hoàn khố thành tính hôn t r ư ớ n g đảm nhiệm tiết độ phò xứ cái này cố thanh là có bản lĩnh thật sự chỉ là hắn giả bộ rất tốt hơn hai năm phía trước cố thanh liền hiến bình nam chiếu sách trước kia bình định nam chiếu phản loạn về sau từ bản xoáy cùng tiên vu tiết xoáy trở xuống cố thanh bị nhất định vì công lao sổ ghi chép thứ nhất còn có hắn làm ra sa bản cũng là một kiện xảo đoạt thiên công kỳ vợ bình nam chiếu một trận chiến bên trong vật này không thể bỏ qua công lao nhân t à i như vậy nếu nói hắn chỉ là cái nhàn kiếm sống hôn chướng hoàn khố nói ra đến ta đều không tin phong thường thanh trần chờ nói kia hắn đến an tây sau hoàn khố hành vi đều là giả vờ hắn vì cái gì như này cao tiên tri cười lạnh có thể là vì đề phòng ta cũng có thể là bệ hạ bày mưu đặc kế bày ra chi dùng yếu dấu tài à quả thật là tâm tư kỳ náo đa mưu tốc trí nhưng mà từ hắn hôm nay xử trí an tây quân đại doanh một chuyện đến xem cố thanh hắn càng nghĩ mớn là thu an tây quân tướng sĩ chi tâm hắn xử sự công chính chính là hướng an tây quân lấy lòng phong thường thanh lo làm nói tiết x o á i cái này cố thanh giống căn cái đinh chúng ta phải nổ hắn mới là a cao tiên c h i thần s ắ c nổi lên thần s ắ c lo lắng thở dài ta tại bệ hạ mắt bên trong làm sao không phải một cái cái đinh cố thanh đến an tây mục đích ta suy đoán hơn phân nửa là bệ hạ muốn đem ta lấy mà thay vào ta úc còn không mang nổi mình úc như thế nào đối phó cố thanh phong thường thanh vội la lên chẳng lẽ chúng ta không làm gì mặc cho cố thanh một bước từng bước xâm chiếm chúng ta an tây quân cao tiên c h i cười lạnh nhiều năm kinh lược phong bị an tây quân vào ngay hôm nay có một phen bộ dáng há có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người cố thanh nếu muốn tiếp nhận an tây ta muốn trước ước lượng một lần hắn cân lượng n h ư n h ư cân lượng không đủ ta thả liều tính mạng cũng không thể để hắn đem a n tây không duyên cớ t r ả đã mất không quan hệ ân đ o á n cá nhân ta không thể c h ơ mắt đem đại đường phía tây bình t r ư ớ n g giao cho một cái tầm thường hoa mắt ụ thai chủ soái nếu không ta chính là đại đường tội nhân thiên cổ tạo vệ đại doanh soái trướng bên ngoài nhiệt lãng quần quận đất cắt bên trên tại chỗ xây dựng một cái đơn sơ mục lều không lớn nhìn rất phổ thông nhưng là nóc nhà lại có tinh xảo cơ quan một cái to lớn mục chế cờ hờ ơ u lớn chưa ở lều đình đáy bùn dùng cái đinh đánh mười mấy cái tiểu động mắt mẹ nước đổ vào trong chậu lại từ mười mấy cái trong hàn giới cùng một nhóm thân vệ đứng tại chậu gỗ hạ một mặt ngạc nhiên quan sát cái này chậu gỗ không lúc phát ra c h ậ t c h ậ t kinh tàn tiếng vật này khá là mới lạ hầu ra quả nhiên tâm tư linh xảo có thể tạo ra như này d ị u vật hàn giới một bên tán thưởng một bên chụp lên m ô n g ngựa năm đó ở tạ vệ bởi vì quá mức cảnh thẳng cứng nhắc mà bị đồng liêu xa lánh đến kém điểm lăn lộn ngoài đời không nổi hiện nay hàn giới m ô n g ngựa há mồm liền đến cứ việc m ô n g ngựa từ ngữ vẫn ngại không đủ hoa lệ nhưng mà biểu tình đã rất chân thành tha thiết cái này hài tử học cái xấu xã hội là cái thù nhuộm cố thanh bên người càng làm ộ t cái xì dầu vạc nhìn một cái hài tử đều biến thành có thể tưởng tượng tương lai không xa hàn giới cái này v ị c á n h thẳng bòi tiết tháo sớm muộn hộ i giống thị trường chứng khoán mất giá thị trường chứng khoán mâm lớn một dạng một đường ngã xuống cái cốc vĩnh viễn không bán được cố thanh đối chính mình kiệt tắc cũng rất hài lòng quan sát sau một lúc lâu cười nói ngươi nhóm có thể chiếu nguyên dạng lại chơi vài cái t i ể u tại xoáy trướng bên cạnh tạo tắm rửa đường về sau ngươi nhóm thân vệ cũng có thể luân phiên tắm rửa nhưng là dùng thủy vấn đề ngươi nhóm muốn tự mình giải quyết thân vệ bên trong mang hội làm mục h ị u khó điểm chế tạo một cỗ đựng xe ngựa cách này không xa tháp lý một sông có nước mỗi ngày phái chuyên gia đi v lúc đã mùa hè chờ tại cái này sa mạc bên trong c à n g là nhiệt lãng tập kích người cả ngày thân bên trên đều bị mồ hôi làm đến dinh dính ba ba rất khó chịu nếu như mỗi ngày hướng ba lần tắm quả thực không muốn quá sàng khoái nếu như sau khi tắm xong lại chơi một bình ướp lạnh bồ đào nhưỡng cùng tây vực các loại tươi mới trái cây gọi vài cái thân vệ ở bên cạnh quạt kia chua thoải mái nhanh nhanh nhanh đem ta áo choàng tắm đem ra còn có hôm qua từ thương nhân người hồ chỗ đó mua được hàn dưa mang một cái béo đổ cố thanh giống vừa thành thân tân lang đồng dạng khỉ gấp tợi sạch di phục tiến vào mộc trong dạp một thùng lại một thùng nước sạ đáy b ồ n lập tức vùng vãi ra mấy c h ụ c trụ nhỏ bé dòng nước xối trên người cố thanh cố thanh xoa xoa thân thể cảm thụ thân bên trên vết mồ hôi bị dây lát ở giữa cỏ rửa mất vui vẻ ngửa đầu không khỏi phát ra thỏa mãn tiếng thở dài lúc này còn thiếu cái gì thiếu một cái mặc đại quần cộc đông bắc cường tráng đại hán r ắ t lớn giọng gào thét một tiếng lao bản muốn trả lương sao cố thanh lại rắc t uống họng hống trở về đến cái sức lực lớn rượu đỏ thêm s ữ a bỏ t r à sát đây mới gọi là ôm ấp tình cảm a cố kiếp chức nôi nhơ quê vừa chua lại chát vốn vô cơ bất lực giống một cái tại xa lạ giao lộ mê thất h lại nhớ lại bóng chốc bị cường tráng đại hán trà sát xong về sau mặc vào áo choàng tắm lên lầu hai hưu nhàn bộ gọi cái nhuyễn mội đến cái chín mười phút thái thức x o a bóp cố thanh khoẻ mắt càng ước luận kia là hắn hai đời bấm tay có thể đến được cùng mội t ử thon dài ngọc thủ tiếp xúc thân mật chân quý hồi ước ca mạnh mẽ đánh thép thủy trụ đánh vào người mờ mịt bên trong huyễn hóa ra kiếp trước kiếp này trùng trùng hình ảnh cố thanh ngơ ngác đứng tại thủy trụ h ạ g i ố n g như tiến vào một cái vượt qua thời không lộng lấy đường hầm giống như nhập ma chướng đồng dạng định lập bất động một thời gian không ngờ không phân do ở phương nào chỉ có đấy lòng bên trong càng để lâu càng nặng nghề thằng đến trương hoài ngọc kia trương thanh lãnh mà động lòng người đôi mắt đẹp tại trong đầu hắn trợt lóe lên cố thanh rốt cuộc khôi phục thanh minh giống ra môn văn nghệ thảo luận như thế hắn rốt cuộc quay về không được nơi này đã có vô pháp dứt bỏ người và sự việc so sánh tiếp t r ư ớ c vô thân vô cố giống một cái cô độc lang hành tàu tại tàn khốc băng lánh rừng cây bên trong cố thanh càng thích nơi này nơi này có nhiệt độ còn có một cái muốn cùng nàng cùng qua một đời người cao tiên tri chủ động tới tạ vệ đại doanh b á i phòng cố thanh lúc cố thanh chính mặc một thân cực điểm xa hoa nhu hòa tơ lụa cắt áo tròn tám và e o bẻ cổ một mặt thoải mái nhìn thấy cố thanh cái này phó diễn xuất không khỏi trận mắt h ố t mồm cái này ra hỏa tại hát vợ kỳ sao mặc trên người là cái gì giống áo choàng lại ít đai l ư n g dây thắt lưng tóc hai dối bởi choàng tại trên vai liền giống một vị từ trong sử sách đi ra ngụy tấn danh sĩ tràn ngập c u ồ n phóng không bị trói buộc mê người mị lực cao tiên c h i lại vừa nghĩ tới cố thanh tại trường ăn như sấm bên thai thi tại văn danh rất nhanh liền thoải mái nhìn đến thời khắc này cố thanh mới là hắn chân chính diện mục hắn trong xương cốt cuối cùng vẫn là văn nhân có lấy văn nhân phóng đáng tiêu sái tính tình nhưng mà cũng có khâm phục tùng quy tắc cái gọi là khí kháiên tiết xoái lời l cố thanh vội vàng tiến lên hành lễ cao tiên c h i cười nói không sao nhìn cố hiền đệ bộ dáng tựa hồ vừa tắm rửa qua cố thanh cười nói sa mạc quá nóng thân bên trên rất là khó chịu một ngày hận không thể tẩy mười lần tiết x o á y chê cười cao tiên c h i khá là lý giải gật đầu không tệ nơi đây hoàn cảnh thật là lệnh người khó chịu đáng tiếc n g u m i n h là cái cậu thả hãn tử không bằng hiền đệ như vậy tinh xảo tại an tây ở lâu nửa tháng không tắm rửa cũng không vương ha ha cố thanh nội tâm lập tức dâng lên một cố thật sâu ghép bỏ nóng như vậy địa phương thế mà nửa tháng không tắm rửa hơn nữa còn hảo ý tứ trở thành một loại vinh quang thản nhi danh tướng quang hoàn dây lát ở giữa tại cố thanh tâm lý yếu ba phần sách như này lôi thôi danh tướng nếu như bị cường tráng đại hán trà sát một trà sát trà sát ra đến cáu bẩn nhất định khiến người rất có cảm giác thành công liền giống nữ nhân trời sinh thích cho bạn trai chen đ ầ u đ ầ u đồng dạng tiết xoáy tự mình khuất tôn trước đến mặt tướng không bằng mang n g à i đi xem một chút tạ vệ binh mã thao luyện cao tiên tri lắc đầu n g u h i n h vừa rồi vào danh o lúc đã ở doanh trại bốn phía đi dạo một vòng các tướng sĩ quân dung quân m ạ o phần lớn đã hiểu rõ không cần lại nhìn cố thanh cười nói tiết xoáy có thể còn hài lòng cao tiên tri nghiêm nghị gật đầu không hổ là thủ vệ cung điện tinh nhuệ chi sư. như nhánh binh mã này đâm vào tháp lý mộc hà bắc bờ qua sông có thể vì kỳ binh trực kích thổ phiên tặc tử t h é h bảo ba ngày có thể khắc địch thổ mấy trăm dặm cố thanh nghiêm túc nói như phía trước có chiến sự tạ vệ nhánh binh mã này tiết xoáy đều có thể điều khiển cao tiên c h i trong mắt lóe lên phức tạp q u a n mang như có hao tổn người không đau lòng đau lòng nhưng mà quốc chiến làm trọng án tây đại cục làm trọng mỉm cười cố thanh nhìn thẳng cao tiên c h i con mắt nói khẽ tiết xoáy có thể không hiểu rõ làm ta ta tuy thân phụ hoàn mệnh nhưng mà cũng phân được rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng từ ta cái người đến ó i đối tiết xoáy là khá là kính trọng tốt ngưỡng tiết xoáy kỳ thực không cần đối ta thăm dò hiện nay thổ phiên tặc tử tại giường nằm chi cạnh nhìn chằm chằm tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt dung không được n g ư ờ i ta lẫn nhau nghi kỵ đề phòng vì đ ê m một ngày liền tu vì quốc phòng thủ cương thổ ngự sự xâm lược tại biên giới bên ngoài nội đấu chỉ có thể bên trong hao tổn khiến người thân đau đớn kẻ thù sung sướng n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư nhà đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương hai trăm sáu mươi lăm đến kỹ công qua an tây đô hộ phủ hiện nay chính là trong ngoài đều không đốn mà cao tiên tri bản thân cũng ở vào trong ngoài đều không đốn từ xưa đến nay c h ấ n thủ biên cương đại tướng bị đế vương nghi kỵ thường thường hạ chẳng đều không tốt lắm cao tiên tri hiện nay chỉ có hai cái biện pháp ứng đối đệ nhất là lập tức hướng trường an đệ tàu trường cầu điều t r ả từ này an phận tại lý long cơ mí mắt bên dưới nắn lại quan to lộc hậu sống quãng đời còn lại cả đời thứ hai là nghĩ biện pháp bỏ đi lý long cơ nghi kỵ một lần nữa thu hoạch lý long cơ tín nhiệm cho phép hắn tiếp tục kinh lược an tây biện pháp thứ nhất hữu hiệu nhất chỉ cần đưa lên tàu trường tin tưởng lý long cơ hội giống một cái hám làm giàu phụ nữ đảng hoàng đồng dạng thẹn, thẹn thò thoái thắc một phen liền xấu hổ mang e sợt h e o làm cao tiên tri lại không tình nguyện. k i thiên t â bảo sáu năm An、tây、hiện nay Tây cao c i tiên m tri đều chỉ huy đại đường cùng tiểu bộ luật tranh đoạt thạch bảo một chiến về sau triều đình liền đem biên lệnh thành phái đến bên cạnh hắn làm gián quân hai người từ thổ phiên đến an tây ân oán dây dưa nhiều năm Biên lệnh tư h h à n sau l này g không biết cáo nhiều ít hát trạng. Nhưng nhiều hát biết ít cáo m một cái giám cái còn quân không đủ, hiện n đủ, a Triều Đình lại Đình đem có Thanh tới, trên thánh chỉ viết đường đường chính chính, tương đương với trực tiếp phân cao Tiên Tri một nửa binh quyền. Từ phái chỉ chính chính, phân bình Cao nửa đường đường đương quyền. nay với c thể thấy lý long cơ đối cao tiên tri nghi kỵ đã càng ngày càng gì từ lúc cố thanh đến an tây về sau cao tiên tri cũng càng ngày càng phát giác được lý long cơ đối hắn nghi kỵ thế là mới có hôm nay lần thứ hai gặp mặt tâm thần có chút không tập trung cao tiên tri muốn c ù n g cố thanh trò c h u y ệ n chút thử thăm dò hỏi, hỏi hắn đến an tây nhiệm vụ hoặc mục đích cố thanh nhiệm vụ cùng mục đích cùng hắn có trực tiếp liên quan thậm chí an tây đô hộ phủ vận mệnh có trực tiếp liên quan tiết x o á i ta có thể nói không nhiều chỉ có thể nói tiết x o á i hiện nay vẫn là an tây tiết độ sử như có ngoại địch xâm phạm hoặc là tiết x o á i có chủ động xuất kích thí n i ệ m ta cùng bộ hạ một vạn tướng sĩ đều không điều kiện nghe theo tiết x o á i điều khiển tuyệt không đùn đỡ làm hỏng quân cơ muốn người muốn mã cần lương thảo muốn binh khí chỉ cần chúng ta có đều nguyện ý lấy ra cố thanh ngữ tốc trầm giai nói cao tiên c h i ánh mắt l ó e lên nói khẽ cố hiền đệ thật người trung nghĩa chỉ là không biết cái này là chính ngươi ý tứ còn là bệ hạ ý tứ cố thanh trầm g i i nói là chính ta y tứ bệ hạ cho ta rất lớn quyền lực hắn không hội nhìn qua chỉ nghĩ thấy kết quả Cao Chi nhắc cho người rất lớn quyền lực. Chứ chỉ kia chút, còn có khác kia thanh Tiên rất trên thánh kinh, người lớn quyền quyền lực. Có. Cố một ỉ m trảm lạm làm m cười nói, bệ hạ còn cho lực. lực có cần, đương nói, tiền nhiên quyền Quyền này không dụng, nếu nhất định sẽ dùng. bệ hạ hậu thể ta tấu ta sẽ câu ra cao tiên tri kinh đến đẳng đứng lên không dám tin nhìn xem hắn lập tức c h ậ m chậm ngồi đi xuống ánh mắt đã ảm đạm vô quang ta minh bạch bệ hạ là vì để ngươi mau chóng nắm giữ an tây bôn c h ấ n nhìn tới ta tại an tây quả thật chờ không lâu cao tiên tri thở dài nói cố thanh gặp hắn khí phách mất sạch nhưng cũng không cách nào an ủi cái gì lý long cơ đ ố i hắn nghi kỵ là sự thật an ủi cũng không có bất cứ tác dụng gì cố thanh chẳng những không nghĩ an ủi còn tính toán bổ một đ a o có mấy lời muốn làm do nói nếu không cao tiên tri còn vẫn cứ cho là mình là bị đế vương nghi kỵ vô tội trung t h ầ n cái gì thiên thu trung nghĩa cái gì lòng son can đảm đem chính mình cảm động đến không muốn không muốn b ậ y hạ đối tiết x o á y tâm tư chắc hẳn tiết x o á y đã đoán ra mấy phần ngài có phải hay không cảm thấy rất h y khuất cố thanh đột nhiên hỏi cao tiên tri xứng sờ tiếp lấy thở dài thiên ý không thể ước đoán nói thế nào h y khuất cố thanh nghĩ nghĩ nói tiết x o á i ta một mực kính trọng tiết x o á i những năm này vì đại đường đánh xuống công tích tiết x o á i không hổ là một đại danh tướng có thể lưu danh sử sách từ ta cái người đến nói rất không nguyện ý cùng tiết x o á i kế toán t làm ta thân phụ hoà n g mệnh thân bất gió kỷ bệ hạ đối tiết x o á i có nghi kỵ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là bởi vì đắt la tư chi chiến hao tổn hơn hai vạn còn có nguyên nhân khác Cao tiên Chi hừ một tiếng, nói, đắt la tư Chi chiến là hai phe địch có cùng La hai ta đột nhiên tao Tiên một tiếng, Đắt Tư đột bất thể nói, nhiên đối ngộ, ngờ không để phòng hừ phe ph để là Thiết Tây đối xoáy an kinh lược kế sách xảy ra vấn đề, mà lại là vấn đề lớn, cùng bệ hạ ý đồ hoàn đề, đề đồ mà là lại hạ bệ ý ta o à là n ngược, ngươi bất mãn nguyên nhân căn bản. Kinh trái bất t sách mới đối lược đây bệ hạ kế kinh lược kế sách có gì vấn đề cao tiên tri có chút tức giận những năm này đối tây vượt các nước cao áp chính sách chính là cao tiên tri vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tích d u n g không được người ngoài phủ định gặp cao tiên tri phẫn nộ cố thanh không chút lưu t ì n h nói thiên bảo chín năm tiết xoáy đối thạch quốc đẫu nhiên mà phá bình thạch quốc quốc chủ cùng quốc thần từ trước đến nay tôn đại đường vì tống chủ cùng đại đường quan hệ thân thiện tính cần nghe theo tiết x o á lại không để ý lại c ụ đem thạch quốc diệt quốc sau khi d i ệ t quốc mới tấu trường an nói thạch quốc quốc chủ mất phiên thần lễ lập tức thạch quốc đã d i ệ t bệ hạ đành phải nhận trả cho ngươi thêm bốn chấn đồ chi binh mã xử con hàm nhưng là tiết xoáy để tay lên ngực tự hỏi thạch quốc quả thật mất thần lễ sao cao tiên c h i sửng sốt kinh ngạc nói không ra lời cố thanh lo l ắ n g nói thạch quốc nằm ở tây vực thương lộ chi cạnh quốc dân giàu có cả nước đều là tường có thể nói phú giáp một phương tiết xoáy diệt đi thạch quốc về sau chỉ sợ cũng vớt không ít tốt châu thạch quốc giàu có quốc khố mới là tiết xoáy hưng binh tiến đánh thạch quốc nguyên nhân chủ yếu có đúng hay không cao tiên chi sắc mặt dần dần tái n h ậ n không chỉ có là thạch quốc quốc hố tại thạch quốc kinh thương chiêu võ cựu tính cũng bị tiết xoáy diệt hơn phân nửa trận chiến này tiết xoáy ngược lại là đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kiếm được đầy b u ồ n đầy bắt làm ta đại đường danh dự lại người trận chiến này mà tại tây vực mất sạch dẫn đến tây vực chư quốc tới tấp phản bội đại thức quốc muốn cùng hắn liên minh đem đại đường đổi ra tây vực tiết xoáy hiện tại còn dám nói chính mình bị k h u ố c sao diệt đi thạch quốc về sau hồi sư đường bên trên tiết xoáy lại thuận tay đem đột cưới thi bộ lạc diệt đi đột cưới thi cũng là cùng ta đại đường giao hào hàn quốc đặc biệt là đột cưới thi bị tiết xoáoá đại đường an tây đô i hộ phụ phạm vi liền không thể không cùng tham ăn d i p giới trực diện xung đột tỷ lệ tăng lên gặp cao tiên tri sắc mặt dần dần biến đến tái nhận cố thanh lại nói tiết xoáy hồi ước một lần lúc trước tiết xoáy diệt thạch quốc cùng đột cưới thi về sau hướng trường an hiến tù binh bệ hạ chỉ là tại quần thần mặt biểu dương ngươi vài câu lại không có bất kỳ khen thưởng cùng thăng quan ý chỉ, tiết xoáy còn không rõ ràng nguyên nhân sao từ đó trở đi bệ hạ đã đối ngươi bất mãn đến mức đắt la tư chi chiến chẳng qua là tiết xoáy sai lầm kinh lược an tây mà tạo thành ác quả thôi chính nghĩa thì được ủng hộ gian ác không được ai giút đ bởi vì tiết xoáy sai lầm quyết sách đại đường tại tây vực đã thành mất đạo người cô đơn an tây đô hộ phủ bốn bề thọ địch d ơ mắt đều là địch tiết xoáy như còn cảm thấy mình bị khuất tại phía xa trường an bệ hạ sợ rằng thật hội khóc lên bệ hạ so ngươi càng bị khuất ta bệ hạ đem ta điều nhiệm đến an tây đến vì chính là vốn nắn tiết xoáy ngươi phạm sai lầm tiết xoáy ngươi như nguyện ý phối hợp ngươi ta có thể chân thành hợp tác chậm rãi thay đổi hiện nay an tây bất lợi cục diện ngươi như không muốn phối hợp kia、yeah. tiết xoáy liền hướng trường an dân sớ tự xin điều nhiệm đi cao tiên tri trầm mặt hồi lâu cảm xúc dần dần bình phục Cố thanh bình nói, đình chỉ thanh tĩnh bình đình nói, không có c lý do ô ngoài phạt dự tính đây cũng là một phong hạch tội cao tiên h tri t ấ u trương hơn nữa lần này hạch tội từ dùng so dĩ vã ngát hơn càng độc các hơn tham cao tiên tri cầm binh t ừ trọng an tây bốn chấn binh đem lấy thành cao tiên tri một người chi tư binh tham cao tiên tri nắm hết quyền hành an tây bốn chấn quân chính sự vụ không cho người khác xem vào tham cao tiên tri ngược đem tàn binh đối đại tướng sĩ như ngược súc vật tướng sĩ giận mà không dám nói gì từ dùng so di vã ngoan độc quá nhiều bởi vì cố thanh đến biên lệnh thành m ẫ n cảm phát giác được trường an triều đ ỉ n h hướng gió tự a hồ có biến hóa cố thanh làm đến tiết độ phó sứ một đến liền phân cao tiên tri binh quyền lại không chịu đem một vạn binh mã giao ra biên lệnh thành dù sao cũng là người thông minh hắn lập tức đón được thiên tử khả năng đối cao tiên tri lòng mang nghĩ kỵ thiên tử đã đối chủ xoáy lòng mang n g h i kỵ làm đến giáng quân biên lệnh thành đặt bút như thế nào k h á c h khí từ xưa đến nay giáng quân nhân vật này sở dĩ làm cho người ta chắn ghét cũng là bởi vì chức trách của hắn rất đặc thù hắn là quân đội bên trong một cái duy nhất cùng chủ xoáy đối lập người hơn nữa cần phải đối lập cần phải chứng gà bên trong mang xương cốt cần phải muốn chức vào vì chủ nhận là chủ xoáy lòng mang làm loạn dùng cái này dạng chủ quan suy đoán đến bình phán chủ xoáy mỗi tiếng nói cử động cái này là giáng quân chức trách nếu như giáng quân cùng chủ xoáy mặc cùng một cái quần quan hệ tốt đến trong mật thêm dầu chủ x o a y có không có sự tình không biết làm người g i á m quân này đại khái s u ấ t là sống không lâu lâu thiên tử không chơi chết hắn lưu lấy hắn làm gì dùng biên lệnh thành không có cô phụ chức trách của hắn hạch tội cao tiên tri cái này sự tình bên trên hắn một mực rất cố gắng rất chăm chỉ cách mỗi một tháng luôn có một phong tấu trương chuyển tới trường an tấu trương bên trong tỉ m ỉ công đạo cao tiên tri mỗi tiếng nói cử động thuận tiện lại viết vài câu nói xấu phía trước nhiều ít coi như so rác hàm xúc lần này lại phá lệ trực tiếp ngon đ ộ n g bỏ đá xuống giếng loại sự tình này tự nhiên là làm đến càng trực tiếp càng tốt như này thiên tử có thể nhìn đến chính mình có nhiều cố gắng v đá lúc lúc nếu t như n tấu trương ký tên lại thêm cố thanh danh tự bậy hạ nhất định sẽ phi thường coi trọng cao tiên tri nói không trường hội bị tham ngược lại cầm lại trường an hỏi tội mà hắn người giám quân này tất nhiên cũng là hạch tội tội thần có công thăng q u a n cũng là sắp tới có hy vọng đáng tiếc cái này hoàn khố tay a n chơi không chịu lẫn vào những việc này biên lệnh thành cảng nghị không cam cần phải phải nghĩ cái biện pháp đem cái này cố thanh kéo xuống nước nghe nói hắn cả ngày không phải vui chơi giải trí liền là đánh người phá tiệm nghe nói còn cùng an tây chú quân lên xung đột ngươi liền không thể làm điểm nhân sự mà sao hạch tội, tội thần ộ i t phía sau cáo hát trạng mới là người đứng đắn nên làm sự tình a chương hai trăm sáu mươi sáu người ngọc đối với cố thanh biên lệnh thành khá là kiên kỵ kiên kỵ là cố thanh thánh quyến trí long hắn quá chịu thiên tử sụt tin cái này dạng người biên lệnh thành không dám đắc tội hơn nữa nhìn cố thanh đi đến an tây sau hành động lại là phá tiệm lại là khiêu khích a n tây quân lúc rảnh rỗi nằm tại đại doanh bên trong ngồi ăn rồi chờ chết hoàn toàn là ăn chơi thiếu ra diễn xuất cùng t r ư ơ n g an thành những quyền quý kia không có khác nhau biên lệnh thành càng thêm không dám đắc tội cho nên cố thanh đến an tây sau phá tiệm cùng an tây chú quân lên xung đột loại hình sự t ì n h biên lệnh thành tại tấu trương nâng lên cũng không dám để hắn mục tiêu đả kích rất rõ ràng chỉ có cao tiên tri một người không quan hệ ân o á n cá nhân biên lệnh thành cùng cao tiên tri chức trách quyết định quan hệ của hai người trời sinh nhất định là hạch tội cùng bị hạch tội quan hệ một cái vì quốc mở mang bờ cõi một cái ở sau lưng vụn trộm đâm đao tử biên lệnh thành l o d i p rất mộc mạc đem cao tiên tri thăng ngã hắn liền l à công nếu như tham không ngã bắt không được cao tiên tri nhược điểm kia liền là giám quân thất trách tại phía xa trường an thiên tử đã nổi bật đối cao tiên tri có nghi kỵ làm thiên tử lại tình nguyện phái cô thanh đến kiềm chế cũng không cho hắn người giám quân này chỉ tự phiến ngự trị thị điều này nói rõ cái gì thuyết minh thiên tử đối với hắn cũng biên lệnh thành bất mãn bởi vì những năm này biên lệnh thành vô năng không có thể bắt ở có thể đủ bãi miễn cao tiên tri đánh cho nên dứt khoát đối với hắn cũng không tín nhiệm nếu như biên lệnh thành lại không cố gắng ở sau lưng đâm nào nói không chừng t i ê n tử hội đem hắn một cùng làm biên lệnh thành lo dip rất kín đáo t i ề n căn hậu quả tỉ mỉ l ạ y gõ càng nghĩ càng thấy đến chính mình suy đoán vô cùng chính xác lập tức có nồng đậm cảm giác nguy cơ sau lưng bất chi bất giác mạo nhất tầng mồ hôi lạnh hiện nay tình thế là cao tiên tri ngược lại không ngã đã không trọng yếu trọng yếu là cao tiên tri ngược lại ngày đó hắn biên lệnh thành không có khả năng bị t i ê n tử ô n thảo đánh thỏ tử thuận tiện cho đánh cho nên phải cố gắng muốn hăm hở tiến lên vì tham ngược lại cao tiên tri biên lệnh thành cần phải mở ra lối riêng nếu như có thể đem cô thanh kéo xuống nước hai người một cùng thăm cao tiên tri kia vặn ngã cao tiên tri sắp tới hơn nữa chiếu theo biên lệnh thành ngất đoán cao tiên tri đổ xuống cũng phù hợp trường an triều đ ỉ n h tâm ý nếu không thiên tử vì cái gì vô duyên vô cơ phái cô thanh đến an tây k i ể m chế cao tiên tri biên lệnh thành càng nghĩ cảm thấy càng đúng duy nhất bất mãn là thiên tử phái tới người thế mà là cái ngồi ăn rồi chờ chết ăn chơi thiếu ra đưa thiên tử tâm ý mà không để ý cả ngày không làm chuyện đúng đắn cố thanh không chính kinh cũng liền thôi làm ảnh hưởng biên lệnh thành cái người trước khó mà làm được cố thanh cần phải muốn bị kéo xuống nước khiến cho hắn cùng biên lệnh thành đứng tại cùng một cái trận tuyến một cùng phát lực vặn ngã cao tiên tri như này biên lệnh thành trước chính là một phiến quang minh kéo một cái nam nhân xuống nước cũng không khó quần tiền sắp ba loại m à thôi l u ậ n quyền lực cái này không được cố thanh so biên lệnh thành lớn hứa không được l u ậ n tiền cái này cũng không được biên lệnh thành là hoàn q u a n hoàn q u a n nhất tham tài cho phép vào không cho phép ra đặc biệt là hắn tại phía xa thị trấn nhỏ nơi bên liên giới ngày thường bên trong căn bản không có cái gì chất kéo cố thanh là từ trường an l i n quan nhân ra có thể làn ế n qua thơi qua biên lệnh thành điểm kia vốn liếng căn bản lấp không đầy hắn cho nên duy chỉ có có thể cho chỉ có sắc đẹp biên lệnh thành ngồi tại nến hạ nghĩ thật lâu đ ỗ n g nhiên v ô vũ trưởng một tên hạ nhân xuất hiện tại ngoài cửa phòng biên lệnh thành nhàn n h ạ t phân phò nói đi thành tây phúc trí khách sạn mời đỗ cô nương đến gặp b ả n quan sau nửa c a n h giờ một tên giáng người v ẫ n vít khuôn mặt tuyệt sắc nữ tử xuất hiện tại biên lệnh thành thư phòng bên trong đỗ tư tư b á i kiến biên g i á m quân nữ tử hướng biên lệnh thành liêm nhấm làm lễ biên lệnh thành gác lại bút tự mình tiến lên đón cười nói tư tư cô đường đã lâu đỗ tư tư m ư ơ i tám liên hoa dung mạo cực dáng người yếu đuối huyện chuyển ở giữa lại có một cố mê người vũ mị phong t ì n h một đôi thu thủy đôi mắt đẹp ba quang liên liên trong lúc lơ đãng toát ra muốn nói còn xấu hổ ánh mắt càng khiến nam nhân lấy mê say mê may mắn biên lệnh thành là cái hoa quan thiếu khuyết công cụ gây án nếu không sớm tại nhiều năm trước liền đem nàng một cái nước đỗ tư tư tính cách nhìn như rất thoải mái hơn nữa nàng rất hiểu như thế nào cùng người giao thiệp nàng quản lý khách sạn là quy tư chấn nội sinh ý nhất thịnh vượng một gia ha ha ha biên giám quân còn nói gặp bên ngoài lời nói ngài đều mấy tháng không có đi ta kêu phúc trí khách sạn uống rượu ta rất tưởng niệm ngài cực kỳ đâu cũng ở tại cái này một tòa tiểu phá thành bên trong đều không nói đến chiếu cố một lần nhân ra sinh ý đỗ tư tư che miệng cười khanh khách biên lệnh thành nhữ mày đỗ cô nương hôm nay tìm ngươi tới là có chính sự ngươi thật dễ nói chuyện đỗ tư tư ngừng cười trong thư phòng tìm cái bàn thấp hào không giảng cứu một thí c ố ngồi tại trên bàn thấp sau đó n ế t lên chân bắt chéo phong tình vạn trùng liếc qua hắn cười nói t ố t biên giám quân có gì phân phó cứ việc nói đi thiếp thân tận lực làm đến đối đỗ đố tư tư thất lễ cử động nhữ mày biên lệnh thành thản như nói vài ngày trước uy tư chấm đến một vị tiết độ phó xứ tên cứ gọi cố thành, nghe nói qua sao. đỗ tư tư cười khanh khắc nói cái này vị tiết độ phó sứ có thể là như sầm bên hai vừa tới quy tư liền n ệ n một nhà tự lâu doa đến c h ấ n trên mấy nhà khách sạn tự lâu trưởng quỹ đ ề u bối rối không thôi mấy ngày trước đây còn t h i ế p thân còn cùng kia chút các trưởng quỹ tương thông khí trong bóng tối ghi nhớ vị kia phó sứ bộ dáng vạn chớ t r e o chọc hắn đâu biên lệnh thành trực tiếp lưu loát mà nói n g ư ơ i đến gần hắn tốt nhất mê hoặc hắn để hắn từ này đối ngươi túi đầu nghe theo nghe lời răm giáp cố thanh là cái hai mươi tuổi thiếu niên thiếu niên lang biết háo sắc mà mộ thiếu ngại Đối s ắ cái đẹp từ trước này n lời à có bị thương người đỗ tư tư tiêu dung dần dần lạnh cứng thu thủy đôi mắt bên trong lộ ra thấy lạnh cả người biên giang quân ta nói lại lần nữa ngài tìm nhầm người b i n lệnh thành thần à sắc g thêm t lệnh lùng, đỗ ư tư, tư, hoặc là n ó i ta nên cứ gọi ngươi hoàng cứ gọi phụ tư tư, t ngươi đừng quên hoàng â n phận, thật sự c i chính mình l cái mở khách mở s ạ t r ư ở n quý đơn Ngươi giản như vậy.、Ngươi、phụ hoàng phụ duy minh quan bái l ũ n g h ư u tiết độ sử thiên bảo năm năm tháng riêng sự tình thiệp trưởng an vi kiên án được ban cho chết nguyên bản ngự sử đài muốn đem ngươi phụ toàn tộc chu sát là phụ thân ngươi tùy tùng biết được biên cố đi suốt đêm đến l ũ n g h ư u đem ngươi cùng mấy vị thân nhân đưa ra lúng hữu tiết độ sử phụ ngươi cùng mấy vị thân nhân không dám vào ngọc một quan đành phải trốn đến uy tư chấn một năm kia ngươi mới hơn mười tuổi đi à niên kỷ càng dài dung mạo càng đẹp chủ ý ngược lại là càng chính ta không cầm nổi n g ư ơ i thật sao hoàng phủ tư tư toàn thân t h ẳ n g r u n chăm chú n ắ m chặt gốc áo cắn môi d ư ớ i không ra n g ư ơ i cùng n g ư ơ i gia nhân đến nay còn tại quan phủ lùng bắt danh sách bên trong n g ư ơ i tại quy tư chấn mai danh nhận tích từ này bình an sinh hoạt những năm gần đây là ai giúp n g ư ơ i c h ấ n chủ kia chút đánh n g ư ơ i chủ ý á c đồ là người nào trong bóng tối bảo đảm n g ư ơ i chủ toàn hoàng phủ tư tư cắn răng nói kia là bộ hạ cũ của phụ thân ta cho người sử tiền biên lệnh thành cười lệnh sử tiền ta liền muốn bảo vệ ngươi một đời sao người phụ thân bộ hạ cũ chết thì chết bị liên lụy bị liên lụy ta bảo ngươi những năm này sớm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ hiện nay chỉ bất quá muốn ngươi giúp ta một cái tiểu tiểu mang ngươi đều không đáp ứng ta bảo đảm ngươi có ý nghĩa gì hoàng phủ tư tư âm thanh lạnh lùng nói biên giang quân đừng khinh người quá đáng những năm này ta cùng người thân mở khách sạn cũng không ít cho ngươi yêu kính muốn ta đi làm kia không biết xấu hổ hoạt động mơ tưởng đại không ta cùng người thân ly khai quy tư chấn chuyển sang nơi khác sinh hoạt biên lệnh thành tiếu dung càng thêm âm lụ ngươi có thể thử xem quy tư chấn bên ngoài đều là m ê n mông đại mạc ta còn là an tây đô hộ phủ giám quân ngươi dám ly khai quy tư chấn ngươi cùng người thân đều không có mệnh Người nhóm đều là khâm phạm của triệu đình, thiên hạ chi lớn, người nhóm ở chỗ nào triệu chi đi. khâm phạm hạ chỗ thể có đều là của ở q u y tư chấn phiên trợ phiên trợ phồn hoa lệnh cố thanh càng tâm động không thể không nói q u y tư chấn đặc biệt vị trí địa lý rất chiếm tiện nghi vị trí tốt như vậy thiên nhiên ưu đãi điều kiện không phát triển thương nghiệp thực tại đáng tiếc cứ việc hiện nay q u y tư chấn phiên trợ đã rất náo nhiệt làm cố thanh lại cảm thấy còn thiếu rất nhiều một cái thành thục thương nghiệp phiên trợ không nên chỉ là đơn giản mua cùng bán từ mua bán bên trong hẳn là còn muốn diễn sinh ra nhiều thứ hơn gì phương pháp tối ưu có thể ảnh hưởng cả cái tây v ư ợ địa khu chính trị và quân sự thế cục hắn tồn tại mục đích Không chỉ lý à hàng hóa giao dịch, mà là này hóa dịch, ích như hệ hệ chỗ, ích địch không binh, binh muốn đem đại đường cùng nước quan đồng dạng cùng liên vọng động binh, bởi vì động binh liền giao gấp gấp gia trói có sau. đao đao mang đại lợi lại, mối lợi đối đối bởi dám vực các cả quốc đem một lụy sâu quy độ tư Tây Tất từ về vì nghĩa đồng thời cũng tổn thương thời long í chính c của Cố h mình. thanh những thứ lợi làm là Lý muốn này. cơ giao cho hắn nhiệm vụ một trong là đả thông tây vượt thương lộ kỳ thực không cần dùng đao binh hình thức đi đả thông nện tiền chẳng phải là thoải mái hơn nên đến tây vực những quốc gia kia cùng thương đội thành thành thật thật có ích lợi thật lớn thương lộ không yên ổn hắn nhóm tự hội tại lợi ích điều khiển lính đánh thuê đội đi càn quét quét sạch cần gì chính mình vận dụng an tây quân hứng hờ đi tại phiên chợ bên trong cố thanh nhìn chung quanh miệng bên trong nhà nhạc n hỏi hàn huynh thuộc châu thạch tiểu thôn tin phái người đưa ra ngoài rồi sao hàn giới nói hôm qua đã đưa ra ngoài ước chừng qua hơn một tháng có thể đưa đến cố thanh thở dài quên căn dặn ngươi tăng tốc chỉ mong vùng a ông nhanh chóng nhiều vận chút đồ xử đến trơ mắt nhìn xem tiền bị kia chút người hồ kiếm đi tâm bên trong bắt gấp a h trung bi chúng ta muốn tại này chờ cái ba năm năm năm kiếm tiền không gấp tại một lúc nói không chừng bệ hạ nghĩ để hầu ra vĩnh c h ấ n an tây chúng ta ít nói muốn tại này chờ cái mười năm hai mươi năm cố thanh cười cười ba năm năm năm mười năm hai mươi năm ha ha thiếu niên ngươi quá ngây thơ ta dám cam đoan không ra hai năm đại đường tất nhiên hội ra đại sự hàn giới nhất kinh hội ra chuyện gì cố thanh lại không lại nói chủ đề rất mất cảm không thể nói lung tung như thật đem sự tình nói xuyên làm đến miệng của mình bị đạo sĩ từng khai quang cái k i a cũng quá huyền ảo hít mắt nhìn ra xa phiên chợ nơi xa cố t h a n h bỗng nhiên chỉ vào phía nam thấp bé tường thành nói tiêu mặt là chính hướng tháp lý một sông phương hướng sao vâng ngày mai thu thập dân phu cùng tướng sĩ đem tiêu mặt tường thành đấy lại xây dựng thêm một cái phiên trợ ra tới chương hai trăm sáu mươi bảy quyền lực phân phối xây dựng thêm phiên trợ thuộc về tranh đoạt tây vực thương phẩm thị trường phân ngạch người cổ đại không hiểu cố thanh hiểu trừ xây dựng thêm phiên trợ quy tư chấn còn muốn tiến hành một loạt thương nghiệp phát triển biện pháp tất cả biện pháp mục đích trước tiên là triệu thương muốn đem tây vực trư quốc thậm chí bao gồm địch quốc thổ phiên thương nhân đều hấp dẫn qua tới các thương nhân đều nguyện ý đến quy tư buôn bán quy tư liền có bước đầu phổn bình cơ sở nếu có một thiền quy tư chấn trên có thể mua đến trên đời tất cả có thể mua đồ vật từ xa xỉ phẩm đến vật dụng hàng ngày từ các nước đặc sản như đồ sứ tơ lụa đến kim khâu bút mặc t i ể u thương phẩm dần dần hình thành một cái đại quy mô thương phẩm bán buôn thị trường tiêu quy tư tại tây vực chư quốc bên trong địa vị tự nhiên không thể so sánh nổi tương thanh đẩy về sau hướng nam m ặ t khuyết trương mười dặm lại vây quanh khuyết trương mười dặm phương viên không cho phép dân cư toàn bộ dùng cho tân p i ê n chợ kế hoạch về sau quy tư chấn ít nhất phải có năm cái đại hình thiên chợ đem tất cả mua bán vật phẩm phân vì năm loại tỉ như đ t r â m tơ lụa phẩm các loại thương nhân đến quy tư về sau theo như bán vật phẩm loại hình phân phối chuyên bán t h i ê n trợ cố thanh chỉ vào quy tư chấn phía nam chỉ điểm giang sơn một danh tiết độ sử phụ tư mã không lưng đứng tại cố thanh trước mặt một mặt vui vẻ lắng nghe tư họ mã lý là cái tròn vo quan viên dáng dấp cùng hách đông đến có điểm giống làm còn không có đến an lộc sơn tình trạng kia nhìn giống quan viên làm lý tư mã một mực duy trì thân thiện mỉm cười giống một cái hòa khí sinh tại thương nhân rất lấy vui dáng vẻ hầu ra có ý tứ là muốn lệ hưng quy tư chấn thương cổ chi sự lý tư mã cười hỏi không sai ta muốn phát triển quy tư chấn thương nghiệp hạ quan minh bạch hầu giao ý tứ làm đẩy ngã t ư ờ n g thành xây dựng thêm phiên trợ những thứ này đều phải dùng tiền a lý tư mã vô tội nhìn xem hắn cao tiết x o a y có thể phê hạ tiền sao căn cứ hạ quan biết năm gần đây an tây bốn chấn liên tiếp dụng b ì n h triều đình cho quyền thưởng có kéo dài thời hạn đô i hộ phủ cùng tiết độ s ử phủ đều đã giật gấu va vai không có tiền cố thanh ngạc nhiên nhìn xem hắn không có tiền lý tư mã khẳng định gật đầu không có tiền ta nhóm như thế nào vui sướng chơi bừa cố thanh lập tức lục trí nói hầu ra như muốn chơi sái hạ quan có thể làm đông mời hầu ra đi thanh lâu t từ từ nói, nói lý tư chấn có trên mã nhà thanh vui vô cùng liên tục gật đầu hầu ra chịu cho hạ quan mặt mũi là hạ quan vinh hạnh hạ quan tùy thời chờ đợi ngươi ra nhàn hạ thời điểm định đem hầu ra sắp đặt đến rõ ràng người nhiều hơn việc liền là kẻ trước mắt này khắc họa làm cái gì cái gì không được bấu víu quan hệ chơi nữ nhân thứ nhất chúng ta quy tư chấn thương nhân buôn bán thu thuế sao cố thanh đột nhiên hỏi lý tư mã c ư ờ i nói tự nhiên là muốn thu thuế ấ n thương đội phiến hàng hóa giá trị để tính mỗi chi thương đội vào thành đều muốn tại thành vệ quân châu đó đăng nhập danh sách tính ra hàng hóa giá trị ấ n mười thuế một quy củ đánh thuế các thương nhân đều nguyện ý cho sao lý tư mã c ư ờ i khổ nói tiêu tiền sự tỉnh cái nào thương nhân nguyện ý vì thu cái này đ i ể thuế tiết độ xử phủ đã cùng các nước thương nhân náo qua không ít tranh chấp có thời điểm náo đại thậm chí muốn vận dụng chú quân đến đàn áp thương đội tại quy tư chấn nộp thuế buôn bán cùng một đường đi về hướng đông ngọc môn quan vào đại đường mua bán hai cái cái nào càng có lời vậy phải xem thương đội thương nhân là cái gì tính tình có thương nhân trời sinh mạo hiểm vì kiếm tiền liền mệnh đều đánh cược tình nguyện một đường đi về hướng đông mạo lấy bị thương lộ đạo phỉ đánh cướp p h o n g hiểm cũng không muốn giao quy tư chấn cái này điểm tiền thuế làm đại bộ phận thương nhân lá gan trung quy không quá lớn bước lên không nội p h o n g hiểm thế là tuyển trạch tại quy tư chấn giao dịch tiền thuế mặc dù có điểm cao cũng vẫn là không cam không muốn giao cố thanh minh mạch con mắt chấp chớp một cái kế hoạch tại tâm bên trong dần dần thành hình lý tư mã trở về viết một phần bố cáo ngày mai toàn thành gián tiếp bố cáo liền viết q uy tư chấn sắp xây dựng thêm thành khu cùng phiên trợ lệ hưng thương cổ chi sự hiện hướng các nước thương nhân thu thập tài chính như có thương nhân nguyện ý hướng tiết độ s ử p h ụ dâng lên c h ú n g trụ tài chính trăm lượng trở lên thì có thể ưu tiên tại tân kiến phiên trợ bên trong tuyển cửa hàng một gian cũng hưởng thụ trong ba năm hai mươi thuế một thuế phú ưu đãi đương nhiên cửa hàng chỉ có quyền ưu tiên lựa chọn không phải tập không cửa hàng mua bán hoặc cho thuê ruộng nên tiêu bao nhiêu còn là đến hoa hắn nhóm chỉ là có quyền tuyển chạch cửa hàng vị trí địa lý khiến kim càng nhiều càng ưu tiên lý t hai mươi thuế một hầu ra quá khách khí đi sống sờ sờ cho bọn hắn miễn một nửa thuế kia chút ăn người nhai xương thương nhân có tài đ ứ c gì cố thanh cười nói như như cái này đầu chính lệnh ban hành x u ố n g d ư ớ i ngươi cảm thấy các thương nhân đều có mơn u tới không đương nhiên nguyện ý cho bọn hắn miễn một nửa thuế còn có tân kiến p h i ê n trợ đồ đần mới không đến đâu quy tư chấn có thể là kết nối đổ vật các nước đầu nối then chốt bên trong chuyển chỗ lại đ ư ơ n g tựa tây v ự c t h ư ơ n g lộ nếu như quy tư thuế phú thấp lại có các nước thương nhân đại lượng tụ tập giao dịch ai nguyện ý chạy xa như thế đi tây vượt c ư quốc hoặc đại đường buôn bán đâu cố thanh vui vẻ nói kia liền quyết định như vậy đi. ngay lập tức đi viết bộ cáo để tiết độ s ử phủ bên trong văn lại nhiều sao chép mấy phần ngày mai r á n đầy toàn thành lý tư mã trần trờ nói này sự tình cao tiết xoáy có thể biết hắn đồng ý không cố thanh cười nói không cần hỏi hắn này sự tình ta có thể làm chủ lý tư mã do dự mà nói hầu ra thật có thể làm chủ cố thanh m ỉ m cười mặt ta nhóm có thể làm thí nghiệm ta hiện tại hạ lệnh đem ngươi kéo ra ngoài một đ a o trạm ngươi nhìn cao tiết xoáy có thể hay không tới ngăn cản liền biết rõ ta nói chuyện tính sổ hay không lý tư mã toàn thân run lên đại có thể không cần hạ con tin lý tư mã do, do dự dựa đi cố thanh nhìn xem bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ cái này bản tử nhìn rất vui mừng giống như phật di lặc làm cho người ta yêu thích xét thấy lãnh đạo đối thuộc hạ tài tẫn kỳ dụng nguyên tắc tương lai tân phiên trợ sau khi xây xong có thể suy nghĩ đ ắ p cái đài cao đem hắn cung đi lên tùy tiện biên cái gì thần tỉ như tài thần cái gì người tham quan muốn mua vé vào cửa còn muốn quy định cần phải mua địa điểm chỉ định ngọn nến hư ơ n g hỏa có làm lên một năm trôi qua c h í ít có thể kéo động quy tư chấn nửa cái điểm gdp an tây tiết độ xử phủ bên trong đã phát sinh một chút quyền lực phương diện biến hóa loại biến hóa này là n h u n vật y mắng phía dưới nhất lần trước cùng cao tiên tri sâu tán gẫu qua một lần về sau cố thanh cùng cao tiên tri đã đạt đến một loại quyền lực phân phối ngầm đồng ý hiệp nghị an tây bốn chấn liên quan tới dân sinh thương nghiệp chính vụ các phương diện công việc hiện nay đã từ cố thanh tiếp nhận phụ trách phương diện quân sự đối ngoại như có chiến sự cao tiên tri c ù n g cố thanh thương lượng đi làm chiến sự chủ yếu quyền chỉ huy còn là trong tay cao tiên tri ngay thẳng mà nói hiện nay cao tiên tri trừ chỉ, chỉ huy đánh trận bên ngoài cái khác quyền lực cơ bản đều đã rơi vào tay cố thanh cái này là cao tiên tri thức thời một loại biểu hiện lý long cơ đ ố i hắn nghi kỵ đã thành treo cao tại hắn đỉnh đầu một thanh kiếm sắc cao tiên tri phi thường thức thời giao ra quân sự tạm lấy bên ngoài quyền sở hữu lực đương nhiên cố thanh lần kia nói chuyện lúc nói cũng thành đệ sập cao tiên tri sau cùng một cọc rơm làm lâu dài kinh l ư ợ c chính sách thành một kiện sai lầm đồng thời cùng trường an triều đỉnh kinh l ư ợ c an tây chiến lược ý đồ trái ngược cao tiên tri liền không còn dám nhúng tay kinh l ư ợ c phương diện sự vụ diệt thách quốc diệt đột c ư i thi diệt chiêu võ cựu tính những n à y nguyên bản cùng đại đường giao hảo quốc gia cùng tập đàn bị cao tiên tri bản thân tham n i ệ m diệt đi cố thanh đem lời chỉ ra về sau cao tiên tri ước chừng liền minh bạch lý long cơ đối bất mãn của hắn đến thế nào trùng độ chính mình hoàn toàn làm sai một sự kiện như như còn dám đem quyền lực trộm trong tay không thả chờ đợi cao tiên tri hạ chẳng nhất định không hội thật l à khéo cho nên hiện nay cố thanh liền thành an tây tiết độ s ử p h ụ danh chính nôn thuận đứng thứ hai luận quyền lực lời nói có thể miễn cưỡng cũng tính người đứng đầu như vậy vấn đề đến đều đã là người đứng đầu vì cái gì tiết độ s ử p h ụ quan viên kia không hiểu chuyện đâu chẳng lẽ không phải là người, người tranh nhau chen lấn mời người đứng đầu đi dạo thanh lâu sao một cái duy nhất lý tư mã hơi hơi hiểu chuyện còn đem thời gian chuyển đến hư vô mờ m ị t về sau nhàn không định bợ hủ thực một lần hắn nhóm như thế nào biết rõ mới tới người đứng đầu bao nhiêu dễ dàng s a đoạn uy tư chấn quy mô thật là không tính lớn đây cũng là cố thanh không kịp chờ đợi khuyết trường xây thành phiên t r ợ phát triển mạnh thương nghiệp nguyên nhân một cái tiểu tiểu thành trì bên trong mấy nhà khách sạn mấy nhà từ lâu mấy nhà thanh lâu còn có một cái phiên t r ợ không sai biệt l ắ m chính là cả cái thành trì tất cả thương nghiệp các cục cố thanh cùng hàn giới các loại thân vệ buồn bực đi trên đường thành trì bên trong đường đi bố cục rất đơn sơ đồ vật một con đường nam bắc một con đường hai con đường tại thành vị trí trung tâm giao thoa giao thoa địa điểm đúng lúc là tiết độ sử phụ phía nam tới gần cửa thành nam địa phương mới là phiên trợ trừ hai con đường còn dư tất cả là đường phố bên cạnh diễn sinh ra đến hẻm nhỏ trong hẻm nhỏ chính là thấp bé dân cư cố thanh cái này mấy ngày không nhớ rõ tại quy tư chấn bên trong đi dạo bao nhiêu lần phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ đi dạo hết đ ố i cả cái thành chỉ cách cục hiểu rõ vừa đi vừa yên lặng kế hoạch lấy quy tư chấn tương lai cách cục chờ thương nghiệp phát triển về sau tất cả dân cư phiên trợ cùng quan nha toàn bộ muốn cải biến dựa theo cố thanh kế hoạch cách cục một lần nữa cải biến lại là một bút không ít tiền cái này bút tiền trường an khẳng định không hội ra chỉ có thể tại quy tư thương nghiệp thuế má nghĩ biện pháp nếu như về sau cả cái thành trì đều tại chính mình hoạch định xuống biến một p h e n bộ g i n g mới thành trì vui vẻ phồn vinh cư dân an cư lạc nghiệp chính mình lại dẫn thân vệ giống một đám hoàn khố ác bá rêu giao khắp nơi được đến không phải bách tính e ngại cùng c h á n ghét mà là chân thành yêu quý cùng gieo họ rõ ràng là cái ác bá hình tượng lại bị toàn thành bách tính ủng hộ xuống bái trước sau tương phản kinh lịch xuống đến hà không thoải mái ư tại cái này chim không để t r ứ n g hoang mang chỗ trừ làm điểm ác thú vị có thể làm gì vậy cố thanh đi tới đi tới h h h quái t i ế u hàn g i i liếc mắt nhìn hắn không có lên tiếng thói quen cái này vị hầu ra gián đoạn tính đ ộ n i n h hàn g i i biểu thị rất bình tĩ hàn huynh ngươi và thân vệ nhóm thường đến c h ấ n trên đi dạo có thể biết tiết độ xử phụ quan viên cùng c h ấ n trên bách tính là nghị luận như thế nào ta cái này mới nhậm chức phó xứ hàn giới nghĩ nghĩ nói cùng hầu ra giấu tài kế sách sở liệu nghĩ đồng dạng quan viên cùng bách tính phần lớn đem hầu ra trở thành một vị tính tình hòa bạo không thể dễ dàng t r e o chọc hoàn khố quần quý bất q u a có chút cửa hàng trưởng quỹ ngược lại là rất hoan nghênh ầ u ra đi phá tiệm thở dài hàn giới bình tĩnh nói suy cho cùng hầu ra bồi tiền thủ bút cũng không nhỏ đều chỉ vào ngài phát tài đâu n i ê m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng tại sao chương 268, s ơ i ngộ sơ thức cô nhi xuất thân cố thanh nhỏ thời điểm liền biết rõ sớm lộ ra quyền đầu có thể đủ hữu hiệu tránh rất nhiều phiền phức hiện thực chính là như vậy người càng hung người khác liền càng sợ càng sợ liền càng không dám trêu chọc tại nhân tế kết giao bên trong vô hình liền chiếm cứ chiến lược chủ động thay thế cố thanh sở dĩ lập xuống ác bá quyền quý n h â n thiết liền là vì sớm sáng quyền đầu đem một ít nguyên bản không nên phát sinh phiền toái nhỏ tiêu trừ ở vô hình cái gì nào đó phú nhị đại pháo hôi nhân vật trên đường không biết sống chết trêu chọc chính mình nào đó quan viên tử đệ không biết sống chết khi dễ chính mình các loại sau đó cố thanh phân phối binh mã đem hắn cả nhà phá rồi hoặc là xuất gia trồng chất như sơn tiền tài ba ba đánh mặt cái gì cái này trùng cầu huyết tình tiết cố thanh một cái đều không nghĩ phát sinh ác bá hình tượng là vì để người e ngại nhưng lại ác bá làm đến các trưởng quỹ đường h ẹ m hoan nên ước gì đến phá tiệm độ cố thanh luôn cảm thấy là lạ, lạ ở chỗ nào q u a n thân một cỗ như có như không hôn chướng khí tức tại ở l n lưu động cố thanh cảm thấy mình khí chất khả năng có một chút không dễ dàng phát giác biến hóa hầu ra ngài cái này giấu tài kế sách khả năng phải hao phí rất nhiều tiền hơn nữa bồi đều là chính ngài tiền mặt tướng có một kế về sau hầu ra như nghĩ nện chút gì không ngại đem tiết độ s ử p h ụ nệ m cao tiết x o á i khẳng định không có ý tứ cùng ngài đòi tiền phía d ư ớ i trúc quan lại không dám đã có thể lập vi lại có thể tiết kiệm tiền đồng thời còn có thể để cho tiết độ s ử p h ụ bên trong tất cả quan viên đều có thể khoảng cách gần mắt thấy ngài hôn chương á c bá một lần hà không đẹp ư còn đẹp ư còn là ưa thích lúc trước m ớ i quen cái này hàn giới khi đó hàn giới bao nhiêu giản dị tự nhiên bao nhiêu cảnh thẳng bên trong hướng thánh nhân nói đến nhiều tốt duy nữ tử cùng thân vệ khó nuôi vậy gần chi tắc càng dỡ xa cũng càng dỡ tóm lại liền là càng dỡ tìm một chỗ ăn cơm ngươi đừng nói chuyện an tính đi đường ta không nghĩ nói chuyện với ngươi cố thanh hướng hàn giới vô lực phát tay hàn giới quả nhiên an tĩnh đi đường một chữ đều không nói cố thanh cũng trầm mặc đi tới càng đi càng cảm thấy đến hàn giới lợi mới vừa nói rất có đạo lý đúng vậy à n g n tiết độ xử phụ là miễn phí à vì sao muốn phá cửa hàng vô cớ làm lợi kia chút trưởng quỹ đạo lý là cái này cái đạo lý làm hàn giới miệng gần nhất càng ngày càng tiện cố thanh quyết định không nông triều hắn thành trí bên trong tới gần phía nam bên đường có một cái khách sạn danh viết phúc trí danh tự rất may mắn khách bên trong cũng không ít so sánh các khác khách sạn sinh ý tốt lên rất nhiều cái này ra không sai cố thanh quyền uy mà nói khách nhân nhiều cửa hàng khẳng định có chỗ bất phàm hoặc là giá cả tiện nghi hoặc là vị đạo tốt hàn giới lẳng lặng nhìn hắn một cái cái này liền đồ đần đều biết chân lý hầu ra như thế nào nói đến như này quyền uy hình như là hắn độc tự phát hiện đầu dạng cố thanh dẫn hàn giới cùng tầm mười tên thân vệ đi vào khách sạn s ả n h bên trong lấy sạch không quá tốt một đám người tiến môn sau quang tuyến một tối khó hiểu nhiều một c ô hắc gác thế lực thượng môn thu phí bảo hộ khí chết trong tiệm mấy bàn khách nhân lập tức đội sắc mặt gặp cố thanh cái này đoàn người mặc phổ thông làm khí thế nhanh nhẹn rúm mãnh hơn nữa một cái cái khuôn m n h khí khí vừa mới chuẩn bị gọi hoặc kế cố thanh chợt nhớ tới cái gì nhìn chằm chằm hàn giới nói lần trước gan tây quân đại doanh náo qua về sau ngươi sau tới lui đi tìm doanh kỹ sao hàn giới gương mặt có chút có lại nói không có đi tìm làm ta đi qua chấn trên thanh lâu câu h ỗ t i t i này k ngược lại tuyệt không phải khoác lác cố thanh đời trước tích lũy lý luận tri thức có thể khiến người ta cảm động đến rơi lệ đến một thế này cố thanh cũng chưa quên học tập cổ đại tiên tiến kinh nghiệm đáng tiếc kia chút họa không chính kinh tập tranh người quá không chính kinh quả thực là l ừ a g ạ t cố thanh vô pháp từ sóng lớn bên trong đại đến kim sa đành phải hờ ơ mở hực từ bỏ học tập nghiên cứu ai biết hàn giới lại thở dài nói hầu ra ngài một cái không kết hôn chim non nam tử ngày thường cũng không gặp ngài đi qua thanh lâu sở quán phụ thượng càng l à keo kiệt đến nỗi ngay cả cái ca múa kít đều không có dưỡng mặt tướng rất khó tin tưởng ngài có gì nam nữ phương diện chiêu s ô a hầu ra như không bỏ mặt tướng ngược lại là có thể giáo ngài mấy chiêu sẽ khoan hồng áo tháo thắt lưng cái này một bước bắt đầu giáo cố thanh sắc mặt ẩn ẩn phát xanh cảm nhận được đến từ này cái thế giới thật sâu ác ý giống một cỗ xe tải nặ ngược lại buồn bực vừa đau ta là sử nam bí mật là người nào tiết lộ phong thanh mang thức ăn lên cố thanh trùng điệp vũ bản sắc mặt tái xanh quay đầu hướng hỏa kế quát ý khó bình cảm xúc có điểm kịch liệt hôm nay liền nện tiệm này để trưởng quỹ đến cái tiện nghi trên khay đặt ba mâm đồ ăn đều là loại thịt đại mạc bên trong rất khó ăn đến rau quả phần lớn là thịt chỉ có đại đường thương đội qua đến ngẫu nhiên có thể mang mấy cân hong khô rau quả đến bắt đầu ăn khô cằn còn là bỏ giá trên trời mua hạ hỏa kế đầu lấy khay chính tính t r o n trước chót mũi lại nghe đến một cố làn gió thơm một đôi mảnh khảnh ngọc thủ tiếp nhận trong t cười nói kia một bản ta tự mình đến đi tiên nhiên một vệ cười khẽ h ỏ a kế đã mê thất tại lún đồng tiền của nàng bên trong nuốt nước miếng một cái nói khẽ trưởng quỹ ngài có thể cẩn thận kia mấy bản khách nhân đều không được tốt trêu t r ọ c đặc biệt là ở giữa kia một bản trẻ tuổi vị kia giống như tính tình không nhỏ hoàng phủ tư tư hướng cố thanh ném đi t h o á n g nhìn nói vị kia chẳng lẽ là mới tới đảm nhiệm an tây tiết độ phó sứ cố huyện hầu h ỏ a kế gật đầu vâng cái này vị hầu ra nghe nói tính tình rất lớn động một tý phá tiệm mấy ngày trước đây còn nghe nói hắn dẫn thân vệ xâm nhập an tây quân đại doanh tại an tây quân tướng sĩ mặt đánh gãy một tên lữ thật hung hoàng phủ tư tư cười đến càng thêm mê người nói cái này vị hầu ra dáng r ấ p mặc dù không vui mừng làm trầm ngâm hồi lâu trung pi không có thể nói ra cái gì bề ngoài ưu điểm đành phải cưỡng ép viên hồi đến nhưng ít ra trẻ tuổi nha không sao ta tự mình đi chiêu đãi liền không tin nam nhân kêu cam l ò n g ở ngay trước mặt ta phá tiệm hoàng phủ tư tư sửa sang tóc mai lại từ trong ngực móc ra nửa mảnh màu đỏ tươi son môi kẹp ở đôi môi ở giữa mấp máy sau đó luyện tập một lần nụ cười của mình xác định chính mình dáng vẻ cùng bộ răng c ó thể mê chết nam nhân về sau mới hai tay nâng lấy mâm gỗ đung đưa biển, chuyển một nắm vòng eo đi tới đi đến cố thanh thân trước hoàng phủ tư tư đem thịt rượu đặt tại trên b à n hướng cố thanh yên nhiên cười một tiếng vị khách quan kia có thể là tân khách lạ mắt cực kỳ cố thanh sắc mặt lập tức càng khó coi hơn mới vừa rồi bị hàn giới vạch trần thân sử nam phần cố thanh vốn là rất khó chịu hiện tại cái này nữ nhân nói cái gì tân khách lạ mắt sống thoát một tú bà ngữ khí chẳng lẽ ta là sử nam bí mật đã thiên hạ đều biết sao liếc mắt hướng nàng thoáng nhìn ừ m cái này là cái nữ nhân giám dấp cũng không tệ biên tái chỗ thế mà cũng có như này mỹ lệ nữ tử từ này có thể thấy đại đường người cố thanh đột nhiên hỏi hoàng phủ tư tư tư vâng quan bên trong kính châu người khách sạn này là ngươi vâng công việc thảm đạm miễn cưỡng mà sống ngươi tại đại đường đến tột cùng lẫn vào có nhiều thất bại mới hội chạy tới đại mạc sâu chỗ mở khách sạn cố thanh thình l í n h hỏi s ắ c bén nữ g khí lệnh hoàng phủ tư tư có điểm ngộ cái này vấn đề có điểm khó trả lời hoàng phủ tư tư rất nhiều năm không gặp qua đối mỹ nữ nói chuyện như này không khách khí nam nhân quả quyết tránh đi chủ đề hoàng phủ tư tư thuận thế liền ở bên cạnh hắn ngồi xuống n ư ờ i vì hắn rót rượu khách quan cũng là đại đường người nhìn ngài mang những n à y tùy tùng uy vũ bất p h ẳ n thiếp thân suy đoán ngài hẳn là là quyền cao chức trọng đ hoàng phủ tư tư làm bộ không biết rõ cô thanh thân phận gương mặt tinh xảo mỹ lệ phối hợp vô tội ngây thơ biểu tình phân bên ngoài làm cho người thương tiếc không ta nhóm là một đám tội phạm mới vừa ở thương l ộ u kiếp nhất chi thương đội có tiền vào thành hưởng thụ một chút cố thanh con mắt đều không nháy mắt nói h i ệ u nói v ư ợ n g hoàng phủ tư tư xứng sở tiếp lấy che miệng cười khanh khách khách quan thật khôi hài giống ngài cái này dạng có ý tứ khách nhân cũng không thấy nhiều hàn giới một mực yên lặng không có lên tiếng một ly tiếp một ly tự rót tự uống cố thanh nghiêng đầu lại lần nữa dò xét hoàng phủ tư tư từ bộ dáng đến tư thái dò xét tỉ mị sau chậm d s á c thực là cái mỹ nữ mà lại là một cái cùng trương hoài ngọc cùng vạn xuân hoàn toàn khác biệt khí chất mỹ nữ nàng lưu ý vô ý phát ra vũ m ỹ phong tình là trương an thành kia và i cái nữ nhân một đời đều không học được làm chẳng biết tại sao trước mặt vị m ỹ nữ kia cho người một loại tà m ỹ cảm giác nói nàng giống trà xanh đi không khỏi có chút quá mức có thể là khách sạn t r ư ở n g quỹ nghề nghiệp cần mỗi ngày muốn ứng đối rất nhiều chỗ khác nhau tính cách bất đồng tỷ khí khách nhân đối với mấy cái này khách nhân đều muốn hầu hạ chú đáo cho nên cái này nữ nhân trên người có một cô nói không ra phong trần vị đạo không phải trong thanh lâu cái chủng loại kia phong trần mà là một loại nội tâm đã không che cảnh giới Cùng loại với kiếp trước tại rượu đi, đi rượu mặt cái này nữ nhân có cố sự làm cố thanh đối cố sự này không hứng thú hắn thích tại một chương trên tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ thì như trương hoài ngọc trương hoài cầm như thế giấy trắng trên giấy giỏ xét lửa này cố thanh trầm dai nói ngươi dáng dấp không giống trừ quỹ hoàng phủ tư tư mừng thầm trong lòng cười nói có thể ta chính là trưởng quỹ nha không ta ý tứ là ngươi không phải là trưởng quỹ ta điểm rượu ta điểm r a u cải ngươi hỏi cũng không hỏi liền ngồi xuống cho nên ngươi là tính toán đến t r à sát uống rượu hoàng phủ tư tư ngạc nhiên ngơ ngác nhìn chăm chú cố thanh nửa ngày nói không ra lời hiếu kỳ ba tư đường hắn làm sao lại nghĩ đến cái này phương diện đi cố thanh hướng nàng phất phất tay tốt chính chúng ta dùng cơm ngươi không dùng hầu h ạ lui ra đi chương hai trăm sáu mươi chín kêu gọi đầu tư thương mại giá trị quan muốn mộc mạc mà chính xác trưởng quỹ liền là làm tốt trưởng quỹ sự tỉnh trưởng quy t r à sát khách nhân uống rượu liền không đúng thuộc về không có đạo đức nghề nghiệp hơn nữa hội để khách nhân rất khó khăn không biết rõ tính tiền thời điểm có nên hay không cho bồi uống tiền đ o a vạn nhất cái này vị mỹ lệ nữ trưởng quy còn kiêm chức rượu nhờ đâu vậy thì càng không thoải mái hoa rõ ràng tiền làm đường đường chính chính người hoàng phủ tư tư xứng sở thật lâu ngơ ngác nhìn cố thanh vẫn không dám tin tưởng hắn thế mà lại đem nàng cái này thiên kiệu bách mỹ đại mỹ nhân đổi đi cái này là nàng cho tới bây giờ chưa từng có qua tao nộ dị vãng khách sạn bên trong khách nhân gặp nàng liền giống chó gặp xương cốt đồng dạng liền kém vây đôi đ ê n ăn mà nam nhân trước mắt này lại nhìn nàng như không hắn đuôi trên b à n thịt rượu quan tâm độ đều so với sự chú ý của nàng độ cao đến nhiều hàn giới đầu chén tư thế cũng n g ư n g kết một mặt cổ g á i nhìn xem cố thanh cố thanh vô tội nói ngươi vì cái gì đột nhiên dùng sùng bái ánh mắt nhìn ta hàn giới thu hồi ánh mắt không một tiếng nói ánh mắt của ta cũng không phải là sùng bái chỉ bất quá được rồi ngài cao hứng liền tốt cố thanh ngước mắt nhìn hoàng phủ tư tư ngươi tại sao còn chưa đi hoàng phủ tư, tư lấy lại tinh thần cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, là thiếp thân cáo lui khách quan có nhu cầu có thể tùy thời gọi t h i ế p thân cố thanh phất phất tay nói ta cần liền là đ ừ n g đến t i ề ta để ta hảo hảo ăn bữa cơm hoàng phủ tư tư nhìn c h ầ m c h ầ m cố thanh sau lưng hận hận l ư ờ m hắn một cái chăm chú cắn môi d ư ớ i xoay người rời đi hàn giới nhìn xem hoàng phủ tư tư bóng lưng nói khẽ hầu ra này nữ tốt hay không cũng không tệ lắm tại quy tư chấn nên tính là đệ nhất mỹ nữ cũng hứa thanh lâu có so với nàng càng đẹp mắt nói cho cùng vẫn là ta kiến thức không đủ hàn giới hiếu kỳ nói hầu ra cảm thấy nàng tư sắc cực dai vì cái gì đối nàng sắc mặt không chút thay đổi còn muốn đuổi n cố thanh khó hiểu nói không đổi nàng đi lưu nàng tại này làm gì hầu ra không nhìn ra này nữ muốn chủ động quen biết ngài sao thì tính sao ta tới đây là vì ăn cơm cũng không phải vì kết giao bằng hữu hàn hình làm người làm việc phải truyền tâm đừng thất thần đặc biệt là ăn cơm trọng yếu như vậy sự tình càng không thể thất thần hàn giới chẳng biết tại sao tâm bên trong nghẹn muốn chết cái này vị hầu ra tư đường tốt thanh kỳ chính mình hoàn toàn vô pháp thăm dò vào hầu ra nội tâm thế giới trên đời nhân sĩ thành công phương thức suy nghĩ vấn đề đều là như này không giống bình thường sao cho nên nhân ra hai mươi tuổi liền tước phong huyện hầu mà hắn hiện nay vẫn chỉ là cái tạm giữ trước đ ố i ý hàn d ố i quyết định nghiêm túc điều tra một lần nhân sĩ thành công não mạch kín nói không chừng có thể có thu hoạch tương lai chính mình có thể cũng có thể phong hầu bài tướng hầu ra chưa từng kết hôn liền tính cưới thân có cái này một vị đẹp như tiên nữ nữ t ử chủ động trước đến cùng ngài quen biết hầu ra vì cái gì cự tại ở ngoài ngàn giảm liền tính vì ăn cơm cũng không chậm trễ kết giao bằng hữu n h à cố thanh cạn nhấp một cái rượu chậm rãi hỏi hàn h i n h ta hỏi ngươi vị kia nữ trưởng quỹ là lương ra nữ tự sao hẳn là đúng không mở khách sạn có thể là chính kinh kiếm sống ta nhóm một bữa cơm có thể ăn bao lâu đại khái nửa canh giờ cố thanh gật đầu trước tiên ta không có khả năng cưới cái này vị nữ trưởng quỹ làm vợ ta muốn cưới là người khác tiếp đó nơi này là khách sạn chính kinh kiếm sống địa phương không phải thanh lâu cho nên nơi này lương g i a nữ tử ta không thể muốn sở cứ sở sở xong có thể không chịu trách nhiệm tại cái này nắn g ngủi trong vòng nửa canh giờ ta lại không có n ắ m chắc thuyết phục vị nữ tử này cam tâm tình nguyện gả ta làm tiếp cố thanh dừng lại một chút c h ậ m dãi nói k、yeah. ngươi nói cho ta chỉ có nửa canh giờ thời gian bên trong sở lại không thể sở cưới lại không thể cưới ta vì sao muốn giao nàng cái này bằng hữu ta vì sao muốn đem thời gian lãng phí ở cái này không có ý nghĩa không có kết quả gì sự t ì n h hàn giới trận mắt hốc mồm ngốc như vậy nhìn xem cố thanh cho nên đây chính là nhân sĩ thành công chân chính nội tâm thế giới sao cái này phiên nhìn như nói hiệu nói v ư ợ n l y kỳ thuyết pháp vì cái gì chính mình lại cảm thấy tốt có đạo lý hơn nữa lại hoàn toàn vô pháp phản bác sau đó hàn giới b ô n g nhiên giật mình phảng phất tìm tới lo dip lỗ thủng vội và nói có thể là chỉ là kết giao bằng hữu cũng không có gì đáng ngại nha hầu ra vì cái gì cự tuyệt nàng tuyệt tình như thế cố thanh lại nói lúc ăn cơm người ngoài ở bên cạnh lại này, g ặ tên tiền c ly khai lúc hoàng phủ tư tư tặng cố thanh đến khách sạn môn bên ngoài ánh mắt của nàng khá là phức tạp cố thanh không giành nghiên cứu trong ánh mắt nàng hàm nghĩa xoay người rời đi cố thanh rời đi về sau hoàng phủ tư tư vẫn đứng tại cửa khách sạn một mặt không hiểu thì thảo thở dài cuối cùng là người thế nào vì cái gì cảm thấy hắn có chút không bình thường quá không bình thường không có người có thể đối sắc đẹp của nàng nhìn như không thấy thậm chí trước mặt mọi người để nàng xuống đ à i không được thiên tử ân nhân cứu mạng tức phong huyền hầu quan bái tiết độ phó sứ a có ý tứ hoàng phủ tư tư mắt bên trong nổi lên lạnh ý lúc trước phụ thân của nàng cũng là chư hầu một phương quan bái tiết độ x ử thiên tử một đạo chiếu lệnh liền để nàng cửa nát nhà tan tướng môn hổ nữ hiện nay không thể không bị người chế trụ cái này vị tên cứ gọi cố thanh người phải chăng cũng cùng trường ăn kia chút mưu hại phụ thân nàng quan nhi đồng dạng là cái không phân tốt xấu người an tây tiết độ s ử phủ bố cáo ngày thứ hai r á n đầy toàn thành q uy tư chấn phảng phất bị xối một mống x ô i dầu dây lát ở giữa x ô i trào lên cái này là một phần điển hình kêu gọi đầu tư thương mại bố cáo như hậu thế nhà sử học từ di tích bên trong phát hiện hắn nhất định hội tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi q uy tư chấn khuyết trương xây thành thị lần đầu dùng công quyên hình thức gom góp tài chính dùng, dùng khuyết trương xây thành thị công thương nhân từ trước đến nay là béo đến chảy mỡ nhưng mà thương nhân cũng là thực tế nhất một loại người hắn nhóm xưa nay sẽ không hoa vô vị tiền nếu muốn để hắn nhóm cam tâm tình nguyện lấy ra bạc kia liền muốn cho thật tốt chỗ tốt chỗ lớn đến hắn nhóm nhận là chính mình lấy ra bạc còn chiếm tiện nghi cái này bút tiền mới hội lấy ra đến cam tâm tình nguyện sáng sớm liền có rất nhiều thương nhân tự động tụ tập tại tiết độ s ử phủ môn bên ngoài cách lấy thật xa sợ hai đứng cửa và uy vũ phòng thủ tướng sĩ làm bọn hắn không dám tới gần nửa bước người lưu càng hợp càng nhiều quy tư chấn cư dân kỳ thực cũng không nhiều lui tới thương nhân thậm chí so thường cư trú dân càng nhiều chiêu thương tin tức rất nhanh chuyển khắp toàn thành bố cáo dán ra đến chưa tới một canh giờ tiết độ xử những ngày thương nhân mặc bất đồng phức sức một nửa là tây vực các nước tràn ngập dị vực đặc sắc hoa thức trường bảo một nửa là đại đường hoa phục áo tơ hắn nhóm đứng tại tiết độ s ử phủ ngoại giao đầu tiếp thai tựa hồ tại lẫn nhau đùn đỡ tuyển cái có u y vọng người ra đến trước cầu kiến tiết độ s ử nửa ngày không có kết quả cố thanh lại tiết độ s ử phủ bên trong chậm rãi đi ra cố thanh những ngày này cả ngày tại quy tư chấn bên trong đi dạo rất nhiều thương nhân đều gặp hắn có tin tức linh thông sớm đã biết do hắn thân phận có còn không biết cố thanh đi đến các thương nhân trước mặt một mặt t ấm áp mỉm cười bên cạnh hàn giới lớn tiếng giới thiệu cái này vị là tân nhiệm an tây tiết độ phó xứ trước mắt phụ trách quyết trương xây thành thị sự tỉnh bố cáo chính là hắn để người gián tiếp đám người rối loạn tư mừng tiếp lấy một vị niên kỷ hơn năm mươi tuổi nhìn đức cao vọng trọng thương nhân được đề cử ra đến trước tháo cái non xuống hướng cố thanh không b ì n h hành lễ dùng so rắc cứng rắn đại đường quan bên trong lời nói la o hủ hốt nhi tủng đến từ tộc khạ dị ản hát quốc dám hỏi quan hôm nay quy tư trần gián ra bố cáo là thật hay không cố thanh hai tay nâng đỡ cánh tay của hắn cười nói trưởng giá lễ không dám、nhận. Bố cửa hàng giá tiền là không thể ít một chút cố thanh nói cửa hàng giá cả không thể thiếu người nhóm nếu như bây giờ bỏ vốn có thể ưu tiên tuyển t r ạ c h cửa hàng tất cả mọi người là kinh thương người biết được cửa hàng vị trí địa lý tầm quan trọng ưu tiên tuyển t r ạ c h cửa hàng chính là cho ra tư người trước phát ưu thế đến mức cửa hàng giá cả kia là quan phủ sớm đã quyết định giá cả bán cửa hàng tiền tương lai phải dùng tại gia cố t ư ờ n g thành cải thiện quy tư dân chấn sinh rất nhiều công việc cho nên không thể thiếu phiên trợ xây xong về sau ta nhóm bỏ vốn tiền quan phủ có thể trả về sau đương nhiên có thể trả cái gọi là góp vốn kỳ thực liền là quan phủ hướng các vị thương nhân vay tiền vay tiền tự nhiên là phải trả bất quá lợi tức liền không có người nhóm lợi tức toàn tại ưu tiên tuyển trạch cửa hàng quyền lực bên trên tương lai quy tư chấn sẽ hội thành vì kết nối tây vực cùng đại đường mối quan hệ là đại mạc bên trong một khoảng minh châu nó vị trí địa lý xã hội càng ngày càng trọng yếu hắn phiên trợ cũng đem càng ngày càng phồn hoa có thể tại này nơi phồn hoa sớm chiếm cứ cửa hàng đặt chân trong đó lợi và hại chính các ngươi cân nhắc hốt nhĩ tùng quay người cùng các vị thương nhân thấp giọng thương nghị vài câu lại hỏi cái này vị t h ư ợ n g quan phải chăng nhiều suất tiền liền có thể ưu tiên nhiều tuyển t r ạ c h mấy gian cửa hàng cố thanh cười nói không sai suất tiền dùng năm trăm quan làm chuẩn mỗi ra năm trăm quan có thể ưu tiên tuyển t r ạ c h một gian cửa hàng ra đến càng nhiều có thể lựa chọn cửa hàng càng nhiều ngươi như một hơi bỏ vốn năm ba quan ta đem tân phiên chợ cả một đầu đường phố đều cho ngươi không chỉ như này bỏ vốn người lưu lại tân phiên chợ cửa hàng về sau quan phủ trả lại cho các ngươi trong ba năm hai mươi thuế một chính sách ưu đãi hốt n h ĩ tùng trần c h ờ một chút nói thượng quan có thể làm ấy chớ trách lão hủ tiểu nhân c h i tâm thực tại là dân đen vô lực cùng quan phủ tương tranh như phiên trợ sau khi xây xong quan phủ lại không nhận nợ ta nhóm thương nhân có thể là gặp vận rồi lớn cố thanh nghiêm túc nói ta là an tây tiết độ phó sứ còn là bệ hạ khâm phong huyện hầu ta chính là đại đường triều đình ta có thể tại này hướng các vị lập thệ bố cáo lên tất nhiên thực hiện tuyệt không một chữ lửa g ạ t nói hốt n h ĩ tùng trầm mặc đường này sau đó cắn răng một cái nói như này lão hủ hôm nay liền bỏ vốn ba ngàn quan tương lai lão hủ muốn ưu tiên tuyển sáu gian cửa hàng Tốt tủng t nhĩ r ư ớ cố tiên tỏ thái độ. Phía sau thương nhân lần lượt nhất kinh, tiếp trào kinh, người bỗng nhiên sôi Già lên. nhân lần bỗng quan. Ra 500 quan. Ra quan. phía đám độ, sau ra ra ra Già lấy c thanh vấy gọi sai người đem phủ bên trong văn lại kêu lên đến theo thứ tự ghi chép các thương nhân bỏ vốn số lượng đám người sôi trào thời điểm cố thanh t r ợ t nhớ tới cái gì vừa lớn tiếng nói các vị thương nhân lui về phía sau lui tới tại các nước hoan n ê n đem các nước có tay nghề công tượng mang đến quy tư chấn quy tư chấn tướng đến ở ngoài thành hội tân kiến một phiến tác phường khu cùng đám thợ thủ công chế tạo am hiệu tay nghề phàm la kim khí đồ bạc châm tơ lụa đồ sơn các loại đơn nhất thương nghiệp phát triển còn không đủ cái này tòa tây bắc trọng trấn còn cần phát triển công nghiệp có tự sản tự cấp sản nghiệp lại phối hợp phồn hoa thương nghiệp không tới ba năm quy tư trấn chắc chắn thành vì tây vực các nước vô pháp coi nhẹ một tòa thành trì tiến phủ môn cố thanh đối diện gặp phong thường thanh phong thường thanh một mặt len ý gặp cố thanh chỉ là viết ngoại hành lễ cố thanh cũng hướng hắn cười cười mỗi lần nhìn thấy hắn luôn cảm thấy lao thiên rất không công bằng cái này ra hỏa ngũ quan liền giống nữ hoa nương nương uống rượu say vì đẩy nhanh tốc độ lung tung b ó p cái tiểu nhân nhi có tay có chân liền đủ ngũ quan liền một trận loại bóp thế là liền trưởng thành cái này phó ngũ quan lệnh vị trí bộ dáng cố huyện hầu quan phủ hướng thương nhân vay tiền phải trăng qua mất t h ể thống rồi hạ quan tại quy tư chấn làm quan nhiều năm lui về phía sau gặp thương nhân chẳng lẽ muốn tự hạ thân phận giống như thiếu thương nhân nợ giống như thấp một đoạn phong thường thanh ngữ khí bất mắn nói cố thanh xứng sở tiếp lấy bật cười bất quá là bình thường góp vốn như thế nào mất hệ thống quan phủ thiếu tiền. hướng dân gian đ i ề u tạm quay vòng một lần rất bình thường thao tác nhà phong thường thanh hứ lạnh nói hạ quan có thể chưa từng nghe nói quan phủ có hướng dân gian thương nhân vay tiền tiền lệ cố huyện hầu ngược lại là mở khơi r ò n g hạ quan còn muốn hỏi một câu tương lai như tiền trả không được thế nào làm thương nhân thu không về tiền bao vây tiết độ xử phủ thế nào làm thế nào khả năng trả không được tân kiến bốn cái phiên trợ mỗi cái phiên trợ cửa hàng mấy trăm ở giữa bán cửa hàng tiền không nói đến chỉ là hàng năm thương nhân giao thuế phú đều không phải số lẻ xây xong về sau trong vòng hai năm nhất định có thể đem tiền còn thanh phong thường thanh lắc đầu xin thứ cho hạ quan vô pháp lý giải cố thanh dần dần mất kiên trì đ ỗ n g nhiên ngắt lời hắn vô pháp lý giải liền đi làm theo lời ta không cần ngươi lý giải qua nửa năm nữa ngươi liền biết cách làm của ta là đúng hay sai phong thường thanh bị nẹ n đến nói không ra lời chừng lấy một đôi bong bóng cá mắt ngơ ngác nhìn hắn cố thanh vẫn chưa thỏa mãn chỉ chỉ hắn không khách khi nói phong p h á n quan ngươi tự hồ không biết rõ chính mình định vị hơn nữa đối ta cũng rất vô lễ trên giới tôn ti quy củ không hiểu phong thường thanh cái này lúc mới đ ỗ n g nhiên thanh tỉnh qua đến trước mặt cái này vị trẻ tuổi h ầ ra tính tình tự hồ không hề tốt đẹp gì nghe nói tại trường an lúc tự tay chém qua một danhếp sử hiện nhiên giờ phút này vị hầu ra tính tình lại bị đâm kích đến thế là phong thường thanh nội vàng không người xin lỗi thật xin lỗi là hạ quan thất lễ vừa rồi hạ quan một lúc tình thế cấp bách nói xin lỗi liền không cần phải nói đêm nay viết một vạn chữ kiểm điểm cho ta k h ắ c sâu tỉnh lại sai lầm của mình một vạn chữ một chữ đều không cho ít phong thường thanh n g ẩ n ngơ kiểm điểm là vật gì l i ê n là tỉnh lại chính mình sai lầm hành vi văn bản văn thư nghiêm túc viết xuống chính mình vì cái gì phạm sai lầm cùng với k h ắ c sâu tỉnh lại về sau như thế nào n ô n hành mới sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm đi thôi một vạn chữ chương hai trăm bảy mươi điều giáo danh tướng viết kiểm điểm là cố thanh tiếp trước các n g ộ n không có cha mẹ quản giáo hải tử bình thường không phải biết điều như vậy cố thanh cũng không ngoại lệ cho nên ở trường học bên trong sông qua rất nhiều họa mà lao sư hội căn cứ sấm họa cấp bậc lớn nhỏ đến quyết định kiểm điểm số lượng tử phổ thông cấp bậc họa ước chừng tám trăm chữ hơi cao cấp bậc ba ngàn chữ đảng cấp cao nhất họa một vạn chữ lại thêm chỗ phân sau cùng tại toàn trường thầy cho mặt tình cảm giạt giàu đọc chậm chính mình kiểm điểm nhiều năm cầu học xuống đến lảo đảo một đường học lên học vấn kỳ thực không có học nhiều ít nhưng mà hành văn lại bị rèn luyện đến tài trí hơn người thậm chí cầm qua thành thị cấp viết văn t h lớn tái ông mất ngựa sao biết không phải ph cho nên cố thanh phạt phong thường thanh viết kiểm điểm kỳ thực là vì hắn tốt rèn luyện hành văn lại có thể hôn đúc tình cảm sâu đậm thuận tiện có thể ba t ì n h thân ta có thể nói có lợi không hại phong thường thanh tại xét xử cũng tính một vị danh tướng nếu như cố thanh lại tôi luyện hắn một phen hắn tại xét xử thanh danh cảm l o a mắt cớ sao mà không làm văn có thể nâng bút sao thiên hạ võ có thể lên mã cưới la lụy danh tướng mới coi như thực đến danh uy phong thường thanh hận hận ly khai cố thanh đối hắn trừng phạt hắn không dám mất tuân bởi vì cố thanh là t h ư ợ quan hắn trừng phạt là đem lệnh đem lệnh nếu như không hoàn thành là muốn nhận quân đi qua một ngày góp vốn thành tích n g o à i ý muốn không ít căn cứ văn lại thống kê quy tư thành bên trong thương nhân vì khuyết trường xây thành thị tổng cộng dâng lên hơn ba vạn quan tài chính so sánh tân kiến t ư ờ n g thành cùng phiên trợ đến nói đương nhiên là có đ i ể m ít nhưng chỉ chỉ một t i ê n có thể có con số này đã rất không tệ ngày thứ hai nghe hỏi mà đến thương nhân càng ngày càng nhiều bất kể bất cứ chuyện gì nhân loại đều có bảy cựu hiệu ứng chỉ cần có người mang đầu phía sau người liền tính không nghĩ ra cũng hội cùng phong tại kia chút không rõ ràng chân tướng người mắt bên trong nhìn đến kia nhiều người tranh nhau chen lấn hướng quan phủ hiến kim nhìn ăn tiệt tói nhưng mà nhất định có chỗ tốt cụ tường k thanh h muốn t đợi ngã đây cũng là cái đại công may mắn cô thanh không thiếu người tạ vệ một vạn binh mã nhàn lấy cũng là nhàn tạm thời là một đám công binh ngành nghề đều là vì nhân dân phục vụ uy tư chấn đột nhiên náo nhìn lên hàng trăm hàng ngàn thương nhân xa xa đứng tại thành nam tụ tập tại một chỗ nhìn xem tạ vệ binh mã bảy trận vào thành hô hào phòng giam đem thổ thành tường đợi ngã các thương nhân một mặt ngạc nhiên đối cố thanh lôi lệ phong hành càng nhiều một chút nhận biết nói không rõ vì cái gì các thương nhân đối cố thanh tín nhiệm dần dần sâu một chút đối s ắ p khởi công tân phiên trợ cũng càng thêm mong đợi cố thanh góp vốn kỳ thực liền là kiếp trước thương nghiệp thao tác bên trong mượn gà để trứng c h ó xiếc tay không bắt sói một văn tiền đều không cần ra dùng thương nhân tiền của mình xây phiên trợ xây xong về sau còn muốn thương nhân lại dùng tiền đem phiên trợ cửa hàng từng gian mua về tất cả những thứ này cơ sở liền là quan p h ụ tín dự cùng quyền lực như không tiết độ xử phủ tín dự cùng quyền lực vận hành n à y sự tỉnh các thương nhân như thế nào nguyện ý xuất tiền cho nên cố thanh cũng không dám cô phụ thương nhân tín nhiệm cuộc mua bán này nhất định phải làm đến để các thương nhân tìm không ra m a bệnh như này mới có lợi cho cố thanh hạ một bước phát triển kế hoạch uy tư chấn trước mắt phát triển cố thanh biểu thị rất hài lòng hết thảy đều tại kế hoạch của mình bên trong đứng tại thành nam đất chống bên trên nhìn phía xa tạ vệ các tướng sĩ khí thế ngất trời đầy tường thành cố thanh một bên cùng vây xem các thương nhân bắt chuyện đầu góc một bên đang suy nghĩ trở về sau phải t r ă n g nên cho tạ vệ tướng sĩ một ít k h e n thưởng đưa tiền không quá hiện thực một vạn người binh mã mỗi người cho một vằn cố thanh đều cấp không nổi mua chút thịt cho các tướng sĩ thêm đồ ăn ngược lại là cái này có thể có phong thường thanh đỉnh lấy một đôi mắt đen vòng xuất hiện tại cố thanh trước mặt không rên một tiếng hai tay nâng một chồng thật giày giấy phía trên dùng chữ nhỏ tràn ngập lít nha lít như chữ cố thanh tiếp nhận xem xét thân s ắ c có chút ngoài ý muốn cái này ra hỏa thế mà thật viết kiểm điểm hơn nữa nhìn số lượng từ tựa hồ không ít hơn một v ậ n chữ chữ viết phải có điểm xấu nhìn quen trương hoài cẩm tiêm một bút xinh đẹp cực nhỏ chữ nhỏ lại nhìn phong thường thanh chữ cơ hồ cùng hắn tướng mạo một dạng xấu hàng thật giá thật chữ như một thân nhưng mà không may cái này xấu chữ thế mà so cố thanh viết chữ vẫn là tốt nhìn rất nhiều cố thanh lập tức có ch may mắn không có người phát giác hắn xấu hổ phong thường thanh bản lấy một gương mặt nguyên bản xấu xí ngũ quan lúc này nhìn cực giống một bộ s ắ p bị vùi sâu vào thổ quan tài đã khó coi lại suối quậy hiển nhiên đối cố thanh trừng phạt rất bất mãn cố thanh biểu thị không có áp lực chút nào như thế nào thuần phục thuộc hạ là nhất môn học vấn cố thanh đối môn học vấn này không xa lạ gì viết không tệ nhận thức rất sâu sắc tỉnh lại xâm nhập đến linh hồn trong câu chữ có thể nhìn ra phong phán quan đau đến không muốn sống hối hận tốt n g u y ê kiểm điểm ta thu hạ cố thanh, mỉm cười tán dương. Phong thường thanh lạnh lùng nhìn xem hắn nói nhìn hầu ra mặt tướng viết kiểm điểm ngài căn bản không nhìn mặc dù không nhìn nhưng mà ta có thể cảm nhận được hắn từ trong da n g o à i phát ra một cỗ hối hận khí tức cố thanh m ặ t không đổi s ắ c nói mặt tướng một đêm không ngủ mới viết xong cái này phần kiểm điểm hầu ra có thể n h i ề u nhìn hai mắt phong thường thanh bất mặt nói cố thanh bay đầu con mắt đánh giá hắn c h ậ m dãi nói xem ngươi bộ dáng lúc này tựa hồ vẫn đối ta bất mãn hôm qua nói cho ngươi trên giới tôn ti ngươi có phải hay không lại quên n rồi phong thường thanh nhất kinh vội vàng thu liễm lại mặt biểu tình bất mãn sụp mi thuận mắt mà nói mặt tướng không dám ta lại liền không nhìn ngươi cái này phần kiểm điểm có ý kiến gì hay không mặt tướng không ý kiến cố thanh nhìn chằm chằm hắn con mắt động n h i ê n cười ta biết rõ ngươi đối cao tiết xoáy khăng khăng một mực cũng rất khâm phục ngươi đối hắn trung thành nhưng là ngươi đối địch ý của ta lại hoàn toàn không cần thiết ta là bệ hạ điều khiển đến nam tây nếu không ngươi cho rằng ta nguyện ý tới cái này chim không đẻ t r ứ n g địa phương trong tay của ta binh mã tiết chế quyền lực cũng là bệ hạ trao tặng nếu không ngươi cho rằng ta thích quản một vạn người ăn uống ngủ nghỉ n g ư ơ i như có địch ý đều có thể hướng về phía bệ hạ đi ta là vô tội phong thường thanh túi đầu nói m ạ n tướng không dám cố thanh ngữ khí dần dần nghiêm túc t phong, phong thường sau, một n h thanh ôn sau lưng không khỏi vì đó mạo nhất tầng mồ hôi lạnh hắn nghe ra cố thanh trong lời nói ý tứ cái này là cảnh cáo cũng là răn dậy nếu như cái này là một trò chơi đó cũng là thuộc về cố thanh cùng cao tiên trị ở giữa trò chơi phong thường thanh chỉ là cái phán quan hắn không có tư cách tham dự cái này chàng trò chơi càng không có tư cách đại cao tiên tri đối cố thanh lợi nói lạnh ạ c hầu ra mặt tướng thật biết sai phong thường thanh không người nhận sai cố thanh thản như nói ngươi có biết không sai ta cũng không để ý nói ngay thẳng chút ngươi trung tâm tại cao tiết x o á i ngươi cũng không quan tâm đắc tội ta cho nên ngươi cùng ta ở giữa không cần quá dối trá ngươi có thể tiếp tục đối ta lời nói lạnh ạ c ta đây tự nhiên cũng có càng nhiều biện pháp b ả o chế ngươi suy cho cùng ta đường đường tiết độ phó sứ cũng là muốn mặt m ũ i phong thường thanh vân g vân gật đầu cũng không dám lộ ra một tia bất kính biểu tình quay đầu nhìn phong thường thanh không có h ả o ý cười cười cố thanh đột nhiên hỏi mấy ngày đầu năm thời điểm vậy hạ phải trang phái người từ trường an đưa tới một quyển sách cũng hạ chỉ để các chấn tiết độ sử phụ quan viên nghiêm túc phong thường thanh vội và nói g n là một bản tên gọi tam quốc diễn nghĩa thư cao tiết x o á y đã nhìn qua đối với cái này thư khen không dứt miệng nói về thư bên trong lưu l ư ợ c chiến thuật ngoại giao các loại viết phi thường cao thâm lại hợp tình lý có thể nói kỳ thư cao tiết x o á y đọc này thư sau được lợi rất nhiều biết rõ kêu bản thư là sao phong thường thanh càng thêm cung kính nói mặt tướng biết rõ chính là hầu gia làm hầu gia chi tài cao tiết xoáy cùng mặt tướng đều là bội phục đầu giảm xuống đất cố thanh tiếp nhận câu này khô cằn tán thưởng sau đó nói ngươi nhìn qua kia bản thư sao mặt tướng nhìn qua kia liền tốt đêm nay lại viết một vạn chữ cảm tưởng trật tự muốn rõ ràng nói chi yếu có vật tỉ mỉ nói nói ngươi từ trong quyển sách này học đến cái gì lĩnh ngộ cái gì như thế nào đem thư bên trong nhu lược thực tế vận dụng đến an tây đô hộ phủ công việc bên trên ghi nhớ một vạn chữ một chữ cũng không thể ít phong thường thanh lên người thân sắc dần dần bị phẫn hầu ra mặt tướng thật biết rõ sai phong thường thanh dung g i nói một đôi bong bóng cá mắt dây lát ở giữa biến đến ngập nước giống bùn náo h trong đầm hai đầu cá chạch đang l ị c h nước cố thanh bình tĩnh nói ta tiếp nhận ngươi nhận sai nhưng mà nên làm công khóa vẫn là muốn làm một mã quý nhất mã không muốn không biết tốt xấu ta đây là tại ma l u y ệ ngươi n rèn l u y ệ ngươi n chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nhỏ mọn như vậy là đang trả thù ngươi đối ta bất k í n h phong thường thanh hai mắt thủy ông ông nhìn xem cố t h a n h cố thanh dây lát ở giữa đọc h i ể u hắn mông lung như trăng ánh mắt không sai phong thường thanh liền là nghĩ như vậy cố thanh liền là nhỏ mọn như vậy lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta liền cùng cao tiết xoái tán gấu nếu như ngươi kết thúc không thành một vạn chữ cảm ta cũng hội cùng cao tiết xoáy tán g â u một tán g â u tóm lại ngươi về sau mặc kệ đối ta bao nhiêu bất kính ta đều sẽ không cùng ngươi tính toán chỉ hội cùng cao tiết xoáy tán g â u phong thường thanh toàn thân r u lên túi đầu nén giận mà nói vâng mặt tướng đêm nay liền viết một vạn chữ c n g tưởng cố thanh nghiêm túc nói bổ sung chữ viết muốn rõ ràng mà tinh tế còn muốn đạt tới mỹ quan hiệu quả ngươi xem một chút ngươi kia phần kiểm điểm chữ chó bò gà vọn là người viết chữ sao là phong thường thanh đào mệnh giống như cáo lui cố thanh nhìn chằm chằm hắn hoảng hốt chạy trốn bóng lưng thích mắt không có hảo ý cười cậu vật không tin thu thập không ngươi. cao tiên tri ngoan cố tâm phúc thì sao ở trước mặt ta như thường muốn thành thành thật thật tất cung tất k í n h đối phó cái này chủng kiệt ngạo bất vờ người n cố thanh còn nhiều biện pháp không dùng tế đại chiêu chỉ cần dùng kiếp trước trường học bên trong lao sư thường dùng mấy chiêu liền đi viết kiểm điểm mời ra trường bố trí độ lượng làm việc tăng bản phủ xuống đến tuy là thiết đánh anh hùng hảo hán cũng muốn s ụ p mi t h o á t mắt b á c h luyện thép từ này hóa thành ngón tay mềm để hắn về sau liền tính thành danh tướng đó cũng là cái nương bên trong nương khí động một chút lại góc bốn mươi lăm độ vọng thiên rơi lệ danh tướng n i ê m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. tại sao chương hai trăm bảy mươi một tân pháp lệ u y n binh thời tiết càng ngày càng nóng bức bất chi bất giác đã là giữa hè sa mạc bên trong giữa hẹ càng gian nan phản phất đưa thân vào cực lớn trong lò lửa nhân loại tất cả thành trong lò l ử a thịt v ị nướng bị đ ộ c cát thái dương nướng đến kinh ngạc xoa bóp cánh tay làn g ra thế mà có một loại vàng và dọn sảng k h o a i cảm giác để người thèm ăn đại tăng cố thanh hôm nay đã hướng năm lần tám nam tại hắn tự mình thiết kế bãi cắt ghế bên trên bên cạnh thân vệ mánh lực múa quạt vung phải nhanh hư thoát cố thanh lại vẫn cảm thấy khốc nhiệt khó nhịt cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị cảm nắng không đến lúc này, cố thanh mà ớ i sẽ vô c ù n hiện n i m nay cố k i thanh ở muốn cái gì không có gì đại đường mà lại là trong đại đường nhất cẳng cỗi tây bộ sa mạc không có băng dưa hấu cũng không có nước ngọt liền không nghiêm chỉnh tập tranh nhìn đều giống như lối hắn thất bại nhân sinh trào phúng đổi hai người lên tiếng mạnh mẽ điểm cố thanh đầu đầy mồ hôi đối bên cạnh thân vệ nói hai tên thân vệ như được đại xá lui ra đổi lên hai gã khác thân vệ cho hầu gia quạt hàn giới một mặt phong trần từ ngoài doanh trại trở về gặp mặt không kịp hành lễ kéo qua một tên thân vệ tùy thân túi ra ngửa cổ hướng t i ê n rót nửa túi ra nước sau đó thoải mái thở ra một hơi hầu ra mặt tướng đi ngay móng cái này mấy ngày cao tiết xoáy cùng phong thường thanh không có dị thường cử động đặc biệt là phong thường thanh cái này mấy ngày chẳng biết tại sao lúc nào cũng lười biếng không đánh nổi tinh thần nói chuyện làm sự tình đều không có phía trước kia vui mừng cố thanh ồ một tiếng thản như nói cái này rất bình thường, làm việc không làm xong. hầu ra ngược nào cũng lại là người dám quân kêu biên lệnh thành cái này mấy ngày lại có chút trên nhảy dưới tránh ý tứ trước ngày vô duyên vô cớ mở tiệp chiêu đãi cùng tiết độ sử phụ trưởng sử cùng tư mã cùng với an tây quân mấy danh tướng lĩnh trong đó có ngài lần trước nhận thức cái này mã lân cố thanh nhiễu những mày trầm ngâm nửa ngày trầm giải nói ít cái linh điện trung pi không phải tộc loại của ta à về s o đối cái này vị giám quân phải lưu ý thêm hàn huynh phái thêm vài cái người lanh lợi huynh đệ cải trang nhìn c h ầ m c h ầ m hắn xem hắn tại dưới mí mắt ta rốt cuộc muốn làm cho gì hàn giới gật đầu lại nói hầu ra đối bệ hạ trung thành thành cảnh, cảnh lại có long hậu thành quyến hệ vào một thân tiểu tiểu giám quân không hội kia không biết lượng sức d á m u ố t hầu ra dâu hùm mặt tướng suy đoán biên lệnh thành muốn đối phó nhiều nửa là cao tiết x o á i cố thanh cười cười nói trong âm thầm làm sâu chỗi đây là m u ố n bức cung a biên lệnh thành xáo lộ ta dùng thí cố đều có thể đoán được đơn giản là thu mua lung lạc một nhóm tiết độ s ử p h ụ quan viên cùng tướng lĩnh sau đó liên danh hướng trường an đệ hạch tội tấu trương người đồng thế mạnh phía dưới vậy hạ cũng không thể không suy nghĩ cao tiên tri là có hay không trung tâm hàn giới thận trọng nói cao tiết xoáy kinh lược an tây tuy có sai lầm nhỏ nhưng chúng quy công lớn hơn tội hầu ra chúng ta muốn hay không làm chút gì chúng ta cái gì đều không cần làm t ò a sơn quan h ổ đấu đ ừ n g dễ dàng nhúng tay an tây quân nội bộ tranh đấu cố thanh nghĩ, nghĩ lại nói hắn nhóm lưỡng bại câu thương mới phù hợp nhất í c h lợi của ta minh hầu ra lợi ích chỉ là cố thanh thần sắc lạnh dần cao tiên tri bị biên lệnh thành xa l á n h rời an tây đô hộ phủ mà biên lệnh thành ta hội thu thập hắn hắn giới rốt cuộc minh bạch khi đó hầu ra chính là an tây đệ nhất nhân tay cầm an tây binh quyền cố thanh đánh một c á i n g áp lười b i ế n nói người minh bạch liền tốt tóm lại hiện tại ta nhóm an phận một chút để hắn nhóm đánh cái thông khoái tranh đấu nếu như chỉ giới hạn ở đô hộ phủ nội bộ thượng tầng ta nhóm không cần nhúng tay thôi vài cái con nhi đổi vài cái tướng sẽ không ảnh hưởng an tây đô hộ phủ lại cục t r phi có một ngày hắn nhóm tranh đấu ảnh hưởng đến an tây quân phổ thông t tia ế lúc ta liền không cần khách khí với bọn họ hàn giới dùng sức gật đầu hầu ra mặt tướng minh bạch mặt tướng hội phái người thời khắc nhìn c h ầ m c h ầ m biên lệnh thành cùng cao tiên tri n g n g đầu nhìn s ắ c trời cố thanh t h ở dài lại là không có ý nghĩa một ngày trôi qua hàn huynh chuyên lệnh thường chung hàn nhóm lúc chạm vạn g tối chuẩn bị thao luyện toàn quân một vạn tướng sĩ đều là muốn tham gia thao luyện không cho phép bất luận kẻ nào vắng mặt hàn giới trần trờ nói hầu ra chúng ta đại đường thao luyện tướng sĩ phần lớn là cách mỗi ba ngày một luyện cách mỗi bán nguyện đại thao ngài từ lúc đến an tây về sau hạ lệnh các tướng sĩ mỗi ngày đều muốn thao luyện, thời tiết như này nóng phải chăng để các tướng sĩ nghỉ ngơi một chút cố thanh nghiêm túc nói không thể nghỉ mỗi ngày t r ạ m vạn tối cần phải thao luyện gió mặc gió mưa mặc mưa hàn giới bất đắc dĩ ôm quyền sau truyền lệnh đi mặt trời lặn lặn về tây thời điểm đại doanh bên ngoài đất cắt bên trên một vạn tướng sĩ chỉnh chỉnh tề tề đứng vững đội ngũ tại các tự thập trưởng hỏa trường quát lớn hạ tay cầm trường kích từng chiêu từng thức thao luyện lên đến vạn người đủ thao luyện tràng diện thật là làm cho người rung động quần quận bùi màu vàng bên trong theo từng tiếng kêu giết một cố lệnh người hô hấp đều hít thở không thông sát khí ngút trời má lên thiên đệ tr một mặt nghiêm nghị đứng tại đội ngũ phía trước lẳng lặng nhìn xem các tướng sĩ ra sức cơ trưởng kích lại không biết vì cái gì nhăn lại mi thường trung có mặt tướng đô ý thường trung vội vàng đi đến cố thanh thân đi tới lễ nói cho doanh n ư u quan ngày mai bắt đầu hướng phụ cận bộ lạc dân chăn nuôi chọn mua thịt dê các tướng sĩ mỗi ngày thao luyện vất vả về sau mỗi bữa trong cơm cần phải muốn có thịt tất cả tiền bạc cần thiết t hướng tiết độ sử phủ lãnh thường trung đại hỷ ôn quyền đáp vâng đa tạ hầu ra hậu thưởng cố thanh mỉm cười nói chỉ cần ngươi nhóm mỗi ngày dụng tâm thao luyện ta thế nào tiếp chỉ l à mấy khối thịt quay người về doanh cố thanh để thân vệ từ trong xoáy trướng đưa đến bàn thấp lấy giấy bút trên bàn trải rộng ra về sau cố thanh họa một cái kỳ quái đồ án sau đó gọi tới hàng giới chỉ vào đồ án nói ngày mai triệu tập quy tư chấn hội nghề một công tượng dùng đầu gỗ cho ta đem cái này đồ vật chế tạo ra tới hàn giới tiếp nhận giấy trái xem phải xem lửa này g do dự nói hầu ra n g à i họa là cái gì cố thanh không có để ý đến hắn lại tại giấy bên trên họa mấy cái khác kỳ quái đồ án sau đó viết xuống mấy dòng chữ ta vừa rồi quan sát các tướng sĩ thao luyện phát hiện hắm nhóm thao luyện phương thức thái lãm bộ cũng quá khô khan đần độn một chiêu một thức hoa tay múa chân trông cậy vào dựa vào cái này điểm chiêu thức ra trận giết địch quá ngây thơ ta một mình sáng tạo một bộ thao luyện tướng sĩ phương pháp trước tiên ở chúng ta tạ vệ thử phổ biến nếu có hiệu ta hội mở rộng đến an tây toàn quân hầu ra họa chính là tân luyện binh c h i pháp những này là luyện binh đạo cụ cái này là cầu thang bằng cái này là chứa ngại tường leo trèo tường còn có bình bỏ xổm đất cát xa kép vòng treo ngửa gỗ tay quay vượt cọc tóm lại những vật này tổ hợp lên đến luyện binh nhất định hội luyện ra không giống tướng sĩ còn có từ tư mai mỗi danh tướng sĩ hai chân đều cột lên nặng mười cân bao cát đợi đến hắn nhóm sau khi thích ứng lại thêm mười cân các tướng sĩ từ này liền trói bao cát thao luyện hàn d i ớ i hít sâu một hơi hầu ra hội dày vỏ chết người còn có mỗi ngày đem đội ngũ kéo ra ngoài đi bộ vượt đồng hai mươi dặm trở về sau thói quen lại tăng thêm mười dặm gia tăng phụ trọng ta còn chưa nói xong lại làm cái thủ vị ban thường chế vị trí cuối đảo t h ả i chế mỗi ngày hoàn thành thao luyện một trăm người đứng đầu có thể thưởng thì ăn mỗi ngày không hoàn thành thao luyện khoa một người hôm đó không có thì ăn nguyên bản hẳn là thuộc về bọn hàn thịt phân cho một trăm người đứng đầu hàn dung g ộ ọ n g nói hầu ra như vậy luyện pháp các tướng sĩ có thể hay không lòng mang oán hận hầu ra chẳng lẽ không sợ danh o khiếu bất ngờ làm phản sao ngươi lời khá có đạo lý ừm cho nên ban thưởng càng phải phong phú một ít mỗi ngày thao luyện mười hàng đầu ta lại dùng danh nghĩa cá nhân t h ư ở n g một trăm văn ta nói qua chúng ta có vị trí cuối đào thải chế không song không quan hệ không đánh cũng không phạt chỉ là làm thiên ăn không được thịt mà thôi không sẽ dẫn tới bất ngờ làm phản nếu như các tướng sĩ còn hơi có chút lòng xấu hổ chắc hẳn sẽ không có người nguyện ý rơi tại đến ngược một trăm tên bên trong hàn giới vẫn cả kinh nói hầu ra ngài cái này luyện binh biện pháp là từ chỗ nào học được có tác dụng sao cố thanh cười vô vô hàn vai nói có tác dụng bất quá những này chỉ là thể năng mặt khác nói cho các doanh các lữ mỗi ngày thao luyện q u a đi, tất cả doanh xoáy lữ xoáy cần phải tiến doanh trại tuần sát tuần sát lúc nhiều quan tâm một lần các tướng sĩ sinh hoạt tư nhân hiểu biến hóa tâm lý của bọn họ kịp thời chấn an các tướng sĩ bất mãn cảm xúc cùng mâu thuẫn ma sát bao quát ta tại bên trong cũng hội mỗi ngày tiến doanh trại tuần sát lúc này hàn giới mắt bên trong cố thanh càng ngày càng thần bí không nghĩ ra cái này vị hầu ra từ nơi nào học được cái này bộ cổ quái kỳ lạ luyện binh tri pháp càng k hàn ô n định n g xác cái y bộ p h ư ơ giới pháp sẽ có hay không h sẽ có có ệ u như là ngược lại ảnh hưởng ư là lại các t n sĩ, sĩ cùng thể năng, vệ thân vệ tướng lĩnh, hàn g sĩ sĩ khí thể tạ vệ vệ q u y ế trần định định nhất định phải hướng phải u ra, g m trờ chuyện không õ r nói, nói không làm nói ta không muốn nghe ngoan đi tắm sau đó về doanh trại ngủ một rớt thân bên trên có tiền có thể đi thanh lâu đi dạo một vòng vận khí tốt nói không chừng hôm nay có trả mới đưa ra thị trường hàn giới vì cái gì không theo như xáo lộ hảo hảo nói chuyện h i ế m hại hắn tư đường đều bị xáo trộn gặp hàn giới đứng ở bên cạnh thật lâu không bước chập trừng cố thanh bất mãn nói có thể để cho để sao ngươi ngăn trở tín hiệu hàn giới giống con cua giống như lướt ngang một bước thần sắc ý nguyên do dự không thôi ngươi cái này phó triết học gia suy nghĩ vũ trụ sắc mặt rất chán ghét cút ra ta ánh mắt đừng để ta nhìn thấy ngươi cố thanh không kiên nhẫn quát lên hàn giới lần này không có bước chập trừng đ ỗ n g nhiên ôm quyền nói hầu ra không để mạ tướng hỏi nhưng mà mạ tướng còn là nghĩ hỏi cố thanh thở dài nói ngươi nhanh hỏi đi, hỏi xong cút nhanh lên thừa dịp không có trời tối đi chấm trên mua cho ta điểm thịt trở về hầu ra mạ tướng ngh hầu ra đi đến quy tư về sau hành sự vì cái gì như này gấp rút vội vàng từ khuyết trương xây thành thị đến an tây quân lập uy lại đến dùng tân pháp lệ u y n binh mặt tướng cảm thấy hầu ra có phải là nóng vội rồi cố thanh thở dài nằm tại bãi cắt ghế ngưỡng vọng đại mạc phương xa kia một vòng kim s ắ c t r ờ i chiều ánh mắt biến đến rất thâm thúy ta không thể không nhanh ta sợ không kịp trong một năm ta nếu không thể nắm giữ an tây đô hộ phủ tương lai ta hội rất bị động n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư nhà đồn ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương hai trăm bảy mươi hai đồng cam cộng hộ hàn giới vẫn cảm thấy c ố thanh rất thần bí chẳng biết tại sao c ố thanh tựa hồ rất để ý thời gian đặc biệt là tương lai thời gian hắn làm mỗi một sự kiện tựa hồ cũng là vì tương lai sắp phát sinh nào đó chuyện lớn mà chuẩn bị cứ việc có sự tỉnh tại hàn giới mắt bên trong nhìn đến lộ vẻ vội vàng có thể cố thanh vẫn kiên trì làm thật giống như bức bách tại tương lai tình thế không thể không tăng tốc bước chân đ ồ n g dạng phát triển thương nghiệp là vì tích xúc tiền tài luyện binh là vì cường đại thực lực đuổi đi cao tiên tri là vì nắm giữ binh quyền hàn giới suy nghĩ một chút đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt có tiền có binh có quyền cố thanh muốn nắm giữ cái này ba món không chỉ là kinh l ư ợ c an tây đơn giản như vậy nếu chỉ vì an tây một chỗ cố thanh hoàn toàn không cần thiết làm đến vội vàng như thế cao tiên c h i thức thời phía dưới đã đối cố thanh làm ra rất lớn thỏa hiệp hiện nay cao tiên c h i trừ thời gian chiến tranh quyền chỉ huy bên ngoài an tây quyền sở hữu lực cơ hồ đều đã giao lại cho cố thanh mà cố thanh lại tựa hồ như vẫn bất mang ý hắn giống như muốn đem an tây đô hộ phủ quyền sở hữu lực đều nắm ở trong tay bao quát cao tiên c h i thời gian chiến tranh quyền chỉ huy tạ vệ đại doanh bên hoài minh mông bắt ngát hoàng s á địa đất cắt đã theo như cố thanh phân phó vòng lên nhất phiến cực lớn theo lượt trận tràng thượng cố định rất nhiều đều theo cố thanh họa bản vẽ cái ố t này h h còn vẹn vẹn chỉ là buổi sáng thao luyện giữa chưa dùng cơm sau nghỉ ngơi một canh giờ tiếp tục bắt đầu luyện cầm địch tập đội hình liệt sau cùng mới là đại đường quân đội truyền thống trận l i ệ t kích địch chiêu thức tân pháp luyện binh ngày thứ nhất làm tạ vệ một vạn tướng sĩ nghe nói những n à y khoa mục phong phú huấn luyện lưu về sau kém điểm vỡ tổ đại đường quân đội nhưng cho tới bây giờ không có tiến hành qua như này lượng lớn thao luyện hơn nữa mỗi một loại thao luyện nghe liền giống tuổi nhỏ hài đồng trò chơi đồng dạng đ ị n h lấy như này đọc c á c thái dương thế nào khả năng làm xong nguyên bộ trong đại doanh tướng sĩ làm cho x ô n x a o quân tâm dung chuyển bất an thường trung mặt lộ vẻ khó khăn tìm tới cố thành cẩn thận hỏi thăm phải chăng có thể giảm miễn một ít khoa mục cố thanh kiên định cự tuy Ta cố thanh tại tiên định nói thường trung vào đầu nói hầu ra ngài bố trí những này mặt tướng nhìn xem không có gì d ù n nhà tỷ như cái này chướng ngại chạy ngắn ngủi tiêm một đoạn đường lại là trèo tường lại là nắm sớp còn muốn vượt cái gì cầu thang bằng cụ dạng mạ cái này bộ làm ra đến đôi chúng ta tướng sĩ ra trận giết địch có gì trợ giúp gian luyện thể năng gian luyện cất bằng gian luyện chiến trường linh xảo năng lực ứng biến cố thanh t h ở d à i nói thường tướng quân tin tưởng ta ta không hội làm ẩu cũng không hội cầm các tướng sĩ thân thể nói đùa ta làm hết t h ể tự có ta đạo lý hy vọng các tướng sĩ lý giải nếu như hắn nhóm không hiểu người nhóm những tướng quân này cũng phải hiểu cố thanh làm tất cả những thứ này đúng là từ tiền thế đạo văn đến binh sĩ dùng huấn luyện thân thể lưu hắn nguyên dạng phục chế qua đến hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc có thể luyện ra nhất chi thiết đánh quân đội hiện nay t ả vệ tướng sĩ cố nhiên tính là tinh nhuệ chi sư nhưng mà cố thanh còn nghĩ để chi này tinh nhuệ chi sư biến đến càng tinh nhuệ hơn thành vì đại đường cảnh nội nhất chi bách chiến bách thắng vương bài quân đội thường trung bất đắc dĩ nói mặt tướng tuy không hiểu chỉ mong ý phục tùng hầu ra quân lệnh có thể phía d ư ớ i tướng sĩ không hài lòng nhà hắn nhóm đều nhanh tặc doanh cố thanh trầm ngâm một lát quay đầu phân phó hàn giới nói gọi người đi thao luyện trận góc bắc đắp một cái đài cao cao khoảng một t r ư ợ n g trên đài cao treo một sâu tiền đồng một cái hoàn chỉnh tươi mới đổi dê để thao luyện các tướng sĩ tùy thời có thể nhìn đến trên đài cao đ ổ v ậ n thường tướng quân chuyên lệnh xuống hôm nay t ả vệ một vạn tướng sĩ ai có thể dẫn đầu làm xong cái này một bộ thao luyện lưu mười hạng đầu mỗi người một trăm văn tiền ban thưởng một trăm người đứng đầu mỗi người ăn thịt bao ăn no mà không có thịt nếu liên tục một tháng đều là đếm ngược một trăm tên bên trong đem hắn khai trừ ra tạ vệ cho lộ phí để hắn chạy trở về trường an ta bộ hạ không dưỡng phế vận cố thanh ngữ khí kiên quyết nói thường trung nghĩ nghĩ gật đầu nói hầu ra cao minh có trọng thưởng tất có giúp vu trọng thưởng tại hắn nhóm dương mắt liền nhìn thấy địa phương chắc hẳn hắn nhóm sẽ không còn có k á n n g h i ệ p mặt tướng tân hầu ra đem lệnh thường trung ôm q u y ề n sau chính muốn ly khai cố thanh đông nhiên gọi hắn lại thân xác dãy rủa hồi lâu cố thanh từ bỏ thở dài p h t p h t tay nói ngươi trước đi chuyển lệnh ta chở một lúc cho người một kinh hỉ không cần phiên dịch thường trung rất nhanh biết rõ cái gì gọi là mẹ nó k i n h hỉ làm thường trung đi ra xoay trướng lỡ tiếng hướng tất cả tướng sĩ truyền lệnh qua đi rất nhanh một tòa đ à i cao tại thao luyện trận góc bắc xây dựng lên đến đ à i cao đáp tốt về sau phía trên treo một chuỗi c h i ế u nặng đồng tiền cùng một cái vẫn chạy xuống huyết thủy mới mẹ đùi dê các tướng sĩ nguyên bản đ oán giận cảm xúc dần dần bình phục thao luyện t r à n g thượng tiếng nghị luận rất nhanh tiêu thất một vạn người im lặng nhìn chăm chú lên trên đài cao đồng tiền cùng đùi dê an tây tiết độ phó sứ cố huyện hậu lệnh về sau mỗi ngày có thể hoàn thành thao luyện người lấy trước mười 10 thưởng một trăm văn trước đ ế m ngược một trăm h ô m đó không có t h ị tăn liên tục một tháng đ ế m ngược một trăm khai trừ ra tà vệ chạy trở về trường ăn đi cố huyện hầu bộ hạ không dưỡng phế vật thường trung đứng tại tư lệnh đ à i khàn dọc quát các tướng sĩ tiếng nghị luận lại lên lần này không lại là oán giận mà là hưng phấn một trăm văn tiền có thể không phải số lượng nhỏ ở đại đường hiện nay chợ cấp tiêu chuẩn liền tính chiến tử xa t r ư ờ n g triều đình cho chợ cấp phí mới hai trăm văn hiện nay chỉ cần mỗi ngày thao luyện đến trước m ộ ư ơ i liền có thể cầm một trăm văn tương đương với mỗi ngày tự nhiên kiếm được nửa cái m ạ n nha liền tính lây không được trước m ư ơ i cầm tới trước trăm cũng có thể ăn thịt bao ăn no đại ngộ như vậy từ xưa đến nay chưa hề có nhìn hầu ra quả nhiên là không thiếu tiền quyền quý nhân vật xuất thủ hào phóng c h i cực rất m ộ t mạc phép tính các tướng sĩ tính qua về sau càng thêm hưng phấn lần lượt ma quyền sát trường kích động chỉ có cực t h i ể u số trời sinh thể chất không cường giả túi đầu không nói cái gọi là trước mười trước trăm hắn nhóm đại khái là không có khả năng cầm tới hiện nay ngược lại muốn lo lắng chính mình có thể hay không rơi xuống đếm ngược một trăm liên tục một tháng liền hội bị khai trừ ra quân đội chạy trở về trường an không chỉ muốn sau vô pháp an minh lương khai trừ cũng là một loại cực lớn sỉ n h ụ về đến cố hương đều không ngóc đầu lên được làm người đội ngũ bên trong các tướng sĩ chính đều có buồn vui lúc tư lệnh sau đại phương bỗng nhiên rối loạn tư n g mừng cố thanh mặc một thân chặt chẽ áo ngắn đi tới tại thường trung cùng một nhóm các tướng sĩ ngạc nhiên nhìn chăm chú cố thanh chậm rãi đi tới đài đảo mắt chúng tướng sĩ về sau chỉ chỉ chính mình cải trang l ớ n t i ế n g nói trông thấy ta hôm nay bộ dáng sao kể từ hôm nay ta cùng các vị tướng sĩ cùng thao luyện ngươi nhóm làm cái gì ta liền đi theo làm cái gì như thế nào một vạn người đội ngũ cố thanh thanh âm của một người tự nhiên không có khả năng truyền lại đến mỗi một góc nhưng mà cổ đại tướng quân phát biểu phía dưới bình thường có truyền lệnh quân sĩ đem tướng lĩnh mỗi một câu đều từ đầu trí c u ố i từ đội ngũ phía trước một mực truyền đến hậu phương cố thanh lợi nói rất nhanh bị toàn quân tướng sĩ nghe đến thế là sân bên trong lập tức buộc phát ra một trận sơn băng địa liệt tiếng hoan hô không biết người nào dẫn đầu lúc bắt đầu thưa t h ấ t nói một câu sau đến vô số người dần dần phụ họa sau cùng một tiếng tiếp theo một tiếng âm thanh càng lúc càng lớn lớn như vậy thao luyện tràng thượng ung dung quanh quần bốn chữ hầu r a huy vũ cố thanh cười ha ha hai tay hạ thấp xuống áp lại nói ta cái này thể trạng ngươi nhóm đều nhìn đến đại khái là không bằng ngươi nhóm ta chỉ có thể cam đoan chính mình có thể làm xong nhưng mà không thể cam đoan có thể cầm nhiều ít thứ tự không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là mỗi ngày đều hội h ạ n chót cho nên những cái kia đến ngược một trăm tướng sĩ cũng đừng n g ư i hoài có ta giúp ngươi nhóm đâu đội ngũ bên trong lại là một trận cười to cùng ồn ào tiếng cố thanh tiếu rung dần dần che giấu thân s ắ c đ ỗ n g nhiên biến đến nghiêm nghị ta làm đến một quân chủ soái cũng tại cố gắng để cho mình biến đến càng mạnh càng cường trắng ngươi nhóm đều là đại đường tướng sĩ thao luyện giết địch chính là các ngươi thuộc bổn phận sự tỉnh từ nay về sau ta cùng các ngươi luyện t ạ vệ quân bên trong tất cả t ư ớ n sĩ bất kể tướng lĩnh còn là phổ thông quân sĩ toàn bộ đều muốn thao luyện toàn thể quan binh đồng hoạn nạn cùng ngăn k h ổ như còn có người biếng nhác không chịu tận lực kia liền chớ trách quân pháp vô tình cảnh cáo ta đã nói ở phía trước có không nguyện ý thao luyện tướng sĩ hiện tại liền đứng ra ta thả ngơi ư một con đường sống về trường an t i ê n tĩnh i mắng cố thanh chờ nửa ngày thấy không có người động đậy không khỏi thỏa mãn gật gật đầu nói tất cả tướng lĩnh nghe lệnh g ỡ xuống ngươi nhóm khôi giáp đổi áo ngắn cùng các tướng sĩ cùng thao luyện hiện tại các tướng sĩ từ các doanh các lữ mang về bao quát ta tại bên trong bắt đầu thao luyện mấy câu đê mê dung chuyển sĩ khí lập tức sôi trào đến đỉnh điểm. các tướng sĩ、si、tiếng hoan hô bên trong cố thanh nhảy xuống tư lệnh đài từ t r ư ớ n g ngại đường khởi điểm phát lực bắt đầu chạy tại các tướng sĩ、si、nhìn chăm chú cố thanh vượt qua t r ư ớ n g ngại tường xem qua leo trèo tường xuyên qua bình bỏ s ồ m đất cát mỗi thông qua một cái t r ư ớ n g ngại các tướng sĩ、si、liền phát ra dùng trời g i e o h ọ cùng tiếng vỗ tay cố thanh nhưng trong lòng phát khổ hắn phát hiện chính mình đã thể lực chống đỡ hết nổi sắp không chịu được nữa thông qua xong cán lúc cố thanh rốt cuộc thoát lực hung hăng ngã xuống đất hai con cánh tay run dậy không nhấc lên nổi các tướng sĩ、si、tiếng hoan hô dây lát ở giữa yến tĩnh nhìn chăm chú lên cố thanh chật vật gh không biết là người nào đ ố n g nhiên hô to một tiếng hầu ra huy vũ các tướng sĩ lần lượt phụ h o ạ hầu ra huy vũ nhất phiến như bài sơn đảo hải tiếng hô hoán bên trong cố thanh chậm dài đứng lên lại lần nữa trèo lên sông cán cắn răng chậm chạp tạm khó khăn thông qua mà ở qua cầu thang bằng lúc cố thanh dưới chân không vững lại lần nữa hung hăng ngã xuống đến cái này một lần ngã được có điểm nghiêm trọng đầu gối lưu không ít huyết phản g p h ấ t phế cố thanh vẫn cắn răng tiếp tục thông qua chậm chạp sinh sáp nhưng mà kiên định chính mình lập hạ quy củ nếu ngay cả chính mình cũng làm không được làm sao có thể phục chúng chương á i này là c hai trăm bảy mươi ba anh hùng cứu mỹ nhân người thành đại sự cần phải muốn có không giống thường nhân ý chí cùng nghị lực trừ kiên định tính cách cũng cần thủ đoạn tàn nhẫn cố thanh rất rõ ràng đạo lý này cũng hung ác không chỉ đối với địch nhân hung ác đối chính mình cũng hung ác lúc trước vì hãm hại t â vương cố thanh dám lấy chính mình thân thể độc đao tâm ngoan như vậy còn có cái gì không dám làm ngày thường bên trong sống an nhàn sung sướng đối với cuộc sống gánh ba lấy bốn đó là bởi vì hắn là quyền quý giai cấp hắn nguyên bản hẳn là nắm giữ gánh ba lấy bốn quyền lợi nhưng mà đến nên chịu khổ nên l i ề u mạng thời điểm hắn xưa nay sẽ không khiếp sợ trốn tránh dũng cảm ứng đối khó khăn gian khổ người mới có tư cách hưởng thụ gánh ba lấy bốn sinh hoạt làm cố thanh rốt cuộc khó khăn hoàn thành c h ứ a n g ạ i chạy các tướng sĩ lại lần nữa bạo phát sơn b ă n g địa liệt tiếng hoan hô tại các tướng sĩ mắt bên trong cố thanh tố chất thân thể thật không là bình thường kém sống an nhàn sung sướng quen người cùng các tướng sĩ đứng chung một chỗ liền hình thành một loại rất rõ ràng khác nhau để người một mắt liền nhìn đến hai cái cố thanh động tác hoàn thành cực kỳ miễn cưỡng chạy chậm bỏ chậm mỗi cái động tác đều là kia gian nan vụ về p h ả n phất trước khi chết di lưu người treo sau cùng một kia dư hơi thở bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở lệnh vây xem các tướng sĩ đều âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh nhưng mà cố thanh nhưng vẫn là cắn răng lảo đảo làm xong một bộ động tác cứ việc hoàn thành cực kỳ chậm cứ việc còn bị thương nhưng mà đối các tướng sĩ đến nói cố thanh đã làm đến đầy đủ thân phận giai cấp khác biệt bày tại trước mặt các tướng sĩ muốn nhìn là cố thanh thái độ tuyệt không hỏi hỏi thứ tự của hắn thái độ lấy ra chỉ cần ngươi làm ta liền đi theo ngươi cùng nhau ch đây mới là danh phủ kỳ thực đồng cam cộng h ổ đây mới là để các tướng sĩ tâm phục khẩu phục chủ soái cố thanh làm đến có trọng thưởng có trừng phạt có chủ soái tự mình tự thể nghiệm tất cả tướng sĩ lại không cái gì bất mãn đối một chi quân đội đến nói đây chính là công bằng trong quân đội công bằng có thể để các tướng sĩ không oán không hối làm chủ soái liều lên tính mệnh bởi vì có giá trị hoàn t h a n h chướng ngại chạy cố thanh bị hàn giới các loại thân vệ đỡ trở về hàn giới ngồi xổm ở trước mặt cho cố thanh đầu gối bó thuốc quấn lên dây vải cố thanh sắc mặt thừng hồng toàn thân là mồ hôi thở hổn cười nói không được thật không được để ta nghỉ ngơi một hồi nghỉ ngơi qua đi lại tiếp tục làm hàn giới thấp giọng quyên n ụ hầu ra sĩ khí đã thịnh quân tâm có thể dùng các tướng sĩ đối hầu ra vui lòng phục tùng hầu ra không cần lại tiếp tục cố thanh miệng lớn thở phì phò nói đã nói phải giữ lời cái này là thành tín ta không chỉ muốn tiếp tục thao luyện về sau mỗi ngày đều muốn cùng hôm nay một dạng thao luyện không có ngoại lệ hàn giới nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu túi đầu tiếp tục giúp hắn bó thuốc nói hầu ra vốn là thư sinh yếu đuối nhưng mà thống binh chi đạo lại sâu đến hắn thủy mặt tướng hôm nay từ hầu ra thân bên trên học đến rất nhiều băng bó xong vết thương cố thanh triều hàn giới và thân vệ nhóm nói, người nhóm cũng không thể ngoại lệ đều đi cho ta thao luyện nói cho thường chung hắn nhóm để hắn nhóm cũng đi luyện kể từ hôm nay toàn quân trên giới không người có thể đ ạ t thủ ta người cầm đầu này đều tự mình hạ chẳng người nào có thể so ta càng đ ạ t thủ hàn giới lĩnh mệnh mà đi cố thanh ngồi tại trận nghỉ ngơi một trận thử một chút đầu gối thương vẫn có chút đau nhức nhưng mà có thể tiếp tục thế là cố thanh để người cho hắn hai chân cột lên bao cát bắt đầu phụ trọng hai mươi dặm v t đồng lặng lẽ im lặng xuất phát lặng lẽ im lặng tiêu thất tại các tướng sĩ tầm mắt bên trong m ê n ngông đại mạc bên trong cố thanh thân ảnh cô độc dần dần chỉ còn lại một cái điểm đen nho nh cùng hoàng sa bụi bay h ò a làm một thể dần dần từng bước đi đến thường trung lúc này cũng đổi bên trên một thân chặt chẽ áo ngắn cải trang gặp các tướng sĩ、si、thần sắc cảm động thường trung thừa cơ quá to thường mỗi tuy đã hơn ba mươi cũng nguyện phụ hầu ra từ nay về sau ta cùng các tướng sĩ cùng thao luyện xem ta hét lớn một tiếng về sau thường trung thân hình từ chướng ngại đường khởi điểm vọt ra ngoài một hạng một hạng tái diễn cố thanh động tác các tướng sĩ lại lần nữa bạo phát gieo họ lãnh binh các doanh quan cùng lữ xoáy lập tức hạ lệnh bắt đầu thao luyện bình tĩnh co thứ tự đâu vào đấy quan tâm ổn định sĩ、si、khí dâng cao cố thanh không thèm đếm sửa là cam tâm tình nguyện phục tùng hoàn thành tất cả di chuyển về sau đ ổ có cắp cố thanh bị đám thân vệ k h i ê n đi các tướng sĩ lặng lẽ nhìn chăm chú lên hắn không người cười lời hắn yếu đuối tất cả mọi người ghi nhớ là vị chủ x o á i này kỷ luật nghiêm minh lời ra tất thực hiện liền xem như đi cái đi ngang qua sân khấu lung lạc c u a n tâm các tướng sĩ đều nhận bởi vì như thế lung lạc người tâm phương thức cũng là tràn đầy thành ý từ xưa đến nay chủ x o á i người nào nghe nói qua như này không thèm đếm sỉa lung lạc người tâm cơ hồ phí nửa cái mạng a sáng sớm hôm sau chính khi tất cả tướng sĩ dùng vì cố thanh nằm tại trong xoái trướng dưỡng sinh thể sẽ không lại đến tha cố thanh tại thân vệ nâng đỡ lại lần nữa xuất hiện tại thao luyện tràng thượng so hôm qua càng ngốc vụn càng cật lực động tác so hôm qua càng chậm rãi bộ pháp gian nan lại kiên định mỗi cái động tác cẩn thận tỉ mỉ cố thanh c ắ n răng lại lần nữa hoàn thành nhưng vẫn bị thân vệ k h i ê n đi cùng hôm qua bất đồng là các tướng sĩ không có gieo họ mà lại an tĩnh nhìn xem cố thanh bị k h i ê n đi không khí tính mịch nhưng mà mỗi người nội tâm lại cũng không bình tĩnh ý mắng võ đài bên trên một loại tên gọi quân tâm đồ vật đang chậm rãi ngưng tụ thành đoàn như nóng bỏng dòng nham thạch qua đám người trái tim tương lai không kiên có thể phá vỡ cố thanh tạo trên đời có một số chuyện có thể dựa vào thông minh trí tuệ nhẹ nhõm giải quyết rất nhiều chuyện đều có thể đi đường tắt nhưng là cũng có rất nhiều chuyện cũng không có đường tắt có thể đi người tâm là nhất có thể trực tiếp cảm nhận được cấm lệnh nghĩ muốn đi vào trong lòng của người khác không có bất luận cái gì mưu lợi phương pháp chỉ có thể từng bước một gian tâm đi lại gian nan đều không có lựa chọn nào khác cố thanh kiên trì dòng d ã năm ngày mỗi ngày đều không có vắng mặt chiếu theo lúc trước cùng thường c h u n g các tướng lanh quy củ mỗi thao luyện năm ngày có thể nghỉ ngơi một ngày cố thanh không khỏi may mắn chính mình lập xuống cái quy củ này không phải đâu lại tiếp tục như thế sớm muộn sẽ đem mình dậy vào chết mỗi ngày đều bị nhấc về xoay trướng cố thanh cảm thấy rất không có mặt mũi có thể thân thể yếu đuối lại bất tranh khí mỗi lần thao luyện qua đi liền gỡ suy nghĩ t r e o chống cả cái người tín nhiệm dây lát ở giữa lòng lẹo thân thể liền không khỏi k h ô n g chế đổ xuống bất quá cố thanh cũng không hối hận về sau đao quang kiếm ảnh thời gian đem hội càng ngày càng nhiều đem chính mình thân thể rèn luyện d ắ n chắc không có chỗ xấu năm ngày thao luyện cố thanh chẳng biết tại sao đã chậm rãi quen thuộc cái này dạng thời gian phản phất cơ bắt đều đã hình thành phản xạ có điều kiện ký ức giống như kiếp trước phòng tập thể thao đồng đạo vừa mới b tiếp xuống đến mỗi ngày đều có một loại không tự chủ được muốn đi lột một cái thiết xúc động k i a ngày không đi đều sẽ cảm giác đến toàn thân không thích hợp sinh mệnh bên trong phảng phất thiếu khuyết cái gì so sánh trước đây lời biếng thời gian cố thanh ngược lại dần dần thích hiện nay mỗi ngày thao luyện thời gian cả cá i nhân tinh khí thần đều không giống thật giống như một đầu cá ướp mỗi lần người rốt cuộc sẽ không mặn biến thành cá nước ngọt hoàng phủ tư tư đứng tại cửa khách sạn phóng hết tầm mắt chân trời đường từ lần trước cố thanh đi về sau nàng liền mỗi ngày tại cửa khách sạn đứng nghĩ trong đám người chế tạo củng cố thanh hội nộ cơ hội nghe nói cái này vị hầu ra thích tại trấn trên đi dạo hơn nữa gần nhất còn nghe nói hắn tự mình hạ lệnh khuyết trương xây thành thị tựa hồ muốn đ ố i quy tư chấn tiến hành đại cải tạo cứ việc nàng mới thấy qua cố thanh một lần nhưng mà cố thanh chủ chính một phương p h á c h lực nàng lại sâu sâu linh giáo không hổ là trường an điều khiển qua đến con nhi quả thật là có mấy phần bản lãnh từ quy tư chấn bách tính cùng các thương nhân mặt rào rạt tiếu dung có thể nhìn ra được hắn nhóm đối tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong chỉ là cái này vị hầu ra làm ra như này lớn động tác về sau lại phản phất mai danh nhận tích hoàng phủ tư tư tại cửa khách sạn chờ hắn năm này cũng rốt cuộc chưa thấy qua hắn nàng nhưng lại không biết cái này năm ngày cố thanh tại đại doanh bên trong trải qua như thế nào thời gian nghĩ đến biên lệnh thành buộc nàng đối cố thanh dùng mỹ nhân kế sắc mặt hoàng phủ tư tư liền từ đáy lòng bên trong chán ghét nhưng mà trung quy là bị người chế trụ nàng chỉ là cái không người che chở nhược nữ tử trừ nén g i ậ n tiếp nhận nghĩ không ra những biện pháp khác trốn thoát may mắn cố thanh là cái nhìn không có chán ghét như vậy tuổi trẻ nam tử cứ việc khả năng có điểm không bình thường hoàng phủ cô nương một bên g i á m quân truyền lời quà đến hắn khuyên ngài nhanh điểm hành động những ngày này hắn vội vàng dân sơ trường an lại không thu hoạch được gì vô cùng cần thiết cố huyện hầu trợ g ú t cho nên một bên giáng quân ý tứ ngài hiểu hắn nhanh không có kiên nhẫn nói chuyện là khách sạn một tên mới tới h ò a kế từ lúc hoàng phủ tư tư đáp ứng biên lệnh thành về sau cái này người liền tới khách sạn cam tâm h ò a kế hắn vốn là biên lệnh thành bên cạnh thân tín tùy tùng đại gia đều lòng biết rõ biên lệnh thành cần nhãn tuyến xếp vào tại hoàng phủ tư tư bên cạnh hoàng phủ tư tư chán ghét liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói cố thanh cái này mấy ngày không có hiện thân ta có thể làm sao một bên giáng quân cũng muốn giảng đạo lý a hoà kế cười hắc hắc nói kia là cô nương chính ngài sự tình một bên giáng quân chỉ nhìn kết quả hoàng phủ tư tư m ặ t không thay đổi nói ta cần một cái cùng hắn quen biết cơ hội mà ngươi cần giúp ta sáng tạo cơ hội này nếu như không có cơ hội một bên g i á m quân sự t ỉ n h ta làm không giết ta cũng làm không hòa kế do dự một chút cười nói cô nương ngài nói tiểu nhân có thể làm được nhất định làm hoàng phủ tư tư nghĩ nghĩ nói an bài hai người làm khách thương ăn mặc tại khách sạn bên cạnh đầu kia không người cửa ngõ các loại đợi bao lâu ta không biết chỉ chờ tới lúc cô thanh đến hắn nhóm liền làm bộ lên trước khi dễ ta chắc hẳn c ô thanh hẳn là sẽ xuất thủ cứu ta đây chính là ta cùng hắn quen biết cơ hội hòa kế trầm lầm một lát thống khoái mà nói Tốt, này sự tình không khó nửa canh giờ có thể làm thỏa đáng cô nương chờ là được rất bài cũ anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn đối cố thanh đến nói quả thực nát tấu nhưng mà đối hoàng phụ tư tư cái niên đại này người đến nói cái này dạng kiểu đoạn còn không tính l a o lại nói mặc kệ lại lao kiểu đoạn hữu hiệu, hiệu chính là vương đạo liều mạng thao luyện năm ngày mới đợi đến một ngày nghỉ ngơi cố thanh thân thể m ỏ i m ệ t đến không được nhưng vẫn là kéo lên hàn giới cùng vài cái thân vệ gia đại doanh tiến quy tư chấn đi dạo hắn quá cần khói lựa nhân gia vị nếu không đợi tiếp nữa k h c tướng sĩ kia bình tĩnh hắn khả năng hội dẫn đầu tặc doanh đi đến cửa ngõ vừa mới bắt gặp một tên khách thương cặp kia không quy củ tay chính hướng cô nương đầu vai sờ soạng cố thanh không khỏi khẩn trương dậm chân trợt quất lên dừng tay vung ra tên x u ấ t sinh kia nghiệm nghiệm huỳnh là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư m tại sao chương hai trăm bảy mươi bốn không thể báo đáp n g õ nhỏ bên trong có ba người hai cái phi lễ một cái bị phi lễ nghe đến cố thanh tiếng q u á t to này không khỏi đều s ư n g sở sau đó vận dụng tất cả trí tuệ cơ t r í lặng lẽ phân biệt cố thanh đến tột cùng tại nói cái nào x u ấ t sinh n g õ nhỏ là hẻm cự tử ba người bị cố thanh và thân vệ nhóm rắn rắn chắc chắc ngăn ở bên trong cố thanh phất phất tay hàng giới giải quyết chuyện này hàng giới vừa mới chuẩn bị động thủ Lại nhìn vậy thì thế nào hàn giới thở dài nói khẽ loại thời điểm này hầu ra muốn hay không tự mình cứu gia vị kia mỹ nhân nhi như này có lẽ có thể để mỹ nhân phương tâm á m hứa cố thanh liếc mắt nhìn hắn lo lắng nói hàng giới ngươi là điên rồi sao ta có ngươi nhóm những n à y thân vệ chuyện gì cần phải muốn ta tự mình độc thụ ta bị đánh thế nào làm vì mỹ nhân phương tâm áp hứa liền tự nhiên bị đánh dựa vào cái gì hàn giới tâm trong lặng lẽ nhắc tới vài câu t hít sâu sau đó phất tay để đám thân vệ lên trước ngõ nhỏ bên trong hai tên khách thương sớm đã dọa sợ nói cho cùng bị một đám người rắn rắn chắc chắc ngăn ở ngõ nhỏ bên trong không phải cái gì mỹ hảo kinh lịch mặc dù là bị mời đến diễn kịch cũng làm tốt bị đánh chuẩn bị có thể là bị cái này nhiều người ngăn ở đầu ngõ có chuẩn bị về có chuẩn bị nhưng mà sợ hãi cũng là thật sợ hãi đám thân vệ cười toét lên trước hai khách thương hắn nhóm căn bản không để vào mắt hoạt động một chút tay cổ tay liền đ ộ thủ đánh nhau qua cũng không có bất luận cái gì thường thất tính n h i ê n h về một bên đơn phương đầu đà khách thương bị nhấn tại trên mặt đất ma sát phát ra kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh hoàng phủ tư tư hoa dung t ấ t sắc thừa dịp đám người đánh nhau lúc thoát thân mà ra hướng cô thanh chạy như bay đa tạ ân nhân cứu mạng hoàng phủ tư tư kìm lòng không được hướng cố thanh thân bên trên đánh tới cố thanh tay mắt l ê n h lẹ l ấ h mình hoàng phủ tư tư vồ hụt thân hình lảo đảo một lần kém điểm mới ngã xuống đất vị cô nương này n g ư ờ i đứng đắn một chút được người cứu hẳn là quỳ dạp trên mặt đất khóc ròng ròng cảm tạ lao thiên chiếu cố mà không phải tùy tiện tìm nam nhân liền nào tới cố thanh chính nghĩa nghiêm trang đường hầm ho trong ngõ nhỏ hai tên khách thương đã bị đánh không còn hình người quỳ dạp trên mặt đất thói thót cố thanh phủi tay kết thân vệ muốn nói được rồi đừng nào ra nhân m ệ n h thu tay lại đi đám thân vệ tuân lệnh lui về cửa ngõ hoàng phủ tư tư đành phải quy củ liêm nhấm làm lễ thế tiếng nói đa tạ ân nhân tiểu nữ tử cảm ơ n không tận thực không biết thế nào dùng vì báo cố thanh nhìn s ắ c trời một chút nói kế ngươi liền từ từ suy nghĩ nghĩ tốt như thế nào báo đa ta cho ngươi cái chân thành đề nghị đưa tiền liền được chiêu hô hàn giới một â m thanh cố thanh liền dự định rời đi sát trời không phải sớm hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi nhìn qua khuyết trương thành công tiến độ sau hắn còn dự định về doanh hào hào nằm nửa ngày tắm vòi sen nướng thịt cùng rượu t hưởng thụ một chút đã lâu quyền quý mục nát x a đoạ sinh hoạt không cần thiết cùng vô vị người lãng phí thời gian hoàng phủ tư tư gấp cái này không phải anh hùng cứu mỹ nhân sau bình thường xáo lộ ấn lý thuyết lúc này chẳng lẽ không phải là mỹ nhân cảm ơn anh hùng đắc ý hai hai thâm tình đối mặt sau đó trong ánh mắt cọ sát ra yêu hỏa hoa sao cái này vị hầu ra lại hoàn toàn không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng phản phất chỉ là thuận tay ném một đống rác r ở tùy nàng cái này t i ê n kiệu bách mị đại mị n ữ đứng ở trước mặt hắn ân nhân không muốn nghe một chút tiếp thân vì cái gì chịu cái này là sao hoàng phủ tư tư buồn bã nói cố thanh mỉm cười đi tìm ngươi tri tâm đại ca ca hoặc tri tâm đại t ỷ t ỷ thổ l ộ hết ta có thể cứu người không chịu trách nhiệm lắng nghe bị hại đi qua nhìn xem cố thanh và thân vệ nhóm nên ngang rời đi hoàng phủ tư tư đứng tại chỗ nửa ngày không có hoàn hồn liền liền này cái này ra hỏa đến cùng dài cái gì đầu vóc hoàng phủ tư tư mê vong qua đi không tự tin túi đầu nhìn một chút chính mình lại sờ sờ gương mặt của mình chẳng lẽ bởi vì chính mình không đủ mỹ lệ cái này vị hầu ra tại trường ăn nhìn nhiều mỹ nữ trước mắt chính mình cái này dạng có thể là chính mình cũng không sai nha quy tư chấn đệ nhất mỹ nhân danh phủ kỳ thực không biết nhiều ít khách thương đối chính mình thần hồn đ h ư nào cái này vị hầu ra vì cái gì hết lần này tới lần khác thờ ơ hoàng phủ tư tư không cam lòng cắn cắn môi giới lúc này đã không chỉ là mỹ nhân kế có thể thành công hay không mà là nàng đối chính mình bề ngoài tự tin sinh ra dao động vấn đề này sánh bằng người tính nghiêm trọng hơn liền không tin ngươi thật là một cái đầu gỗ hoàng phủ tư tư nghĩ, nghĩ. hướng cố thanh đuổi theo đứng tại khuyết trương thành trên công trường mập mạp thật thả lý tư mã chất đóng cười thời khắc con công thân thể một mực cùng kính h ư ơ n g cố thanh giới thiệu công tiến độ tiết độ s ử p h ụ đ á m quan chức gần nhất đã phát giác không đúng cái này vị mới tới tiết độ phó sứ quả thật âm thầm tiết quản tiết độ s ử p h ụ rất nhiều quyền lực cao tiên tri hiện nay h ẩn sâu tiết độ s ử p h ụ hậu viện đối bất cứ chuyện gì chẳng quan tâm hiện nay chân chính chủ trì an tây bốn chấn quân chính sự vụ chỉ có cố t h a n h một người rất lợi hại tuổi trẻ người lý tư mã nghi đến nát vóc cũng không nghĩ minh bạch cố thanh đến tột cùng l à như thế nào lặng yên không một tiếng động để cao tiên tri cam tâm đem quyền lực hai tay dâng lên nếu biết cao tiên tri tại an tây có thể là nói một không hai nhân vật tính tình hòa bạo thủ đoạn đ ộ t gắc d i ệ t quốc vô số rất nhiều tây vực tiểu q u ố c bộ lạc nhỏ bị hắn không có lý do phái b i n h diệt đi như này cường thế một cái người thế mà tại cái này vị trẻ tuổi trước mặt cam tâm đệ quyền trải qua giống như quy ẩn bình thường sinh hoạt quá kỳ quái lý tư mã không dám suy nghĩ nhiều chỉ có thể mơ hồ phán đoán có thể để cho cao tiên tri cam tâm đệ quyền nguyên nhân h ẳ n là là đến từ trường an phương diện áp lực triều đình đối cao tiên tri tín nhiệm có lẽ có biến cố tường thành còn muốn đi về phía nam mở rộng năm dặm cái này năm dặm đất chống dùng cho cất vào kho chỗ cố thanh chỉ vào nơi xa mặt phía nam tường thành tường thành đã bị phá hơn phân nửa vô số công tượng dân phu chính cần cụ vận chuyển lấy cắt đất hòn đá lý tư mã mê hoặc mà nói cất vào kho đúng cất vào kho thương đội vào thành khẳng định phải mang hàng hóa hàng hóa như mang ở bên người khó tránh khỏi ném mất hoặc bị cướp lại nói nếu như hàng hóa quá nhiều cũng không có địa phương chất ống tắc nghẽn thành bên trong con đường cho nên cần phải muốn kiến thương chữ cố thanh lộ ra mỉ cười cất vào k quan phủ. Quan phủ ngày ngày hầu ra nhìn g xa trông rộng hạ quan khâm phục lý tư mãn vội vàng đưa lên một cái cường độ rất nhỏ mưu ngựa cố thanh híp mắt lại lần nữa nhìn một chút công, tiến độ. Nói, nhiều điều chút công tượng ế t thể có dân phu tiền công cho đủ nhanh chóng hoàn thành tiền đã đến vị kỳ hạn công trình có thể rút ngắn chút xây cửa hàng không cần quá tinh tế có phòng có lương có cửa sổ liền có thể còn lại bộ phận các thương nhân sẽ tự mình trang trí con đường kế hoạch phương diện cũng muốn làm đến tỉ m ỹ chút cân nhắc đến cửa hàng trước con đường có kéo hàng xe ngựa cùng người đi đường cho nên con đường nhất định phải lưu rộng rãi một ít c h ỉ ít rộng ba trượng trở lên lý tư mã cung kính đem cố thanh l ờ i nói từng cái ghi nhớ còn có tại đồ s ứ phiên trợ lưu bốn gian vị trí tốt nhất cửa hàng cho ta ta tư nhân phải dùng cố thanh lại phân phò nói lý tư mã xứ sở hầu ra dùng riêng sao ừ n công khai lấy quyền n ư u tư có ý kiến không hạ quan nhất định làm thỏa đáng lưu lại tốt nhất bốn gian cửa hàng lý tư mã cao h ứ n g cực cái này mới nhận thức không bao lâu hầu ra lại nhờ dùng cá nhân về tư có thể thấy chính mình trước s ắ p quang minh rộng thẳng à. có lẽ cố thanh hôm nay nhìn cái này vị béo béo mập mập lý tư mã càng thoát mắt ngay sau đó lại giao cho hắn một kiện về tư quy tư chấn trên cái nào t i ể u lâu khách sạn danh tiếng tốt nhất ta muốn mở tiệc chiêu đại an tây quân tướng lĩnh lý tư mạng h ĩ nghĩ còn chưa kịp hồi đáp thân sau đống nhiên chuyển đến một đạo mềm ròn rễ vỡ giọng nữ nhìn hầu ra t i ế p thân phúc trí khách sạn danh tiếng tốt nhất cố thanh cùng lý tư mã quay、đầu. Gặp Hoàng dung đứng lưng hứng phủ tư tư một bộ lục ý ý, phủ hề, như thủy, thức tha sinh tư đứng sau lưng bọn hắn, hứng cố thanh bọn tư tư một xuất tư bộ lộ lục ý đi sau cố vừa ũ mị mỉm cười. v rồi thiếp thân nghe qua nguyên lai ngài chính là tân nhiệm tiết độ phó sứ nhìn hầu ra dân nữ thất tính hoàng phủ tư tư liêm nhấm nhất lễ cố thanh vừa thấy là nàng không khỏi nhất miệng ta thử qua ngươi khách sạn đồ ăn khẩu vị ngươi lùi ra lý tư mã đương nhiên sẽ không bỏ qua cùng hầu ra tư nhân quan hệ sinh ra giao hảo cơ hội thế là trầm ngâm nói nếu bàn về danh tiếng tốt nhất khách sạn không ai qua được nói còn chưa dứt lời hoàng phủ tư tư ngắt lời hắn đầu lên trước hai bước nói nhìn hầu ra khẩu vị loại sự t ì n h này t r u n g quy là làm dâu chăm họ nhưng mà thiếp thân nói thực lời nói trong hai năm qua quy tư chấn nam lai bắc vãng khách t h ư ờ n g mười phần bốn năm đều là ở tại thiếp thân phúc trí khách sạn an tây quân các tướng sĩ như có nghỉ một suất doanh này cũng thường tại thiếp thân khách sạn uống rượu dùng cơm cái này vị lý tư mã cũng là chấn trên quan viên hắn có thể làm chứng cố thanh nhìn về phía lý tư mã lý tư mã nghĩ nửa ngày đành phải cười khổ nói tuy nói hầu ra không quen nhà nàng đồ ăn k h u vị nhưng mà nàng thực sự nói thật xác thực nàng khách sạn sinh ý càng náo nhiệt cố thanh đối hoàng phụ tư tư cũng không có thành kiến chỉ là không thèm để ý thôi cho nên cũng không hội cố ý nhằm vào nàng đã lý tư mã cũng nói như thế cố thanh liền đối hoàng phủ tư tư nói ngày mai buổi chiều bao xuống ngươi khách sạn món ăn rượu chuẩn bị phong phú chút tiền bạc chi phí phương diện ngươi cùng lý tư mã kết toán gặp cố thanh lại dự định quay người rời đi hoàng phủ tư tư gấp cũng không biết nghĩ cái gì lách mình liền ngăn ở cố thanh phía trước một bên hàn r i i nhữ mày trầm giọng nói cô đ ư ơ n g bình dân không được ngăn quang hân giá cái này điểm q uy cụ cũng không hiểu sao hoàng phủ tư tư cắn cắn môi giới yếu đỗi buồn bạn ó i hầu ra vừa mới cứu t i ế p thân mệnh lúc này lại đối t i ế p thân hảo hùng giáo t i ế p thân hả tại sao chương hai trăm bảy mươi năm trường ăn mật chỉ đối cố thanh nghĩ đường hàn giới nhìn mà than thở không sai ăn trứng gà không cần thiết nhận thức gà mái bất kể cái này gà mái bao nhiều xinh đẹp luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào có thể nghe thế mà tốt có đạo lý hoàn toàn vô pháp phản bác lo dịp nghĩ đường có thể nói kín đáo sau đó hàn giới bắt đầu dò xét hoàng phụ tư tư nói thực lời nói vị cô nương này quả thật rất đẹp bất kỳ cái gì góc độ nhìn đều rất đẹp có một c ố nhàn nhạt phong trần vị đạo lại lại vừa đến tốt chỗ bày ra nàng vũ mị phong tình mị hoặc lại không nàng lớn trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra kia cố mị thái phong vận so với cái kia tiểu thư khuê c á c cái gọi là khí chất đoan trang mê quá nhiều người xinh đẹp như vậy nữ tử hầu ra thế mà không động tâm chút nào thậm chí nhìn nàng như không hàn giới rất khó hiểu hầu ra đối nữ t ử thẩm mỹ đến tột cùng cao đến trình độ nào trương g i a hai vị tiểu thư hắn cũng đã gặp tuy nói đều là tuyệt sắc c h i tư nhưng nếu luận ngoại mạo quy tư chấn g cái này vị mỹ nhân cùng các nàng cũng tương xứng nha nên an bài sự tình đều an bài xong cố thanh không kịp chờ đợi chiêu hô hàn giới hắn nhóm rời đi trong đại doanh còn có t ắ m v ò i sen n ư ớ n g thịt và rượu ngon chờ lấy hắn hôm nay ngày nghỉ nhất định phải hào hào hưởng thụ tương lai lại muốn tiếp tục đáng ghét thao luyện không lưu lên chút nào xoay người rời đi hàn giới quay đầu nhìn một chút hoàng phụ tư tư buồn vô cơ thân ảnh nhịn không được nói. Hầu ra, vị cô nương kia đến tột cùng chỗ nào không hợp ánh mắt của ngài mặt tướng cảm thấy nàng rất đẹp cố thanh cưới lên ngựa nói ngươi cái này khẩu khí cùng giới thiệu tương thân b à mối ý gì ngươi kia mắt thấy ra vị cô nương kia cần phải bị ta nhìn t r ú n g hàn giới thở dài nói mặt tướng chẳng qua là cảm thấy vị cô nương kia đối hầu ra tựa hồ có ý nhưng mà mặt tướng không rõ hầu ra vì cái gì t h ở ơ cố thanh h anh hử nói một nữ nhân hôn đến thế mà muốn người khác cứu mạng tình trạng ngươi nói nàng đến có nhiều thất bại trương hoài ngọc như thế mới gọi nữ nhân một lần có thể ăn ba chén cơm một quyền có thể đánh mười cái định thiên lập địa một đầu nổi tiếng hảo hán liền xem như trương hoài cầm cũng có một b ữ a ăn ba chén cơm thực lực vũ lực t r ị tuy không quá cao đánh năm cái ta như vậy hẳn là có dư hàn giới trận mắt hốc mồm hầu ra suy nghĩ bên trong nữ nhân là cái này dạng ta một cái tay trói gà không chặt nam tử nghĩ muốn tại cái này hung hiểm trên xã hội sinh t n tiếp đương nhiên muốn tìm vũ lực t r ị đủ cao nữ nhân tới bảo hộ ta cái này mở khách sạn cô nương nhìn so ta còn yếu h i ệ n nhiên là cái phế vật ta vì sao muốn đối một cái phế vật độc tâm hàn g i i một trận trời đất quay cuồng loáng thoáng nghe đến từ phụ linh đài tam quan vỡ vụ âm thanh cố thanh bông như cười vừa rồi đều là mở c ớ a nguyên nhân chân chính là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ vị k i ê u mở khách sạn cô nương ta luôn cảm thấy lộ số không đúng nàng liền giống lấp kín nguy tưởng cẩn thận tránh đi là hơn lộ số không đúng hàn giới lập tức nghiêm nghị cẩn thận nói muốn hay không m ạ c tướng phái người đi thăm dò một chút t r a cái gì ta nhóm người đến không có nhân mạch cũng không có mạng lưới tình báo người có thể t r a được đồ vật đều là mặt ngoài thậm chí là đối phương cố ý lừa dối t r a được ngược lại sẽ lệnh ta làm sai lầm phá hư phán đoán không cần cha nên trồi lên đến, đến thời cơ thích ứ n g nàng sẽ tự mình trồi lên tới đêm khuya một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ bừng tỉnh trong ngủ mê biên lệnh thành khoác áo lên biên lệnh thành cảnh giác hướng môn bên ngoài hỏi một câu người nào g i á n g quân trường an có mật chỉ biên lệnh thành vội vàng đứng dậy mở cửa bên ngoài là tùy tùng của hắn biên lệnh thành ra hiệu hắn tiến môn tùy tùng tiến môn sau từ trong ngực móc ra một phong đánh lấy si ấn ký hoàng sắc phong thư tiến mật chỉ sứ giả vừa tới quy tư liền rời đi không từng để người chú ý chỉ có cái này một đạo mật chỉ cũng không có khác lời bàn giao tùy tùng cung kính nói sau khi nói xong tùy tùng liền t ứ c thời rời khỏi môn bên ngoài đã là mật chỉ đương nhiên không cho phép biên lệnh thành bên ngoài bất luận kẻ nào quan sát hội rơi đầu biên lệnh thành tỉ mỉ kiểm tra si ấn ký hoàn hảo không chút tổn hại cái này mới chậm rãi mở ra phong thư trong phong thư là một tờ thư phía trên tràn ngập lít nha lít nhít chữ biên lệnh thành thắp sáng đến đem tin ghé vào đến hạ tinh tế nhìn một lượn sau đó thần s ắ c biến đến đã khẩn trương lại hưng phấn vậy hạ chưa quên nô tỉ biên lệnh thành thắp giọng khóc thẩm thư bên trên viết một chút gian dạy phần lớn là đối biên lệnh thành mấy năm này g i m quân an tây bất lực bất mãn cao tiên tri d i ệ t thạch quốc d i ệ t đột cười thi hãn quốc các loại cử động biên lệnh thành không thể đưa đến khuyên can tác dụng dẫn đến đại đường tại an tây bố cục người cao tiên tri ngang ngược c h ấ n áp mà đại loạn liền tây vực thương lộ đều nhận ảnh hưởng từ đó khiến cho đại đường thương nghiệp cũng nhận đ ặ kích đây đều là cao tiên tri chi qua đồng thời cũng là biên lệnh thành trách nhiệm gián d ạ ngữ khí rất nghiêm khắc biên lệnh thành sợ hãi kém điểm quỳ xuống lòng tràn đầy ủy khuất đồng thời cẳng có không gì sánh nổi sợ hãi khẩn trương đều là như đ á ném vào b i ể n rộng bặt vô âm tín nô thì thực không biết như thế nào từ châu a biên lệnh thành mắt bên trong chứa nước mắt thấp giọng giải thích thư không chỉ là gian dạy còn có những vật khác biên lệnh thành tiếp tục xem tiếp phía sau phần lớn là lý long cơ khuyên bảo hắn cần phải chặt chẽ giám thị an tây quân không được tùy tiện động đao binh không được tùy ý cao tiên tri nắm hết quyền hành những lời này cho dù không nói biên lệnh thành cũng hội làm theo giám quân chức trách chính là giám thị giám thị từ ngày bảo sáu năm cao tiên tri phá tiểu bộ luật đoạt thạch bảo thành một chiến bắt đầu biên lệnh thành cùng cao tiên tri quan hệ chính là kiềm chế lẫn nhau lẫn nhau cản trở không yêu nhau nhưng mà tương、xác. mà thư sau cùng vài đoạn lời nói lại làm cho biên lệnh thành kinh ngạc mở to hai mắt thư sau cùng vài đoạn lý long cơ căn dặn hắn đối cố thanh cũng phải có sở khiên chế cùng giám sát chớ xử cố thanh đoạt cao tiên tri quyền lực sau cố tình làm vậy nghiêm mật chú ý cố thanh nhất cử nhất động cũng tùy thời hướng trường an bầm tấu cố thanh lại cũng bị bệ hạ nghi ngờ biên lệnh thành nửa ngày không có hoàn hồn tiếp tục cười khẳng khặc quái dị lên đến hắn không phải nói hắn có phần bị sùng tin sao ha ha ta còn một mực kỳ quái bệ hạ thế nào khả năng đối một cái tuổi trẻ thần tử sùng tin đến tình trạng như thế nguyên lai、like、hắn thánh quyến cũng không thế nào kiên cố ha, ha. biên lệnh thành cười đến rất vui vẻ phản phất nghe đến một cái chuyện cười lớn cười thật lâu biên lệnh thành tựa hồ cười đổ l i ế m tiếng cười về sau thần sắc đ n g nhiên biến đến cảm khái quả thật là thánh tâm khó giò nha đối ân nhân cứu mạng đ ề u đối ân nhân cứu mạng còn như vậy kia bệ hạ như thế nào đối đại hắn cái này an tây đô i hộ p h ụ giáng quân biên lệnh thành không khỏi vì chính mình cảm thấy b i a i có lẽ tại bệ hạ tâm lý chính mình liền đầu chó cũng không bằng đi t r â m trọng là con chó này biết rõ chính mình là đầu chó nhưng vẫn là không thể không lộ ra chó một dạng định loạt tiêu dung vì chủ nhân tận tâm làm việc hắn chỉ có thể an ủi mình có lẽ chính mình con chó này đặc biệt nghe lời đặc biệt lưu thuận chủ nhân đặc biệt thích đâu sự tình xong xuôi sau chủ nhân nhất định hội thưởng một cái đại xương cốt tuyệt sẽ không là qua cầu rút ván hạ tràng tiếp đến cái này phần mật chỉ về sau biên lệnh thành dũng khí bỗng nhiên cường tráng một bên là chính mình người ngữ khí nghiêm khắc g i a n d ạ y mật chỉ một bên khác lại là mặt ngoài ân sủng sau lưng lại để phòng s ủ n g thần hai bên so sánh biên lệnh thành bỗng nhiên phát giác chính mình tự tin cũng không so cố thanh kém nước chạy tiết độ sử thiết đánh giam quân bất kể ai là an tây tiết độ sử người nào nắm giữ an tây quân binh quyền trung quy đều muốn nhìn ta dám quân sắc mặt cố thanh lại lần nữa mệt mỏi nằm xuống thở hồn hển đ ổ tại đất cắt bên trong các tướng sĩ đi ngang qua bên cạnh hắn hướng hắn ném dùng thiện ý cười bất kể vị chủ xoáy này thao luyện lúc bao nhiêu c h ậ t vật nhưng mà các tướng sĩ lại đối hắn càng ngày càng kính trọng mỗi một bước đều là chính hắn chạy đến mỗi một lần đều là hắn tự mình vượt qua c h ứ n g n g ạ i cứ việc có điểm chậm cứ việc sau khi làm xong giống một cái rơi xuống nước chó nhưng mà vị chủ xoáy này tính tình thật lại thắng được quan tâm hầu ra vừa vận động dữ dội sau không thể lập tức nằm đất muốn lên đến đi thong thả mấy bước nếu không sẽ thương thân hắn g i i ngồi xổm ở trước người h cố thanh suy yếu vô lực nói đừng quên ta ta sắp chết trước khi chết ta muốn chia phối một lần gì s ẵ n hàn giới bật cười hầu ra nói nhăng gì đấy muốn uống nước sao không uống nước để ta lạng yên chết đi cố thanh từ từ nhắm hai mắt nói hàn giới bỗng nhiên cười nói hầu ra mặt tướng nhìn hôm nay tướng sĩ thao luyện xếp hạng ngài đã không phải một tên sau cùng cố thanh bất ngờ mở mắt ý gì ngài là chín nghìn chín trăm chín mươi chín tên so với mấy ngày trước đây tiến bộ rất nhiều dòng d ã tiến bộ một tên một tên hàn g i i nhấn mạnh nói cố thanh xứng sở ta luôn cảm thấy ngươi câu nói này không phải cái gì lời hữu í c h có thể ta lại tìm không thấy chứng cứ quất trên n g ư ờ i là thật hôm nay có một tên quân sĩ thư tự rơi tại ngài đằng sau tạ vệ tướng sĩ bên trong thế mà có người so hầu ra còn kém ách hàn g i i ghét bỏ lắc đầu t ố t có chứng cứ cố thanh nắm lên một nắm cắt dương cao hàn g i i khắp cả mặt m ũ i vô lực nằm trên mặt đất mặc cho độc các ánh sáng mặt trời b ạ o phơi hồi lâu sau cố thanh phát hiện chính mình nhanh bị cầm nắng mà mệt là thân thể tựa hồ khôi phục một chút thể lực cái này mới đứng người lên hàn g i i cẩn thận vịn cánh tay của hắn cố thanh đảo mắt tả hữu nói đem vị kia lạc hậu phân tử gọi vào ta xoai trưởng đến cho ta hạng chót người cần phải quen biết một chút ghi nhớ dùng lễ tương thỉnh lấy lễ để tiếp đón tìm hạng chót người khó đừng kích thích hắn b i ế n tưởng về sau ta lại thành hạng chót rất nhanh vị kia lạc hậu phân tử đến đến cô thanh xoáy trướng bên ngoài đứng ở bên ngoài co quắp túi đầu xoa nắn gốc áo khiếp sợ ngốc đứng cố thanh đi ra xoáy trướng lạc hậu phân tử ông quyền không người hành lễ tiểu nhân chê nói b a i kiến hầu ra chê nói ha ha nhỏ thời điểm nói chuyện tương đối chê a cố thanh nhiệt tình lên trước nâng lấy cánh tay của hắn trái xem phải xem thế nào nhìn thế nào thuận mắt đối cố thanh đến nói cái này là một đầu cá chép a tiểu nhân hôm nay thao luyện một tên sau cùng tiểu nhân biết tội chê nói sợ hãi đường hầm ngươi biết rõ tại một vạn tướng sĩ bên trong thành vì một tên sau cùng sát xuất là bao nhiêu không chê nói ngạc nhiên không phản bác được là một phần vạn ai đầu góc cũng không thế nào linh quang như thế nào được cố thanh lắc đầu thở dài lập tức lại cao hứng lên đến tiêu ngạo mà chỉ mình nói ta hôm nay chín nghìn chín trăm chín mươi chín tên thành tích so ngươi tốt hai ta đứng chung một chỗ ta là học bá ngươi là học c ắ t b á hiểu cố thanh miệng bên trong từ mới chê nói nghe không rõ chỉ có thể mở mịt gật đầu cố thanh lộ ra chín nghìn chín trăm chín mươi chín bước cười một vạn bước khoe khoang m ỉ m cười cho nên học bá nghĩ mời học cặn bạ ăn cơm người tới đưa rượu và đồ ăn lên chương hai trăm bảy mươi sáu gia yến trừ tướng người thói hư tật xấu ở chỗ tại so với mình t r ê n l ệ n h người trước mặt vĩnh viễn hội có tâm lý cảm giác ưu việt khác nhau chỉ ở với có hay không đem cảm giác ưu việt này biểu hiện ra ngoài những cái kia không có biểu hiện ra ngoài người không phải là không có cảm giác ưu việt mà là tố chất hàm dưỡng tương đối cao ẩn tàng được tương đối sâu xã hội nguyên thủy nhà ai đánh con mồi tương đối nhiều hội t u é t miệng cười đến rất đ ắ c ý loại này không mang bất luận cái gì mục đích tính trào phúng nhà khác người đến sau quản nó gọi chất phác có văn tự và văn hóa về sau thánh nhân nói cho bọn hắn không thể trào phúng quá rõ ràng đi săn nhiều người các ngươi phải học được thiện lương ít nhất phải giả vờ như thiện lương thế là có khiêm tốn có hàm dưỡng nhà sử học nói cái này gọi văn minh cố thanh lại đem nhân loại thói hư tật xấu biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế nhất là tại chỉ ngôn trước mặt không l ưu tình chút nào chế dễ ư không hề cố kỵ hiện ra cảm giác ưu việt mặc dù hắn chỉ cao hơn chỉ ngôn một cái thứ tự đây hắn vẫn có một loại học bá nhìn xuống học cặn bã say sưa kho trí nôn chỉ là cái mười tám mười chín tuổi thiếu niên so cố thanh tuổi tác ít hơn đối mặt chủ soái hầu ra nhiệt tình như vậy thái độ trí nôn thụ sùng nhược kinh càng thêm sợ hãi khẩn trương không hề có đạo lý sự tình thao luyện thứ tự hàng đầu thế nào nhiệt tình đều không quá phận quân trung thiên chi tiêu thử nhà bị khoản đãi là rất bình thường có thể là khoản đãi ăn cái này thứ nhất đến ư ộ t người hầu ra có việc gì ư thịt rượu lên b à n soái trướng bên trong chỉ có c ố thanh cùng trí nôn hai người cố thanh liên tiếp mời rượu cũng biểu thị uống say không sao hắn tự mình phê chuẩn trí nôn ngày mai thỉnh giả nghỉ ngơi một ngày trí nôn lơm nớp lo sợ bưng chén mỗi uống một chiếc liền không ngừng xin lỗi nhận tội hầu ra tiểu nhân sai thật biết sai ngày mai tiểu nhân liền hăng hái thao luyện tuyệt không cho đồng đội cản trở cẳng sẽ không cho hầu ra mất mặt không mất mặt ngươi chỗ nào mất mặt ngươi rõ ràng cho ta tăng thể diện cố thanh nhiệt tình kính một chiếc rượu sau đó đi đến chỉ ngôn bên người ngồi xếp bằng xuống ôm lấy vai của hắn nói ngươi à phải gìn giữ xuống dưới biết sao không sai bảo trì thứ nhất đếm ngược thứ tự không cần biến tưởng về sau ngươi chính là ta thân vệ mỗi ngày theo ta thao luyện liền có thể trí ngôn ngạc nhiên nhìn xem hắn là hạnh phúc tới quá đột nhiên còn là điều xấu tới quá đột một rồi Vị này hầu ra chí ư ờ i ngôn g t hai ế nào nhìn cũng mắt thủy hông Hầu ông nhìn xem hắn trong ánh mắt đầy là cầu xin đem uống ta rượu đều cho tà phun ra cố thanh tiếu dung cứng đở lập tức trở mặt nghe không hiểu tiếng người sao ngươi nếu không phải thứ nhất đến ngược chẳng lẽ ta lại muốn thành vì thứ nhất đến ngược ta không muốn mặt m ũ i sao c h í ngôn rốt c ụ c hiểu có thể là hầu ra ngài từng có c n lệnh nếu liên tục một tháng đến ngược một trăm l i ề n chạy trở về trường ăn đi ngươi có thể đặc xá ta nói ngươi là cá chép cũng là đèn sáng ngươi chạy trở về trường ăn ai đến phụ trợ ta ngoan đến uống rượu không say không về theo thường lệ hàn huyên quan tâm bị rót được say chuyên choáng chỉ ngôn tại cố thanh hỏi tham hạ đức quáng nói chính hắn tình huống trong nhà trường tử phía dưới còn có một cái đệ đệ một người mượn mụi mượn mụi đã xuất giá đệ, đệ ở nhà trồng trọt thiếu đất nhiều người người một nhà n h o quá chỉ ngôn không thể không ra tham gia quân ngũ ăn cộng lương cũng may đ ờ i thứ ba thanh bạch thẩm tra qua đi liền tiến tạ vệ mỗi tháng có thể cầm một chút binh lương tiếp tế trong nhà chỉ là chỉ ngôn trời sinh thể chất yếu kém tại trường an lúc cũng là treo ở đuôi xe miễn cưỡng không s o n g đội bây giờ đến an tây như thường là xe móc đôi thao luyện mới mấy ngày cố thanh đều có thể nhẹ nhõm vượt qua hắn hiện nhiên chỉ ngôn thể chất trời sinh không thích hợp làm binh rất bài cũ cố sự tạ vệ bên trong nói ít có một nửa người đều giống như chỉ ngôn gặp vỡ chi quân đội này bên trong tướng sĩ kỳ thật đại bộ phận đem tham gia quân ngũ coi như một loại mưu sinh nghề nghiệp mà không phải vì tín ngưỡng cái niên đại này tầng dưới c h ố t nhân dân kỳ thật căn bản không có tín ngưỡng duy nhất tín ngưỡng chính là còn sống nếu như có thể sống được tốt một chút tự nhiên đều là nguyện ý cho nên khi quan liền thành duy nhất có thể thúc đẩy các tướng sĩ vì nước l i ề u mạng lý do rất hiện thực đây cũng không thể cờ trách nhiều sống sót cái này tín ngưỡng kỳ thật cao hơn hết thầy thần thần q u á i q u á i tín ngưỡng kiếp này đều khó mà duy sinh liền không cần phải nói những cái kia hư hào đời sau nhưng là tại trong quân đội tướng sĩ đánh bạc tính mệnh giết địch trung quy là cần tín ngưỡng vì người sử dụng nước vì chính mình người quan tâm nhất cùng sự t ì n h vì sau lương vực sâu vặt t r ư ợ cái gì đều có thể đây không thể thuần túy vì tiền cùng lương thực một chi thuần túy vì tiền lương đánh trận quân đội lên chiến trường chú định d ụ n g khí hộ i yếu một đoạn bởi vì trong tiềm thức bảo trụ tính mạng của mình mới có thể hưởng thụ tiền cùng lương thực đều nghĩ như vậy không ai chịu anh dũng giết địch cùng chí ngôn đơn giản một lời nói bên trong cố thanh n g h i đến rất nhiều chí ngôn ý nghĩ cơ hồ có thể đại biểu cả chi tạ vệ quân đội nói trắng ra bốn chữ tham gia quân ngũ đi lính có thể là đối chủ xoáy đến nói dưới trương tướng sĩ、si、nếu như chỉ là vì đi lính mà làm lính tương lai lên chiến trường sức chiến đấu của bọn họ có thể tín nhiệm sao phủ nội quy quân đội phá hư thuê nội quy quân đội tệ nạn bây giờ đã hoàn toàn bày tại cố thanh trước mặt quy tư trấn phúc trí khách sạn tối nay phúc trí khách sạn bị an tây tiết độ phó sứ c ố thanh bao lúc xế chiều liền có vài chục tên thân vệ tới thanh tràng hết thảy không liên quan khách nhân bị khách khí mời đi mà nêm đ buông xuống thời điểm ngoài khách sạn lập tức náo n h ì t lên vô số tướng lĩnh mặc giáp mà tới r i ê n g phần mình thân vệ bộ khúc giữ ở ngoài cửa khách sạn bên trong thì là tướng tinh hội tụ ồn ào náo động vi phạm cố thanh đến an tây thượng nhiệm đã có hai tháng cái này là lần đầu tiên dùng quan phương thân phận chính thức mở tiệc chiêu đại an tây quân tướng lĩnh được mời tướng lĩnh đều là đô uý cấp bậc an tây tứ c h ấ n bên trong chỉ tới kịp mời quy tư chấn chú quân tướng lĩnh không chỉ có là an tây quân t ả vệ quân một vạn binh mã mấy tên tướng lĩnh cũng bị mời tới như thường chung các loại bốn tên tướng lĩnh khách sạn bên trong phòng trước mang lên một dài mảnh bàn thấp ở giữa trừ lại một cái không vị theo ban đêm tới gần các loại thơm ngảo ngạt thịt cùng thịt rừng đều bị hỏa kế đã bưng lên các tướng lĩnh tốp năm tụt ba tụ với các ngách thần sắc do dự mà thất giọng nghị luận cố hầu ra hầu ra h t ó đề hoàng phủ tư tư tựa hồ cùng an tây quân các tướng lĩnh rất là rất quen. Xuyên hoa hồ điệp bay tới bay lui cùng các tướng lĩnh gọi trò đùa quỷ dị thấp phòng trong không khí sen vẫn kẽ lấy nàng tiếng cười như chung bạn rốt cuộc thoáng làm dịu không khí khẩn trương hết thầy được mời tướng lĩnh đều đến đông đủ về sau đám người ngồi chơi không bao lâu hàn giới mặc giáp theo kiếm mà vào đứng tại cửa vào mặt hướng các tướng lĩnh lớn tiếng nói an tây tiết độ phó sứ hộ quân thanh thành huyện hầu cố hầu ra đến x o á t một trận v ă n động các tướng lĩnh trên người khải giáp phát ra trận trận tiếng va chạm tất cả mọi người đứng người lên nhìn về phía cửa khách sạn cố thanh mặc một thân thanh lịch thanh sắt trường sam đi tới hôm nay cố thanh không có mặc giáp mang nó trụ tóc trải rất trình tề nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trên b ù i tóc cắm một chi bích ngọc trâm y phục là mới tinh trường sam rời đi trường an lúc trương hoài ngọc tự tay tiện hắn bên hông buộc lấy một cái trên trăm ngọc phiến khảm nạn mà thành đai ngọc đai ngọc treo một cái từ kim ngư đại nhìn giống một vị phong độ nhẹ nhàng thư sinh công tử cùng tây bắc đại m ạ c cô thành thô kịch khí chất không hợp nhau hoàng phủ tư tư gặp cố thanh như vậy trang điểm hai mắt không phải do ngẩn ngơ nhãn bên trong lập tức nổi lên dị sắc túi đầu nhìn lại mình một chút trên người y phục khuôn mặt chẳng biết tại sao đột nhiên đ ỏ lên n é t môi rời ánh mắt cố thanh mỉm cười đi vào trong tiệm các tướng lĩnh nao nao không mình hành lễ trang miệng một lời b á i kiến phó sứ cố hầu ra các tướng lĩnh đều là đi lên chiến trường giết qua địch thô h t ử một tiếng này cùng hét phản phất trộn lẫn kim thạch tương giao sát khí tiếng nói rơi khách sạn trong tiền thính hồi âm trận trận cả kinh hoàng p h ụ tư tư hoa dung thất s ắ c lại nhìn cố thanh thản nhiên mỉm cười không có chút nào mà thay đổi tiếp nhận t r ú n g tướng hành lễ giống một vị trải qua sóng gió lù l ụ n như núi nho xoái hoàng p h ụ tư tư nhịp tim đột nhiên tăng lên tiết độ phó sứ tức phong huyện hầu chủ một phương quân chính chấp vạn dân sinh tử dưới trướng manh tướng như mây thế gian anh hùng chúng vậy xưng chư hầu người có thể có mấy người cố thanh mỉm cười hướng chúng tướng chắp tay đáp lễ sau đó gọi các tướng lĩnh ngồi xuống tối nay chủ yếu là mở tiệc chiêu đại an tây quân tướng lĩnh cho nên đang ngồi an tây tướng lĩnh khá nhiều cố thanh mang tới tạ vệ tướng lĩnh chỉ có thường c h u n g các loại bốn người mới vừa dưới trướng còn chưa lên tiếng bên ngoài bỗng nhiên có thân vệ tiến đến bẩm hầu ra bên cạnh giám quân đến cố thanh s ữ n g sở cấp tốc quay đầu nhìn đứng hầu một bên hàn giới một ánh mắt hàn giới cũng s ữ n g sở bí ẩn hướng cố thanh lắc đầu biểu thị biên lệnh thành tuyệt không thụ mời cố thanh cười không n g i mà tới năm đó các xén thời điểm chẳng lẽ liền thể diện đều cắt mất sao m o n mời bên cạnh g á m quân tiến đến cố thanh cười phân phó nói người không thấy âm thanh tới trước. ngoài tiệm lập tức chuyển đến biên lệnh thành ra vẻ p h o n g khoáng tiếng cười to chỉ là bởi vì thân thể thiếu cái nào đó khi quan nguyên nhân tiếng cười có phần l e n h lảnh giống một cái bị người bóp lấy cổ hô cứu mạng tiểu gà trống hầu ra thật có n h a hứng hoang mang chỗ yến khách cũng có một phong vị khác ha ha biên lệnh thành cười to đi vào chúng tướng đứng dậy nao nhao hướng hắn hành lễ biên lệnh thành lại phảng phất không nhìn thấy các tướng lĩnh đ ố i đ á n người hành lễ không thèm quan tâm con mắt chỉ nhìn chằm chằm cố thành một người cố thanh cười nói bên cạnh g á m quân lại cũng đến thực sự là vinh hạnh cực kỳ người tới cho bên cạnh g á m quân kết tỏa liền thiết lập tại bản hầu b Nói, nói Thuấn c ừ tại h h a n c ư sao chương hai trăm bảy mươi bảy hai quân đi hệ nờ vo thuần đàn ông tiệc rượu từ xưa đến nay đều có điểm đặc sắc đặc sắc chính là đặc biệt sắc dù sao chiến yến tiệc không có nữ nhân thế là các loại lời nói thô tục đ ể há mồm liền đến nam nhân ở phương diện này nhất là thích nói khoác mỗi lần nói đến giường c h e sự t ì n h đại chiến ba trăm hiệp là cơ bản tiêu chuẩn thấp nhất đêm ngự mười nữ càng là thổi đến mặt không đổi s á c không cần nói cỡ nào hèn mọn nhỏ bé nam nhân tại nam nhân tụ tập thời điểm đều sẽ biểu hiện được giống một vị đế vương khắp thiên hạ nữ tính đều là hắn món ăn trong m âm mà hắn còn không có chút rung động nào t r à ngập dễ như chở bàn tay tự tin mà nhà khoa học thống kê ra nam nhân bình quân thời gian chỉ có mấy phút kết luận nam nhân bình thường đều là không có khả năng thừa nhận không cần nói tự thân tình huống chân thật như thế nào. đối ngoại hết thể đều nói không có khả năng đều nói là ngụy khoa học tiếp xuống chính là bản thân nói khoác bản thân chỉ hoa n g qua dù là xử nam như cố thanh người đ ờ i trước cũng không ít thổi qua dạng này ra châu nam nhân bệnh chung sự tình khác đều có thể thành thục đối đ ã i duy chỉ có giường che sự t ì n h là hồng t i ế n không thể đụt vào giống trên cột điện bệnh vậy nến quảng cáo mặc kệ nhìn nhiều lờ ho virus thổi muốn thổi đến thiên hoa loạn truy từ đó dẫn tới cùng giới đừng người h ao ước đố kỵ dùng cái này thu hoạch điểm tia đáng thương hư vinh cảm giác tối nay cố thanh lúc đầu cũng chuẩn bị mấy cái kiếp trước câu đụao tục làm điệu tiết bầu không khí dùng chỉ là biên lệnh thành đến về sau cố thanh không thể không quả quyết từ bỏ mấy cái kia câu đ ù a tục ngay trước hoạn quan mặt nói câu đ ù a tục cùng trực tiếp phiến người cái t á t không có khác nhau cố thanh làm người lại không phúc hậu cũng không cách nào làm ra loại sự tình này chỉ là không biết biên lệnh thành giờ phút này là thế nào nghĩ nhất định phải chịu được loại này thuần đàn ông già yến đúng như một đám thái giám thanh lâu bi a i hắn chẳng lẽ không hiểu sao biên lệnh thành thản nhiên ngồi xuống đôi mắt nhỏ nháy a nháy ánh mắt từ có mặt các tướng linh trên mặt từng cái liếc nhìn mà qua khoe miệng ngậm lấy một kia không biết hàm nghĩa ý cười hầu ra vì cái gì hôm nay không thấy cao tiết soái biên lệnh thành bỗng nhiên cười hỏi an tây chư tướng ánh mắt cũng nhao nhao nhìn về phía cố thanh biên lệnh thành hỏi cũng là bọn hắn muốn biết mở tiệc chiêu đãi an tây quân tướng lĩnh thiếu cao tiên tri tựa hồ vốn thiếu ít một chút cái gì cố thanh thản như nói mời ăn tiết x o á i đây cao tiết x o á i nói thân thể có việc gì không tiện dự tiệc đáng tiếc đáng tiếc biên lệnh thành cũng lộ ra vẻ tiếp hận thở dài s ắ c thực đáng tiếc khó được tối nay an tây tướng lĩnh tụ lại dị vãng chỉ có chiến sự lúc mới đến được như vậy trình tề cố thanh cười cười bưng chén đứng người lên chậm rãi đảo mắt chư tướng cất cao giọng nói hôm nay mở tiệc chiêu đãi các vị tướng quân cũng không khác sự tình cố mộ thượng nhiệm an tây hai tháng. còn chưa cùng chư vị từng có quan hệ hôm nay chủ yếu chính là vì cùng chư vị tướng quân quen biết về sau nguyện cùng chư vị đồng tâm đông đức vì bệ hạ vì đại đường c h ấ n thủ an tây đến chư vị tướng quân uống thắng chư tướng nao h nhao đứng dậy bưng chén mặt hướng cô thanh đồng nói đa tạ hầu ra k h o ả n đãi uống thắng đậy uống một ly về sau chư vị tướng lĩnh nội tâm hơi giắc kinh ngạc vừa rồi hầu ra lời nói này tựa hồ có khác hương vị về sau cùng chư vị đồng tâm đông đức mặt ngoài nghe tới tựa hồ không có gì thâm ý nhưng cẩn thận một phân biệt rõ từ ngữ cảnh từ nghĩa đi lên nói giống như đem cao tiết xoáy loại ra ngoài rồi là ý tứ này sao chỉ có ta một người cho rằng như vậy sao các tướng l ĩ n h hai mặt nhìn nhau từ riêng phần mình trong ánh mắt đọc h i ể u đối phương ý tứ h i ệ n nhiên cũng không chỉ một người cho rằng như vậy bầu không khí lại lần nữa trở nên có phần lạnh cứng cố thanh bất động thanh sắc quan sát chư tướng phản ứng từ phản ứng của bọn hắn bên trong có thể nhìn ra được cao tiên tri tại an tây chư tướng trong lòng có lấy không nhỏ hy vọng vừa rồi vẹn vẹn nói một câu t h a m dò tính chất giờ phút này từ chư tướng biểu lộ đã có thể nhìn thấy đáp án không hổ là xét xử lưu danh danh tướng quả nhiên bất phản mục tiêu trừ cao tiên tri tại an tây quân trung lực ảnh hưởng chính mình nhất định phải làm được so hắn còn tốt hơn nếu không chư tướng nếu không phục cố thanh có thể điều động binh mã chỉ có tạ vệ một vài người an tây quân nếu không phục chính mình không bằng không cần đứng dậy bưng chén cùng người khác đem phân biệt mời rượu các tướng linh coi như biết lễ hiểu được tôn ti quy củ cố thanh từ trong bữa tiệc đi tới mọi người đều đứng dậy sợ hai trạng hành lễ cố thanh thế là đánh cái vòng mỗi kính một người liền tin tưởng hỏi tham vị này tướng linh tính danh cùng quê quán gặp được thuận mắt còn hàn n u y ê n vài câu tiến hội bầu không khí cứ như vậy bất chi bất giáp thân thiện lên thẳng đến cố thanh trông thấy một vị người quen khoe miệm không phải do lộ ra thân thiện ý cười người quen tên là mã lân vì doanh kỹ sự tỉnh từng cùng cố thanh thân vệ từng có xung đột cố thanh đối với người này ngược lại là rất là thưởng thức bởi vì mã lân nhìn so với tỉnh táo mà lại là cái giảng đạo lý người kia thiên nếu không phải mã lân thỏa hiệp được nhịn an tây quân cùng tạ vệ quân sợ rằng sẽ bộc u phát không nhỏ xung đột mã tướng quân người ta có thể là người quen xem như không đánh nhau thì không quen biết ha ha đến đầy uống chén này cố thanh dẫn đầu cạn một chén rượu mã lân vội vàng nói tạ cung kính b ồ i tiếp cùng nhau uống cạn cố thanh không vội mà rời đi nhìn qua mã lân cười nói mã tướng quân quê quắn ở đâu mã lân túi đầu nói mặt tướng là kỳ châu p h ụ phong người t ổ phụ tục danh thượng chính hạ hội từng bái phải huy vệ tướng quân phụ thân h ủ y thịnh từng nhận chức phải ti ngự xuất phủ bình tào tham quân cố thanh giật mình nguyên lai là đem cửa về sau khó trách gặp mã tướng quân mai hùng bất phạm thất k í n h mã lân liên tục nói không dám cố thanh dò xét hắn một ánh mắt mã lân danh tự hắn vẫn cảm thấy quen thai phản phất kiếp trước nào đó bản trên sách lm ờ ờ gặp qua chắc hẳn cũng là tại trên sử sách lưu lại tên đây cũng chỉ là cái đại khá ấn tượng làm người là trung là gian hắn căn bản không rõ ràng bất quá nhìn mã lân cái này khiêm tốn hữu lệ không tiêu căng hiệu phân tấp bộ dáng, hẳn là sẽ không là người xấu. không biết trung gian không biết tài năng đây có thể tại trên sử sách lưu danh đều là nhân vật ngữ bức cái này người hẳn là lúng với mình dưới trướng đại loạn t ứ c lên cố thanh vô cùng cần thiết thu nạp đương thời nhân tài cho mình sử dụng trước mắt vị này mã lân đã nhập mắt của mình tiếp xuống nên nghĩ cách thu hạt t h m c ù n g mã lân lại uống một ly về sau cố thanh mỉm cười đi hướng hạ một danh tướng lĩnh b i ế n lệnh thành một mực mỉm cười ngồi tại bên cạnh bàn uống rượu đối mặt các tướng l ĩ n h chủ động mời rượu hắn cũng tới người không tự tuyển tiểu lượng tựa hồ rất không tệ đây ánh mắt của hắn lại một khắc càng không ngừng nhìn chằm chằm cố thanh chú ý đến nhất cử nhất đại khái khả năng nói thứ gì hắn đều tại mật thiết chú ý trong đầu cũng không ngừng suy tư cố thanh hôm nay mở tiệc chiêu đại an tây chư tướng mục đích mãi cho đến cố thanh mời rượu xong trở về biên lệnh thành cười cùng cố thanh đồng uống một ly nói hầu ra t i ể u lượng giỏi cái này một vòng xuống tới hầu ra c h ỉ ít uống hai mươi chén nhưng không thấy vẻ say nô t h thực sự bội phục vô cùng cố thanh hướng hắn nháy mắt mấy cái cười nói bên cạnh dám quân nếu rảnh rỗi rảnh không ngại đến đại doanh hai người chúng ta hảo hảo l i ề u một lần rượu như thế nào biên lệnh thành cười to cố mong muốn vậy không dám mời ngươi đến lúc đó nhất định phải quấy giầy hầu ra vài ch hai người nhìn nhau cười to cố thanh sau khi cười xong đ ỗ n g nhiên đứng người lên cất giọng nói chư vị tướng quân r ư ợ u đã kính qua người ta cũng đều nhận biết t i ê u tiếp xuống bản hầu lại nói một sự kiện các tướng lĩnh nao nhau ngồi thẳng người nhìn chằm chằm cố thanh cố thanh c h ầ m dai nói chư vị biết được bản hầu phụng chỉ điều nhiệm an tây rời đi trường a n lúc vậy hạ phân phối cùng ta một vạn tả vệ binh mã cái này một vạn binh mã muốn dung nhập an tây quân nhưng hôm nay an tây quân cùng tả vệ quân vẫn không có quá nhiều thân quen an tây nếu có chiến sự hai phe binh mã quá lạ lẫm khó tránh khỏi chỉ huy bất lực phối hợp không thỏi đáng cố thanh nói tiếp cho nên vì để cho hai phe binh mã mau chóng dung hợp được hai nhà hòa hợp một nhà bản hầu quyết định một tháng sau với trên giáo trường tiến hành một lần hai quân l u ậ n võ lời vừa nói ra có mặt tướng lĩnh đều xôn xao biên lệnh thành cũng kinh nghi bất định nhìn xem cố thanh tòa hạ tiếng nghị luận nổi lên m ộ n phía cố thanh lại mặt m ỉ m cười nói có chuyện có thể lớn tiếng nói đều là quân n g u hán tử chớ che che lấp lấp một tên tính cách rất là trực sảng tướng lĩnh đứng người lên ông quyền nói hầu ra không biết ngài nói luật võ là một chọn một còn là doanh đối doanh so là cá nhân vũ dũng kỹ nghệ còn là hai quân bãi binh bố trận công thủ chém giết cố thanh cười nói ngươi nói những n à y đều bao quát từ cá nhân võ lực đến hai quân đối trọi diễn v ò cũng sẽ có hai quân giao lưu luận bản cơ hội khó được tục ngữ nói không đánh nhau thì không quen biết hai quân đánh qua về sau ước trừng hội lẫn nhau cùng c h u n g trí hướng đây mới là chúng ta tướng lĩnh vui lòng nhìn thấy các tướng l ĩ n h tiếng nghị luận tái khởi người người trên mặt phủ đầy do dự c h i sắc cố thanh tuyên bố quyết định quá đột ngột để người không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý gặp các tướng lĩnh không ai lên tiếng cố thanh nữ mày lại trong đôi cởi mang mấy phần l ệ ý nói làm sao vậy các vị đều sợi sợ đánh không lại tạ vệ tướng sĩ cố thanh thỏa mắt cười biên lệnh thành lặng lẽ bưu lại nói khẽ hầu ra cái này tỷ võ quyết định là cao tiết đẹp trai ý tứ còn là của ngài ý tứ cao tiết soái gần đây thân thể ống bệnh an tây quân hết thẻ quân chính sự vụ từ ta định đoạn cố thanh từ từ nhắm hai mắt nói biên lệnh thành tiếu dung có chút miễn cưỡng vì cái gì nô tỷ cũng không biết hầu ra ngài nhiều ít cùng nô tỷ có cái thương lượng cũng tốt lắm cố thanh mở mắt ra cười nói bên cạnh dám quân phản đối biên lệnh thành cũng cười đương nhiên không dám phản đối hầu ra ý tứ chỉ là nô tỷ nhiều ít vẫn là nghĩ có một chút cảm kích quyền dù sao thân ở hán v ị hầu ra ngài nói đúng không cố thanh h ư một tiếng nói ta nếu không để ý tới giải sai dám quân chi trách ở chỗ dám mà không phải quyết sách việc này ngươi liền từ đồng c í quế thượng tấu trường an nếu bệ hạ cảm thấy ta việc này làm được không thỏa đáng ta ca nguyện bị phạt biên lệnh thành vội vàng lắc đầu không đến mức không đến mức hầu ra nói quá lời vậy hai quân diễn vo loại chuyện nhỏ nhặt này nô tỉ không cần thiết thượng tấu trường an cố thanh liếc mắt nhìn hắn nội tâm không phải do cười l ệ n h chẳng biết tại sao hôm nay biên lệnh thành dũng khí so với lần trước gặp hắn lúc tráng rất nhiều phảng phất có nơi dựa dẫm xem ra ở trên người hắn phát sinh một chút chính mình không biết sự tình có cái thành ngữ gọi cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng một cái thái g i á m nếu đột nhiên dũng khí tráng phần lớn cùng phía sau chủ nhân có quan hệ cho nên ở xa trường an lý long cơ có cái gì tân ý nghĩ tự phụ đa nghi thiếu tình cảm hoa mắt thù thai hết thẻ đế vương thói hư tật xấu hắn đều có chân chính người cô đơn người cô đơn không phải không bằng hữu mà là từ trong đáy lòng không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào thời khắc có bị ép hại chứng vọng tưởng luôn cảm thấy người bên cạnh lúc nào cũng có thể sẽ tạo phản thế là xuất r a đối đãi địch nhân thủ đoạn ác nghiệt mà đối đãi thần tử cùng huyết mạch dòng họ cái gọi là thánh quyến bất quá là biểu tượng mặt n g o à i lại nhiệt tình thân thiết trung pi chỉ là một trận biểu diễn ân cứu mạng tại lý long cơ trong lòng đến tột cùng dài bao nhiêu bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có chính hắn rõ ràng nhất biên lệnh thành tối nay dũng khí không yếu so với lần trước gặp hắn lúc cường thế rất nhiều mặc dù trong lời nói vẫn là c u n g kính k h á c h khí có thể cố thanh còn l à n g h e ra một tia đối kháng ý tứ cho nên là lý long cơ bí mật cho hắn cái gì ý chỉ sao cho một cái ở xa biên thùy giám quân hạ mật chỉ nội dung trừ giám thị k i ể m chế còn có thể có cái gì cố thanh cười đến càng xán l ạ an tây tứ chân thật là nóng náo một cái tiết độ sứ phủ lại có ba cỗ thế lực cao tiên tri biên lệnh thành cố thanh nguyên dự định tọa sơn quan hồ đấu nhìn cao tiên tri cùng biên lệnh thành tranh đấu cố thanh thì ngồi ngư ông đắc lợi bây giờ xem ra tình huống có biến hóa biên lệnh thành tựa hồ có đem hắn cưỡng ép kéo vào tranh đấu chiến cuộc ý tứ không thể không nói lý long cơ thật sự là hào thủ đoạn ở xa ở ngoài ngàn dặm trường an thế mà có thể phiên vân phúc vũ tả hữu an tây tiết độ sứ phủ cân bằng coi như cố thanh không muốn tham dự tranh đấu hắn đều có thể buộc cố thanh tham dự vào biên lệnh thành con cờ này xem như dùng hết tác dụng của hắn đã an tây thế cục có biến hóa cố thanh l ư u đồ cũng m u ố n biến t i ế c diệu giải tán lúc sau biên lệnh thành cùng người khác tướng lịnh hướng cô thanh cáo từ rời đi trước khi đi biên lệnh thành ghé vào cố thanh cáo từ rời đi trước khi đi biên lệnh chén t bàn bừa bộn khách sạn phóng trước cố thanh ngồi xếp bằng rót đầy một chén lính rượu nhìn qua chén rượu bên trong màu hổ phách rượu thần xác lâm vào ngẩn ngơ nguyên lai tưởng rằng rời đi trường a n sau liền không có trói buộc nhưng mà đến đến an tây sau cuối cùng vẫn là thân hãng một đoàn rối trong tranh đấu. Thời gian càng ngày càng gấp gáp cố thanh có rất nhiều sự tình cần làm nhưng hôm nay vẫn là muốn phân ra rất nhiều tinh lực đến ứng phó những n à y nội bộ mâu thuẫn dây dưa kia sắp tác động đến toàn bộ đại đường chiến hỏa mắt thấy càng ngày càng gần nếu như chiến tranh tiến đến dùng cố thanh bây giờ tại an tây p h â n lượng trên tay hắn có thể sử dụng chỉ có tạ vệ một vạn nhân mã c h ú t nhân mã này chuyển chiến quan bên trong ngăn cản phản quân có thể lên cái tác dụng gì ngắn ngủi hơn hai năm hắn đã đi đến trên vị trí này tương lai chẳng lẽ vẹn vẹn như thế sao một mình uống cạn một chén rượu cố thanh đã có mấy phần mèn say túi đầu thấp giọng thì thầm thiếu niên trên sân cơn say bên trong dễ dàng thả xuân trở lại chớ đem vẹ u sầu so tơ đông hoa nắm chắc sầu vô số cố thanh sau lưng hoàng phủ tư tư nhẹ lặng lẽ bước chân bỗng nhiên dừng lại n h ã n bên trong dị sắt chất động miệng bên trong thì thảo mặc n i ệ m lấy câu thơ này sau đó khỏe miệng đĩu một cái vũ mị ánh mắt hiện lên mấy phần ảm đạm không hổ là tài tử trường đoàn cú tử càng chọc người đâu quan trúc tết độ phò sứ tức phong huyện hầu hai mươi tuổi đã như thế hiền hách hán đến t ộ n cùng còn có cái gì sầu khách nhân đều đi chỉ để lại cố thanh một người hoàng phủ tư tư vốn là muốn tới đây thi mỹ nhân kế trêu chọc một chút vị này hầu ra nhưng mà nghe được cố thanh thì thẩm trường đoàn cú về sau hoàng phủ tư tư bỗng nữ nhân lợi khí trừ sắc đẹp còn có ôn nhu giải ngữ có đôi khi một cái quan tâm quan tâm lời nói sánh bằng sắc c à n g có thể bắt được lòng của nam nhân chuyển thân lấy ra một bầu rượu hoàng phủ tư tư ngồi tại cố thanh đối diện cho mình rót đầy một chén l í n rượu hướng cô thanh một kính sau đó ngựa cổ u ố n g cạn cố thanh chỉ nhìn thấy nàng kia trắng l o á n như ngọc cái cổ giống một cái ngựa mặt lên trời mà ca thiên nga trắng hầu ra một mình uống rượu không cảm thấy b u ồ n b ự c thiếp thân có thể có vinh hạnh b ồ i ngại uống m ấ y chén hoàng phủ tư tư xinh đẹp cười nói cố thanh trầm ngâm một lát trầm g i i nói loại người như ngựa một bàn người đều uống rượu lúc ngươi bất động thanh s á c chờ mọi người đều nhanh say ngươi liền nhảy ra kinh cái này kính cái kia thả lật một bàn cái này là bỏ đá xuống giếng cô đ ư ơ n g ngươi hẳn không có bằng h ữ u à. hoàng phủ tư tư ngạc nhiên ngây ngốc túi đầu nhìn một chút chén rượu của mình lại nhìn một chút cố thanh cung vị này hầu ra nói chuyện phiếm thật đúng là gian khổ hán làm sao lại nghĩ đến phương diện này đi h ả o thanh kỳ mạch suy nghĩ cố thanh sau lưng hàn giới bỗng nhiên thở dài không rên một tiếng đi ra ngoài hầu ra nếu có men say không uống chính là thiếp thân không bắt buộc hoàng phủ tư tư bất đắc gì nói cố thanh cười lạnh nói dễ nghe trên bàn rượu phàm là nói một c â u ta cạn ly ngươi tùy ý bị tính người có mấy cái thật không ngại tùy ý vì mặt mũi say chết cũng muốn làm ngoài miệng nói cái gì ngươi đừng uống người kỳ thật đều là lấy lui làm tiến d ắ p tâm bất lương hoàng phủ tư tư lăng lăng nhìn xem hắn vị này hầu ra chẳng lẽ là trời sinh gian g tinh hầu ra thiếp thân cũng không uống rượu người ta đều không uống rượu liền ngồi tâm sự được chứ hoàng phủ tư tư nén giận thỏa hiệp nói cố thanh hừ một tiếng nói hai người mặt đối mặt ngốc ngồi cái gì đều không làm là ngộ đạo còn là tham tiền ta vì sao muốn cùng một cái nữ nhân xa lạ lãng phí thời gian hoàng phủ tư tư hít sâu giống như có chút nhịn không được làm ở khách sạn nữ trường quỹ cả ngày cùng nam lai bắc vãng khách thương liên hệ hoàng phủ tư tư tính tình đương nhiên không có khả năng quá mềm mại gặp được h i ể u cấp bậc lệ nghĩa khách thương liền hiện ra sự quyến rũ của nàng phong tình lưu lại khách nhân tâm nếu gặp được không nói đạo lý khách thương nàng lại sẽ lộ ra làm một bộ mạnh mẽ khuôn mặt trên khí thế áp đảo đối phương giờ này k h ắ c này hoàng phủ tư tư đã không nhịn được muốn nổi giận cái gì mỹ nhân kế cái gì câu dẫn nam nhân đi mẹ nó hầu ra không tầm thường lao nương không thèm đếm xịa không làm ẩm hoàng phủ tư tư bỗng nhiên vỗ bàn một cái một cái chân giẫm tại cố thanh trước mặt trên bàn lộ ra váy liêm hạ con kia thêu lên hoa sen lục bên cạnh tinh tế hoa dày mắt hạnh trận lên phẫn nộ quát trái cũng không phải phải cũng không phải ngươi đến cùng uống hay không không uống thì mau cút đêm đã khuya tiểu điếm muốn đóng cửa nếu như muốn uống ta uống bao nhiêu ngươi uống nhiều ít nói nhảm nhiều như vậy hầu ra là dựa vào miệng thằng con nhi một câu thống khái điểm uống hay không cố thanh bị giật n ả y mình nửa ngày không có hoàn hồn ngoài cửa hàn giới và thân vệ nhóm nghe được đậm tĩnh nhao, nhao và vào gặp hoàng phủ tư tư một cước dẫn bản một mặt hung tướng chừng lấy cố thanh cố thanh trận mắt hốc mồm một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn thấy trước mắt một màn này hàn giới ánh mắt c h ấ p động cái này chẳng lẽ là đang liếc mắt đưa tỉnh thế là hàn giới làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì quả quyết quay đầu gọi đám thân vệ ra ngoài cố thanh trơ mắt gặp hàn giới và thân vệ nhóm tiến đến lại đi ra ngoài không thử gấp đừng đi cho ta đánh chết nàng hàn giới và thân vệ nhóm phảng phất đều không nghe thấy cố thanh bất đắc dĩ chỉ về phía nàng phóng ngoan thoại nói ngươi chờ đó cho ta ta gọi ta vị hôn thê đến đánh chết ngươi hoàng phủ tư tư không cam yếu thế nhìn hắn chằm chằm thật lâu bỗng nhiên cười khúc khích tiếng cười càng lúc càng lớn. cười đến ngựa tới ngựa lui con thành vành trăng k h u y ế t con mắt nổi lên nước mắt hầu ra ngài thực sự là thật sự là quá thú vị ha ha qua khí cái này phong bà nương có bệnh bệnh cũng không nhẹ cố thanh nghĩ lại vừa rồi biểu hiện của mình giống như có chút thật mất mặt thế mà bị một cái phong bà nương hụ sợ có muốn hay không nhìn một chút ta càng thú vị một mặt cố thanh bỗng nhiên cười hỏi hoàng phủ tư tư còn tại yêu kiểu cười không thôi gật đầu nói thiếp thân đương nhiên nghĩ gặp hầu ra càng thú vị một mặt cô nương mở khách sạn này thiếu tiền sao ai có thể không thiếu tiền kiếm bao nhiêu tiền đều không đủ hoàng phủ tư tư sâu kín tờ dài chúc mừng cô đ ư ơ n g v ẫ n may của người đến hoàng phủ tư tư trước mắt hạnh không do hắn ý tứ cố thanh đem chén rượu đặt tại trên bàn đứng dậy phủi phủi y phục vào áo đi ra ngoài miệng bên trong thản như nói cơm nước no nê n cáo tử hoàng phủ tư tư ngẩn ngơ mà nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất phía trước sảnh ánh mắt mới vừa nổi lên mấy phần mê võng liền bất ngờ nghe phía bên ngoài cố thanh cất giọng nói cho ta đem nhà này phá khách sạn nện đệ", nện xong b ồ i thường tiền một đám thân vệ ầm vang lĩnh mệnh sau đó hoàng phủ tư tư liền trông thấy một đám như lang như hồ thân vệ vào gặp, đồ vật liền đệ, gặp bài trí liền quảng vệ đ hàn giới một mặt không hiểu nhìn xem cố thanh trải qua muốn nói lại thôi cuối cùng hàn giới rốt cục nhịn không được hỏi hầu ra vừa rồi cùng vị cô nương k i a kết thủ rồi kết cái gì thù ngươi không thấy ta cùng hắn trò chuyện vui vẻ sao không khiêm tốn nói nàng kém chút yêu ta cố thanh m ặ t không đổi s ắ c nói trò chuyện vui vẻ ngài còn nện nàng cửa hàng biểu đạt yêu thích có rất nhiều loại phương thức ta loại này thuộc về liếc mắt đưa t ì n h thức càng nện càng vui vẻ hàn giới thở dài hầu ra cùng ngài nói chuyện phiếm thật sự là vui vẻ cực kỳ cố thanh cười nói văn minh cùng dã man nhưng thật ra là đối lập lại thống nhất tốn hao vô số tâm huyết tạo dựng lên văn minh dã man lại có thể trong vòng một đêm đưa nó phá hủy nhưng là phá hủy trùng kiến về sau thường thường lại vượt qua trước kia văn minh nhân loại chính là tại không ngừng phá hủy cùng trùng kiến bên trong chậm rãi tiến bộ hàn giới lơ ngơ cố thanh nói lời hắn một c h ữ đều không có hiểu ngươi nhìn ta nện vị cô nương kia cửa hàng nện xong về sau ta bồi thường tiền nàng cầm tiền đương nhiên phải trùng kiến khách sạn có thể khẳng định trùng kiến khách sạn so với ban đầu khách sạn đổi mới càng mỹ quan hơn ta chính là cái kia phá hủy cũ văn minh đồng thời còn giúp nàng trùng kiến tân văn minh n g i ngươi nói nàng muốn hay không cảm tạ、ta. hàn g i i rốt cục nghe hiểu nhịn không được nói có thể hầu ra phá tiệm lại bồi thường tiền như độ gì đâu chẳng lẽ lại là dấu tài n ê n cho biên lệnh thành những người kia nhìn cố thanh cười nói không nên nghĩ quá phức tạp ta phá tiệm là bởi vì nàng vừa rồi dọa ta cho nên muốn trả thù ta bồi thường tiền là bởi vì ta có tiền ta vui lòng nàng được tiệm mới ta phát tiết hỏa khí vẹn toàn đôi bên tốt bao nhiêu chương hai trăm bảy mươi chín chiến sự đổi đến ngày thứ hai cao tiên c h i nhận mời đến tạ vệ đại doanh nói thật cao tiên c h i thực sự là không muốn tới từ khi c ù n g cố thanh sâu tán gẫu qua một lần về sau cao tiên tri đã nản lòng t h o i trí bị lý long cơ nghi kỵ là thứ nhì tối làm hắn cảm thấy chán ngán thất vọng là hắn những năm này đối an tây kinh lược chính sách cơ hồ bị toàn bộ phủ định thậm chí bởi vì hắn sở tác sở vi lệnh đại đường phía tây chiến lược lâm và o hỗn loạn đế vương không chào đón chính mình cũng biết làm sai loại này cảm giác bị thất bại thật sâu đả kích cao tiên tri tự tin nghi do rằng rất nhiều chuyện về sau cao tiên tri không còn có gì vãng tiêu căng chi khí ngược lại trở nên rất xa suốt tinh thần cố thanh ở trường bên sân nhìn thấy chính là ủ rũ buồn bã hiệu s u cao tiên tri Nhìn thấy cao tiên tri sau cố cao tiên Chi tự h h không a n dễu cười một tiếng cái gì an tây tri chủ bất quá là lay lắt sống sót một cái lao tướng thôi đợi cho chiếu mệnh đông lai ta liền về trường an dưỡng lão cố thanh thờ giải cao tiết soái cả đời chinh chiến có thể nào nói bữa thoát thuận an tây cần tiết soái bảy mưu nghĩ kế nếu không ta như vậy tuổi trẻ thiệu tử ngài yên tâm đem an tây tứ trấn giao cho ta cao tiên c h i nhìn hắn một cái cười cố hầu ra tuy nói tuổi trẻ nhưng cũng là hữu dung hữu như hàng người ngươi tại trường ăn rất nhiều sự tích ta đều đã nghe nói an tây giao cho ngươi ta yên tâm đang nói trong đại doanh bỗng nhiên lôi vang chống to cao tiên c h i n g o ạ i ý muốn nhìn quanh một phen nói hôm nay chẳng lẽ là thao luyện này cố thanh cười nói ta mang nhánh binh mã này không giống bình thường mỗi ngày đều là thao luyện này thao luyện năm ngày mới có thể nghỉ ngơi một ngày cao tiên c h i nhịu n h ữ n mày thao luyện quá nhiều lần không sợ tướng sĩ quan tâm dung chuyển ư n thuận trọng thưởng quan tâm sẽ chỉ càng vững chắc gặp cao tiên tri từ chối cho ý kiến bộ dáng cố thanh cười nói nói nhiều vô ích liền mời cao tiết xoáy nhìn xem ta tạ vệ binh mã chi quân dùng có thể nhập ngài nhãn nói xong cố thanh lại mệnh hàn giới giúp mình trừ bỏ rác trụ mặc áo ngắn ngay trước mặt cao tiên c h i hoạt động tay chân làm nóng người cao tiên c h i ngạc như nói cố hầu ra cái này là làm gì cố thanh chỉ chỉ nơi xa bụi màu vàng quần quận tướng sĩ tập kết phương đội cười nói tướng cùng sĩ đồng cam cộng khổ quân sĩ thao luyện ta cái này chủ xoáy cũng không thể ngoại lệ nếu không như thế nào làm cho lòng người phục khẩu phục cao tiên tri kinh ngạc về sau ánh mắt lộ ra vẻ hơn thường thở dài cố hầu ra quả thật là không phải người thường có thể làm ph có thể có như vậy tâm tính cùng nghị lực an tây giao cho ngươi không cần lo lắng cố thanh cười ha ha một tiếng hoạt động tay chân sau cất bước hướng về phía trước trên giáo trường các tướng sĩ dùng doanh băng làm đơn vị tại r i ê n g phần mình tướng lĩnh chỉ huy hạ bắt đầu thông lệ thao luyện từ t r ư ớ n g ngại đến chạy tự ly dài lại đến b i ể n giã từng tiếng cầu hiệu từng tiếng kêu riết trên giáo trường cắt bụi bay lên lại lộ ra một cỗ không h i ể u chấn nhiếp lòng người s á t khí cố thanh lúc này giống một cái bình thường binh sĩ quy củ theo sát các tướng sĩ cùng một chỗ chạy chướng lại lan đất cát phụ trọng viện g ã hơn một canh giờ về sau chọn bộ thao luyện lưu làm xong cố thanh kéo lấy mọi m ệ t không chịu nổi lung lay sắp đổ thân thể đi về tới một cái mông ngồi tại hàn giới sớm đã chuẩn bị kỹ càng trên ghế nằm không để ý tới khách khí với cao tiên tri cố thanh thở hồn hển hung hăng rót bán túi da thủy đầu đầy mồ hôi sụi lơ tại trên ghế nằm m ệ t m ỏ i thẳng hử hử cao tiên tri ngạc nhiên nhìn một chút ngồi không có ngồi tướng cố thanh lại ngạc nhiên nhìn một chút bụi màu vàng bay lên v õ đài hôm nay hắn coi như đã mở mang hiểu biết nguyên lai、like、cố thanh giới chướng nhánh binh mã này là như thế luyện binh kia trên giáo trường những cái kia bọn chúng tồn tại có tác dụng gì đọc á c mặt trời hạ cao tiên tri trọn vẹn đứng hơn hai canh giờ nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên giáo trường các tướng sĩ thao luyện cuối cùng thao luyện kết thúc mọi mệnh không chịu nổi các tướng sĩ lại lần nữa xếp hàng cao tiên tri lại nghe được tướng lĩnh giữ rằm điểm danh hết thệ điểm mười cái người danh tự ngay trước hết thẻ tướng sĩ trước mặt mười tên quân sĩ đi lên trước mỗi người từ tướng lĩnh trong tay mừng k h ắ p khởi tiếp nhận một chuỗi đồng tiền sau đó tướng lĩnh tiếp tục điểm danh mừng khấp khởi tiếp trên mặt dê con thần thái phản g phất nhập đ ộ n phòng lệnh người càng g ắ á c lòng chua sót tái ngoại hoang m a n vùng đất nghèo nàn không có nữ nhân cũng không có tiền thực sự không dám tưởng tượng cái này một trăm cái nghẹn lâu t i n h tráng đại h á n tại trong danh o phòng hội đối cái này mời con dê làm cái gì nếu như nhất định phải dùng hết tác dụng của hắn ă n dê trước đó còn có thể làm rất nhiều chuyện khác cho nên nói cố thanh quyết định quy tắc còn có rất nhiều nhu cầu cấp bách hoàn thiện địa phương tỉ như ăn dê loại sự tình này tốt nhất tại trước mắt bao người ăn miễn cho trốn ở trong danh phòng làm ra cái gì thường phong bại tục sự tình cao tiên chi nhịn không được quay đầu lại hỏi cố thanh đây, đây là cố thanh mở mắt t h o á nhìn g n lười b i ế n nói trọng t h ư ở n g phía dưới tất có r u n g phu mỗi ngày trọng t h ư ở n g đều m u ố n trước mặt mọi người thể hiện thao luyện mười hạng đầu thưởng một trăm văn trăm người đứng đầu ăn thịt bao ăn no nói cố thanh sách một tiếng lẩm bẩm nói đám gia hỏa này quá bất tranh khí mỗi ngày thứ tự cơ hồ đều không biến hóa mười hạng đầu mấy tên kia là chạy tới an tây phát tại sao tính toán thời gian mười hạng đầu quân sĩ bên trong rất nhanh sẽ xuất hiện nhóm đầu tiên vạn văn hộ còn làm cái dị binh hồi hương làm địa chủ được rồi hàn giới cố thanh bỗng nhiên cao giọng đều đi nói cho doanh quan mười hạng đầu không trăm người đứng đầu tướng sĩ toàn bộ ghi nhớ danh tự trong vòng năm năm không cho phép xuất ngũ trở lại quê hương kiếm ta nhiều tiền như vậy cũng nên chân thật cho ta bán mấy lần bệnh mới được thật sự cho rằng đến phát tài ta đều không có phát tài bọn hắn dựa vào cái gì dám ra tay trước hàn giới lĩnh mệnh vội vàng mà đi cao tiên tri nhãn bên trong mang theo ý cười thở dài cố hầu ra luyện binh tri pháp thực sự là chưa từng nghe thấy làm người ta nhìn mà than thở cố thanh cười nói cao tiết xoáy ngại cái này là khen ta còn làm ăn ta loại này luyện binh tri pháp là ta lung tung nghĩ ra được nhưng mà cẩn thận quan sát một chút vẫn là rất có đạo lý cao tiên c h i gật đầu xích lại gần nhìn một chút trên giáo trường chế tạo chướng ngại tường xa kép và cân bằng mục hắn quan sát rất cẩn thận thậm chí còn tự thân lên trước thử một chút đi về tới lúc thần sắc đã như có điều suy nghĩ tiết soái cảm thấy thế nào cố thanh cười hỏi cao tiên c h i trầm ngâm nói mới lạ nhưng mà xác thực không phải không có lý s o một chiêu một thức luyện trận hình nấu thể lực mạnh hơn rất nhiều những này vật tựa hồ có thể rèn luyện thân thể rất nhiều phương diện cố thanh cười nói ta đã hạ lệnh sau một tháng tạ vệ binh mã cùng an tây quân ở giữa tới một lần diễn vo hai quân đều là đại đường tinh nhuệ không bằng mặt đối mặt tỉ thí một lần nếu như tạ vệ thắng nói do ta luyện binh c h i pháp có tác dụng kia lúc liền hướng an tây t ừ c h ấ n toàn quân mở rộng tiết xoáy ý như thế nào cao tiên c h i gật đầu thế nhưng nếu quả thật đối luyện binh có chỗ tốt ta tử đều đồng ý chi lý ai không hy vọng đại đường tướng sĩ càng ngày càng tinh n g u ệ đâu cố thanh dừng một chút đ ô n g như nói không biết tiết xoáy cùng giám quân biên lệnh thành quan hệ như thế nào cao tiên c h i rất là ngoại ý muốn nhìn hắn một cái trầm ngâm một phen trầm g i i nói công sự lui tới mà thôi lời nói được rất bị mở nhưng mà ý tứ cố thanh hiểu hai người chỉ sợ đã có rất sâu h á n hận chất chứa nếu không không có khả năng liền mặt ngoài lời khách khí đều chẳng muốn nói cái gọi là công sự lui tới trên thực tế chính là cả đời không qua lại với nhau thậm chí là lẫn nhau vì thủ khấu cố hầu ra vì cái gì đột nhiên nhấc lên người này cao tiên c h i mỉm cười hỏi ánh mắt mang theo ẩn ý cố thanh cũng cười ta chẳng qua là cảm thấy bên cạnh giám quân cái này người rất thú vị thú vị ở nơi nào chuẩn s á t mà nói là mấy ngày gần đây nhất dường như thú vị cũng không biết vì cái gì bên cạnh giám quân mấy ngày nay dũng khí bỗng nhiên trắng nói chuyện làm việc đều là ngẩng đầu lưỡn ngực bộ dáng lệnh người rất cảm thấy vi vũ ha ha cố thanh nói xong cấp tốc nhìn cao tiên c h i một ánh mắt câu nói này không phải nói chuyện hiếm mà là đối cao tiên c h i mịt mờ nhắc nhở cao tiên c h i nếu như trí thông minh tại tuyến hợp lệ lên hẳn là sẽ minh bạch cố thanh ý tứ trong lời nói tuy nói cố thanh mục tiêu là muốn đem cao tiên c h i đổi đi nhưng mà nếu như tại cao tiên c h i cùng biên lệnh thành ở giữa làm lựa chọn cố thanh không ngại lập tức điều chỉnh mục tiêu trước tiên đem biên lệnh thành chơi chết lại nói cao tiên c h i ma bệnh nhiều lắm thì bảo thủ hành sự ngang ngược nhưng mà cố thanh thật sâu biết một cái thái dám nếu như hư lên kia thật là khỏe miệng dài đau nhức lòng bàn chân chạy mủ cái c h ủ loại kia hư xấu không có chút nào d a n h giới cuối cùng dạng này người so cao tiên tri nguy hiểm nhiều trước hết diệt trừ cứ việc trước mắt biên lệnh thành không có làm ra cái gì tổn hại cố thanh cùng an tây tứ chấn lợi ích sự t ì n h nhưng mà bây giờ là quá bình thời điểm một cái giám quân phát huy không được hắn lực phá hoại cố thanh lo lắng chính là một ngày an tây phát sinh chiến sự biên lệnh thành liền sẽ không như thế an phận kia lúc một mình hắn tạo thành phá hư có lẽ sẽ hại chết rất nhiều tướng sĩ quả nhiên cao tiên tri nghe được cố thanh câu nói này về sau lông mày đ ố n g nhiên nhữ lại trầm mặt suy tư một lát sau đó thật sâu nhìn xem cố thanh, thanh vệ dùng mịm cười rực rỡ người vật vô hại ánh nắng tươi sáng giá lại manh lại xoái thiếu mấy phần vui mừng mà thôi hai người y mắng ở giữa phảng phất đạt thành ăn ý nào đó thuần đàn ông ở giữa ăn ý một trận tiếng v ó ngựa dồn dập đánh g â y hai người mạch suy nghĩ một tên kỵ sĩ bị ngăn ở tạ vệ đại doanh viên môn bên ngoài xa xa hướng viên môn phòng thủ tướng sĩ lớn tiếng a xích cái gì phòng thủ đại doanh tướng sĩ lại mặt không biểu tình chết sống không để hắn đi vào cao tiên tri hướng viên môn phương hướng nhìn thoáng qua lông mày lại nhữ lại trầm giọng nói kia là ta thân vệ hẳn là có việc gấp bờ báo cố thanh hướng bên cạnh một tên thân vệ dương lên cái cảm nói đi thả hắn tiến đến cao tiên tri thân v tìm tới cao tiên tri sau lập tức hành lễ gấp giọng nói tiết x o á y mới vừa tiếp đến quần báo thổ phiên tặc phát binh ba vạn mười ngày trước xâm nhập vũ điển vũ điển quân coi giữ lực chiến bại lui thổ phiên đã chiếm cứ vũ điển c h ấ n mời tiết x o á y định đ o ạ n cao tiên c h i củng cố thanh kinh hãi đồng thời đứng người lên cao tiên c h i sắc mặt tái xanh nói vũ điển c h ấ n thất thủ rồi vâng vũ điển đã mất vào thổ phiên tay tàn dư tướng sĩ chính xuôi theo ngọc hà phương hướng hướng quy tư chấn tập kết gom chương hai trăm tám mươi nổi chống t h tướng vũ điển trấn an tây tứ trấn một trong cùng thổ phiên lân cận nếu như vu điển cái danh s ư ơ n g này không phải rất nổi danh l ờ i nói kia có thể thay cái thuyết pháp vu điển chân chính là hậu thế tân cương cùng ruộng sinh ngọc địa phương từ trên bản đồ nhìn nếu như đại đường đối thổ phiên ở vào thế công kia vu điển chính là vương sư tiến công thổ phiên lô cốt đầu cầu nếu như đại đường ở vào thủ thế thổ phiên xâm nhập công kích vu điển chính là đại đường cảnh nội đạo thứ nhất phòng tuyến vị trí địa lý mười phần trọng yếu là l ư ỡ n g quốc gia o chiến vùng giao tranh có ý tứ là vu điển là một cái độc lập quốc gia quốc c h ủ họ có chỉ thế hệ này vu điển vương tên là hủy chi thắng cho nên chuẩn xác mà nói vu điển phải gọi vu điển quốc Vũ lịch đại i ề n lịch đ quốc chủ đ ề u đối đại đ ư ờ n g không phải trinh h ư ờ n g t g quán hai ộ b mươi hai năm thái tông hoàng đế đem quy tư vũ điển sơ lạc yên kỷ làm thành tư trấn thống nhất từ an tây đô hộ phủ thiết chế phân biệt tiến vào chiếm giữ đông minh mã đây chính là nội danh an tây tư trấn một quốc gia chủ quyền vẫn hoàn chỉnh tình huống giới chủ đại đường sau khi lập quốc vu điền thường xuyên bị ngoại địch xâm lấn ngoại địch chủ yếu là mặt phía nam thổ phiên bởi vì thổ phiên quân thế cường đại vu điền quốc chịu đủ thổ phiên tàn phá đây cũng là vu điền không thể không mời đại đường chú quân nguyên nhân một trong về sau đại đường quân đội tiến vào chiếm giữ về sau cùng thổ phiên đánh cho khó phân thắng lại nhưng mà đến cao tông về sau đại đường quân đội chiến lược dần dần không bằng lúc trước cho nên v u điển quốc thường xuyên thất thủ võ tác thiên đến lý long cơ trong thời gian này v u điển quốc mấy d ễ h ắ n chủ thổ phiên cùng đại đường vì tranh đoạt cái này chiến lược yếu đ ị a nhiều năm qua một mực trình rằng có t r ạ n g trinh chiến thay phiên cắm hồng kỳ tranh đoạt phi thường kịch liệt cao tiên c h i giật mình là v u điển quân coi giữ lại bại lui đến nhanh như vậy nhưng mà đối thổ phiên không hề có điểm báo trước khởi xướng chiến tranh cũng không kỳ quái cố thanh lại có một số không hiểu thổ phiên dùng cái gì lý do chủ động khởi xướng chiến tranh cũng không thể vô duyên vô cớ nói đánh là đ ạ nga cao tiên tri cười khổ nói khởi xướng chiến tranh cần gì lý do từ khi cao tông tiên đế về sau đại đường cùng thổ phiên quan hệ càng ngày càng ác liệt lương quốc t r i n h chiến sớm đã không cần lý do bởi vì tất cả mọi người minh bạch bất kỳ cái gì lý do đều chẳng qua là đường hoàng tấm màn tre giao chiến số lần nhiều tấm màn tre đã không cần thiết dù sao đại đường nghĩ nuốt thổ phiên thổ phiên nghĩ nuốt đại đường chính là đơn giản như vậy ta kinh lược an tây những năm này cùng thổ phiên tặc cho tới bây giờ đều là không tuyên m à chiến thường thường hòa bình mấy năm sau thổ phiên đột nhiên xâm nhập tiến công địa điểm bình thường là an tây vũ điển hà tây lương châu lũng hữu thiệt châu cố thanh lẩm nói người cổ đại dân quả thật là đã giản dị lại ngay thẳng đánh trận đều không cần lý do. cao tiên c h i nhìn hắn một cái thần sắc có chút chần chờ cố thanh xem hiểu hắn biểu lộ thế là cười nói tiết x o á y bây giờ đã là thời gian chiến tranh mặt tướng nói qua nếu gặp chiến sự mặt tướng cùng giới t r ư ớ n g binh mã nghe theo tiết x o á y điều khiển mời tiết x o á y tiếp quản tứ trấn binh mã chuẩn bị kháng đ ị h đi cao tiên c h i nhẹ nhàng thở ra thở dài cố hầu ra hiểu rõ đại nghĩa ngu minh b ộ i phục nói xong cao tiên c h i thần sắc đông nhiên nhất biến gần nhất bộ kia mặt mà ủ mày trau dáng vẻ hoàn toàn không còn toàn bộ người khí thế bông nhiên trở nên lăng lệ giống một thanh mới vừa rút ra v à tuyệt thế bảo kiếm không hề cô kị phun ra nuốt vào phong mang từ cố thanh lần thứ nhất nhìn thấy cao tiên c h i đến nay chỉ có giờ khắp này hắn mới giống một vị chân chính ghi tên sử sách danh tướng phái r a khoái mã triệu tứ c h ấ n binh mã phó quy tư thành tiết độ sứ phủ nổi chống tụ tướng quy tư thành bên trong tiết độ sứ phủ t r u n g chúng tướng tụ với một đường rất nhiều gương mặt đều là xa lạ bọn hắn phần lớn là từ mặt khác hai chấn vội vàng chạy đến cao tiên c h i mặt trầm như nước đứng tại chủ chức cán không nói một lời cố thanh ngồi tại cao tiên c h i phía bên phải v i ê n lệnh thành làm giám quân ngồi tại cao tiên tri bên trái chúng t ư ớ n g sắc mặt bình tĩnh hiện nhiên đối thủ phiên tờ ơ、uh, tờ kích vu điển cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bọn hắn tập mãi thành thói quen biên lệnh thành cũng không ngừng tại cao tiên c h i củng cố thanh thân dò xét ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu nguyên bản biên lệnh thành coi là gặp được chiến sự về sau cao tiên c h i củng cố thanh lại bởi vì tranh đoạt gan tây tứ c h ấ n quyền chỉ huy mà đại náo một trận có thể giờ phút này gặp cao tiên c h i củng cố thanh biểu lộ bình thản cao tiên c h i theo thường lệ đứng tại ở giữa chủ vị hiển nhiên lần này chống lại thổ phiên quyền chỉ huy còn tại trong tay h ắ n cố thanh lại tựa hộ như không ngần ngại chút nào cam tâm tình nguyện ngồi ở b cố thanh đến an tây mục đích không phải đến đoạt quyền sao lần này chiến sự là cỡ nào cơ hội tốt lại nói cố thanh trong tay có một vạn tinh nhuệ binh mã lại có hắn người dám quân này đứng đội vì cái gì không đoạt quyền nếu chiến sự còn là từ cao tiên tri chỉ huy có chút không thỏa đáng trường an vương diện lại sẽ hạ chỉ trách cứ biên lệnh thành cũng sẽ đi theo bị mắng cho nên biên lệnh thành nhưng thật ra là hy vọng cố thanh tới tiếp quản quyền chỉ huy từ xưa đến nay dám quân sở dĩ phần lớn là người xấu là bởi vì bọn hắn nhìn vấn đề góc độ không giống tại chủ xoáy mắt bên trong chiến tranh chính là chiến tranh chiến tranh chỉ cần đánh thắng không cần suy nghị chiến tranh bên ngoài nhân tố có thể là tại d á m quân mắt bên trong chiến tranh thắng bại ngược lại là thứ nhì bọn hắn sẽ chỉ đứng tại chính trị góc độ một ngày đứng tại chính trị góc độ đối đa chiến tranh k i a lập trường liền không giống trên triều đình rắc rối quỷ quyệt quan hệ thiên tử phức tạp khó hiểu tâm lý nội bộ quân đội lục đục với nhau tranh đấu những n à y đều so chiến tranh thắng bại trọng yếu vì chính trị cần chủ động thua trận một trận chiến tranh cũng ở đây không tiếc cho nên giờ phút này biên lệnh thành đối thổ phiên xâm nhập cũng không thế nào quan tâm hắn quan tâm là cố thanh vì cái gì không đoạt cao tiên tri binh quyền ý của bệ hạ không phải để hắn đến an tây kiềm chế cao tiên chi sao cơ hội tuyệt cao như thế hắn lại cái gì đều không làm. cố h binh ủ động đem q u y ề thanh hoàn toàn không biết từ lúc chào đời tới nay sắp lần thứ nhất bị người sau lưng cao hát trạng sự chú ý của hắn đặt ở đường tiền t r ú n g tướng thân bên trên nghe các tướng lĩnh gọi tên mà vào cố thanh cẩn thận lắng nghe đáng tiếc là trừ mã lân bên ngoài lại không cái gì quen thai danh tự cố thanh yên lặng thống kê một chút an tây đô hộ phủ danh tướng chỉ có cao tiên tri phong t h ư ờ thanh mã lân ba người cái khác danh tướng phần lớn tại các đô hộ phủ t h như ca thư hẳn chính là ca thư đem đeo lao vị kia hoặc là tại trường an tỉ như q u điển. Điển chi người người một trận giáp diệp tiếng va đập t r u n g tướng đồng loạt ôm quyền hành lễ ẩm văn nói vâng cao tiên t h i gật đầu nói hôm nay bắt đầu an tây tứ chấn binh mã tập kết với quy tư Uy tư chiến thổ phiên tặc quân. Vâng. cao h phái ấ n trú tức trinh tiên tìm u thổ i tri quay đầu nhìn xem cố thanh nói phó soái có thể có chuyện bàn giao cố thanh mỉm cười nói mặt tướng không nói chuyện dưới chướng một vạn binh mã một vạn năm ngàn con chiến mã lương thảo cùng binh khí một số mặc cho cao tiết x o á y điều khiển biên lệnh thành nghe vậy mắt bên trong con người đ ỗ n g nhiên có rụt lại cao tiên tri lại thỏa mãn cười cười cố thanh tại t r ú n g tướng trước mặt thái độ b ậ y như thế khiêm tốn h i ệ n nhiên là cho đủ hắn mặt mũi cao tiên tri nội tâm âm thầm cảm kích đương nhiên nể tình quy nể tình cao tiên tri rất rõ ràng nếu như hắn thật muốn vòng qua cố thanh điều động dưới trướng hắn một vạn binh mã cố thanh nhất định hội ngay tại chỗ lật bàn trở mặt cái gì là nói thật cái gì là qua loa đại gia trong lòng đều hiểu trầm ngâm một lát cao tiên tri nói lâm trận không thể đổi tướng đây là binh gia tối k � phó xoái một vạn binh mã vẫn từ ở trinh sát tìm hiểu ra tung tích địch động t i n h về sau lại cùng phó xoáy thương nghị binh mã cử chỉ cố thanh cho đủ cao tiên c h i mặt mũi cao tiên c h i cũng có qua có lại tại chúng tướng trước mặt cho đủ cố thanh mặt mũi cố thanh giới t r ư ớ n g một vạn binh mã hắn không động chút nào tình thế không tính quá nguy cấp cao tiên c h i chưa quên thiên tử cho c ố thanh thánh chỉ trên thánh chỉ viết rõ tạ vệ một vạn binh mã từ cố thanh thiết chế không phải vạn bất đắc dĩ cao tiên c h i tuyệt sẽ không động cố thanh binh mã tụ tướng qua đi cao tiên tri hạ lệnh chúng tướng mỗi người quản lý chức vụ của mình sau đó mệnh lệnh chúng nhân tán đi cố thanh cũng hướng cao tiên tri cáo tử dự định về doanh trình đốn b vừa rời đi tiết độ sứ phủ chợt nghe phía sau có người gọi hắn biên lệnh thành rất là vui vẻ mà đuổi theo biên giám quân có việc bàn giao cố thanh hiếu kỳ nói biên lệnh thành nhìn quanh tả hữu đem cố thanh kéo đến một cái góc tối không người dậm chân nộ kỳ bất tranh nói cố hầu ra vì cái gì an tây binh quyền còn tại cao tiên tri trong tay chúng ta không phải đã nói cùng nhau kiềm chế cao tiên tri sao cố thanh mờ mịt nói chúng ta khi nào nói h à o rồi biên giám quân hẳn là say rượu chưa tỉnh biên lệnh thành đột nhiên biến sắc lần trước tại hầu ra trong xoài trướng chúng ta khó nói không không có biên lệnh thành càng nói càng chậm thân s ắ c dần dần xấu hổ ách lần trước giống như thật không có nói qua chỉ là cố thanh có thiên tử thánh chỉ, k i ể m chế cao tiên tri ý tứ rất rõ ràng biên lệnh thành chủ quan nhận định cố thanh tất nhiên sẽ cùng cao tiên tri đ o ạ t quyền mới sinh ra lẫn nhau là đồng minh nào giác cố thanh đồng tình nhìn xem hắn thành c ầ n nói biên giám quân khả năng gần nhất quá mệt nhọc muốn hay không về trường an tĩnh dưỡng một thời gian ta hướng bệ hạ mời c h ỉ liền nói biên giám quân vất vả lâu ngày thành nhanh đều thổ hết thập cân thỉnh câu bệ hạ đồng ý ngươi về trường an nói không chừng bệ hạ đồng ý sau sẽ còn cho người thăng con đâu n i ê m n i ệ m huynh lạ c n h tại sao chương hai trăm tám mươi mốt chuẩn bị chiến đấu chờ phân phó biên lệnh thành hiện tại liền rất muốn thổ huyết thập cân không có bản sự này nhị lưỡng ngược lại là dễ như t r ở bàn tay an tây chiến sự mới vừa khải lý long cơ chính suy nghĩ như thế nào cân bằng an tây trong quân bộ quyền lực làm d á m quân nếu như hắn thật dâng sớ thỉnh cầu về trường an chờ đợi hắn nhất định không phải tham quan rất có thể là bốn cái côn lô nô n chở ở ngoài cửa thành cho hắn nhấc có tài kèn tì ba hồ cầm các loại nhạc khí tấu lên vui sướng từ khúc côn lô nô một bên nhấc quan tài một bên vừa múa vừa hát đem hắn trôn hầu ra hầu ra chờ náo nô tỷ chỗ nào vất vả lâu ngày thành nhanh làm sao có thổ hết u y thập cân mà nói biên lệnh thành sắc mặt khó coi nói nếu đổi những người khác dám nói như thế biên lệnh thành sớm trở mặt đáng tiếc trước mặt vị này hầu ra chúng quy thánh quyến quá long biên lệnh thành không dám ngất tội chỉ dám ngầm xoa xoa cáo hát trạng gặp biên lệnh thành sắc mặt nhìn không tốt cố thanh nghiêm túc thương lượng kia liền thổ hết u y hai mươi cân như thế nào không thể lại nhiều lại nhiều liền chết biên lệnh thành nhịn không được nói thập cân cũng chết hầu ra chúng ta có thể không nói thổ hết sự tình sao ngày hôm nay vì cái gì không cùng cao tiên tri độc quyền hồi trước cao tiên c h i trung thực rất nhiều chắc hẳn đã minh bạch thiên tử tâm tư hôm nay nếu hầu ra ngay trước chúng tướng mặt tiếp quản an tây binh quyền lại thêm nô tì ở bên cạnh vì ngài giúp tâm thanh cao tiên c h i tất nhiên không dám nói nhiều đem binh quyền hai tay dâng lên lần này chống lại thổ phiên tặc quân chủ xoáy chính là hầu ra n g à i à ngài vì cái gì cam tâm tình nguyện đem binh quyền đ ư ợ g ra thậm chí ngài dưới trướng binh mã cũng mặc kệ điều khiển cố thanh ánh mắt lạnh dần liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói viên giám quân nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt chưa phụng chiếm mệnh không được điều lệnh để ta làm lấy chúng tướng mặt công nhiên tiếp quản binh quyền cái này gọi lấy cái này gọi bình biến hiểu không ta nếu thật như vậy làm cao tiết xoáy một đao chặt ta b y hạ đều không thể nói hắn làm sai người đi người lên à. biên lệnh thành lập tức ngữ trệ bên ngoài đâu đương nhiên không có chiếu mệnh không có đ i ề u lệnh cố thanh không muốn mạo hiểm như vậy ngược lại là hợp tình lý có thể biên lệnh thành vẫn cảm thấy không cam tâm a n tây quân thế cục trực tiếp quan hệ đến biên lệnh thành tính mệnh c ù n g trước mà biên lệnh thành lý giải thiên tử mật chỉ ý tứ cao tiên tri cùng cố thanh đều là không ổn định nhân tố nếu như có thể đem hai người này đều gạt bọ sạch kia chính mình chẳng phải là lập công lớn cho nên biên lệnh thành kỳ thật đánh lấy khuyến khích chú ý để hai người ngao có tranh nhau hắn thì ngồi ngư ông đất lợi thật đáng tiếc cố thanh cũng nghĩ như vậy tất cả mọi người có một cái muốn làm ngư ông trái tim biên giang quân đại chiến tức hải thừa dịp còn có một hai ngày ngắn ngủi tường hòa thời gian không như lai ta đại doanh nâng ly một phen cố thanh nhiệt tình mời nói chủ ý thất bại biên lệnh thành lòng tràn đầy không cao hứng nghe vậy không chút do dự cự tuyệt cố thanh đành phải mỉm cười cùng biên lệnh thành cáo tử hai người phản đạo m à đi biên lệnh thành đi rất chậm biểu lộ dần dần trở nên ấm lánh cố thanh trở lại đại doanh trong đại doanh tạ vệ binh mã đã bắt đầu chuẩy bị khắp nơi đều là tướng linh tiếng mắng chửi quát lớn âm thanh lương thảo cùng chiến mã tinh tế có khâu tại danh o điệu bên cạnh trồng chất như núi trong doanh trại tràn ngập bận rộn cùng không khí khẩn trương cố thanh trở lại xoay trướng ngồi một mình ở bàn một bên mở ra ra dê địa đồ bắt đầu nghiên cứu lông mày càng nhăn càng chặt lần này đột nhiên xuất hiện chiến sự đem cố thanh kế hoạch hoàn toàn xáo trộn theo cố thanh nguyên bản n h ư đồ dự định trong vòng nửa năm chậm rãi đem an tây binh quyền tiếp quản tới đồng thời luyện được một chi chiến lược điêu luyện quân đội sau đó lại đem biên lệnh thành xao h ắ nhưng l mà thổ phiên đột nhiên xâm lấn a tây tứ trấn binh mã bao quát cố thanh binh mã tại bên trong toàn bộ đều chỉnh hợp lên cao tiên tri nắm giữ thời gian chiến tranh quyền chỉ huy là cố thanh cùng hắn đặt thành hiệp nghị bị trận này chiến sự một chậm trễ cố thanh mưu đồ không thể không toàn bộ tẩy bài lại đến đánh xong một trận rồi nói sau có lẽ không phải chuyện xấu vừa vặn để tạ vệ binh mã chịu được một lần chiến tranh ma luyện cố thanh ngồi một mình ở trong xoáy trướng lẩm bẩm nói không chỉ có là tạ vệ cần ma luyện cố thanh bản nhân càng cần hơn ma luyện từ khi đến đến thế giới này hắn còn chưa từng trải qua chiến tranh chân chính loại kia vạn mã sông trận núi thây biển máu hình ảnh hắn thấy đều chưa thấy qua cái này tuyệt không phải hắn lúc trước giết cái thôn du côn hoặc cùng mười mấy cái tử sĩ l i ề u mạng tiểu tràn g diện có thể so sánh một cái không có bất luận cái gì chiến trường kinh nghiệm chủ xoáy hiển nhiên là không hợp cách nhìn từ góc độ này trận chiến tranh này tới rất kịp thời phảng phất trong cõi u minh thiên ý mà hắn cố thanh chính là thiên tuyển tri tử nghĩ nhiều như vậy làm gì trung thực tiếp nhận lao thiên gia cho hắn nhiệm vụ chính tuyến căng căng điểm kinh nghiệm đi hàn giới cố thanh bỗng nhiên cất g i ọ n g đê hàn giới nhập xoáy trướng ống quyền chuyến ta lệnh hết thẻ thân vệ kể từ hôm nay toàn bộ thay đổi ta cho các người chế tạo thép dòng bảng giáp binh khí chuẩn bị đầy đủ nguyên bộ mũi tên n ỏ múi tên chuẩn bị thêm một ít chiến mã chọn lựa tối c n g trắng mỗi cái thân vệ xứng hai thất chiến mã nhất là lương thảo tranh thủ thời gian phái người ra ngoài kiếm một ít t ị nhất thiết phải lén lút lút lén lút giấu kỹ chớ để các tướng sĩ phát hiện cố thanh từng kiện phân phó nói đánh tr nhưng mà mặc kệ như thế nào tình thế hạn cái người an toàn cùng tiêu xa sinh hoạt vẫn là muốn bảo chất bảo lượng cái này dung không được nửa điểm qua loa hàn giới đem cố thanh mệnh lệnh từng cái ghi nhớ nói hầu g i a yên tâm ngài là chủ soái bình thường sẽ không gặp phải nguy hiểm nếu bạn nhất gặp được nguy hiểm m ặ t tướng cùng huynh đệ nhóm nhất định liều chết bảo đảm hầu g i a chu toàn không để hầu g i a làm bị thương một cái lông tơ cố thanh cười nói tất cả mọi người phải bảo trọng hy vọng sau trận chiến này các huynh đệ đều là hoàn chỉnh các ngươi là ta một đạo phòng tuyến cuối cùng nhất định muốn cẩn thận hàn giới lĩnh mệnh sau khi rời khỏi đây cố thanh lại gọi tới thường trùng chờ bốn tên tướng lĩnh Cô thanh nói ngay vào điểm chính, thường a ngay n nói chính, h h điểm vào t trung các h lệnh, u y ế n n ta h i ế n tướng tả sĩ nhất n lanh nghe tuyệt không có thể、e、sợ sợ hãi, không trí, giới, có vậy đại hỷ năm mươi quan có thể là một khoản tiền lớn bây giờ đầu năm nay giá hàng cũng không cao năm mươi quan có thể làm cho một nhà già trẻ qua mười mấy hai mươi năm xa xỉ ngày tốt lành cố thanh bất đắc dĩ cười tại các tướng sĩ không có tín ngưỡng không biết vì ai mà chiến trước đó chỉ có thể dùng trọng thưởng đến kích thích tướng sĩ vũ d u n g c h i tâm kỳ thật đối một c h i quân đội đến nói tiền thưởng là tầm thường cử chỉ tinh nhuệ nhất quân đội thường thường có một loại tín ngưỡng một loại vì chuyện nào đó người nào đó không màng sống chết l i ề u mạng quyết tâm tín ngưỡng mới là một c h i quân đội chân chính linh hồn đáng tiếc trước mắt cố thanh còn làm không được ngày thứ hai quy tư thành tiết độ sứ phụ lại lần nữa t ụ tướng lần này cao tiên tri mang đến trinh sát thám tính đến tin tức mười ngày trước thổ phiên tặc quân phát khởi là dạ gian tờ đạo kích vu điền thành tưởng thành cũng không kiên cố quanh năm ở vào sa mạc khu vực tường thành đã sớm bị phong hóa nhiều năm cho nên thổ phiên tặc quân rất dễ dàng liền đánh vào thành bên trong cùng chú thủ vu điển thành đại đường tướng sĩ phát sinh chiến đấu trên đường phố nhưng mà thổ phiên cuối cùng có ba vạn chi chúng mà vu điển đại đường quân coi giữ chỉ có tám ngàn một đêm chém giết về sau đại đường quân coi giữ không thể không bỏ thành bại lui dọc theo ngọc hà phương hướng bắc thượng lúc này ngay tại hướng quy tư thành dựa sắp vào mà vu điển thành bị thổ phiên tặc quân chiếm lĩnh về sau thành chi bị phóng hỏa đốt một nửa thành nợ trọng dân không biết bị tàn sát nhiều ít vu điển thành cùng tàng quan kho bị cướp cướp hầu như không còn tóm lại chiến tranh hết thể cảnh tượng th tại vu điển thành bên trong đều có thể nhìn thấy trinh sát còn có thể đến tin tức mới thổ phiên tặc chiếm lĩnh vu điển về sau ở trong thành tàn phá bừa bãi ba ngày sau đó rời thành xuất phát hướng đông m à đi chính hướng truyền bá tiên t r ấ n tiến quân truyền bá tiên t r ấ n là tiền nhiệm lại mặt nước trinh q u a n chín năm lúc bị đại đường d i ệ t quốc thượng nguyên ba năm thiên tử đổi tên là truyền bá tiên t r ấ n lệ thuộc lũng hữu đạo sa châu trì hạ thành này vị trí địa lý ở vào tạ c ờ lạ mã cạn sa mạc phía đông vùng văn chỗ nói xong địch tình về sau cao tiên chi đứng lên ngang như nói nay địch tình đã minh thổ phiên tặc tử không chỉ có phạm ta vu điển còn dám một mình thẳng vào đại đường cảnh nội nay mà không diện Há không lệnh thiên tử hổ thẹt. tử chúng tướng nghe lệnh. q u a ẩm t t vang lĩnh mệnh cao tiên t h i lại nói địch tới đánh ba vạn tri chúng bản xoáy sẽ đem thông báo quân tình bắc đỉnh tiết độ sứ mời bọn họ phái ra viện quân xuôi nam cùng quân ta chia binh hai đường Tranh thủ đem quân toàn diện. Các tướng đi, cố h lĩnh mệnh toàn tướng tắn diện. đi, Các c thanh vẫn ngồi tại đường bên trong, nữ như tại mẩy cười ó nói, có điều suy nghĩ. Cao tiên chi hiếu cái gì nghi suy hầu sao. nghĩ. nhìn hắn, còn vấn thanh gì Cao cố Cố c ra xem kỳ cười nói tiết x o á i mặt tướng cũng không thể nghi ngờ hỏi chẳng qua là cảm thấy thổ phiên tặc quân có chút không bình thường dị vãng bọn hắn xâm phạm cảnh thời điểm chẳng lẽ đều là như vậy không có t r ư ơ n g pháp đánh lung tung sao không có t r ư ơ n g pháp cao tiên tri ngạc nhiên hầu ra cớ gì nói ra lời ấy cố thanh cười nói mặt tướng chưa từng đi lên chiến trận đ ă n chiêu lời nói có lẽ có ít n g y thơ còn mời tiết s o á chớ chê cười mặt tướng chỉ là đang nghĩ thổ phiên tặc quân vì cái gì đột nhiên khởi xướng chính chiến vì cái gì đánh hạ vũ điển sau hết lần này tới lần khác muốn hướng t r u y ề n bá tiên chân tiến quân bọn hắn đến cùng muốn cái gì là công chiếm thành trì sau đánh cướp tài vật cùng nữ nhân còn là vĩnh cựu đem hắn chiếm vì thổ phiên c h i quốc thổ cao tiên c h i nghĩ nghĩ nói nói đến quả thật có chút quái dị vãng thổ phiên xâm nhập phần lớn là đánh cướp một phen sau liền quả quyết l u i về b ả n thổ nếu là đánh cướp đến không đủ bọn hắn cũng sẽ hướng tây hướng hành lĩnh phương hướng tiến quân dù sao nơi đó thành trì rất nhiều mà lại tây vượt những cái kia tiểu quốc đều rất là giàu có. lần này thổ phiên tặc tử vờ ơ y mà thẳng đến truyền bá thiên chấn bản xoáy ngược lại là đầu một lần gặp được chương hai trăm tám mươi hai xuất phát đại mạc cố thanh không hiểu chiến tranh nhất là cổ đại vũ khí lạnh chiến tranh hành quân bày trận hạ trại luyện binh các loại quy củ các loại học vấn thơm ảo khó hiểu nhưng mà cố thanh hiểu nhân tính hắn biết nhân loại làm bất cứ chuyện gì nhất định có nguyên nhân quốc gia phát động chiến tranh nhất định có hắn cần lợi ích nếu như dựa theo lợi ích nguyên tắc thổ phiên công hãm vũ điền về sau lợi ích lớn nhất thu hoạch phương thức tiếp tục hướng tây tiến quân phía tây là tây vượt trư quốc chỗ những n à y tây v ự c t r ư quốc ở vào trung á khu vực từ ngàn năm nay đều phát triển được rất là phồn v i n h đại đường từ trước đến nay coi trọng tây v ự c t ư ơ n g lộ cũng là bởi vì cùng tây v ự c các nước mậu dịch có thể mang đến í c lợi thật lớn có thể thổ phiên lại vẫn cứ hướng phía đông bá tiên trấn mà đi cái này lệnh cố thành vô cùng hoang mang bá tiên trấn vị trí chỗ sa mạc vùng ven hắn thành không tính là k h ố n cùng nhưng mà so tây v ự c t r ư quốc còn là kém rất nhiều bá tiên trấn đông bắc phương hướng còn có cái thạch thành trấn trừ này chính là một mảnh không nhìn thấy quấy mênh n ô n g sa mạc thổ phiên quân đến cùng mưu đồ gì chỉ có ba tiên trấn cùng thạch thành trấn hai cái thành chỉ nhỏ thổ phiên tặc tử ngàn g i m xa xôi vượt qua côn lôn sân mạch chẳng lẽ vì chính là hai cái này thành trì s ắ c thực nói không thông cao tiên tri nhữ m ạ y nhìn chăm chăm địa đồ thần s ắ c lâm vào trầm tư cố thanh cũng nhìn chăm chăm địa đồ địa đồ họa rất đơn sơ chỉ có thể lờ mở tiêu xuất thành trì hà lưu sa mạc địa hình mặt tướng nếu là thổ phiên chủ soái đánh hạ vu điển sau nhất định sẽ không lựa chọn hướng đông bắc đi nếu là vì đánh cướp tài vật không khỏi quá không có lời cố thanh bẹ ngón tay tính toàn nói xuất binh ba vạn trên đường đi người ăn m ã nhai chỉ là hậu cần tiếp tế đều là một bút không nhỏ chi tiêu kia bọn hắn muốn c ư ớ p cướp nhiều thiếu tài vật mới có thể bảo trụ lần này xuất binh tiền vốn xếp thành tiền chỉ ít mấy chục vạn quan trở lên a cao tiên c h i s ư n g sở tiếp lấy bật cười nói hầu ra thực sự là bản x o á i cũng là lần đầu tiên nghe được dùng thương nhân khẩu khí cân nhắc xuất binh được mất thật là mới lạ cực kỳ cố thanh cười nói thương cổ chi sự cũng tốt lưỡng quốc giao chiến cũng tốt cuối cùng vì một cái lợi chữ không lợi thì không mua bán không lợi không xuất binh nếu như thổ phi vẹn vẹn chỉ là vì đánh cướp tài vật không nói đến an tây cùng bắc đình hai đại đô hộ phủ xuất binh giao chiến cho bọn hắn tạo thành tổn thất liền coi như bọn họ không có bất kỳ cái gì thương vong đánh hạ bá tiên trấn cùng thạch thành trấn đánh cướp một phen đoán chừng giành được tài vật còn chưa đủ bọn hắn xuất binh phí tổn nghi hoặc mà nhìn xem cao tiên c h i cố thanh hỏi thổ phiên chủ xoáy chẳng lẽ là đầu hóc heo bút trướng này hắn tính toán không rõ sao cao tiên c h i cũng nghi hoặc không hiểu thở dài nếu như bọn hắn một mực b ắ t thượng đánh hạ hạch thành trấn sau đã là cực hạ không có khả năng lại đi lên phía trước chi này một mình đã thâm nhập ta đại đường nội địa lại đi chính là xa châu cùng ng chờ đợi bọn hắn chắc chắn là toàn quân bị diệt cho nên bọn hắn hành quân phương hương có thể làm đến chỉ có đánh cướp hai cái này thành chỉ sau đó lập tức lui binh ngàn dặm xa xôi chỉ vì đoạt hai cái thành nhỏ bản xoáy cũng hoài nghi thổ phiên tặc có phải không điên cao tiên c h i cười khổ nói cố thanh t h ở d à i nếu ngay cả mục đích của địch nhân mục tiêu chiến lược đều không có làm rõ ràng chúng ta tùy tiện xuất binh bằng bị bọn hắn nắm m u i dẫn đi rất bị động nha cao tiên c h i gật đầu trầm giọng nói dựa theo này xem ra thổ phiên tặc lần này xuất binh hẳn không phải là vì tài vật mà là có mưu đồ khác có thể là bọn hắn đến cùng mưu đồ gì đâu danh tướng đều nghĩ mãi mà không rõ sự tình cố thanh đương nhiên càng muốn không rõ đường bên trong hai người trong yên tĩnh minh tư khổ tưởng hồi lâu sau cao tiên c h i cởi khổ lắc đầu mặc kệ bọn hắn mưu đồ gì trước tiên đánh mấy trận lại nhìn đi binh quý thần tốc d u n g không được n g ư ờ i ta tại lãng phí thời gian cố hầu ra lần này ngươi giới t r ư ớ n g binh mã có thể áp sau chạy c h ậ m chậm phía trước có an tây quân mở đường nhanh chóng chuẩn bị xuất phát cố thanh lĩnh mệnh táo tử gia tiết độ sứ phủ cố thanh thần sắc nghiêm trọng liền địch nhân chiến lược ý đồ đều không có biết rõ ràng cố thanh luôn cảm thấy trong lòng có phần bất an nghĩ lại lại cảm thấy chính mình khả năng quá lo ngại. có lẽ cổ đại đánh trận chính là như vậy một bên đánh một bên suy nghĩ tại giao chiến qua bên trong chậm giai chấp và ra hoàn chỉnh mạnh suy nghĩ còn chưa khai chiến liền đoán lung tung nghi làm cho quá khẩn trương có lẽ bị người chê cười chính mình ngạc nhiên chiến tranh là cố thanh hai thế cũng không từng tiếp xúc qua lĩnh vực đối với mình không hiểu rõ lĩnh vực mà hết lần này tới lần khác chính mình tại lĩnh vực này còn nắm giữ không nhỏ quyền lực cố thanh quyết định trước bí mật quan sát cần phải học hỏi nhiều hơn tuyệt không tùy tiện vọng hạ giao chiến mệnh lệnh chủ xoáy một cái hồ đồ k i n h xuất mệnh lệnh thường thường chính là dưới trướng một vạn binh mã bừa l o i mạng cố thanh đảm đương không n gặp mặt chưa cười trước cử hoàng phủ tư tư hận hận chừng mắt liếc hắn một cái nói hầu ra ngược lại là thoải mái nện tiếp thân cửa hàng ném một bao tiền liền đi làm tiếp thân là ai vấn đề này có chút sắp bén cố thanh tỉnh lại một chút cảm thấy mình chỉ ít hẳn là xem nàng là người đứng đắn đi nếu không cũng không phải là phá tiệm sau ném tiền mà là sáng sớm hôm sau hướng trên giường nàng ném tiền đến hương sư vẫn tội cố thanh nhữ mày đơn thương độc mã mà đến nàng này chẳng lẽ là ẩn tàng cao thủ hoàng phủ tư tư hừ một tiếng nghiêm mặt nói thiếp thân nào dám chào hỏi ra tội cố thanh thoải mái cười này mới đúng mà tiền cho đúng chỗ nơi nào có không hài lòng đạo lý trên dưới dọ xét nàng một phen cố thanh hỏi ngươi hôm nay thành thân chúc mừng chúc mừng bằng h ư u q u ý ở thổ lộ tâm tình tất cả mọi người quen như vậy tiền biếu liền không cần tiễn ta đưa ngươi một cái chúc phúc hoàng phủ tư tư cười khúc khích hãy hắn một cái nói cùng hầu ra gặp qua nhiều lần hôm nay cũng là lần đầu tiến nghe hầu ra nói người ta là bằng hữu thiếp thân có thể là thụ sủ nh cố thanh nghiêm túc nói từ khi bản hầu phát hiện chính mình xấu hổ ví tiền r i n g tuyết về sau đột nhiên phát giác nhiều dao mấy người bằng hữu không phải chuyện xấu nhất là loại kia thành thân không muốn tiền biếu bằng hữu càng là càng nhiều càng tốt hoàng phủ tư tư lại cười liếc hắn một cái nói ai nói tiếp thân muốn thành thân rồi mặc một thân hồng chính là muốn thành thân sao nữ nhân mặc một thân hồng không phải thành thân chính là thân phụ sâu hoan muốn tự sát ngươi là loại nào hoàng phủ tư tư tiếu dung trì trệ sau đó hít sâu thật sự là thật thần kỳ à mỗi lần cùng hắn nói chuyện không cao hơn ba câu tổng hội bị hắn nghẹn phải nói không ra lời nói đến hoàng phủ tư tư chỗ xoay một vòng mở ra hai tay nhìn xem hắn cười cố thanh thợ sâu tuyệt cao như thế dung mạo lại thêm một thân đỏ chót hoa váy đưa nàng vũ mị phong tình tôn lên càng thêm tận xương ba phần loại kêu phản phất từ thực chất bên trong tràn ra tới mỹ ý lệnh nhân thần hồn đi nào tựa như tại hát mộc nhai trong k u ê phòng t h hoa đồng phương bất bại miễn cưỡng vẫn được đợi vui mừng cố thanh mạnh miệng nói hoàng phủ tư tư cười khanh khách vài tiếng nói thiếp thân nghe nói an tây có chiến sự đại quân sắp xuất phát chắc hẳn hầu ra cũng là xuất bộ xuất trinh thiếp thân c ố ý mặc vào một thân h ầ g ra hy vọng cho hầu ra thêm cái vui mừng đ i ể m báo chúc hầu ra k ỳ khai đắc thắng khải hoàn mà về cố thanh cười nói mượn ngươi các nôn nếu có thể khải hoàn mà về nhất định có hầu báo hoàng phủ tư tư trừng mắt nhìn nói hầu ra nếu khải hoàn mà về hội đối tiếp thân có gì hầu báo cố thanh thở dài nữ nhân này thật sẽ không nói chuyện h i ế m tùy tiện khách khí hai câu ngươi thế mà xem là thật thế là cố thanh nghiêm túc nghĩ, nghĩ nói ta nếu trở về liền đưa ngươi kia tiệm nát lại nệ n một lần cho ngươi một cái phát tài cơ hội như thế nào v ề doanh trên đường cố thanh ngồi trên lưng ngựa mặt không biểu tình nhìn chăm chú phía trước hàn d i ớ i ở một bên n g h cười nhìn trời trông chừng cảnh quả thật là chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy cố thanh thì thào tự nói nữ nhân tính tình quá bất ổn định đây cũng là ta không muốn cùng nữ nhân tới quá khứ nguyên nhân hảo hảo nói chuyện vội vàng không kịp chuẩn bị liền trở mặt một điểm lo dịp đều không có cho nên về sau vẫn là muốn thiếu cùng nữ nhân tới hướng hàn giới rốt cục nhịn không được nói hầu ra mặt tướng coi là vị cô nương kia tính tình kỳ thật rất ổn định nhưng mà hầu ra nói với nàng ta nói với nàng đều là lời và ngọc câu nào nói sai rồi hàn giới bất đắc dĩ thở dài kỳ thật nếu đem cố thanh lợi nói mở ra tới nghe mỗi một cái đều rất bình thường có thể là tổ hợp lại với nhau lại thêm lúc ấy đối thoại bầu không khí liền lộ ra rất quái lạ không chỉ có quái mà lại rất giận người hàn giới ở bên cạnh nghe đều khí nàng này không thể nói lý hầu ra về sau không cần phản ứng nàng hàn giới trái lương tâm nói củng cố thanh lâu như vậy hắn tính toán nhìn ra vị này hầu ra cùng nữ nhân liên hệ phương diện đặc biệt khiếp k u y ế t mà lại không có cứu dứt khoát còn là rời xa nữ nhân là hơn không sai không thể nói lý lần sau nếu gặp lại nàng các ngươi cho ta loạn côn đổi u đi phiền phức cực kỳ cố thanh nghiêm túc nói là trở lại đại doanh tạ vệ một vạn binh mã đã ở ngoài doanh trại chờ xuất phát tướng l ĩ n h cơ i chiến mã tại đội ngũ phía trước vừa đi vừa về tuần tra lớn tiếng quát lớn chửi rửa các tướng sĩ ngồi trên lưng ngựa tay cầm trường kích hoành nao thần sắc k i ê n nghị một mặt chiến ý cố thanh dục ngựa tại đội ngũ hàng đầu rong rồi một cái vừa đi vừa về về sau ghìm ngựa đứng ở trong đội ngũ ở giữa nhìn xem lít nha lít nhít xếp hàng chỉnh tề tạ vệ tướng sĩ cố thanh th thứ hai trọng thưởng đã treo cao tại đại doanh bên trong giáo trường anh dũng người lập công người thưởng thời gian chiến tranh nếu dám đánh bạc tính mệnh ta nhất định để ngươi cả nhà cả đời áo cơm không lo ta muốn nói chính là hai chuyện này hảo ở trong mắt cố thanh sa mạc khí hậu so hoàng phủ tư tư tính tình còn cổ quái rõ ràng sáng sủa không mây thời tiết nói trở mặt liền trở mặt không hề có điểm báo trước liền hôn thiên ám địa cắt bay đá chạy xuất phát trước đó cố thanh cố ý thường xuyên mời mấy vị kinh nghiệm phong phú dẫn đường hứa dùng t r ọ n g kim một vạn binh mã tất cả đều là kỵ binh không chỉ có như thế cố thanh còn có thể dư thừa năm ngàn con chiến mã cùng với từ quy tư chấn thương đội cưỡng ép hoặc b á n hoặc thuê lấy được hơn một ngàn đầu lạc đà cả c h i đội ngũ x u ấ t sinh so nhiều người chống không ra ra xuất phần lớn cóng lên lương thực cỏ khô cùng uống nước an tây quân gần hai vạn người phía trước mở đường cố thanh một vạn binh mã áp sau mà đi nhánh binh mã này tại toàn bộ an tây đại quân bên trong xem như giàu có nhất xa xỉ nhất giống một đám rựa vào ăn cướp phát tài thổ phỉ ngẩm đầu lưỡ ng lương thực cùng uống nước đại minh sáng g i bị chiến mã cùng lạc đà cong lên tại đội ngũ hậu phương căng phồng từng túi lương thực cùng với dùng tiêu chế qua r a thảo và kín lại bể nước sáng loáng đặc biệt dễ thấy cố thanh l à c ố ý phân phó như thế hắn dùng hành động thực tế nói cho an tây quân tướng sĩ đánh trận ta không được làm hậu cần các ngươi không được rời đi quy tư chấn một đường hướng đông đại quân dọc theo xích sông tiến lên mỗi ngày đi năm mươi dặm sau hạ trại an tây t ư chấn tướng sĩ đồng đâm một cái doanh trại quân đội cố thanh giới trướng một vạn tạ vệ tướng sĩ thì cách xa nhau mười dặm làm hạ trại bản tìm hiểu quân tình trinh sát càng không ngừng từ tiền phương mười mấy ngày trước thổ phiên quân công chiếm vu điền về sau từ vu điền bại lui tản dư quân coi giữ tổng cộng hơn năm ngàn người dọc theo ngọc hà xâm nhập sa mạc hôm qua đã đi ra sa mạc chính hướng quy tư chấn phương hướng gom tập kết thổ phiên quân với năm ngày tiến lên tiến đến sa mạc chỗ sâu cũng không biết tung tích vô số phát trinh sát tiến nhập sa mạc sau tìm hiểu nhiều ngày lại tại trong sa mạc mất đi thổ phiên đại quân tung tích giống như hư không tiêu thất trong sa mạc không thể trách cứ trinh sát tìm hiểu bất lực mất đi tung tích địch sa mạc quá lớn tạ cỡ lạc mạc cạn sa mạc tại đại đường tên gọi đồ lân thích nó là hoa hạ đệ nhất đại sa mạc ở đời sau xếp hạng thế giới đệ thập có thể thấy được sa mạc diện tích to lớn một chi ba vạn người quân đội tiến nhập sa mạc hơi bất lưu thần liền biến mất với mênh mông đại mạc bên trong mà lại lại đi tìm tìm đã là phi thường chật vật sự t ì n h trong sa mạc liền phương hướng đều khó mà phân rõ tìm hiểu tung tích địch quả thực là thiên phương giả đảm mất đi tung tích địch tin tức quả thực lệnh toàn quân trên giới rất là bất an không sợ đối thủ giống như thần liền sợ liền đối thủ tung tích tìm khắp không có cái này cho này chiến tăng thêm quá nhiều sự không chắc chắn xuất phát đệ t ă n mượn hạ trại thời điểm cao tiên chi xoái trướng nổi chống tụ tướng đem hết thể tướng lĩnh triệu tập đến trong xoái chướng nghị sự. cố thanh đi vào xoáy trướng lúc phát hiện bầu không khí rất nghiêm trọng hết thẻ tướng lĩnh đều mặt âm chầm không lên tiếng gặp cố thanh tiền đến các tướng lĩnh cũng chỉ là viết ngoái hành lễ tung tích của địch nhân biến mất tuyệt đối không phải chuyện tốt cao tiên tri hết thệ tại trước khi chiến đấu mưu đồ toàn bộ muốn đẩy ngã lại đến thổ phiên quân kế tiếp công kích địa điểm bây giờ chỉ có thể dựa vào chỉ có manh mối đến suy đoán mà suy đoán như vậy quá mạo hiểm vạn nhất đoán sai trả ra đại giới rất lớn phe mình không chỉ có hội nào cái không còn có thể bị địch nhân thừa cơ tờ p tờ kích không tưởng được thành trì tạo thành chiến lược nghiêm trọng sai lầm một danh tướng lĩnh đứng người lên lâm nhiên ó i các tướng lĩnh nghe vậy nao h nhao trâu đầu ghé t a i có người đồng ý cũng có người khinh thường hử lạnh cố thanh ngồi tại cao tiên tri bên cạnh mà không biểu tình không nói một câu tại cái này bày thân kinh bách chiến trong hàng tướng lãnh cố thanh trước mắt chỉ là cái đệ đệ không cần nói tuổi tắc còn là quân sự kinh nghiệm hắn đều chỉ là cái đệ đệ đệ đệ phải có đệ đệ giác ngộ nghe nhiều nhìn nhiều ít nói chuyện cao tiên tri khác một bên biên lệnh thành bộ dáng có phần tiểu thụy hiển nhiên mấy ngày nay hành quân rất là vất vả thái dám thiếu cái linh kiện cưỡi ngựa có thể hay không so người bình thường cực khổ hơn vấn đề này có chút thất một tên khác tướng lĩnh kịch liệt phản đối nói hai vị tướng lĩnh lập tức tại trong xoáy trướng đại xảo lên đến tranh đến mặt đỏ tới mang thai các tướng lĩnh riêng phần mình đúng đội tiếng cai vã càng ngày càng kịch liệt tính tình nóng này đã vén tay háo lên chuẩn bị đập thủ cao tiên c h i một mực mặt âm trầm không ra chỉ là nhìn chằm chằm b à n t a y vượt địa đồ thần s ắ c cảm đ ạ m khó giỏ không biết đang suy nghĩ gì lúc này cao tiên c h i áp lực như núi hắn là chủ soái toàn quân thắng bại đều tại hắn một ý niệm mà trường an thiên tử rõ ràng đã đối với nó có đến bất mãn nếu như một trận chiến này lại không đưa trước một phần xinh đẹp bại thi chỉ sợ trường an ý chỉ lập tức sẽ tới danh chính n ô n thuận đem hắn rời an tây về trường an dưỡng lão cao tiên tri là cái lòng tự trọng mạnh vô cùng tướng lĩnh hắn không muốn lấy thất bại người thân phận xám xịt chạy trởi trở về trường an. hiện tại mấu chốt là tung tích của địch nhân cùng tiến đánh mục tiêu sa mạc vùng ven thành trì không nhiều nhưng ít ra có an tây t ứ trấn cùng với bao quát tây châu đình châu y châu tại bên trong rất nhiều thành trì cao tiên tri muốn tại những này thành trì bên trong đ ặ t cửa suy đoán thổ phiên quân khả năng hội tiến c u n g cái nào t ò a thành trì sau đó phát binh độ khó quá lớn vạn nhất đoán sai cao tiên tri trước liền coi xong cố thanh một mực yên lặng không ra mà nhìn xem hắn rất thức thời không nói một câu dùng cao tiên tri cường thế tính cách giờ này k h ắ c này hắn không cần người khác đề nghị hắn chỉ tin tưởng mình phán đoán thật lâu cao tiên c h i lạnh lùng ngăn lại trong xoáy trướng các tướng l ĩ n h tranh cãi chầm giọng nói toàn quân với xích bờ sông hạ trại trình bị ngày mai không còn hành quân phái ra tập h đội t r i n h sát mang đủ lương thủy nhập sa mạc từ từng cái phương hướng khác nhau tiến lên tìm hiểu tung tích địch nếu gặp thổ phiên tạc tử lập tức quay lại bờ báo chúng tướng bất đắc dĩ linh mệnh cố thanh nhẹ gật đầu cũng coi là bất đắc dĩ biện pháp tương đối bảo thủ nhưng mà rất ổn thỏa nghị sự không có bất kỳ cái gì kết quả cao tiên tri hạ đạo này quân lệnh sau liền tan họp cố thanh cưỡi ngựa về doanh trở lại trong doanh về sau lập tức gọi đến thường chúng các loại bốn tên tướng lĩnh quân ta l cố thanh húc đầu liền hỏi thường trung n g hiếu kỳ nói hầu ra có ý tứ là cố thanh thở dài nói trinh sát đi báo từ vũ điển thành bại lui quân coi giữ đã đi ra sa mạc nhanh đến quy tư thành thường t r u n g chừng mắt nhìn đ ô n g nhiên minh bạch cái gì hầu ra muốn chi này bại quân nghe nói bại quân có năm ngàn người tới không ít dù sao vu điền đã mất bọn hắn xây dựng chế độ cũng bị xáo trộn không bằng đem bọn hắn thu mặc kệ về sau gặp được địch nhân cường đại dường nào trong tay trung quy nhiều mấy ngàn có thể sử dụng binh mã có lợi có hại nhưng mà cân nhắc về sau đáng giá một là cố thanh trầm giai nói thường trung khổ sở nói nhánh binh mã này tân bại sĩ khí thời gian ngắn khó mà để trấn chiến lực cũng lệnh người có thể ngu nếu tao ngộ địch nhân chỉ sợ vô pháp trông cậy và bọn hắn phát huy bao lớn tác dụng cố thanh trầm tư hồi lâu cười nói, trung quy là lợi nhiều hơn hại liền tính toán trông cậy vào không được bọn hắn nuôi không mấy ngày này cũng tổn thất không là cái gì vạn nhất chi này bại quân chỉnh đốn về sau còn có thể sử dụng đây dùng sức nhẹ gật đầu cố thanh quả quyết nói hảo cứ như vậy quyết định thường tướng quân lập tức phái người đi quy tư thành đem chi này bại quân nhận lấy cái này năm ngàn nhân mã t a m lớn cố thanh nói một không hai thường trung đành phải lĩnh mệnh c á o lui ngồi một mình ở trong xoay trướng cố thanh nhìn c h ẳ m c h ẳ m địa đ ồ nghiên cứu thật lâu ý đồ tìm tới thổ phiên quân chân chính chiến lược ý đồ nhưng mà cuối cùng đánh nhau cầm không có kinh nghiệm nửa ngày không nghĩ ra đầu mối sa mạc kia bao lớn sa mạc ngoại vi thành trì không ít tại không biết thổ phiên chiến lược ý đồ trước kia bất kỳ cái gì thành trì đều có bị thổ phiên công kích khả năng hàn giới nhẹ lặng lẽ đi vào x o á y trướng nói hầu ra nên dùng cơm cố thanh ánh mắt từ trên bản đồ rời đánh bại thở dài dùng lực xoa ẩn ẩn làm đau h u y ệ t thái dương c ố này thổ phiên tặc tử chẳng lẽ chạy vào sa mạc chịu chết sao bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì cố thanh lẩm bẩm nói hàn giới nói khẽ không phải tộc loại của ta đi năm chiêu tự nhiên khó mà phỏng đoán thổ phiên chỗ cao nguyên địa sản càn cỗi con dân dung manh hữ chiến đại đường lập quốc ban đầu có lẽ có thể c h ấ n trụ gia tâm của bọn hắn có thể là đến bây giờ thổ phiên cùng đại đường chi chiến thường thường thắng nhiều bại ít cũng không biết vì cái gì tiếp lấy hàn giới lại nói bất quá thổ phiên thương nhân ngược lại là tính tình ôn hòa có lẽ là cùng chúng ta đại đường thương nhân học cái xấu bàn tay phiến trên mặt đều là m ỉ m cười làm lên mua bán đến ngược lại là thông suốt được ra ngoài ha ha cố thanh con mắt c h ớ p chớp trong đầu phảng phất có một đạo linh quang chật hiện lại ta biến thổ phiên thương nhân cố thanh lẩm bẩm nói hầu ra không nhớ rõ rồi lúc trước chúng ta còn chưa tới quy tư thành lúc trên đường tao nộ một đám đạo phỉ ăn cướp thổ phiên thương đội tia thổ phiên thương nhân cảm kích kém chút cho hầu gia quỳ xuống q uy tư thành bên trong cũng không ít thổ phiên thương nhân ngày nắng to vẫn mặc ra bảo thân k i a cố mùi lạ kém chút hùn t r ư ớ người mặt tướng bây giờ tại q uy tư thành gặp thổ phiên thương nhân đều là xa xa đường vòng cố thanh bỗng nhiên cười vài tiếng nói thổ phiên thương nhân không tệ coi như không tệ ha ha hàn giới gặp cố thanh biểu lộ bỗng nhiên trở nên vui vẻ không hiểu nói hầu gia ngại thế nào rồi phái mấy cái nói chuyện lanh lợi thân vệ lập tức rời doanh đi uy tư thành tìm thổ phiên thương nhân nhất là gần nhất mấy ngày mới vừa vào uy tư thành thổ phiên thương nhân h cố thanh hiếp mắt cười nói trinh sát tìm hiểu không đến thổ phiên tặc quân động tĩnh nhưng mà thổ phiên thương nhân không nhất định ba vạn binh mã không có khả năng đột nhiên xâm nhập xuất binh trước kia tại bọn hắn thổ phiên trong nước tất nhiên có chuẩn bị có tiếng gió bọn hắn chuẩn bị cùng phong thanh chúng ta không biết có lẽ thổ phiên thương nhân biết đâu n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương hai trăm tám mươi bốn đêm khuya đi đâm trên đời không có g i ấ u được bí mật nhất là ba vạn người bí mật một chi quân đội từ chế định tiến công mục tiêu đến nghiên cứu cụ thể lộ tuyến sau đó chuẩn bị lương thảo b ì n h khí chiến mã tập kết đại quân xuất phát mỗi một cái khâu cũng có thể bị không quan hệ ngoại nhân nhìn ở trong mắt tạo thành lộ bí mật cố thanh không tin thổ phiên quân đội thật có thể làm được thần không biết quỷ không hay sắt vách lao vương trộm người khác lao bà đều có tỷ lệ rất lớn bị lao công bắt gian tại giường ba vạn người buôn tập ngàn dặm động tĩnh lớn như vậy dựa vào cái gì có thể làm đến thiên ý vô phùng đã trinh sát tìm hiểu không đến thổ phiên quân động tĩnh không bằng dùng tư duy ngược c h i ề u thử xem thổ phiên thương nhân cũng là từ thổ phiên ra nếu như trùng hợp có mấy cái như vậy thương nhân biết thổ phiên quân xuất phát mục tiêu chuyện này liền tính toán giải quyết hơn không nhất định thành công nhưng mà đáng giá thử một lần hàn d ố i lúc này từ thân vệ bên trong chọn lựa mấy tên ăn nói lanh lợi người lập tức c ư ấ i lên chiến mã hướng quy tư thành chạy như bay chí vu thân vệ môn có thể hay không từ thổ phiên thương nhân nơi đó bộ đến tình báo kia liền xem bọn hắn bản sự lấy t ì n h động hiểu chi dùng lý dọa chi dùng uy lấy lợi d ụ n ế u như thổ phiên thương nhân nhân tính tại như vậy dậy v ò sau vẫn không chút nào giao động kia hắn khẳng định không phải thương nhân hẳn là thổ phiên bí mật h ấ n luyện gián điệp một mình tại trong xoái trướng ngủ gật cố thanh tỉnh lại lúc đã là bầu trời đầy sao đêm kia đi ra xoái trướng dỗi như cùng ngủ tỉnh sư tử tuần tra lãnh địa của mình cố thanh chậm rãi tại xoáy trướng chung quanh đi một vòng một tên thân vệ tiến lên đón đưa qua một khối hành quân lương khô là gạo cây trộn lẫn một chút muối luộc thành cơm nắm còn có một chén nhỏ nhìn không ra cái gì tính chất canh thân vệ là người quen biết cũ q u e n năm hùng c ứ tạ vệ thứ nhất đếm ngược không chút nào giao động chỉ ngôn từ khi biết được vị này là chính mình hạng chót về sau cố thanh hương p h ấ n phía dưới quả quyết đem hắn điều đến bên người đích thân vệ để cho mình phát tài người là phúc tinh để cho mình nhìn không có thất bại như vậy người là cá chép chỉ ngôn chính là một đầu chính cống cá chép đạp hắn một cước nói không ch Rất Tiếp đáng yêu. chí ngôn đưa tới cơm c nắm n ù g canh, cố thanh những mẩy, l i ề n ăn cái này.、Chỉ、ngôn cái vào Trí đầu hầu ra không phải đã phân phó mỗi ngày cùng các tướng sĩ cùng ăn sao các tướng sĩ đều ăn cái này cố thanh thở dài ngươi thật là một cái thằng nam lời nói là nói như vậy nhưng mà ta thật chẳng lẽ cùng các tướng sĩ ăn đồng dạng sao liền không cho phép ta dối trá một chút sao để các ngươi thân vệ vụ n trộm mang nhiều như vậy trên thị trường chẳng lẽ là vì đi săn chí ngôn ngạc như nói hầu ra có ý tứ là tìm tay n g ư ờ tốt vụ trộm tại ta bên trong đi đi danh phòng các tướng sĩ chính tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm gặp cố thanh tiến đến đại gia nhao nhao đứng người lên hành lễ cố thanh cười híp mắt khoắt tay áo sau đó hướng trên mặt đất một tòa ngay trước tướng sĩ mặt gặp một cái cơm nắm vừa ăn vừa cùng các tướng sĩ hàn huyên về nhà trò chuyện vài câu sau liền rời đi tiến vào làm một đỉnh doanh trại tiếp tục ăn cơm nắm nói chuyện phiếm chui mười mấy đỉnh doanh trại trong tay cơm nắm rốt cục ăn xong cố thanh mang theo chỉ ngôn hướng x o á y trướng đi tới gặp chỉ ngôn một đường im lặng cố thanh đ ỗ n g nhiên cười nói có phải không cảm thấy ta rất dối trá ăn một bữa cơm đoàn còn đùa bỡn nhiều như vậy tâm nhãn Chỉ ngôn vội và nói g n hầu ra tự có hầu ra đạo lý tiểu nhân tuyệt không dám đối hầu ra có chút bất kính cố thanh lắc đầu kỳ thật nói ta dối trá cũng không sao làm chủ x o á y cùng tướng sĩ cùng ăn cùng ngủ là một chủ n g tư thái tư thế này nhất định phải để các tướng sĩ trông thấy để bọn hắn tận mắt thấy chủ soái ăn là cái gì chủ soái ăn cùng tất cả mọi người đồng dạng mới dễ dàng tìm đến tướng sĩ ủng hộ bao quát ta tự mình tham dự mỗi ngày thao luyện cũng đồng dạng là một trí ngôn cảm động nói hầu ra mỗi ngày thao luyện các huynh đệ đều nhìn ở trong mắt bất kể có phải hay không là tư thái ngài trả giá là thật sự không thể so bất luận kẻ nào thiếu nửa phần các tướng sĩ、si、bí mật đều rất bội phục hầu ra ngài cố thanh cười nói mỗi ngày thao luyện ta xác thực việc nhân đức không ngừng ai bởi vì ta trả giá không chút nào giả dối mỗi một giọt mồ hôi đều là thật đến mức vừa rồi ăn cơm đoàn thuộc v ề diễn kỹ p h ạ m bi có thể hiểu thành lôi kéo nhân tâm không dễ nghe lại là lời nói thật trí ngôn xứng sở hắn không nghĩ tới cố thanh vậy mà như thế thản nhiên đem lời trong lòng nói ra có rất ít người nguyện ý xé ra nội tâm âm u một mặt không hề cố kỵ lấy ra phơi tại trước mặt người khác nhưng mà cố thanh lại không thèm để ý chút nào hầu ra hầu ra có thể cùng tiểu nhân nói như vậy thể mình là tiểu nhân vinh hạnh hầu ra yên tâm tiểu nhân nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài một chữ chí ngôn mặt đỏ lên lắp bắp nói cố thanh cười nói ngươi nhìn lòng người chính là dễ dàng như vậy lôi kéo ngươi có hay không nghĩ tới kỳ thật ta vừa rồi muốn nói với ngươi những lời này cũng là vì lôi kéo ngươi người tâm chí ngôn rốt cục dần dần tập quán cố thanh nói chuyện phong cách thần sắc không còn khẩn trương như vậy nghe vậy cười nói liền xem như lôi kéo nhân tâm tiểu nhân cũng nhận nếu em đến hầu g i a gặp được nguy hiểm tiểu nhân nhất định vứt mạng bảo đảm hầu g i a chu toàn cố thanh t h ở d à i các ngươi à động một chút thì là vứt mạng à bọ s i n h à vì ai ai ai hiệu chung đến chết à giống như cha mẹ sinh dưỡng các ngươi mấy chục năm chính là vì cho cái nào đó đại nhân vật làm phá hôi không có cưới vợ không có sinh hoa nhi nói sinh nói chết dễ dàng như vậy sao c h i ngôn đầu, nhỏ giọng nói, cưới. Tiểu nhân cưới vợ hoa nhi đều hai cái chí ngôn ngại ngùng cười cố thanh kinh ngươi năm nay bao nhiêu tuổi mười chín tuổi tiểu nhân mười sáu tuổi thành thân ha ha cố thanh cố gắng gạt ra một k i a khuôn mặt tươi cười chúc phúc cả nhà ngươi c h í ngôn hiếu kỳ nói hầu ra còn không có thành thân sao hầu ra như vậy tuấn tú nhân vật vì cái gì còn không có thành thân chẳng biết tại sao cố thanh đột nhiên cảm giác được ngực b u ồ n b u ồ n chắn đến hoảng à không nội hung nô chưa diệt làm sao có thể lập gia đình vì nước chinh chiến xa trường đẳng tính thiên hạ chỗ nào lo lắng nhi nữ tư t ì n h cố thanh mỉm cười mặt diễn hung nô cũng không chậm trễ cưới vợ sinh oai nhi à thổi đèn run dày mấy lần sự tỉnh thật không chậm trễ ta khả năng không chỉ run dày mấy lần cho nên có chút chậm、chế. cố thanh c u ấ n họng có chút làm nội tâm hơi r ắ c kỳ quái vì cái gì nói chuyện trời đất chủ đề đ ố n g nhiên trở nên quỷ dị như vậy chí ngôn lộ ra ngưỡng mộ núi cao biểu lộ hầu ra huy vũ cố thanh không hiểu có điểm tâm hư chính mình đến tột cùng có thể run d ậ y nhiều thiếu hạn kỳ thật hắn cũng không rõ ràng vũ vô trì ngôn bay cố thanh mỉm cười nói đã cưới vợ sinh ba nhi tự nhiên có động lực không phải còn là thứ nhất đến ngược như vậy đi ngươi vây quanh doanh trại quân đội chạy bốn vòng nhiều rèn luyện rèn luyện chí ngôn mẩn n ơ bốn vòng hầu ra đây chính là một vạn người doanh trại quân đội á hơn nửa đêm đi thôi chạy xong bốn vòng về sau ngươi nhất định lại biến thành một cái khác hoàn toàn không giống ngươi tin tưởng ta nhanh đi quân lệnh không thể trái chỉ ngôn đầy bụng nghi vẫn chạy vòng đi cố thanh theo dòi hắn bóng lưng lộ ra vui vẻ mỉm cười chẳng biết tại sao trong lòng đ n g nhiên dễ chịu nhiều có người nói không nên lời hắn chỗ nào hư nhưng chính là không trừng phạt hắn một chút không thoải mái chỉ có để hắn thiên hàng thai vạ bất ngờ cố thanh mới có thể suy nghĩ thông suốt Đêm khuya, An Tây quân xoái doanh địa.、Cao、tiên khuya, doanh quân Tây An Cao trướng Tri xoái x cao tiên c h i xoáy trướng bị chi phối thân vệ doanh trướng dùng hộ hầu chi thế chăm chú vây vào giữa nửa đêm yên tĩnh các tướng sĩ sớm đã chìm vào giấc ngủ bốn phía lặng ngắt như tờ chỉ có nơi xa chuyển đến lờ mờ vài tiếng lang ngao cùng với tuần tra ban đêm tướng sĩ đi đường lúc phát ra giáp diệp tiếng va đập một thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động lật t i ế n xoáy trướng vòng ngoài lên hàng rào bên trong nhìn chằm chằm cách đó không xa vẫn điểm đen xoáy trướng thân ảnh ẩ n tàng trong bóng đêm cùng bóng đêm đen k ị hoàn toàn hòa làm một thể rất khó bị phát hiện thật lâu thân ảnh màu đen bỗng nhiên từ phía sau lư v è o một tiếng mũi tên pha không bắn ra tướng xoáy trướng bắn thủng một cái lỗ thủng về sau lại một t i ế n g tướng xoáy trong trướng chỉ có một ngọn đèn dầu bắn l i ệ n trong xoáy trướng lập tức phát ra gầm lên giận dữ ngay sau đó t r u n g quanh thân vệ trong doanh trướng thắp sáng bó đuốc vô số quần áo không chỉnh tề thân vệ cấp tốc rút đao ra khỏi vỏ tướng xoáy trướng bao quanh vây quanh một tên thân vệ tướng l ĩ n h bám lấy bó đuốc xông vào trong xoáy trướng sau đó xoáy trướng chuyển ra q u á t to một tiếng có thích khách đi đâm tiết xoáy phía ngoài thân vệ d ọ sợ bên trong tướng lĩnh ngay sau đó lại nói tiết xoáy không đêm khuya đại doanh lập tức sôi trào lên từng nhánh bó đ u ố c thắp sáng hết thẻ tướng sĩ bị cưỡng chế lưu tại trong doanh trướng không cho phép vận động các tướng linh tức h ồ n hển xông vào từng tòa doanh trướng bắt đầu theo sách điểm danh loại bỏ nội bộ mấy chi kỵ đội từ doanh trại quân đội viên môn mà ra cưới ngựa vây quanh doanh trại quân đội bốn phía tuần tra tìm tìm thích khách dấu vết để lại cách xa nhau mười dặm tạ vệ đại doanh cũng bị an tây quân phái tới người thông báo cao tiên tri gặp chuyện tin tức mới ngủ chưa tới một canh giờ cố thanh bị đánh thức ngắp dài một mặt không nhịn người tại xoái trướng đều bị đâm cao tiên chi Cô t hầu a n h b ra còn là cẩn thận là hơn nói không chừng thích khách kia lúc này ngay tại chúng ta xoáy trướng bên ngoài nhìn chằm chằm chúng ta nhất cử nhất động đâu hàn giới cảnh giác nhìn khắp bốn phía bốn phía đen kịt một màu cái gì đều không nhìn thấy Cố t hầu a n nhiều h mặc gửi, thích lập bùng ra mặt tướng suy đoán đi đâm cao tiết xoáy rất có thể là thổ phiên chính xác nếu tối nay an tây quân bên kia có thể bắt được tên thích khách kia khảo vấn phía dưới tất nhiên cũng có thể hỏi ra thổ phiên tặc tử động tĩnh hàn giới xoa xoa tay hương phần nói chương hai trăm tám mươi lăm lập uy chu tâm suy đoán của hắn lỗ thủng rất lớn lớn nhất lỗi thủng chính là thổ phiên trinh sát không có khả năng từ an tây quân đại doanh bên ngoài một mực thẩm tấu h đến xoáy trướng phụ cận ấn q u ý củ đại quân hạ trại về sau trinh sát thám mã nhất định phải bị phái ra bốn phía bên ngoài mấy chục dặm cảnh giới l i ê n tính toán thổ phiên trinh sát có bản lĩnh tránh thoát bốn phương t á m hướng nhà tuyến nhưng mà đến đại doanh phụ cận hắn còn muốn đối mặt vô số tại doanh trại quân đội chung quanh tuần tra k ỵ đội tướng sĩ l i ê n tính toán lẫn vào đại doanh trong đại doanh cũng có vô số tướng sĩ tuần tra mà đại doanh xoáy trướng càng là toàn bộ doanh trại quân đội trọng yếu nhất cảnh giới xâm nghiêm nhất chỗ trừ phi có thể nói tối nay đi đâm cao tiên tri người cơ bản không có khả năng là ngoại địch sở vi mà là nội bộ người cố thanh lại tin tưởng hỏi thăm cao tiên tri gặp chuyện về sau cử động làm hắn biết cao tiên tri hạ lệnh d ư ớ i trướng tướng lĩnh lập tức theo sách điểm danh loại bỏ đại doanh tướng sĩ phải t r ă n g tất cả trong danh o c h g lúc cố thanh nhẹ gật đầu không hổ là danh tướng gặp chuyện về sau còn là rất thanh tỉnh đoán chừng c ù n g cố thanh phán đoán đồng dạng không có khả năng là ngoại địch sở vi n g n g đầu nhìn sắc trời cố thanh đánh một cánh áp nói đã cao tiết xoái không ngại tia liền tiếp tục ngủ thích khách hơn phân nửa là bắt không được tạ vệ tượng t r ư n g phái mấy đội nhân mã vây quanh đại doanh c h u n g quanh trượt một vòng sau đó nên làm gì làm cái đó nói xong cố thanh quay người liền về xoáy trướng ngày thứ hai đại quân còn tại xích bờ sông hạ trại trình đốn tại không có biết được thổ phiên quân cụ thể động tinh trước kia cao tiên tri lựa chọn di ĩ g ậ t đái lao t h ô n g thả truy kích sáng sớm an tây quân đại doanh nổi chống thủ tướng cố thanh sau khi mặc trình tề dẫn thường trung các tướng lanh và thân vệ nhóm nhập an tây quân đại doanh đi vào xoáy trướng cố thanh mỉm cười cùng trong trướng chư vị tướng chào hỏi đống nhiên phát giác trong xoá những ngày này hành quân ở chung cố thanh cùng an tây quân các tướng lĩnh cũng coi là hôn cái quên mặt tuy không thâm dao nhưng mà mặt ngoài công phu đại gia còn là làm được rất đúng chỗ trước kia gặp mặt nên hành lễ là được lễ nên khách khí liền khách khí lẫn nhau c ư ờ i toe toét mở vài câu không ảnh hưởng toàn cục cho đùa quan hệ nhất độ rất hòa hợp có thể là hôm nay cố thanh đi vào xoài trướng đã thấy an tây quân rất nhiều tướng lĩnh đối với mình trợn mắt nhìn từ cố thanh n h ậ p sổ về sau bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh cứng xuống tới trong không khí tràn ngập một cỗ bất thiện hương vị rất nhiều ánh mắt tất cả đều tập trung đến cô thanh thân bên trên mang theo tức giận cùng h ầ ngh cố thanh tiếu rung cứng nở lông mày dần dần nhữ lại c ù n g cố thanh cùng nhau nhập sổ thường t r u n g các loại bốn người cũng phát giác được bầu không khí không đúng bốn người này vốn là trường a n t ạ vệ người kinh k ỳ c h i quân từ trước đến nay tầm cao khí n ạ o chỗ nào cho phép người khác dùng như thế tràn ngập địch gì ánh mắt nhìn chính mình thế là thường t r u n g cả giận hư một tiếng trận mắt nói nhìn cái gì vậy các ngươi ý gì không ai trả lời trong đám người chỉ chuyển đến vài tiếng cười lạnh cao tiên tri ngồi tại chủ vị người khoác khải giáp m ặ t không biểu tình nhắm mắt dưỡng thần biên lệnh thành ngồi ở một bên vẫn như thường ngày mặt mang ý cười Hắn xem như xem một cố á i duy nhất nhìn c thanh lúc không có địch dí người. Cố không người. t h a n h thở sâu giữ vững tinh thần hành lễ mặt tướng bái kiến cao tiết x o á i cao tiên tri mở mắt cười nói hầu ra chớ đ a lễ nhanh ngồi xuống tam thông chống sau liền nghị sự cố thanh thế là tại cao tiên tri phía bên phải ngồi xuống tam thông chống nghỉ ấn quân pháp tam thông chống chưa đến người chạm trong xoáy trướng các tướng lĩnh đều đã đến đ ô n g đủ không ai dám khiêu chiến đầu này quân pháp cao tiên tri đứng lên đến đảo mắt trung tướng trầm giọng nói mọi người đều biết đêm qua giờ xỉu có thích khách đi đâm bàn xoáy một mũi tên từ góc đông nam bắn vào xoáy trướng nhưng chỉ bắn diện mọt đèn bản x o á i không n g ạ i tặc tử lại lớn mật như thế dám đi đâm một quân chủ x o á i việc này tất yếu truy cứu tới cùng hôm nay mời chư tướng nghị sự trước dần dần thông báo các doanh đoàn nhân số đêm qua chuyện xảy ra sau điểm danh lúc tướng sĩ có hay không thiếu thốn chúng tướng theo thứ tự bẩm báo nhân số không ngoài sở liệu đêm qua chuyện xảy ra về sau hết thảy tướng sĩ cũng vô quyết mất nội bộ loại bỏ không có bất kỳ cái gì kết quả cao tiên tri cũng không thất vọng bình tĩnh gật đầu nói chư tướng sau khi trở về tiếp tục loại bỏ bản xoáy cảm thấy thích khách định không phải thổ phiên tặc tử cũng không phải đạo phỉ sở vi bọn h ắ đêm, có có đêm qua chuyện xảy ra sau nửa canh giờ ta đại doanh mời báo cho nên không có loại bỏ bởi vì có thể khẳng định thích khách cùng ta t ả vệ đại doanh không quan hệ cố thanh mỉm cười nói tên tiêu tướng lĩnh lại không công tha nói ta an tây quân đại doanh đều loại bỏ hầu ra tạ vệ đại doanh vì cái gì không loại bỏ cố thanh mỉm cười nói người đang chất vấn ta tướng lĩnh do dự một chút cuối cùng vẫn là có một tia lý trí biết tôn ti quy củ lành phải hận hận ngồi xuống không còn lên tiếng cố thanh m ỉ m cười đ ả o mắt a n tây q u â n c h ư tướng sắc mặt thấy mọi người một mặt đ ạ m mạc có người thậm chí còn toát ra tức giận cố thanh lập tức minh bạch khó trách ta hôm nay tiến x o á i trướng liền nhìn thấy từng t r ư ơ n g ăn phân không có tiêu hóa mặt thối nguyên lai、like、các vị thế mà hoài nghi thích khách là ta tạ vệ đại doanh người ha ha các ngươi cũng là nghĩ m ù tâm một đám không có đầu góc ngu xuẩn mãn p u cố thanh cười lạnh mắng một tên khác a n tây tướng lĩnh đạo đất đứng lên cả giận nói hầu ra sao có thể mở miệm đả th trong x o à y trướng an tây các tướng lính nhao nhao lòng đầy căm phẫn tiếng bàn luận xôn xao càng lúc càng lớn cố thanh niết lên chân b ắ t chéo khoan thai dựng thẳng lên ngón nút móc lỗ thai h ứ n g hờ mà nói các người vô duyên vô cớ oan của ta ta chẳng lẽ liền không thể mắng chửi người cái này là an tây quân q u ý củ các người an tây lớn nhất mặc kệ hoài nghi đến ai ai đều phải thành, thành thật à n h h t thật chịu đ ư ợ c đứng lên đến tướng lĩnh cười lạnh nói đêm qua thích khách là ai phái trong lòng mình tính toán sẵn coi là đem cao tiết xoài ám sát sau đó tìm kẻ chết thay đỉnh thích khách tội danh một đao chặt từ đây an tây quân đại quyền liền có thể nắm giữ ở trong tay rồi. Cái kia cũng kia một u ố n hỏi m chút các có tướng sĩ đám p ứng hay không.、Cố、thanh cười khen, hay hoa, Cố cười ạ c h nghĩ hảo suy kín đ à o ta bắt lại không phản bắt được, m u ố n k hóc ô n thẳng thắn hiện tại quỷ xuống đất nhận g ta tại đất tội quỷ c thể Một hay không. Một đám đầu b ó heo thế mà cũng là mang binh tướng lĩnh thật lo lắng tương lai lên chiến trường các ngươi sẽ đem nhiều thiếu đại đường dũng sĩ mang vào quỷ môn quan thường chung các loại bốn tên tướng lĩnh cũng đứng lên đến chỉ vào tên kia tướng linh mắng đồ h ậ n trướng ngươi tính toán người thế nào can đảm dám đối với hầu ra bất kính chúng ta hầu ra tại trường an bội thụ bệ hạ sùng tín sao lại hiếm lại chỉ là an tây binh quyền lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử cao tiên tri vẫn là mặt không biểu tình nhìn không ra máy khỏe biên lệnh thành mặt mang mỉm cười trong xoáy trướng nao nhao đến tối bụi hắn vẫn cười mị mị mà nhìn xem phản phát hoàn toàn không liên quan đến mình cố thanh cố ý lại nhìn biên lệnh thành một mắt nội tâm âm thầm ước đoán nếu như nói dưới mắt hiểm nghi lớn nhất nhưng thật ra là biên lệnh thành ám sát cao tiên tri nhìn như bất nhập lưu nhữ kế nhưng mà nhìn hôm nay trong xoáy trướng tình thế an tây quân cùng tạ vệ hai quân tướng lĩnh quan hệ đã vỡ tan mà lại cũng thuận lý thành trương đem hoài nghi đối tượng dẫn tới cô thanh thân bên trên thành công trâm ngỏi an tây quân cùng tạ vệ quan hệ thậm chí trâm ngỏi hắn cùng cao tiên tri quan hệ không thể không nói bất nhập lưu n ư u kế kỳ thật đã thành công nếu như nói cao tiên tri cùng cố thanh đều là người bị hại thích khách lại là nội bộ sở vi kia duy nhất thu hoạch người chỉ có biên lệnh thành chủ xoáy bất hòa hai quân quan hệ vỡ tan lẫn nhau không lệ thuộc cục diện như vậy chắc là biên lệnh thành vui lòng nhìn thấy a cố thanh mắc máy môi quay đầu nhìn cao tiên tri cười nói cao tiết soái ngài nói câu công đạo nếu ngài cũng cho rằng thích khách là ta phái ta ngay tại chỗ nhận tội cũng hướng trường an đưa tấu trương thịnh tội trong xoáy trướng t r ê n cãi s o n g phương tướng lĩnh lập tức yên tĩnh ánh mắt mọi người nhìn về phía cao tiên tri cao tiên tri gượng cười nói hầu ra chớ có nói đùa việc này thế nào khả năng là người sở vi an tây quân cùng tạ vệ đại doanh cách xa nhau mười dặm hai cái doanh trại quân đội ở giữa lẫn nhau có hàng rào cách xa nhau nếu thích khách là tạ vệ người hắn cũng vô pháp thông qua an tây quân đại doanh thấm đến xoáy trướng phụ cận cho nên thích khách cùng hầu ra tuyệt đối không quan hệ cố thanh tiếp tục cười hỏi nếu là ta thu mua an tây quân tướng sĩ bí mật hạ lệnh để hắn ám sát tiết xoáy đâu cao tiên chi cười khổ nói, hầu Dùng hầu gia làm người cùng người bản、sự. nếu muốn an hầu ra làm sự, trong â y quyền, binh thiết không cần thiết như thế quanh co lòng vòng, thế co t đạo lý trong đó, người ta đều người Trong hiểu. ta xoay trướng song phương tướng l ĩ n h nghe hai người đối thoại an tây quân các tướng lĩnh tựa hồ minh bạch cái gì cái hiểu cái không mặt đất tướng mạo nhìn trộm lại nhìn hướng cô thanh lúc mắt bên trong đã không có vừa rồi địch lý cùng phẫn nộ cao tiên tri chừng lấy kia mấy tên đứng lên đến an tây quân tướng dẫn đường hầu ra chửi mắng các ngươi là đầu óc heo thật sự là một chút cũng không có mang sai hoài nghi ai cũng có đạo lý duy chỉ có hầu ra tuyệt đối không thể cùng thích khách có quan hệ nhanh hướng hầu ra bội tội Kêu mấy tên dẫn đầu nhảy đầu ra tướng lĩnh cùng nhìn nhau trần sau, về trờ ô mở quyền không n g ư ờ mịt gật đầu cố thanh vừa cười nói chớ vội vàng gật đầu ta mới vừa nói qua cá nhân ta không muốn cùng các ngươi so đo nhưng là quốc có quốc pháp quân có quân quy giờ này khắc này người ta tại tiết xoáy đại trướng bên trong các ngươi thân là thuộc hạ thuộc cấp trước mặt mọi người chửi bới hoa n u ổ n g an tây tiết độ phó sứ kiêm thanh thành huyện hầu kiêm hộ quân chuyện này có thể không qua được mấy tên tướng lĩnh b i ế n sắc cố thanh lại quay đầu nhìn cao tiên c h i cười nói xin hỏi tiết xoáy không biết thuộc cấp chửi bới chủ xoáy quân pháp bên trong phải bị tội gì cao tiên c h i nhữ mày thâm than một tiếng chậm rãi nói luận tội nên chém mấy tên tướng lĩnh trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi ánh mắt cầu t r ợ nhau nhau nhìn về phía cao tiên chi cố thanh rủ xuống mí mắt hứng hờ thẳn như nói bọn hắn là an tây qu cao tiên c h i cười khổ nghiêng người sang thấp giọng nói cố hiền đệ có thể hay không cho chút thể diện tha cho bọn hắn một mệnh cố thanh liếc mắt nhìn hắn nói vừa rồi bọn hắn đoan luồng ta lúc ta nhớ được tiết xoáy có thể là một tiếng chưa lên từng a lúc này ta lại muốn cho mặt mũi rồi a cao tiên c h i lung túng nói thời gian chiến tranh chẳng tướng không may mắn mong rằng hiền đệ thủ hạ lưu t ì n h sau trận chiến này ta lại cùng bọn hắn cùng nhau ở trước mặt hướng hiền đệ b ồ i tội như thế nào cố thanh lạnh lùng nhìn qua kia mấy tên tướng lĩnh trên mặt của bọn hắn đã không còn vừa rồi cuộng chi sắc ánh mắt cầu khẩn yên lặng nhìn chăm ch b ờ m ô i run run lại một câu cũng nói không nên lời cố thanh thản như nói đã tiết xoáy tự mình mở miệng ta cũng cho tiết xoáy mặt mũi này nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống khó tha bản phó sứ đến an tây thượng nhiệm sau một mực c ù n g h ò a khí khí cùng các vị tướng quân quan hệ hòa hợp nhưng mà ở chung lâu không nghĩ tới các ngươi thế mà cho là ta dễ k h i dễ cái này không đối tính tình của ta tuyệt đối không có các vị trong tưởng tượng tốt như vậy hôm nay vừa vặn nhờ vào đó sự tỉnh bản phó sứ đến lập cái uy đi cũng thuận tiện dạy một chút đại gia cái gì gọi là tôn ti trên dưới vừa rồi đứng ra oan luồng ta mấy người kia danh tự ta lời hỏi toàn bộ kéo ra ngoài mỗi người hai mươi quân côn trong t r ư ớ n g đám người hít sâu một hơi hai mươi quân côn sẽ muốn mệnh cao tiên tri ánh mắt lấp lóe đang muốn nói cái gì ai ngờ cố thanh lại lập tức cắt đứt hắn suy nghĩ nói bổ sung thử ta thân vệ đến chấp hình hàn giới hàn giới tay đẻ trôi kiếm nhập sổ ô m quyền k h ô n g người cố thanh chỉ vào kia mấy tên tướng lĩnh q u ắ c cho ta kéo ra ngoài mỗi người hai mươi quân côn n g h i ệ m nghiệm huỳnh l à cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương hai trăm tám mươi sáu hành hình trấn yếp nếu như đứng trước quân pháp trừng phạt hai mươi quân côn cùng chém đầu n g ư ơ i nguyện lựa chọn bên nào kỳ thật lựa chọn tốt nhất là chém đầu chém đầu là một đao chém xuống thống k h o á i lưu loát nhưng mà hai mươi quân côn khái niệm lại không giống hai mươi quân côn muốn chân thật đánh vào người mà lại đánh xuống l ự ợ đạo đợt ơ đợt nện bộ vị đều là có nghiêm ngặt quy định nếu có phạm nhân quân pháp bị phán hai mươi quân côn cái này người cơ bản cũng liền phế c ũ n g chết không khác cho dù chết không dưỡng thương cũng là cực kỳ dài dòng buồn trắng qua cái loại cảm giác này sống không bằng chết còn không bằng bị một đao chảm cho nên khi cố thanh hạ lệnh mỗi người hai mươi quân côn lúc tất cả mọi người sắc mặt đều biến đạo mệnh lệnh này cơ hồ bằng giết cái này mấy tên tướng lĩnh thậm chí so giết bọn hắn càng tàn nhẫn gặp hàn giới và thân vệ nhóm đem sụi lơ tại đất mấy tên tướng lĩnh lôi kéo ra ngoài cao tiên c h i nhịn không được nói cố hiền đ ệ vạn vạn thủ hạ lưu t ì n h lưu bọn hắn một cái mạng cố thanh gật gật đầu nói ta lưu lại à hai mươi quân côn mà thôi cam đoan đánh bất tử bọn hắn cao tiên c h i c ư ờ i khổ cái này hai mươi đòn quân côn còn lại là người thân vệ chấp hình sống hay chết coi như thật không biết cố thanh đồng tình nói nếu như bọn hắn liền hai mươi quân côn đều gánh không được không khỏi có yếu đề nghị tiết xoái quả quyết đổi tướng đi. trong xoáy trướng hết thể tướng l ĩ n h tất cả đều im lặng ngươi sợ là không biết hai mươi quân q u â n là khái niệm gì đi gặp trong xoáy trướng các tướng l ĩ n h thần sắc khác nhau cố thanh mỉm cười nói tiết x o á y ngài là chủ xoáy ta là phó xoáy không biết ta có thể hướng các vị tướng quân hạ lệnh cao tiên tri s ư ớ n g sở vội và nói g n đương nhiên có thể ngươi là bệ hạ khâm phong tiết độ phó xứ có quyền tiết chế an tây quân trừ tướng cố thanh cười nói đã hôm nay ta đã quyết định lập uy kia liền làm được triệt để một điểm đi trong xoáy trướng tất cả mọi người hiện tại toàn bộ ra ngoài vây xem kia mấy tên tướng linh hành hình bất kỳ người nào không có vắn mặt người vi phạm cùng bọn hắn đồng t mỉm cười lời nói ra giờ phút này lại lệnh hết thể tướng lĩnh trong lòng phát lệnh phía sau lưng tóc gáy d ự đứng cố thanh vẫn mỉm cười nói các ngươi còn đang chờ cái gì chờ ta từng cái đến mời các ngươi di ra sao các tướng lĩnh dọa đến tranh nhau chen lấn rời khỏi x o à y trướng trong x o à y trướng cao tiên tri thở dài nói cố hiền đệ hôm nay cố nhiên là an tây quân mấy cái k i a tên ra hỏa có mắt không chồng không đúng nhưng mà hiền đệ cử động lần này quá ác một chút ta cố thanh cười nói tiết soái ngài có thể nhìn tin tưởng hôm nay là người khác chủ động cho ta không phải ta chủ động gây người khác đã chủ động cho môn quả quyết không có tùy tiện bỏ qua đạo lý ra làm nhưng g ư ờ i c í n n h h là như thế, thiết xoáy h h i ề u t ô n c ả mà Cao Tiên Tri thở d i tựa hắn ồ c muốn nói điều gì, cuối cùng không nghĩ tới cố thanh xử lý việc này phương thức cư nhiên như thế đơn giản thúc bạo không hề cố kỵ hạ lệnh hành hình mở miệng liền dự định phế nhân nửa cách mạng h cố, cố thanh thần g n sắc Cao thẳng i những người ngay trước mặt cao tiên tri trách phạt hắn thuộc cấp cố thanh tuyệt không nửa phần không có ý tứ liền tính toán từ đây đối địch với cao tiên tri hắn cũng không quan tâm quản giáo không thuộc cấp cố thanh có thể giúp hắn quản soái chướng ngoại truyền đến trận trận tiếng ồn ào cố thanh cử nói ta cũng nên đi nhìn xem mấy vị kia hảo hắn hành hình lúc bộ dáng tiết x ó á i mặt tướng cáo lui gặp cố thanh thẳng đi ra ngoài cao tiên c h i ánh mắt phức tạp biên lệnh thành cười nói tiết x ó á i ngài không đi ra nhìn xem sao cao tiên c h i mỉm cười nhìn hắn một cái ánh mắt lại dị thường b ă n g lãnh biên giám quân cũng cùng nhau đi xem một chút biên lệnh thành cười ha ha nói không máu thịt be bét tràng diện có cái gì nhìn nô tì n h ắ c gan có thể nhìn không cái này cao tiên c h i cười nói tiên liền tha thứ cao mộ không thể t ư ơ n g ồ i người phía dưới phạm sai lầm cao mộ cuối cùng cũng có trách nhiệm biên lệnh thành lắc đầu thở dài nói đến vị này hầu ra quá tuổi trẻ tính nét lại như thế cương liệt nô tì hôm nay ngược lại là kiến thức cao tiên c h i cười khổ nói cố hầu ra c h i ế m lý thiếu niên tâm tính khó tránh khỏi không tha người có thể lý giải bằng mặt không bằng lòng trò chuyện vài câu cao tiên c h i cáo cái tội một mình đi ra xoáy trướng xoáy trướng bên ngoài đất chống bên trên các tướng l ĩ n h làm thành một vòng chính giữa phủ lên một t r ư ờ n g to lớn tấm thảm ba tên tướng l ĩ n h ở trần g h é vào trên thảm thấy không do nét mặt của bọn hắn hàn giới cùng hai gã khác thân vệ trong tay nắm lấy một cái trường côn trường côn nước trường lớn bằng cánh tay côn một đầu là hồng sắc bên kia là hát sắc ba người đứng tại thụ hình tướng linh bên cạnh trở lấy cố thanh hạ lệnh cố thanh đứng chắc tay nửa khép lấy mắt nhìn tiên bên cạnh an tây quân tướng lĩnh cách hắn xa xa ánh mắt lại kính vừa sợ mà nhìn xem hắn các loại đ ử a n g à y cố thanh gặp cao tiên tri đi ra xoài trướng khỏe miệng k h ẽ n h hết lập tức nghiêm nghị nói hàng giới còn chờ cái gì hành hình hàn giới cùng hai tên thân vệ đang chờ cố thanh câu nói này nghe vậy lập tức cao cao nâng tay lên bên trong quân côn hung hăng hướng ba tên tướng lĩnh trên nông hung hăng đánh xuống quân côn khởi thế quá gấp mang theo phá không kêu to thanh âm nặng nề mà đánh vào các tướng lĩnh trên nông vẹn vẹn một cái quân côn ba tên tướng lĩnh liền không khỏi kh vậy xem các tướng l ĩ n h thấy ra đầu tê dần cao tiên c h i mày nhữ lại đến càng sâu cố thanh thân vệ động thủ có thể tuyệt sẽ không nề mặt mạnh mẽ một côn lại một côn đánh xuống mỗi một côn đều vận đủ khí lực cây vậy rơi vào tướng l ĩ n h trên nông lúc mới bắt đầu tiếng têu thảm thiết hãy còn trung khí mười phần đến đệ năm côn thời điểm têu thảm đã có một chút yếu đến đệ thập c ô n lúc liền dần dần không một tiếng động cao tiên c h i c a o mày nói hầu ra không sai bịt lắm tiếp tục đánh xuống bọn hắn liền t h ậ t phế cố thanh mặt không thay đổi nói ta hạ quân lệnh nhưng không có cò kẹ mặc cả chỗ trống nói hảo hai mươi côn thiếu một côn đều không được cao tiên chi cười khổ nói hầu ra lại bán cái mặt mũi. thời gian chiến tranh phế đại tướng trung quy không phải điểm tốt còn lại quân côn trước tạm n h ớ kỹ ở thu thập thổ phiên tặc tử sau bổ khuyết thêm c a m đoan một côn không ít như thế nào cố thanh cười lạnh không có lên tiếng bên cạnh vây xem tướng lĩnh hôm nay rốt cuộc bị cố thanh thủ đoạn tàn nhẫn rung động đến nhìn về phía cố thanh thần sắc không còn có một tia bất kính gặp một quân chủ x o á i cao tiên tri đều tự mình mềm nói cầu tình đắm người đối cố thanh tại an tây đô hộ phủ địa vị càng nhiều mấy phần thanh tỉnh nhận biết hai mặt nhìn nhau về sau các tướng lĩnh đồng thời không mình hành lễ đồng nói cầu hầu ra thủ hạ lưu tỉnh cầu hầu h ầ a thủ hạ lưu tỉnh trong miệm một lời liền nói ba lần. Cô t h a nói h m cố thanh mới lạnh lùng hừ một cái, nói, h quay trách người đào mắt trung tướng trầm giãi nói ta từ trường an mang tới một vạn tạ vệ binh mã thì thật cũng là an tây quân một bộ phận đến nên đánh bạc tính mệnh thời điểm tạ vệ tướng sĩ sẽ không sợ mà ta cũng là thiên tử khâm phong an tây tiết độ phó sứ đ ố i an tây quân trên dưới đều có t i ế t chế quyền lực từ nay về sau còn nữa bất luận kẻ nào dám bất kính với ta liền không cần đánh cái gì quân côn trực tiếp chém đầu gian chúng các vị về sau nếu muốn đỉnh đụng mưu hại ta trước đó nhất định muốn nghĩ rõ ràng hậu quả nói xong cố thanh quay người liền về xoay trướng các tướng l ĩ n h đứng tại đất chống bên trên nhìn xem thoi thóp ba tên tướng lĩnh đắm người phía sau lưng không h i ể u bước lên ra thấy lệnh cả người trở lại xoay trướng cao tiên chi đi theo vào trong xoay trướng không có mùa hay biên lệnh thành chẳng biết lúc nào đã rời đi cố thanh cùng cao tiên chi hai người ngồi đối diện cao tiên c h i cười khổ nói hiền đệ hôm nay lập vi thật l à như lôi đ ỉ n h chi thế để ta mở rộng tầm mắt ta cố thanh cười cười nói vừa rồi ngộ tiết xoáy mặt mũi mong rằng tiết xoáy chớ trách tội cao tiên c h i sắc mặt cấp tốc cảm đ ạ m một lát h i ệ n nhiên cố thanh vừa rồi cử động s á c thực làm hắn có chút không vui nhưng mà nghĩ đến bây giờ hắn tại thiên tử trong lòng tình trạng cao tiên c h i không thể không hướng hiện thực thỏa hiệp gượng cười nói không sao an tây quân tướng l ĩ n h từ trước đến nay k i nạo nói đến là ta trị quân không nghiêm nhường hiền đệ thụ ủy khuất cố thanh biết cao tiên tri trong lòng không thoải mái có thể chuyện này không có lựa chọn khác hôm nay nếu thật nén l í n giận về sau hắn nếu tiếp nhận an tây quân những tướng lãnh kia sao lại phục hắn cho nên hôm nay lập vi là nhất định thế là cố thanh thức thời c h u y ể n di chủ đề trừng mắt nhìn nói đêm qua tiết xoáy bị đâm có biết là người phương nào thuộc tay cao tiên c h i ánh mắt c h ấ p động hiện đệ cũng cảm thấy là người bên trong sở vi cố thanh cười nói rõ ràng cao tiên c h i vớt râu c h ầ m dãi nói có chuyện ta không có cùng bất luận kẻ nào nói đêm qua mùi tên kia bắn vào xoáy trướng cũng không phải là hướng về phía ta mà là hướng về phía bản ngọt đèn có thể nói mùi tên kia mục tiêu vốn là bắn diệt ngọt đèn cố thanh trầm ngầm nói cho nên đối phương cũng không muốn lấy tính mạng của người b á n ngọn đèn ý tứ ước chừng là hàm ẩn cảnh cáo hoặc là chế tạo ra chuyện như vậy tại an tây trong quân dẫn phát phong ba cao tiên c h i cười khổ nói ta cũng là nghĩ như vậy cho nên hôm nay mới liên tục mời hiền đệ thủ hạ lưu t ì n h nếu thật đem kia mấy tên tướng l ĩ n h đánh chết từ đây an tây quân đối hiền đệ c a m t h ủ chỉ sợ vô pháp tiêu trừ mà lại n g ư ờ i ta ở giữa mâu thuẫn cũng là càng ngày càng bé nhọn cùng ở tại một cái đô hộ phủ tướng soái bất hòa hai quân c a m t h ủ nhất định cho an tây đô hộ phủ trôn xuống thai hoàng ẩm cố thanh nói khẽ tiết soái cảm thấy thuận tay đi đâm người là ai cao tiên c h i trầm mặc đường này thở dài ta vốn cho là hẳn là biên lệnh thành dù sao ngươi ta bất hòa được lợi lớn nhất người chính là hắn nhưng mà vừa rồi tả h ư u suy nghĩ lại cảm thấy tựa hồ không phải hắn cố thanh nghi ngờ nói ta cũng có chút hồ đồ nếu như không phải biên lệnh thành an tây trong quân còn có ai lớn mật như thế như thế ác độc có thể làm đến một chấn tiết độ sứ đương nhiên sẽ không là ngu xuẩn cao tiên c h i từ gặp chuyện bắt đầu liền một mực rất thanh tình hắn một mắt có thể nhìn ra thích khách cũng không có lấy tính mệnh của hắn y tứ cũng một mắt thấy xuất tiến bắn ngọn đèn phía sau âm mưu không cần nói từ bất luận cái gì góc độ để nói biên lệnh thành đều là hiểm nghi lớn nhất người song lần này ám sát nếu như là biên lệnh thành thuật tay không khỏi làm được quá thô g i á p chút thể hiện rõ là người bên trong làm cố thanh cùng cao tiên tri đều tẩy thoát hiểm nghi kia còn lại chủ mưu chỉ có biên lệnh thành cái này ra hỏa mặc dù xấu chảy mũ những năm này không biết sau lưng cáo nhiều thiếu hát trạng nhưng mà cao tiên tri vẫn cảm giác đến lần này ám sát hẳn không phải là hán lại ngu xuẩn người cũng không làm được dễ dàng như vậy bại lộ hành tung sự tình giữa trưa thành ngoại lai mấy kỵ sau khi vào thành xuống ngựa người cầm đầu chân có phần què chân thóc chân cao rắc ngựa đến đến phiên chợ mấy người tại phiên chợ bên trong đi dạo đối phiên chợ rực rỡ muôn màu hàng hóa làm như không thấy ngựa lại đối diện đường thương nhân quần áo đặc biệt chú ý rốt cục tại phiên chợ phía đông nhìn thấy mấy người mặc gia bảo mang theo mũ mềm thương nhân mấy người trao đổi ánh mắt trước giả vợ như lơ đãng đi ngang qua nghe được mấy cái này thương nhân nói thổ phiên ngữ mấy tên kỵ sĩ lập tức lưu lại ý trước khách khí chào hỏi giao lưu không tính quá thông thuận vừa đến ngôn ngữ không thông thứ hai mấy vị thương nhân tựa hồ ngay tại đàm mua bán không giành phản ứng người rảnh rỗi mấy tên kỵ sĩ đụng một cái mui s á m về sau cười rời đi phiên chợ kỵ sĩ một mực chờ tại phiên chợ bên ngoài thẳng đến lúc xế chiều mấy tên thổ phiên thương nhân từ phiên chợ ra kỵ sĩ đắm người không để lại dấu vết xa xa đi theo thổ phiên thương nhân đằng sau nhìn xem thương nhân đi vào một cái khách sạn đặt chân. cầm đầu người quẹ kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn một mắt khách sạn chiêu bài lẩm bẩm nói phúc trí khách sạn đây không phải hầu g i a thường đến k i ê n một nhà sao còn ở lại chỗ này khách sạn mở tiệc chiêu đái qua an tây quân tướng lĩnh một tên khác kỵ sĩ tiến lên trước cởi nói nghe nói khách sạn vị kia nữ trưởng quỹ g i á g dấp có thể thủy linh mà lại tựa hồ đối với hầu g i a rất là có ý ta đều gặp nhiều lần nữ trưởng quỹ quấn lấy hầu g i a bắt chuyện người quẹ ha ha cởi nói chúng ta hầu g i a là nhân vật bậc nào sao lại bị chỉ là sắc đẹp sở mê chắc hẳn hầu ra tất nhiên không chút do dự đưa nàng đuổi hoang man vùng đất nghèo nàn thô giáp nữ một tên khác kỵ sĩ cười nói vương quý huynh nói đến chính là hầu ra không chỉ có đuổi nữ trưởng quý mà lại mỗi lần đem nữ trưởng quý tức giận đến giận sôi lên bất quá ách nhìn hầu ra bộ dáng tựa hồ cũng không biết mình chọc giận nữ trưởng quý hắn chỉ là đơn thuần đối nữ trưởng quý không hứng thú mà thôi người quẹt kỵ sĩ chính là vương quý mặc dù là cung bên trong xếp vào tại cố thanh bên người nhà tuyến nhưng mà đi theo cố thanh một mực rất a n phận đến đến an tây sau cố thanh bởi vì doanh c ũ k ỵ sự kiện giút thân vệ thoát khỏi vương quý từ đó về sau càng là đối với cố thanh vui lòng phục tùng vương quý cười lạnh nói ai nói hầu ra chọc gi rõ ràng là cố ý bình thường dong c h i tục phấn há có thể gây hầu ra chú ý hầu ra cố ý cho nữ nhân kia khó xử chính là vì để nàng thức thời c ú t xa một chút một tên khác kỵ sĩ chật chật lưỡi nói vương quý huynh khả năng chưa thấy qua vị kia nữ trưởng q u ý ta cảm thấy nàng rất đẹp thật không phải dong c h i tục phấn mấy người đứng tại khách sạn ngoài cửa cách đó không xa chính nghị luận đến say sương ngon lành chật nghe phía sau một đạo băng lãnh giọng nữ như nhất trận ám tiện bắn tại mấy người phía sau lưng mấy người các ngươi h ô trướng đứng tại ta khách sạn trước cửa nói ta nhàn thoại muốn chết sao chương hai trăm tám mươi bảy trọng đại có tình hoàng phủ tư tư dạng này nữ nhân là cái mâu t h có thể nàng có vũ mị b ê ngoài n cũng có băng thanh nội tâm nàng tại khách sạn bên trong giống một cái nhe răng manh thu bảo vệ mình l ã n h địa nhưng là mỗi ngày hoàng h ô n lúc nàng dù sao là ngồi một mình ở quy tư thành đ u t ư ờ n g l ặ n g lặng mà nhìn xem mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây thẳng đến thái dương hoàn toàn chìm vào đường chân trời trở xuống nàng mới chậm rãi về nhà tại trong khách sạn nàng là mạnh mẽ nữ trường q u ý thủ hạ nuôi một đám thân thể khỏe mạnh hoa kế nam lai bắc vãng khách thương không ai dám cầm nàng làm được nữ tử mà ngồi ở đầu tường nhìn tịch dương nàng điềm tính mà yếu giống một cái lạc đường nhiều năm đáng thương h à i tử co rúm lại tại góc tường đau khổ sống qua mỗi một cái rét lạnh đêm tối quan phủ xét nhà lúc nàng mới mười tuổi thoát khỏi tuyệt vọng thút thít người nhà đưa nàng đ ộ i vàng mang rời khỏi tiết độ sứ phủ từ đây bỏ mạng thiên a i ấu tiểu nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra vì cái gì phụ thân vì đại đường lập hạ nhiều như vậy chiến công người người đều nói hắn là uy phong lẫm liệt đại tướng quân nhưng mà trong vòng một đêm lại bị thiên tử bắn chết vì cái gì thiên tử tùy tiện liền phủ định xóa bỏ phụ thân hết thệ công tích không chút lưu tình đem hắn đưa vào chỗ chết thậm chí liền hiểu được rất nhiều chuyện. Nàng mới hiểu được phụ thân quấn vào một trận tên là chính trị vòng xoáy. Bất kỳ người nào một ngày bị liên lụy vào vòng xoáy đều sẽ bị xé rách x o á nát h ả i cốt không còn. Thật sự là thứ rất đáng sợ à, làm hại nàng từ nhỏ lang bạn kỳ hồ như chó nhà có tăng bốn phía ẩn nút chạy trốn làm hại nàng vốn nên nên có tình thương của cha tình thương của mẹ trong vòng một đêm biến mất hầu như không còn. l à m cho nàng không thể không tại hơn mười tuổi liền một mình nâng lên sinh hoạt gánh nặng giống mất bầy sói con thử lấy răng dùng khuôn mặt giữ tận dọa lùi hết thẻ khi dễ nàng mánh thú liệu mạng cướp lấy một điểm đồ ăn d ra vẻ giữ t ậ n sói con lớn lên nàng thành chân chính lang nàng tại bên trong tòa thành nhỏ này trải qua cuộc sống yên tĩnh giống hết thể bình thường người bình thường đồng dạng vì cuộc sống bận rộn trong lòng có tiếc nuối mắt bên trong có ánh sáng chỉ có tại một mình nhìn tịch d ư ơ n g lúc nàng mới giống cái bất lực h ả i tử đau khổ hồi ức nhà phương hướng mỗi người đều có nhân sinh tiếc nuối mỗi người mắt bên trong đều tiền nhiệm có ánh sáng nàng biết cuối cùng cũng có một ngày nhân sinh tiếc nuối sẽ bị thời gian chậm dài săn bằng mắt bên trong quang cũng sẽ tại tuế nguyệt cọ rửa hạ chậm dại ảm đạm nàng chờ mong ngày đỏ đến đem thống khổ giao cho nhân sinh cùng thời gian nếu như có thể quên tia li tịch dương hoàn toàn đắm chìm tại bình tuyến hạ hoàng phủ tư tư buồn vô cớ từ đầu t ư ờ n g trở về mới vừa đi tới khách sạn môn bên ngoài liền nhìn thấy mấy cái lén lén lút lút ra hỏa ngay tại nghị luận nàng hoàng phủ tư tư nhận ra trong đó hai người bọn hắn là thân vệ từng theo tại vị kia hầu ra sau l ư n g ra vào nàng khách sạn vị kia há mồm có thể tức chết người hầu ra là đánh vỡ nàng bình tĩnh sinh hoạt đầu m ồ n không để cho nàng đến không trở lại hiện thực tàn khốc hiện thực tàn khốc nói cho nàng bây giờ nàng cũng không có người ngoài xem ra kia tiêu sái kia cường nàng chúng u y vẫn thụ người chế trụ bị người buộc đi làm những cái kia nàng không muốn làm sự tỉnh mấy người các ngơi h đứng tại ta khách sạn trước cửa nói ta nhàn thoại muốn chết sao hoàng phủ tư tư đứng sau lưng bọn hắn ngựa khí lạnh như băng nói ra câu nói này vương quý đám người bị giật nảy mình ánh mắt kinh hãi quay đầu nhìn lại gặp hoàng phủ tư tư một bộ tử y đứng ở phía sau trên mặt giống như cười mà không phải cười ánh mắt tràn ngập hẳn ý một tên thân vệ vội và nói g n cô nương thứ tội ha h a là huynh đệ chúng ta m ạ o phạm xin lỗi xin lỗi ngài chớ để vào trong lòng hoàng phủ tư tư nhìn từ trên xuống dưới hắn nói ta b i ế ngươi cố hầu ra thân vệ là là cô nương hảo n h ắ lực hoàng phủ tư tư lại nhìn về phía vương quý n ư ờ i lạnh nói vương n ư c lại quý nết c miệng cười nói nhà ta hầu ra là có đại bản lãnh người làm là chị quốc can bang sự tình không giống tiểu nhân sẽ chỉ khoe khoang một mét cô nương cùng với nhà ta hầu già ra hữu duyên là bình n s i trêu y ệ bờ đủ rồi hoàng phủ tư tư sửa sang bị gió thổi loạn tóc hai nói khẽ nói một chút đi các người lén lén lút lút vây quanh ở ta khách sạn môn bên ngoài là dự định tiếp cửa hàng sao một tên thân vệ đang muốn mở miệng lại bị vương quý nhẹ nhàng tố mưng hạ thân vệ đành phải túi đầu không nói Hoàng phủ hắn nhìn lạnh nhỏ nha. Không nói được rồi, cách tiệm của ta xa một chút, chớ chẩm chế ta mua bán. Nói hoàng phủ tư tư thân hình trong à, à động nói, nói bán. Nói na của tư tư tác mắt, mật tiệm ta một ta tư tư cất cười đem được đi mua có bước ở rồi, liệu bí xa vương ề khách sạn. v quý nhãn châu xoay động đột nhiên cảm giác được nếu để cho vị này nữ trưởng quỹ đi bộ thổ phiên thương nhân lời nói nói không chừng so với bọn hắn ở trước mặt ép hỏi mạnh hơn rất nhiều nữ nhân này dáng dấp sắc thực đẹp vô cùng bất kỳ cái gì nam nhân đều vô pháp né ra n ị lực của nàng lời nói khách sáo càng có ưu thế cô nương xin dừng bước cô nương nhà ta hầu ra có chuyện mời cô nương hỗ trợ vương quý gọi lại hoàng phụ tư tư hoàng phủ tư tư quay đầu nói nhà ngươi hầu ra đối ta lạnh như băng ta dựa vào cái gì giúp hắn bận điệu vương quý cười hì hì nói cô nương n g à i không ngại thay cái suy nghĩ ngẫm lại nếu như ngài giúp hầu ra chuyện này về sau hầu ra đối với ngài liền không lại lạnh như băng cô nương ngài cùng nhà ta hầu ra hữu duyên đâu bên cạnh mấy tên thân vệ nghe vậy ngầm thầm hô một tiếng nội p h ụ vương quý tên chó chết này vậy mọi sắc thực lợi hại khó trách lần trước vì một cái doanh k ỹ đều có thể cùng an tây quân xung đột lên đến bị người đánh răng rơi lấy đất hoàng phủ tư tư xứng sở tiếp lấy cười k h a n khắc lên mảnh ngón tay hướng hắn xa x nhà ngươi hầu ra dưới t r ư ờ n g có người như vậy ăn nói lanh lợi người hắn nhưng vì sao giống khúc gỗ thật sự là nói không thông nha hoàng phủ tư tư do dự một chút nói nói một chút đi nhà ngươi hầu ra muốn ta hỗ trợ cái gì cô đ ư ơ n g ngài tiệm bên trong vào ở mấy cái thổ phiên thương nhân vương quý ghé vào hoàng phủ tư tư thân trước nói khẽ đau khổ tại cửa khách sạn chờ một canh giờ vương quý chờ thân vệ rốt cục nhìn thấy hoàng phủ tư tư từ trong khách sạn đi tới hoàng phủ tư tư biểu lộ n g h i trọng bước chân vội vàng đi đến vương quý đám người thân trước hoàng phủ tư tư nhận không được trách cứ không nghĩ tới các ngươi đem trọng yếu như vậy quân quốc đại sự giao cho ta đ ế làm là gan đủ lớn thật hận không thể thay ngư ơ i nhà hầu ra quất các ngươi một trận vương quý gấp giọng nói cô nương hỏi ra cái gì rồi hoàng phủ tư tư giảm thấp thanh â m nói nghe mấy cái kia thổ phiên thương nhân nói bọn hắn từng tại thổ phiên cùng quân đội làm qua lương thảo mua bán mơ hồ nghe cái nào đó tướng l ĩ n h nói qua đại quân xâm nhập đại đường sau lập tức tiến vào sa mạc dẫn an tây tứ c h ấ n chủ lực truy kích sau đó thổ phiên quân chia binh ma kích thừa dịp tứ c h ấ n bên trong binh lực trống rỗng chia binh hai đường tiến đánh tứ trấn bên trong pi tư yên kỷ đánh hạ hai trấn sau bọn hắn lại thừa cơ bắc thượng tiến đánh tây châu vương quý đám người nghe vậy không do vừa sợ vừa giận vương quý cắn răng nói thật là âm hiểm thổ phiên tặc tử hoàng phủ tư tư nói chúng ta an tây tứ c h ấ n đại quân bây giờ ở nơi nào cách q u ý tư thành hai ngày đường tại xích hào bên cạnh chú quân phái ra rất nhiều trinh sát tìm hiểu thổ phiên quân tung tích vương quý trần trờ một chút lại nói thổ phiên tặc tử dám tại ta đại đường cảnh nội như thế dương a i không sợ bị ta đại đường vương sư vây quét toàn diện tây châu mặt phía bắc có thể là bắc đình đô hộ phủ ba vạn thổ phiên quân không đủ hai chúng ta đô hộ phủ ăn một nữa hoàng phủ tư tư thở dài nói quân quốc đại sự ta không dám đoán chỉ có thể thuật lại mấy cái kia thổ phiên thương nhân nguyên thoại mấy cái kia thổ phiên thương nhân nói chứ cùng cái này ba vạn thổ phiên quân làm qua lương thảo mua bán bên ngoài bọn hắn còn tại thổ phiên quốc bên trong thổ cốc hồn làm qua một bút càng lớn lương thảo mua bán vương quý đám người dù sao chỉ là thân vệ đối quân sự độ mẫn cảm không có cao như vậy nghe vậy một mặt mê hoặc mà nhìn xem hoàng phủ tư tư hoàng phủ tư Tư xuất thân đem cửa phụ thân hoàng phủ duy minh từng nhận chức lũng h ư u tiết độ sứ từ tiểu mưa dầm thấm đất đối quân sự độ mẫn cảm cao hơn bọn họ nhiều gặp mấy người một bộ cảm thấy lẫn lộn bộ dáng hoàng ph thổ phiên thương nhân cùng thổ c ố c hồn thổ phiên quân làm qua càng lớn lương thảo mua bán nói rõ thổ phiên xuất binh xa không chỉ cái này ba vạn cái này ba vạn người chỉ sợ chỉ là một chi tiên phong bọn hắn chân chính ý đồ là kiềm chế an tây tứ c h ấ n cùng bắc đình đô hộ phủ binh lực mà chủ lực của bọn họ chưa xuất phát thổ c ố c hồn phương hướng cùng đại đường giáp dưới chỗ hoàng phủ tư tư nói nói gặp mấy người vẫn là một bộ m ở mị bộ dáng thế là thở dài nói thôi bực này đại sự ta không còn dám suy đoán lung tung các ngươi đ e i ta n g m u y đ n tung i đ i nhớ lập tức nói cho nhà ngươi hầu gia hầu gia thông minh như vậy tự sẽ làm ra phán quân tình khẩn cấp, không thể chậm câu nói sau cùng vương quý bọn hắn nghe hiểu lập tức liền đợi rời đi lập tức vương quý không biết nhớ tới cái gì quay đầu hiếu kỳ hỏi cô nương là như thế nào moi ra thổ phiên thương nhân lời nói mấy cái kia thương nhân dễ dàng như vậy moi ra lời nói hoàng phủ tư tư sinh đẹp cười nói ta tự có biện pháp của ta một v ò rượu mấy cái mị nhãn bọn hắn hận không thể đem tổ tông mười tám đời đều khiê n g cho ta nghe ưu hoán trạng khẽ thở dài hoàng phủ tư tư sinh sắn khuôn mặt nổi lên mấy phần nhẹ sầu b ằ đoán chán là nói đáng tiếc nhà ngươi hầu ra lại không ăn ta bộ này mặc ta như thế nào tại trước mặt hắn là lơi đưa tỉnh hắn lại lù lù bất động trung vương quý đám người gặp nàng tinh thần chán nản dáng vẻ không do đau lòng không thôi gấp v ộ i vàng khuyên nhủ cô nương lần này giúp hầu g i a đại ân sau khi chúng ta trở về hội tại trước mặt hầu g i a nhiều thật đẹp nói để hầu g i a trong lòng có n g ư ờ i hoàng phủ tư tư ảm nhiên bộ dáng đông n h i n biến cười khúc khích che miệng nói thôi ta đuổi các ngươi nhà ngươi hầu g i a là khúc gỗ ai mà thèm đâu ha ha mau trở về đi thôi chớ chậm trễ đại sự vương quý đám người hai mặt nhìn nhau bị hoàng phủ tư tư cấp tốc chuyển biến khuôn mặt làm cho có chút n g cô nương này thật sự là một cái yêu nghiệt còn là hầu ra có thấy xa không để ý tới nàng liền đúng nếu không sẽ bị nàng h t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám quân tâm có thể dùng đại mạc phong cảnh đẹp nhất thời khắc không ai qua được mặt trời lặn vương duy từng làm qua một bài thơ trong đó đại mạc cô yên trực trường hà lạc n h ậ t viên một cái xem như một câu đạo tận đại mạc phong cảnh ngồi tại cồn cắt trồng lên một mình nhìn xem mặt trời lặn từ đại mạc bên trong chậm rãi lặn về tây cố thanh nội tâm cảm thấy vô cùng bình tĩnh từ thái dương biến thành kim hoàng tà dương đến chậm rãi chìm vào dưới đường chân trời nhất đoạn nhìn như dài ràng giặc kỳ thực ngắn ngủi thời gian để người kìm lòng không được liên tưởng đến nhân sinh kinh lịch mỗi nhất đoạn tiếp nối hoặc thống khổ hoặc cuộc sống vui vẻ k i n h lịch tại tịch dương kim sắc v ầ n g sáng chiếu rọi phản phất bị kín nhất tầng chân quý sắc thái mỗi nhất đoạn đều không thể thiếu thốn gần nhất cố thanh trong đầu tổng hội bước lên ra một cái chạm đến linh hồn vấn đề nếu như thượng thiên lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội để hắn quyết định là lưu tại đại đường còn là trở lại ngàn năm về sau hiện đại hắn sẽ như thế nào lựa chọn vấn đề này làm hắn cảm thấy sợ hãi trở lại hiện đại có điều hòa có tv có máy tính hưởng thụ hết thể công nghệ cao cho sinh hoạt mang tới nhanh gọn cùng thoải mái dễ chịu hắn vẫn là cái này mang lĩnh đoàn sau đó hắn sẽ từ từ quên mất từng tại đại đường sinh hoạt theo lấy tuế nguyệt trôi qua hắn có lẽ sẽ còn quên mất trương hoài ngọc trương hoài cẩm để lịch sử đi trở về lúc đầu quy tích mà nhân sinh của các nàng cũng là trở lại lúc đầu quy tích như cùng hắn chưa từng xuất hiện đồng dạng có thể là nơi này lưu lại hồi ức từng có kinh lịch hắn thật có thể bông u xuống sao đại đường cái này trong mắt hắn xem ra cổ lão lạc hậu địa phương lại so kiếp trước nhiều rất nhiều ấm áp còn có vô số làm hắn rung động đến tầm căn người và sự việc trong bất chi bất giác hắn đã cùng cái này thế giới hòa làm một thể cũng không còn cách nào dứt bỏ giống như văn nghệ bên trong câu tia già mồn cố thanh cũng không quay đầu lại cởi ư nói người so ta sống được minh bạch ta cũng không biết vì sao muốn nhìn viền kia linh lợi thái dương sau khi xem xong mưa phát giác được kém xa nhậu nhẹ thú vị hàn giới c ư ờ i nói hầu ra nghi do rằng mặt tướng cho ngài t h ì ợ n g nướng Mặt tướng c ò n b i ế thanh có mấy cái hôn xuất trinh lúc trộm giấu mấy đồ g ngài làm hào hào trầm dài nói ngươi nói đồ hôn trướng bên trong cũng bao quát ta không cần phải đi làm rượu ta xoáy trướng bên trong liền có hàn giới cười ngượng ngùng đang muốn để thân vệ đưa đến giá nướng lại phát hiện đại doanh nơi xa cồn cắt đ ỗ n g nhiên b ư ớ c lên ra một ít lít nha lít nhít chấm đen nhỏ điểm đen càng ngày càng nhiều ước chừng mấy ngàn người cố thanh cũng trông thấy những cái kia điểm đen bước chân dừng lại nói thân vệ vừa rồi đền báo nói vu điền bại lui thủ quân nhanh đến những người kia ước chừng chính là đi hàn giới gật gật đầu sau đó hạ lệnh thân vệ cưới ngựa trước hỏi thăm cố thanh lại lần lượt qua nói vu điển thủ quân đến về sau để bọn hắn tại đại doanh bên ngoài tập kết còn có cho tạ vệ hết thệ tướng sĩ hạ lệnh không cho phép xưng hô bọn họ là bại quân mấy ngàn thủ quân đối với địch nhân ba vạn bại lui là hợp tình lý bọn hắn là đồng đội nếu tạ vệ tướng sĩ dám can đảm châm trọc bừa c ậ n nhất định cần nghiêm trị hàn giới lĩnh mệnh sau nửa canh giờ vu điển thủ quân tại đại doanh bên ngoài xếp hàng đội ngũ lặng ngắt như tờ lẳng mà nhìn xem trước lệ ổng nhưng mà lập cố thanh cố thanh cũng đang lẳng đánh giá bọn、hắn. tri đội ngũ này trên mặt của mỗi người đều p h ả n phất khắc lấy thất bại hai chữ mỗi người y g ắ p không ngay ngắn có người hai tay không bại lui lúc đ ố i rối đến nỗi ngay cả binh khí đều mất đi đội ngũ trong yên tĩnh mang theo một c ố k h ó nói lên lời xa suốt tinh thần c h i khí nếu như sĩ khí vật này có thể sử dụng trị số biểu đạt tiêu chi đội ngũ này sĩ khí trị số ước chừng đã thành số âm duy nhất ưu điểm đại khái là thương binh tương đối ít phần lớn là một ít vết thương nhẹ cái này cũng rất phù hợp tình lý đại chiến bại lui thời điểm bị trọng thương người rất khó chạy trốn nói chung đã chết tại vô điền thành bên trong còn lại những này bị thương nhẹ không ảnh hưởng đạo bệnh có thể lại l c h ầ m rãi nhìn khắp b ố n phía cố thanh lớn tiếng hỏi đội ngũ xây dựng chế độ có thể hoàn chỉnh có vị thủ tướng lĩnh sao một tên lân giáp tán loạn tướng lĩnh đi tới ô m g quyền nói mặt tướng thẩm điền là vu điền trấn c h ú quân quả cảm đô uý hạ hạt mười đ á m là trước mắt vu điền quân trung chức vị cao nhất tướng lĩnh vu điền trấn c h ú quân chủ tướng an tây phó đô hộ vương nhận học thủ thành lúc lực chiến thổ phiên t ạ c tử thành phá lúc chiến tử còn lại tướng lĩnh tại bại lui lúc trốn hướng p ư ơ n g hướng khác nhau trước mắt không biết hạ xuống cố thanh gật gật đầu hít mắt dò xét thẩm điền thẩm điền nước chừng chừng ba mươi tuổi nhìn rất là ôi lưới đao trên lưới đao vết máu lo lộ hiển nhiên đi qua một phen liều chết kịch liệt chèm g i ế t vỏ đao cũng mất đi trên người giáp trụ thiếu mấy cái bộ vị lộ ra rất chật vật kỳ quái là thầm điền ánh mắt lại vẫn rất thanh tịnh trên mặt không nhìn thấy x a sút tinh thần chi khí cũng không có quá nhiều cảm giác bị thất bại bình tĩnh trong ánh mắt phảng phất nổi lên một đám lửa lúc nào cũng có thể sẽ tán phát ra Vừa bại, vị chưa Thanh mới mà tướng kinh chiến bại nhiệt nhưng quân này lạnh lịch huyết Cố Cố thẩm a n h lắp đ tướng quân ta đại những ngày còn sống dũng sĩ phụ mẫu cảm tạng ngươi là ngươi đem bọn hắn từ trong quỷ môn quan mang ra quan bên trong mấy ngàn phụ mẫu miễn mất con thống khổ ngươi là anh hùng trải qua đánh bại vết thương chất thẩm điền trên đường đi thong dong tỉnh táo thu nạp bại quân ngưu đổ lộ tuyến cùng an tây đại quân chủ lực hội sư kinh lịch nhiều như vậy thống khổ thảm liệt sự tỉnh đều không thể động dùng giờ phút này lại bị cố t h a n h một câu cảm động đến k e m chút nước mắt chảy r ò n g mắt đỏ về mắt cố gắng bình phục cảm xúc thẩm điền nói mặt tướng ném vu điền trấn nhưng mà mặt tướng cũng không chịu p h ụ đối lại ta vu điền quân chỉnh đốn tiếp tế về sau mặt tướng cuối cùng rồi sẽ để thổ phiên tặc tử biết ta đại đường an tây thiết quân không phải chỉ là hư danh nói thẩm điền bỗng nhiên đứng thẳng người quay người mặt hướng năm ngàn bại quân tướng sĩ khuôn mặt g i ữ t ậ n nghiêm nghị quát tầm lên kể từ hôm nay cho ta hảo hảo ăn được ngủ ngon hảo hảo dưỡn thương vu điền hành chúng ta muốn tự tay bật lại vây một tiếng phản phất nhóm lựa một đống khâu c Cố t h a n h thể có c ả m giác được m ộ tướng cách rõ ràng một cỗ sôi khí ngay tại quân kể từ hôm nay các ngươi vu điển thủ quân tính vào ta tạ vệ đại doanh phía dưới từ ta tự mình thiết chế về sau ngươi ta chính là đồng đội huynh đệ cố thanh lại nói hiện tại các ngươi về doanh trại gián xếp nóng hổi cơm nước lập tức cho các ngươi đưa tới các ngươi tốt ăn được uống hào hào dưỡng thương tiếp xuống lập tức sẽ có chiến sự hy vọng biểu hiện của các ngươi đừng để ta thất vọng thâm niên nặng nề mà nói mặt tương thể tuyệt không lại lui lại lui chúng ta liền không mặt mũi nào gặp quan bên trong phụ lão trong nhà cha mẹ người thân hội bằng vào chúng ta lấy làm hộ thẹn năm ngàn tướng sĩ đồng loạt giơ lên tay phải h é t lớn tuyệt không lại lùi tuyệt không lại lùi sau đó năm ngàn tướng sĩ có thứ tự xếp hàng nhậm doanh trong đại doanh đất chống bên trên vô số tạ vệ tướng sĩ im ắng xếp hàng nhìn xem bọn hắn song phương r i ê n g phần mình đứng vững cho nhau nhìn chăm chú thật lâu tạ vệ tướng sĩ cầm đầu thường t r u n g đống nhiên hướng năm ngàn bại quân ôm quyền thi lễ sau lưng tạ vệ các tướng sĩ cũng im lặng hướng bọn họ hành lễ thầm điện nghiêm nghị đáp lễ năm ngàn tướng sĩ nhao, nhao ôm quyền không người hai chi xa lạ quân đội cho nhau nhìn chăm chú ánh mắt giao nhau đã là đồng đội trở lại xoài trướng hàn giới vẫn chật chật không thôi. hầu ra mặt tướng vẫn cho là chi này bại quân đã không thể lại dùng không nghĩ tới thế mà sĩ khí như thế sụt sôi nhìn bọn hắn cố này tình khí thần giống như tân sinh hổ nghẽ đồng dạ n g mạnh mẽ hầu ra lúc trước nói muốn chi này bại quân thật sự là cao minh ý kiến mặt tướng bái phục cố thanh cũng cười trên mặt tràn ngập vui mừng bọn hắn cần nhất là một trận thắng lợi ta sẽ cho bọn hắn thắng lợi lúc ban đêm một trận tiếng võ ngựa r ồ n dập từ đại doanh viên môn chuyển đến cũng không lâu lắm hàn giới đánh thức trong ngủ mê cố thanh hầu ra vương quý bọn hắn trở về có trọng đại quân tình bầm báo trong xoài trướng đốt lên ngọn đè Vương quý không lưng ư không đứng quý t r ớ cố mặt c thanh càng kẽ tìm tìm thì ự t u thào n thăm được thanh n nghe g sắc m tự c nói ngón tay chậm rãi tại trên địa đồ di động lập tức cố thanh nhữ mày thấp giọng nói thổ c ố c hồn cùng đại đường chỗ giao giới chính là hà tây cùng lũng hưu hai đại tiết độ sứ phủ hẳn là thổ phiên tặc tử chủ lực sẽ có đại động tác bọn hắn chân chính ý đồ là cái này hai đại tiết độ sứ chu quân an tây cùng bắc đình tiết độ sứ đối mặt ba vạn thổ phiên quân chỉ là vì k i ể m chế binh lực của chúng ta không để chúng ta tiếp viện hà tây cùng lưỡng hưu cho nên tiến sa mạc nằm chúng ta cái mùi t ố i vòng để chúng ta không dám động đậy một bên vương quý nói khẽ hầu ra vị kia khách sạn nữ trưởng quý giống như cũng là nói như vậy nàng nói thổ phiên chân chính muốn tiến đánh là thổ c ố c hồn phương hướng giáp dưới chỗ cố thanh xứ sở cái gì nữ trưởng quý việc này cùng nữ trưởng quý có quan hệ gì chương hai trăm tám mươi chín chia binh mà đánh lão hổ bảy bên trong bước lên ra một cái thổ cầu không chỉ có không đồng loại mà lại hoàn toàn không đáp mọi ngóc ngách l ư ỡ n g quốc giao chiến cỡ nào nghiêm túc trường hợp vì cái gì bước lên ra một nữ nhân hầu ra vị t i ê nữ n trưởng quỹ có thể là không tầm thường phụ nữ nhân vật chúng ta có thể được đến cái này trọng đại quân tình toàn bộ nhờ nàng hỗ trợ vương quý đối hoàng phủ tư tư khen không dứt miệng mà lại cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn thật sự tại cố thanh trước mặt đối hoàng phủ tư tư đại gia nói ngọn phúc trí khách sạn nữ trưởng quỹ cố thanh hồi ư c một lần nói có ấn tượng dáng dấp không tệ vương quý giống như gặp tri âm vội và nói không tệ dáng dấp quả thật không tệ gương mặt tia tia t i tia tia tia nói điểm chính việc này cùng nữ trưởng quỹ có quan hệ gì vương quý thế là đem hoàng phủ tư tư hỗ trợ bộ lấy thổ phiên thương nhân tình báo sự t ì n h từ đầu tới đuôi nói rõ chi tiết một lần cố thanh cảm động cực việc này xác thực nhận nàng ân t ì n h ở đổi đi thổ phiên tặc trở lại quý tư nhất định phải đánh thêm nàng mấy lần cửa hàng cho chuyện tỏ lòng biết ơn vương quý ngẩn ngơ cổ quái nhìn xem hắn nhân ra giúp một chút ngươi lại nệ nàng cửa hàng ngươi quản cái này gọi lòng biết ơn gặp vương quý ánh mắt cổ quái cố thanh cười nói ngươi không hiểu nệ nàng cửa hàng là hàng thật giá thật tỏ lòng biết ơn không tin ngươi liền đợi đến nhìn nàng chạy xuống cả việc này không nên chậm trễ ngay lập tức đi an tây quân xoáy trướng cùng cao tiết xoáy thương nghị nói xong cố thanh lớn tiếng phân phó chuẩn bị ngựa nửa đêm từ lúc các tướng sĩ ngủ say mộng đẹp thời điểm an tây quân cao tiên c h i trong xoáy trướng lại là đèn đuốc sáng trưng cố thanh cùng mấy tên tướng lĩnh đứng tại trong xoáy trướng vây quanh một tấm bản đồ ngưng thần nghiên cứu biên lệnh thành náp d à i ngồi xa xa một mặt rời dường khí thổ phiên thương nhân hướng thổ cấp hồn thổ phiên quân bán ra số lớn lương thảo việc này xác thực hay không cao tiên tri trầm giọng hỏi dựa vào mấy cái thổ phiên thương nhân thuyết pháp có phải không quá cố hầu ra ta vương sư cử chỉ không chỉ có hao phí lương thảo cũng là đem mấy vạn cái tính mạng áp lên cực đài nghĩ lại về sau mới có thể được ta cố thanh nghe ra cao tiên tri ý tứ hắn không tin cố thanh thân vệ lấy được tình báo càng không tin tình báo đầu mơn lưỡng quốc giao chiến thời điểm thổ phiên thương nhân lời nói ra có độ tin cậy có thể có mấy phần tiết x o á y lời nói rất đúng cho nên chúng ta cần cẩn thận nghiệm chứng tình báo này dù sao hắn cũng coi là một cái phương hướng dù sao cũng so chúng ta trước mắt chỗ chú đóng ở trong sa mạc cái gì đều không làm mạnh hơn đi cố thanh mỉm cười nói cao tiên c h i gật đầu không tệ nghiệm chứng chức mới quyết định kỳ thật tình báo này có nó hợp lý chỗ ba vạn thổ phiên tiến sa mạc liền biến mất vô t u n g nguyên lai tưởng rằng bọn hắn sẽ tiến đánh ba tiên trấn thế nhưng dưới mắt xem ra hẳn không phải là đồ luân thích sa mạc xung quanh thành trì cứ như vậy mấy cái bây giờ đại quân ta toàn tập kết trong sa mạc t ứ c h ấ n chính là binh lực chống d ô n g thời điểm thổ phiên tặc tử nếu thừa cơ tiến đánh khả năng rất lớn cố thanh cười nói mặt tướng cũng là như thế phán đoán cho nên cho rằng tình báo này có giá trị đáng giá một tin cao tiên tri trầm ngâm lửa này trầm g i i nói nói cái này ba vạn thổ phiên quân cũng không phải là chủ lực mà là vì kiểm chế ta an tây cùng bắc đình binh lực tựa hồ cũng có chút ít khả năng bọn hắn một đầu tiến vào sa mạc để người tìm đều tìm không có dùng thổ phiên tặc tử từ trước đến nay mạnh mẽ đâm tới đức hạnh s á t thực rất khác thường trên thực tế vì tìm tìm bọn hắn chúng ta an tây quân s á t thực chỉ có thể lựa chọn chú đóng ở xích hà bên cạnh không thể động đậy vô hình chúng hắn nhóm đã đạt tới mục đích s á t thực kiểm chế binh lực của chúng ta cố thanh m ỉ m cười nói chính là bởi vì tình báo có thể tin chỗ mạc tướng mới đêm khuya đem tiết xoái cùng các vị tướng quân đánh thức thương nghị tiết xoái như thế nào cử chỉ mời ngài định đoạt đi cao tiên hắn thừa nhận rất lớn áp lực trận chiến tranh này thắng bại quyết định cá nhân hắn trước còn có an tây quân hơn hai vạn tướng sĩ sinh tử dị vạng hắn vì cùng lý long cơ chiến lược trái ngược đã dẫn tới lý long cơ đối hắn rất bất mãn nếu như trận chiến tranh này lại thất bại kia lý long cơ sợ rằng sẽ đối hắn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn kia lúc chờ đợi hắn khả năng không còn là triệu hồi dài an làm con lớn mà là trực tiếp chặt hắn gặp cao tiên tri thần sắc dây giụa cố thanh minh bạch hắn lo lắng thế là nói khẽ tiết s o á nếu muốn nghiệm chứng tình báo này phải chăng có thể tin không bằng phái khoái mã báo cho hà tây lung hưu hai vị tiết độ sứ mời bọn họ nhanh chóng phái thám tử xâm nhập thổ cốc hồn tìm hiểu thổ cốc hồn thổ phiên quân phải chăng có điều động dấu hiệu nếu như tình báo là thật sự kia hà tây lung hưu hai đại tiết độ sứ mới là này chiến chủ lực tiết xoáy sự tỉnh trước dự cảnh đối hai vị tiết độ sứ đã là thiên đại ơ n tình bệ hạ cũng sẽ khen thưởng tiết xoáy l i ê n tính toán tình báo là giả hà tây lung hưu tiết độ sứ có hiệp phòng chi trách giút chúng ta tìm hiểu một lần thổ phiên quốc bên trong quân tình cũng là chuyện hợp, hợp lý tìm hiểu không ra cái gì cũng không sao tính không được chịu tội cao tiên chi khỏe cao tiên t tri nhìn chẳng chăm địa đ n chầm dãi nói bất luận như thế nào trước giữ vững quy tư cùng yên kỳ lại nói thành như hầu gia nói đại quân mặc kệ như thế nào cử chỉ đều so hiện nay chú đóng ở xích hà bên cạnh không thể động đại hiếu thắng rất nhiều cố thanh đang muốn nói cái gì xa xa ngồi bên lệnh thành bỗng nhiên thanh tỉnh tao mày nói chia binh cao tiết soái ngài có thể nghĩ tin h tưởng nếu là chia binh sau gặp được thổ phiên tặc tử ba vạn nhân mã chúng ta có thể là không có phần thắng chút nào cố thanh mỉm cười nhìn xem biên lệnh thành à rốt cuộc đến trong truyền thuyết gian thần giám quân lung tung can thiệp quân sự chèn ép trung lương tướng soái vì cái người tư lợi mà đưa quốc gia cùng tướng sĩ vận mệnh lại không chiếu cố chết sau ngàn năm tên của hắn vẫn bị đ í n h tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên biên giám quân có ý tứ là không cho phép chúng ta chia binh cố thanh cười liếc mắt nhìn hắn biên lệnh thành ngờ không cho phép cái từ này có chút nghiêm trọng ngay trước trong soái trướng rất nhiều tướng lĩnh nếu như hắn thừa nhận. kia không chia dẫn đến chiến bại cái này nổi từ hắn đến g ó n g ách cũng là không phải không cho phép mà là mời tiết soái cùng hầu ra nghĩ lại cho kỹ ha ha nghĩ lại cho kỹ biên lệnh thành cười khăn nói cố thanh cười nói trong soái trướng đều là người trong nhà biên giám quân không cần phải nói đến kia huyện c h u y ệ n không cho phép chính là không cho phép đã biên giám quân nói không chính xác chia binh tiết soái mặt tướng có ý tứ là chúng ta vẫn đóng quân xích hà một bên sau đó phái ra khoái mã hỏa tốc báo cho hà tây l u n g h ư u tiết độ sứ thông báo quân tỉnh những chuyện khác liền dâng sớ dài ăn mời bệ hạ định đoạt đi biên lệnh thành sắc mặt đại biến mồ hôi lạnh dòng dòng c h ạ n xuống lúc đầu đâu vừa rồi hắn xuất hiện câu nói kia kỳ thật chỉ là soát một lần tồn tại cảm nhắc nhở trong soi trướng cao tiên tri cùng cố thành làm bất kỳ quyết định gì lúc không nên quên hắn tồn tại đến mức quân sự phán đoán bài binh mô trận bày mưu tính kê những phương diện này hắn là nửa điểm cũng không hiểu ai ngờ cố thanh một câu liền đem hắn phá h o n g tại trong ngõ nhỏ không thể động đậy nếu cao tiên tri củng cố thanh l i ê n danh dân sơ giải an nói hắn biên lệnh thành không cho phép đại quân chia binh dùng bệ hạ tính tỉnh sợ rằng sẽ lập tức hạ chỉ chặt hắn đầu ngày thường bên trong ngăn được tương x o á i tả hữu thế lực kia là đế vương c h i thuật nhưng mà tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm lý long cơ vẫn là rất có cái nhìn đại cục lúc này hết thể nội bộ tranh đấu đều muốn tạm thời gác lại biên lệnh thành nếu dám cho an tây quân d i ệ t tặc luật thêm lý long cơ tuyệt sẽ không khách khí với hắn chỉ là một cái hoạn quan m ạ thôi thật sự cho rằng đem ngươi nâng ở lòng bàn tay làm bảo rồi ta, ta chỉ là tùy tiện nói một chút chính các ngươi quyết định ta cũng không muốn lẫn v o biên lệnh thành h ờ ơ mở hực hừ một cái quay người lại xa xa ngồi xuống làm bộ nhắm mắt dưỡng thần cao tiên c h i cùng cố thanh nhìn nhau cười một tiếng tiếp lấy cao tiên c h i trầm giọng nói kia liền chia binh đi trước giữ vững quy tư cùng yên kỳ an tây tứ trấn nếu lại mất một kia liền thật không mặt mũi nào gặp lại bệ hạ cố thanh cười nói như thế nào phân hầu ra một vạn tạ vệ binh mã tựa hồ ít một chút ta lại phát n g ư ờ i cố thanh đ ố n g nhiên đánh gây hắn cười nói không ít q u ê n nói cho tiết x o á i vu điển bại lui thủ quân ta đã thu nạp tổng cộng năm ngàn người tạm thời vạch tại ta dưới trướng tính dụng bên ta đã có một vạn năm ngàn tướng sĩ mà lại đều là đại khái dẫn đầu hội chia binh mặt tướng tin tưởng tình báo độ chuẩn xác bọn hắn nếu muốn kiểm chế an tây quân binh lực tuyệt sẽ không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong dọa sách chia binh mà đánh đồng thời đánh chiếm quy tư cùng nghiên kỷ mới có thể khiến ta an tây quân hai đầu mệt mỏi sau đó bọn hắn hợp binh bắc thượng tiến đánh tây châu đem bắc đỉnh đô hộ phủ binh mã cũng kiểm chế tới chính là cho phía đông thổ cấp hồn thổ phiên quân chủ lực sáng tạo cơ hội tốt cao tiên c h i trầm tư hồi lâu rốt c ụ c hung hăng cắn răng một cái nói t ố t binh quý thần tốc lập tức chia binh cố hầu gia người d ẫ n theo dưới t r ư ớ n g một vạn năm ngàn binh mã nhanh đi quy tư thành ta dẫn đầu còn lại binh mã thủ yên kỳ thành các tướng sĩ gối giáo chờ sáng nhiều ngày tùy thời có thể xuất phát biên lệnh thành đột nhiên mở mắt ra ánh mắt tại cao tiên c h i c ù n g cố thanh ở giữa vừa đi vừa về đánh một vòng đ ố n g như nói đã các ngươi quyết định chia binh nô tỷ thế tất cũng muốn cùng trong đó một c h i đi dùng nô tỷ đến xem còn là củng cố hầu gia đại quân cùng nhau về quy tư thành đi không biết cố hầu gia có thể nguyện để nô tỷ đồng hành cố thanh khẽ giật mình không nghĩ tới biên lệnh thành thế mà muốn cùng hắn đồng hành nói thật cố thanh nội tâm là cự tuyệt không chỉ có cự tuyệt mà lại phi thường ghét bỏ một cái giam quân tại chính mình đại quân bên trong trận tới trận lui nói không chừng sẽ còn làm chút châm n g ò i thổi gió sau lưng đâm đao động tác trong đội ngũ giống như t r ô n xuống một cái bom hẹn giờ cố thanh thế nào khả năng nguyện ý cùng hắn đồng hành n i ệ m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư n h a đồng đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương hai trăm chín mươi thanh lý dạ dày một cái sinh ly không kiện toàn hoạn quan sen lẫn tại một đám thuần đàn ông trong quân đội hội sinh ra như thế nào phản ứng hóa học có thể khẳng định nhất định sẽ không là chuyện gì tốt không biết có phải hay không bị thượng thiên n g u y ề n rủa qua từ xưa đến nay p h à m là xuất hiện hoạn quan g i á m quân quân đội chủ xoáy từ trước đến nay là không có gì tốt kết quả thật giống như một cái thiện lương thiếu nữ đơn thuần cùng một cái tâm thái v ặ n vẻo ghen tị tự tư lao thái bà cùng ở chung một mái nhà lao thái bà sẽ dùng tận nạn g suốt đời tích lũy âm u hèn hạ chiêu số đem thiếu nữ làm hại vết thương chồng chết thậm chí chết oan chết h u ồ n g biên lệnh thành mặt mỉm cười ngoài miệng hỏi cố thanh có nguyện ý hay không đồng hành trên thực tế cô thanh tin tưởng biên lệnh thành không cần chưng cầu ý kiến của hắn g i á n quân có quyền lực này. hắn muốn cùng cái nào nhánh quân đội liền cùng cái nào nhánh quân đội chủ xoáy là không thể phản đối nếu không chính là t cho dạng lộ ra trong lòng có quỷ biên giám quân nếu cùng ta đồng hành ta đương nhiên cầu còn không được cố thanh mỉm cười đồng thời lộ ra dáng vẻ vui mừng phật nói mười năm xây đến đồng t h u y ề n độ trăm năm xây đến trung gối ngủ biên giám quân cùng ta cùng đường về quy tư hai ta đời trước nói ít tu hai năm lẻ năm tháng nha biên lệnh thành cười nói đã hầu ra không phản đối kia nô tỷ cái này trở về thu thập hành lý ngừng nghỉ liền đi hầu ra tạ vệ lại doanh nói xong biên lệnh thành mỉm cười cáo lui trong xoáy trướng cao tiên tri cười nhìn về phía cố thanh trong tơi cười tựa hồ có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác hương vị chúc mừng hầu g i a có biên g i á m quân bực này thông thiên nhân vật theo quân liền tính toán quân c h ú n g sẽ ra điều gì tiểu chỗ sơ xuất biên g i á m quân cũng nhất định sẽ vì hầu g i a đảm đương hầu g i a có p h ú c lớn bản xoáy cầu còn không được nha ha ha cố thanh giật giật khoe miệng tiết xoáy ưu ái như thế biên g i á n quân không bằng để hắn theo ngươi đại quân đồng hành như thế nào tốt như vậy p h ư c khí ta nguyện tặng cho tiết xoái cao tiên tri ha ha cười nói ta ngược lại là nghĩ à nhưng mà biên g i á n quân đối hầu Gia mắt Ta dù hao dù ư ớ cố nhưng cũng không thể làm gì. Ha ha. Còn danh tướng, còn tiết độ xứ đâu? đến tiện. thể ha ha. thật cười gì, c tiết làm độ đâu, sứ thanh lạnh lùng lớn lễ, lễ. nói, ngươi tiếng. bản nói, ngươi thất ha ha ha, thất lễ. Vừa rồi nói, hao tiết xoái, cười xoái Tiết xoái quá vừa ta rồi vậy đi ư a cho cao t ê n t ra x o á i trướng lúc đã quyết định chủ ý tuyệt không thể đem biên lệnh thành cái thai họa này mang theo trên người đại chiến b u n g xuống cố thanh lại là lần thứ nhất tự mình chỉ huy đại chiến Hán tuyệt đối không bao phép lâu ạ i biên lệnh thành mang theo hai tên tùy tùng mang theo đơn giản một chút hành lý đến đến tạ vệ đại doanh nhìn thấy cố thanh liền khách khí hành lễ biên giang quân đều chuẩn bị kỹ càng rồi ta đã hạ lệnh tướng sĩ t h ô n nổi nấu cơm người ta cũng nhập xoáy trướng ăn no nê sau đó xuất phát cố thanh khách khí nói biên lệnh thành cười nói nô tìm ặ c cho hầu giả phân phó cố thanh ra hiệu biên lệnh thành t r ư ớ c nhập xoáy trứng ư trở hắn a n bài trước bố trí một lần quân t r u n g tòa vụ ở biên lệnh thành nhập xoáy trướng về sau cố thanh lôi kéo hàn giới đi xa đến đến một chỗ vắng vẻ địa phương hành lý của ta đều thu thập xong sao cố thanh hỏi sớm đã thu thập xong tùy thời có thể xuất phát hàn giới bẩm nhớ k ỹ ta tại trường ăn lúc có một lần tà bón trường ăn một vị lão đại phu cho ta mở một tể thuốc sổ ta lúc ấy chúc phó qua ngươi mang ở trên người ngươi mang sao hàn giới xứng sở mang hầu ra lại tà bón sao mặt tướng lập tức cho ngài sắt ngươi mời tà bón cả nhà ngươi đều tà bón cố thanh tả hữu đạp mắt sau đó lộ ra không có hảo ý tiểu dung giảm thấp thanh â m nói ý của ta là chờ một lúc đồ ăn nướng tốt về sau ngươi trong bóng tối tại biên g i á m quân đồ ăn bên trong tiếp theo để mánh dược ân liền hạ ba người phần a hàn d i ớ i chân kinh vì cái gì cho biên g i á m quân hạ dược cố thanh thành khẩn nói biên g i á m quân vừa rồi nói hắn gần nhất dạ dày khó chịu cần thanh lý dạ dày ta từ trước đến nay chính trực lại nhiệt tâm há có thể gặp nghĩa mà không làm chuyện này chúng ta nhất định cần rút không thể chối tử hàn giới bị n ẹ n đến mắt chật trắng thở dại hầu ra ngài có phải hay không cho là ta ngốc đến không có cứu rồi biên chuyện ma quỷ gạt ta cũng mời ngài hơi dùng điểm tâm tư tốt sao cố thanh lung túng nói xin lỗi đánh giá thấp ngươi trí thông minh lần sau ta tranh thủ biên được hoàn mỹ một điểm tóm lại ngươi bây giờ nhanh đi hạ dược càng mạnh mẽ càng tốt biên giám quân dạ dày một khắc cũng không thể l ợ i thêm hàn giới mặt mũi tràn đầy không vui nói như hại giám quân chịu tội không nhỏ mặt tướng cũng không dám cố thanh liếc x é o lấy hắn không muốn hôn thật sao mệnh lệnh của ta ngươi lại dám không chấp hành hàn g i i ngươi gần nhất phiêu lên hàn g i i thở dài hầu ra ngài chủ ý này quá lớn mật biên giám quân nếu có chuyện bất chắc trường a n truy cứu tới ăn chút thuốc sổ sẽ chỉ thần thanh khí sảng nơi nào đến không hay xảy ra đừng nói nhảm cái này t ề thuốc sổ hôm nay nhất định cần có người ăn hết có hai lựa chọn người ăn hoặc là hàn ăn không cho phép suy nghĩ trả lời ngay đến cùng cho ai ăn hàn giới không cần nghĩ ngợi thuốc ra biên giám quân ăn nói xong hàn giới mím thật c h ặ t ngôi giống như vừa mới thủ dâm qua hiền giả một mặt bản thân chán ghét cố thanh tán t h ư n ó i ngươi nhìn ngươi thân thể cỡ nào thành thật còn chờ cái gì nhanh đi cho biên giám quân dạy tới một lần chạm đến linh hồn tờ lê đi trong xoai trướng cố thanh, hùng hùng hổ hổ thanh, thanh tướng ăn l ệ rất khó coi từng ngụm từng ngụm hướng miệng bên trong đào cơm bưng bát hút trượt lấy đồ ăn canh thỉnh phản trả hà nha thức miệng biên lệnh thành lạc cùng bên trong gia đối lệ nghi giáo dưỡng đặc biệt giảm cứu gặp cố thanh khó coi tướng ăn không do từng đợt n h i m mày cố thanh cũng không ngẩng đầu lên mà nói viên giang quân nhanh ăn đi không để ý tới dáng vẻ cái này bỗng nhiên n ế n qua về sau bữa tiếp theo ước chừng phải đến ban đêm ban ngày chúng ta không thể ngừng binh quý thần tốc nha tranh thủ thời gian nhét đầy cái bao tử hành quân thời điểm nhưng là không còn người chiếu cố giáng quân hết thệ đều là chính mình chiếu cố chính mình biên lệnh thành lập tức nghiêm nghị giáng quân nhiều năm hắn đối đại đường vương sư hành quân quy củ cũng là rất rõ ràng biết cố thanh thực sự nói thật hành quân gấp thật là không có thời gian dừng lại trôn nổi nấu cơm chỉ có thể giống lạc đà đồng dạng hồ ăn hải n h é t để trong bụng nhiều tồn điểm lương thực nhiều đỉnh một trận đói thế là biên lệnh thành cũng không đói hoài tới tương ăn giống như cố thanh miệng lớn đào cơm an cành bên ngoài binh mã điều động tiếng ồ nào phảng phất đang thúc giục hắng càng nhanh rốt cục tại cố thanh ăn uống no đủ bông xuống b á t về sau biên lệnh thành cũng là trước mặt đồ ăn quét sạch sành xanh thỏa mãn ở hơi lộ ra vừa lòng thỏa ý cười hầu ra cái này xoáy trướng đồ ăn hương vị có thể so sánh cao tiết xoáy bên kia mạnh hơn nô tỷ đa tạ hầu ra ban thường cơm biên lệnh thành cười nói cố thanh cười ha ha nói tại trường ăn lúc ta liền đối với ăn chi nhất đạo rất là để ý cuộc đời không có yêu thích khác duy chỉ có không thể chịu đựng được kém chi thực càng không thể cô phụ mỹ thực đến đến quân chúng cũng đổi không cái này t h i hư tật xấu biên dám quân chê cười biên lệnh thành lộ g a tiêu dung vừa mới chuẩy khắc khí và trong bụng đông nhiên chuyển đến một cỗ đau đớn kịch liệt biên lệnh thành biến sắc gượng cười nói không biết chúng ta đại quân khi nào khải cố thanh tự nhiên như không thấy biên lệnh thành dần dần biến hóa sắc mặt hướng x o a y trướng bên ngoài lướt qua nói lập tức xuất phát quân lệnh đã truyền xuống thiên phong tướng sĩ đã nhổ trại r ờ i doanh chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi biên lệnh thành sắc mặt dần dần tái nhuận mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đậu từ cái chán chậm dài t r t xuống gượng cười nói hầu ra ngài ngài có thể hay không lại chờ một lát một lát nô tì nô tì muốn thay quần áo sau lại đi hành quân còn càng cái gì áo nha biên dám quân chớ có nói đùa quân l một lát không thể chậm trễ đi thôi biên lệnh thành gấp hầu ra hầu ra k h o a n đã thay quần áo nô tỷ nói thay quần áo là là khó mà mở miệng chỉ chỉ bụng của mình cố thanh lập tức giật mình a ba ba kéo xú xú biên lệnh thành ngạc nhiên không rõ ý nghĩa nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ gật đầu cố thanh mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói còn mời biên giám quân nhanh một chút xuất phát quân lệnh đã hạ không thể tùy tiện sửa đổi ta để đại quân hơi thả trầm hành quân tốc độ biên giám quân giải quyết song sau khoái mã đuổi theo như thế nào biên lệnh thành liên tục không ngừng gật đầu cảm kích nói đa tạ hầu ra thông cảm nô tỷ thất lễ cái này cáo tử nói xong biên lệnh thành kẹp lấy cái mông dùng một chủng tư thế cổ quái x ô n g ra xoay trướng cố thanh nín cười nhìn thoáng qua tiến đến hàn giới nói ngươi cho hắn hạ nhiều ít dược hàn giới sầu lo thở dài dựa theo hầu ra phân phó hạ ba người phần dược khả năng có chút m á n h cố thanh lộ ra vẻ hâm mộ biên giám quân có phúc từ nay về sau nắm giữ khỏe mạnh màu lục tràn g đạo hạnh phúc hàn giới lo lắng mà nói hầu ra thật không có sự tính a sẽ không hại biên giám quân tính mạng a cố thanh không hề lo lắng nói tái ngoại nghèo nàn hoang man chỗ chậm nhiễm sốt rét tiêu chạy tiêu chảy không phải rất bình thường kéo chết hướng trường a n một đạo t ấ u trương mời bệ hạ lại phái một vị giám quân đến là được thuận tiện vì biên giám quân vì nước hy sinh thành công chỉ chỉ m ộ n phía cố thanh phân p h ó nói để người đem x o á y trướng hủy đi khải hành thôi tạ vệ binh mãi nổ trại rời doanh cùng vũ điền năm ngàn thủ quân cùng một chỗ thu thập doanh trại cưới lên chiến mã dọc theo hoàng vu cồn cắt chậm rãi về phía tây bước đi lúc đầu x o á y trướng chung quanh đã chống giống tạ vệ tướng sĩ đem có thể mang đi đều đóng gói mới vừa rồi còn náo nhiệt ồn ào nhân mã ồn ào đại doanh lúc này chỉ ném đầy đất rắp rưởi cùng với ngôi sổm ở cái nào đó nơi h thằng đến cố thanh x u ấ t lính đại quân đi xa biên lệnh thành mới sát mồ hôi lạnh vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy hai tên tùy tùng gặp biên lệnh thành sát mặt không đúng không do hỏi g i á m quân ngại không việc gì chứ biên lệnh thành hư thoát lắc đầu thở dài không biết đi như thế nào vận rủi cố ý tại cái này mấu chốt ai cố hầu ra đại quân đi bao xa rồi đi ước chừng hơn mười dặm g i á m quân chúng ta mau đuổi theo đi thôi biên lệnh thành gật đầu lập tức cắn răng nói đuổi theo hôm nay ta liền chằm chằm chết hắn nhìn hắn một giới thư sinh như thế nào chỉ huy đánh t r ư n phàm là có nửa điểm bỏ lỡ ta nhất định phải vạch tội hắn cái làm hỏng quân cơ chi tội. Vừa đội i h ngũ đã đi ra mấy chục dặm biên lệnh thành còn tại chỗ cùng chính mình phân cao thấp kêu mãnh liệt mà đến tiện ý đúng như một đợt còn chưa lắng lại một đợt lại tới xâm nhập mê ngông hoàng sa mưa to gió lớn hàn giới cũng là lần đầu tiên cho người khác hạ dược xuất thủ không có phân t ứ c ba người phần lượng thuốc để biên lệnh thành dục tiên dục tử ngồi s ồ n ở đất cắt căn bản đứng không d ậ y nổi không biết bao nhiêu lần về sau biên lệnh thành toàn thân hư thoát kém chút một đầu ngã vào đất cắt bên trong bên cạnh tùy tùng vội vàng đỡ lấy hắn tận đến giờ phút này biên lệnh thành mới phát giác có chút không đúng thân thể của mình từ trước đến nay không tệ ở lâu sa mạc nhiều năm càng không tồn tại không quen khí hậu mà nói cái này đột nhiên xuất hiện tiêu chạy tuyệt không phải ngẫu nhiên cố thanh dợ trọ quỷ biên lệnh thành mắt bên trong bỗng nhiên lõe ra xúc động phẫn nộ chi sắc xoai trướng bên trong cố thanh thần sắc tự nhiên khuyên để biên lệnh thành nháy mắt nhập hí cũng đi theo ăn uống thả cửa chắc hẳn đồ ăn của hắn bên trong bị người động tay chân tuy tung ở một bên lo lắng nói giáng quân cố hầu ra đại quân đã xuất phát mấy chục dặm chúng ta sợ là đ ổ i không kịp biên lệnh thành mắt bên trong hung quang lấp lóe cắn răng nói m u ố n truy càng không để ta theo quân ta liền càng phải theo sau nhìn xem ta là thiên tử khâm phong giáng quân chỉ cần là an tây quân ta đều có giám sát chi trách có thể là giáng quân ngài hiện tại cái dạng này biên lệnh thành bỗng nhiên n h ữ mày trong tay nắm chặt một nắm hoàng xa hư thoát mà nói không sao đối đãi ta lại đến một phát cưỡi ngựa tại một mảnh m ê n h mông hoàng sa đại mạc bên trong tiến lên đại mạc hoang vu cảnh s ắ t thu hết vào mắt nhìn khá có một phen y thơ một vạn năm ngàn người mã tĩnh tịch tim lặng đi đường khổng lồ binh mã trong sa mạc dần dần biến thành từng bước từng bước chấm đen nhỏ để người từ đ ấ y lòng cảm nhận được người tại thiên nhiên trước mặt nhỏ bé cố thanh ngồi trên lưng ngựa mí mắt đánh nhau vườn ngủ bên cạnh hàn giới lo lắng cũng không biết biên g i á m quân hắn h à n là sẽ không chết ta hàn giới thở dài cố thanh mí mắt không ngẩng thản nhiên nói cái này quan tâm hắn hắn là người thân sinh hầu ra hắn trong thức án dược là mặt tướng hạ、à. mặt tướng có thể nào không quan tâm nếu là bị hắn phát hiện làm sao bây giờ cố thanh t h ở d à i ngươi à nội tâm không đủ cường đại làm chuyện xấu sao tuyệt đối không được bối rối lập tức cho chính mình một cái tâm lý ám chỉ thôi miên mình cùng việc này không quan hệ chính mình căn bản không biết rõ tình hình nhiều thôi miên mấy lần về sau lại mở mắt ra lúc ngươi hội phát giác việc này quả nhiên không có quan hệ gì với ngươi hàn giới trần trờ nói là là như vậy ngươi thử xem thử thêm vài lần ngươi liền sẽ mở ra tân thế giới đ ạ i m ô n về sau mặc kệ làm chuyện gì xấu đều sẽ yên tâm thoải mái không có chút nào ấ y n ấ y liền tính toán bằng chứng như núi ngươi cũng sẽ một mặt bi phẫn giống như nhận thiên đại oan u ồ n g cố thanh giật dây nói hàn giới nhắm mắt lại hít sâu miệng lẩm bẩm nhiều lần nhắc tới mấy lần về sau hàn giới lại mở mắt ra lúc mắt bên trong đã là một mảnh thanh minh tràn ngập nghiêm nghị chính nghĩa loại kia không có chút nào tà ý chính nghĩa ánh mắt đời này phạm là làm qua tùy chỗ nôn đảm cái này chủng tiểu phôi sự tình người đều chột dạ không dám nhìn nhiều tốt ta hỏi lại ngươi là ai cho biên dám quân hạ thuốc sổ h cái gì hạ dược cái gì biên g i á m quân mặt tướng không rõ hầu ra đang nói cái gì cố thanh cười to hàn giới ngươi xấu đi tiếng cười một trận cố thanh bỗng nhiên nghiêm túc nói về sau dám đem cái này chụm mánh khóe dùng trên người ta định rút không công tha hầu ra yên tâm mặt tướng sẽ không mười lăm ngàn nhân mã đi hai ngày đi thẳng đến quy tư thành bên ngoài cũng không gặp biên lệnh thành cùng lên đến cái này hạ liền cố thanh cũng nhịn không được thấp t h ỏ g chẳng lẽ chạy về trường an cáo hát trạng đi a hoặc là tươi sống kéo chết rồi cố thanh thì thào tự nói lập tức hắn rất nhanh ném đi cái này ý niệm bất tưởng thoải mái mà cười cười mọi thứ hướng phương diện tốt nghĩ không muốn bi quan như vậy có lẽ chỉ là đi đ ê m đường lúc bị lang ăn nữa nha đại quân ở ngoài thành hạ trại trinh sát phái ra bốn mươi dặm bên ngoài cố thanh mang theo thân vệ nhập thành tiết độ sứ phủ rất nhiều quan viên đã chờ từ sớm ở trong cửa thành gặp cố thanh đại quân đến đám quan chức nao n h a u tiến lên lễ chào hỏi cố thanh cười cùng đám quan chức hàn u y ê n xã giao một trận tại đám quan chức trên trúc hạ bắt đầu tuần sắt thành phòng uy tư thành an tây chú quân đã bị cao tiên tri toàn bộ điều động thành bên trong chỉ lưu lại một ngàn danh thành vệ quân nói là thành vệ quân nói ngay thẳng chút kỳ thật chính là đoàn vệ binh từ thành bên trong bình thường nam từ bên trong có rất ít qua chính quy huấn luyện không cần nói bảy trận còn là một người chém giết kỹ nghệ đều cùng phổ thông bách tính không có chút nào khác nhau khác biệt duy nhất là bọn hắn so bách tính nhiều hơn một cái binh khí thậm chí liền binh khí đều không có thống nhất chế thức đủ loại cái gì c ổ quái kỳ lạ đều có đoàn luyện binh tại đường triều lúc được xưng là đoàn kết binh từ cao tông hoàng đế về sau bởi vì đại đường phụ nội quy quân đội dần dần sụp đổ mà thuê nội quy quân đội lại nhất thời khó mà hình thành chiến lược thế là tại cao tông lý trị chấp chính đương thời chỉ cho phép các nơi chết sung phủ có thể thích hợp chiêu mộ bách tính vì đoàn kết binh ngày thường ngày nông ngẫu nhiên thao luyện cùng địch giao chiến lúc đoàn kết binh có thể làm chính quy đại quân c h i phụ trợ đoàn kết binh cái này binh chủng nói đến ở vào một c h ủ n g giường như lung túng địa vị quân chính quy nhìn bọn hắn không lên lúc tác chiến đại đa số thời điểm kỳ thật là vận chuyển quân giới lương thảo khổ lực quan phụ không có binh lương cấp cho nhiều lắm là quản hai bữa cơm mà chính bọn hắn cũng không có gì sĩ khí càng không có sức chiến đ dân không dân danh không hiệu. cố thanh tại đ âm thầm lắc đầu dạng này đoàn kết binh đối với chiến tranh không dùng được hắn không biết tiết độ sứ phụ là thế nào nghĩ đã hao phí lương thảo nuôi cái này bởi binh các ngươi liền hảo hảo thao luyện bọn hắn nha để bọn hắn hình thành sức chiến đấu chiến cuộc rằng có thời điểm nói không chừng có thể phát huy được tác dụng nuôi mà không luyện luyện mà không c ầ n thuần túy lãng phí lương thực chiêu mộ đoàn kết binh ý nghĩa ở đâu thế là cố thanh đ ỗ n g nhiên có một cái quyết định sau trận chiến này mở rộng đoàn kết binh đồng thời mỗi ngày thao luyện đem chính mình dưới trướng thuộc cấp bên trong tinh nhuệ tướng lĩnh phái qua thao luyện bọn hắn trong vòng nửa năm hẳn là có thể hình thành sức chiến đấu đem những n à y đoàn kết binh tất cả đều triệt hạ đầu tường từ dưới trướng của ta tạ vệ tướng sĩ tiếp quản quy tư thành phòng vụ cố thanh trị vào d ư ớ i đầu thành lệ bên cạnh quan viên những này bị quát lớn đoàn kết binh cũng không tức giận ngược lại hướng cố thanh bọn hắn ha ha cười không ngừng cười xong liền đi một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dám vẻ cố thanh cũng cười nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng cười đến k h i ớ t người lại không lâu các ngươi cái này b ở y quy nhi nếu còn cười đến ra ta liền bội phục các ngươi cao tiên tri không có coi bọn họ là người cố thanh cũng sẽ không đem bọn hắn là người bất quá hai người có lấy bản chất khác nhau cao tiên tri là cho tới bây giờ không đem hắn nhóm để ở trong lòng cố thanh là dự định đang thao luyện bọn hắn thời điểm không coi bọn họ là người tuần sát qua thành phòng cố thanh đối quy tư thành phòng n g hoàn toàn tuyệt v tường thành là gạch đá cùng cắt đất ngưng kết sở kiến nếu như địch nhân dùng khí giới công thành như thế yếu ớt tường thành chịu không được mấy lần bạo kích liền hội sụp đổ mất đầu tường các loại thủ thành quân giới dụng cụ thiếu nghiêm trọng mà thủ thành đoàn kết binh bộ kia đức hạnh cố thanh vừa mới cũng khắc sâu kiến thức đến nếu như thổ phiên quân lúc này đến công lạc quan đoàn t r ư ở n g tòa thành trì này đại khái có thể thủ nửa canh giờ trong đó còn bao gồm thổ phiên quân đi bộ vào thành thời gian cái này là đại đường t r ú ngoại quân đội phong cách đại đường tại tây vực chiến lược là dùng công thay thủ cho dù có địch nhân đại đường các tướng quân cũng quả quyết sẽ không cho phép địch nhân xuất hiện tại chính mình thành sớm tại bọn hắn ngao nghe muốn động lúc vương sư liền xuất binh đem hắn nóng diện cho nên tại tây vực từng cái trong thành trì đối với thành trì phòng ngự phần lớn là dường như thô giáp đây cũng là vu điền thành vì cái gì nhanh như vậy liền bị thổ phiên công hãm nguyên nhân tuần sát qua phòng ngự về sau cố thanh trở lại tiết độ sứ phủ sau đó nổi chống tụ tướng thường chung các tướng lanh đến về sau cố thanh lấy ra địa đồ gọi chúng tướng vi tới chúng ta cũng tất cần dùng công thay thủ cố thanh bất đắc dĩ định ra chiến lược nhà dạo thanh phong quá yếu thật muốn bị địch nhân binh lâm thành hạ thủ thành thương vong đại giới hội s、so、a hai quân bình nguyên giao đấu càng khốc liệt hơn cố thanh tay chỉ địa đồ nói lập tức phái ra trinh sát tiến nhập đồ luân thích sa mạc nói cho trinh sát nhóm không cần giống con ruồi không đầu giống như tìm lung tung chúng ta chỉ cần xác định một cái phạm vi nhỏ dùng phương viên trăm dặm làm r a n h giới cũng không cần tấp nập tìm kiếm quyết định cái nào đó đi quy tư thành khu vực cần phải đi qua sau đó chờ ở nơi đó phát hiện tung tích địch lập tức quay lại thông báo thường trung nhịn không được nói hầu ra có ý tứ là thổ phiên quân có khả năng từ sa mạc xuất hiện tiến đánh quy tư thành vô cùng có khả năng đây chính là cao tiết xoáy cùng ta thương nghị chiêu binh mà đánh nguyên nhân chúng ta phán định thổ phiên tặc quân chắc chắn tờ ơ ơ ơ kích quy tư giống như tờ ơ ơ ơ ơ kích vu điển thành đồng dạng nhưng chúng ta sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm thổ phiên quân muốn tới liền để cho bọn họ tới chúng ta có thể sự tỉnh trước làm tốt mai phục cố thanh chỉ vào trên bản đồ quy tư thanh trì nói thanh trì mặt phía nam có một mảnh cao thấp chập trùng c ộ n cát chúng ta có thể chiêu binh mai phục tại cồn cát mặt sau ở thổ phiên quân tiến nhập chúng ta v ò n mai phục sau đó tứ phía ra hết kỵ binh cánh công kích xem kẽ xông loạn bọn hắn tiến cố á i túi này mai phục trận liền coi nói, phiên chia binh, binh chiến trận trọn. Thường Trung lo lắng nói, nếu thổ phiên tặc tử chưa từng chia binh, vẫn là 3 vạn binh mã. này như hắn nhóm lắng nếu vẫn vạn này phần thắng không là là là đem mã, bao chưa cao. phục c lo sợ thanh gật đầu mọi thứ muốn làm dự tính xấu nhất không sai liền coi như bọn họ có ba vạn binh mã chúng ta chỉ cần dụ khiến cho bọn hắn tiến nhập chúng ta vòng m a i phục ba vạn binh mã như thường có thể bị chúng ta một cái n u ố t mất từ xưa đến nay lấy ít t h ắ n g nhiều người phần lớn làm i ê u tính toán tại trước chưa chiến mà miêu tính toán bên thắng đến tính toán nhiều Trưng 292, nhân tử hiếp. cố thanh không có chỉ huy qua chiến tranh thậm chí thấy đều chưa thấy qua chiến tranh mà dưới mắt quy tư thành bên trong dùng hắn chức quan tối cao hắn là không thể tranh cãi duy nhất tối cao người chỉ huy cho dù không có chút nào kinh nghiệm cũng không thể không tự mình chỉ huy áp lực rất lớn bởi vì trách nhiệm rất lớn bố trí q u a đi, chúng tương cáo lui cố thanh ngồi tại địa đồ trước thật lâu nhìn chăm chú nội tâm giống như áp một khối c h i u nặng tảng đá lớn cảm giác liền hô hấp đều cản trở lên đến nếu như trận chiến tranh này thất bại mà thất bại nguyên nhân là bởi vì chỉ huy của hắn không thỏa đáng địch nhân đánh vào quy tư thành bốn phía phóng hỏa cướp giật cướp bóc tường hoa bình tĩnh quy tư thành lâm vào như địa ngục thảm liệt cảnh tượng bên trong nam nhân bị giết nữ nhân bị tài vật bị chỉ ư cướp, ớ p p ò n g ốc bị thiêu hủy. Báo hướng huy i h h ư một trận chiến tranh nào có cảnh tượng như vậy ngồi tại soái trướng bên trong bảy miêu nghị kê phong khoáng tự do vung tay lên ta muốn đánh nơi này đánh nơi đó lệ tiễn ném một cái vạn người tuân mệnh trong chiến tranh ngõ và lửa tiêu thảm cùng tiêu khóc Bình một cỗ sóng nhiệt gió nhẹ thổi nhập dèm cưa chập trần mệnh đong đưa chủ xoái tọa tiền ngồi cô đơn hắn không người lúc rỡ xuống kiên cường sát ngoài tia hơi rung động vai bại lộ hắn bất an cùng yếu ớt khi nào bắt đầu thiện lương cùng nhân từ vờ ơ y mà thành hắn uy hiếp bất an của hắn cùng yếu ớt đúng là suất t ừ đối ngàn vạn sinh linh thương hại cùng lo lắng chưa từng cùng trước thế giới hòa giải cũng đã bị cái này thế giới cải biến sờ tay vào ngực trong ngực là một cái c ầ m nang trong c ầ m nang là trương hoại c ầ m vì hắn cầu lấy một mai bắt đầu thất tinh tiền chăm chú nằm ở lòng bàn tay đốt ngón tay dùng lực mà chẳng bệnh nguyện chư phật chư thần linh bảo hộ không muốn chúng sinh phụ ta ta cũng không muốn phụ chúng sinh này chiến tất thắng vào thành hai ngày cố thanh cơ hộ không có thế nào ngủ qua áp lực cực lớn để hắn đêm không thể s a y giấc dù là nằm ở trên giường trong đầu chợt nhớ tới cái nào đó thành phòng lỗ thủng hắn liền lập tức khoác cáo lên dẫn thân vệ lên đầu thành tuần sát thẳng đến ăn bài thỏa đáng mới trở về sau khi trời sáng điều động dân phu tường thành bên ngoài năm trăm bước cung tiện bắn bên ngoài đảo hai đạo lại dài lại thâm sâu hừng câu nếu như quân địch không có mắc lửa và bẫy chúng nó chính là thành phòng cuối cùng một đạo chủ động phòng ngự phòng tuyến trong khe c ắ m ngược dao nhọn cùng tủi khô tủi khô dùng dầu hỏa thẩm tấu lại đem câu trải bằng làm thành tắm bẫy địch nhân một ngày tiếp cận rơi vào trong khe liền lập tức châm l chỉ phía xa thành bên ngoài nơi xa một vùng bình đ ị a n ó i hàn giới đem cố thanh lợi nói ghi nhớ phân phó thân vệ đi tìm quan viên làm gặp cố thanh hai mắt đỏ bừng không biết nấu bao lâu tóc cùng y quan đều tán loạn không chịu nổi thần sắc tiêu tụy nghèo túng hàn giới nhận không được h ơ ê n đ ủ hầu ra hai ngày này ngài đã bố trí rất nhiều dù n g mặt tướng tổng quân kinh nghiệm nhiều năm thành phòng làm đến hầu ra như vậy cẩn thận có một không hai đã đầy đủ hầu ra hồi p h ủ nghỉ ngơi đi cố thanh lắc đầu im lặng đi xuống đầu tường mau trở lại đến tiết độ sứ phụ lúc cố thanh bỗng nhiên tâm niệm vừa động quay người lại hướng mới xây phiên chợ phương hướng đi tới phiên ch hủy đi tường thành đi về phía nam mở rộng mười dặm sau lại vây lại nhìn xem rất thô giáp tường thành một chảo một nắm đất phiên chợ đã mới gặp bộ dáng vô số ở giữa cửa hàng dựa theo quy hoạch có thứ tự sắp xếp tại hai bên đường rất nhiều cửa hàng đã lần lượt có thương nhân tiến vào chiếm giữ trên đường ngựa cùng lạc đà nhiều hơn trên lưng cong đầy hàng hóa trên đường tràn ngập một c ố khó ngửi phân ngựa lạc đà phân hương vị khó ngửi nhưng nó cũng là nhân gian khói lửa cố thanh đến lệnh phiên chợ một trận tiểu sôi chảo rất nhiều thương nhân xông tới hướng hắn hành lễ chảo hỏi trong không khí tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương đại chiến tức chuẩn bị tin tức đã truyền ra cố thanh hôm qua đã hạ lệnh phong thành bất kỳ người nào không cho phép ra vào ở trong thành các nước các thương nhân có phần bối rối hầu ra là đại đường cùng thổ phiên giao chiến đại đường có thể đánh thắng sao một tên mặt cổ quái phục sức không biết cái nào tiểu quốc thương nhân thao lấy một cái cứng nhắc khó hiểu đại đường quan bên trong lên tiếng nói cố thanh mặt mỉm cười nói đại đường có thể đánh thắng các thương nhân nghị luận ở mỹ một tên thương nhân lo lắng mà nói hầu ra chớ lựa gạt chúng ta à nghe nói vu điển thành đã bị thổ phiên công phá quy tư thành viên chợ cửa hàng tiểu nhân đi vào trong ném không dưới vạc quan còn có vô số kể hàng hóa cơ hội là tiểu nhân toàn bộ thân ra nếu thành phá địch nhập tiểu nhân đợi này tâm huyết coi như toàn không có cố thanh mỉm cười dần dần che giấu thần s ắ c trở nên nghiêm túc đại đường có thể đánh thắng tin tưởng ta các thương nhân trung quy là nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn một tên khác thương nhân chưa từ bỏ ý định hỏi nếu quy tư thành t h ủ không được đâu cố thanh lạnh lùng nói ta lại nói một lần cuối cùng đại đường có thể đánh thắng các tướng sĩ tại phía trước vì tài sản của các ngươi mà liệu mạng mệnh các ngươi không thể hoài nghi ta đại đường dũng sĩ dũng manh cùng quyết tâm đại đường là thượng quốc Không, không h p một i nói nói tên, thu tên khác ô n thương nhân ngay sau đó nói đại đường anh dũng các tướng sĩ tại phía trước liều mạng chúng ta tuy là thương nhân dân đen nhưng cũng muốn vì các tướng sĩ hơi tận non nớt tiểu nhân nguyện dâng ra lương thảo ba trăm thạch khao quân t r u n g quanh thương nhân nghe vậy lập tức phụ họa t i ể u nhân nguyện hiến tiền một trăm quan tiểu nhân nguyện đem cửa hàng hết thể hỏa kế tất cả đều phái lên đầu thành giúp các tướng sĩ vận chuyển thủ thành đồ vật t i ể u nhân nguyện hiến m ố i thô hai trăm cân gang hai ngàn cân từng cái nô nước tấp nở ở ậ tờ q u ê n tiền quên vật thương nhân n h a u nhào đem cố thanh vây quanh ở trung ương cố thanh đối các thương nhân nhiệt tình biểu hiện ngược lại là bất ngờ đành phải mỉm cười tiếp nhận các thương nhân q u ê n tạo đi ra các thương nhân vây quanh cố thanh tâm tình buông lỏng không ít quân tâm dân tâm đều có thể dùng đắc đạo người giúp đỡ nhiều còn lo lắng cái gì rời đi phiên chợ vừa mới chuẩn bị về tiết độ sứ phủ một đạo quen thuộc giọng nữ gọi hắn lại hầu ra chống lại thổ phiên nhất chiến có năm chắc không một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm đánh tới hoàng phủ tư tư một bộ màu xanh nhạt váy xoẹ xinh xắn đứng ở trước mặt hắn cố thanh chiến thuật lũi lại hai bước nói có năm chắc a hoàng phủ tư tư k h e n khách một tiếng toát ra quen thuộc vũ mị bộ dáng lệnh tâm hồn người k h u ấ y động một trận chiến này là hầu ra tự mình chỉ huy sao là cố thanh mới vừa phun ra một chữ lập tức lập tức từ sự quyến rũ của nàng bề ngoài bên trong tỉnh táo lại là nguyên nên hỏi sự tình sao có liên quan gì tới ngươi hoàng phủ tư tư che miệng cười một tiếng nói t ố t là thiếp thân lắm miệng hầu ra rời thành nhiều ngày chẳng lẽ không muốn thiếp thân sao thiếp thân có thể nghĩ ngươi cực kỳ đâu cố thanh con mắt cấp tốc hít lại tiếng nói khàn giọng lại tràn ngập xâm lược tính nữ nhân ngươi chơi với lửa hoàng phủ tư tư nhịp tim đột nhiên tăng tốc túi đầu thẹn thùng nói thiếp thân sắc thực thích đ a lửa nói còn chưa dứt lời cố thanh bỗng nhiên nghiêm nghị nói người tới đem nàng nhét vào lò bên trong luyện để nàng chơi cái đủ hai tên thân vệ một trái một phải mặt không thay đổi đứng tại hoàng phủ tư tư hai bên hoàng phủ tư, tư dọa đến hoa dung thất sắc hầu ra, thiếp thân, cố thanh t r ợ t cười to lên đến cười đến ngựa tới ngựa lui gập cả người ha ha do a ngươi chỉ đùa một chút ha ha có phải không thật buồn cười cười đến không kềm chế được cố thanh là thật cảm thấy mình trò đùa thật buồn cười nữ nhân thích hài h ư ớ c khôi hài nam nhân h i ệ n nhiên chính mình e cờ cùng mị lực lại có chất đề thăng hoàng phủ tư tư trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem cố thanh cười to tâm tình rất phức tạp nghĩ xoay tròn cánh tay một bàn tay hồ đi lên lại sợ gánh vác cậu đ ả hướng quan tội danh nói không chừng vị này hầu ra dưới cơn nóng giận thực sẽ đem nàng nhét vào lò bên trong luyện nghĩ phụ họ hắn cười vài tiếng nhưng mà hoàng phủ tư tư thực sự cười không n vừa rồi kêu một tiếng dọa đến nàng giờ phút này trái tim nhỏ còn tại phanh phanh chực nhảy cho nên trương an các quyền quý bây giờ đều thích đùa dỡ như n vậy không thể nào hiểu được ra cảm giác trói l ờ i biến hầu ra hầu ra thực sự là khôi hài nha hoàng phủ tư tư khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh cố gắng gạt ra mỉm cười nói nhảm còn cần ngươi nói cố thanh hoành nàng một mắt cất bước liền đi hoàng phủ tư tư lại xứng sở cái này là chủ đề kết thúc lẫn nhau tướng rời đi rồi sao liền cái này hầu g i a hoàng phủ tư tư kịp phản ứng sau dâm chân cố thanh dừng lại chấp nhớ tới cái gì xoay người nói đúng để ngươi kia tiệm nát đầu bếp làm vài món thức ăn tiễn cái thức ăn ngoài đi tiết độ sứ phủ hương vị muốn tốt một điểm làm kém ta lại đi nện h nhà ngươi tiệm nát bên ngoài thức ăn ngoài hoàng phủ tư tư ngạc nhiên gặp cố thanh lại dự định đi hoàng phủ tư tư lại lần nữa dậm chân kêu lên hầu ra dừng bước cố thanh thở dài q u a y người ngươi là đống nước m g ư i sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được có chuyện gì nói một hơi nhanh lên hoàng phủ tư tư hủy khuất xẹp miệng hầu ra lại như thế quyết tâm thiếp thân ngày hôm trước nhiều ít còn rút qua hầu ra bận điệu đâu ngài về thành sau còn là đối thiếp thân lạnh như băng, Chỗ nào lạnh như băng rồi không phải mới vừa cùng ngươi mở một cái phi thường buồn cười cho đồ sao ngươi ai thôi thiếp thân chỉ nghĩ trò hỏi ra chúng ta nhận biết lâu như vậy hầu ra biết thiếp thân danh tự sao hoàng phủ tư tư mặt tràn đầy hư hoán nhìn chăm chú lên hắn cố thanh hiểu rõ nếu đổi kiếp trước vị này chính là một cái chủ động tới bắt chuyện muốn mẹ chặt tiểu tỷ tỷ ngươi gọi cái gì danh n h i hoàng phủ tư tư n ở nụ cười xinh đẹp nói thiếp thân tên là đỗ tư tư hầu ra ghi nhớ biết thiếp thân danh tự chúng ta chí ít đã là bằng hữu hầu ra về sau cũng không thể tùy tiện n ệ bằng hữu cửa hàng chương hai trăm chín mươi ba đại chiến trước chuẩn bị phá tiệm là giúp ngươi phát tài cái này nữ nhân ngu xuẩn đến tột cùng biết hay không hoàng phủ tư tư nhiệt tình cùng k i a một tia như có như không dụ hoặc bị lực lệnh cố thanh khá không quen nam nhân phần lớn đều có hoa hoa trang tử ngoài miệng không cần nói nói đến nhiều trung trinh không đổi đường phố trên trông thấy trắng bóng đôi chân dài tổng hội nhận không được nhìn nhiều hai mắt mặt ngoài nói cái gì thưởng thức tác phẩm nghệ thuật trong lòng có cái gì bẩn thiệu suy nghĩ c h ỉ có chính hắn tin tưởng còn có chính là thói quen cầm những nữ nhân khác cùng nữ nhân của mình trong bóng tối so sánh cuối cùng hết thể tới người đều sẽ đạt được một cái kết luận lao bà còn là nhà người khác hảo cố thanh cũng không nhịn được cầm hoàng phủ tư tư cùng trương hoài ngọc so sánh từ dung mạo đến tư thái từ thân cao đến tính cách trong trong ngoài ngoài dường như một lần về sau cố thanh cũng phải ra một cái kết luận lão bà còn là lời nói ít một điểm hảo hoàng phủ tư tư chết sống không nghĩ tới chính mình hướng cố thanh hiện ra phong tình hữu ý vô ý dụ hoặc những này chẳng những không có làm chính mình bị lực thêm điểm ngược lại bởi vì nói nhiều mà bị cố thanh yên lặng trừ đi không ít hơn nhưng mà cố thanh muôn m à u muôn vẻ nội tâm hoạt động cũng không có để nàng quá thất vọng bởi vì cố thanh về sau lại yên lặng ở trong lòng nhiều hơn một cái kết luận bất quá nạp t i ế p còn là tao một điểm tốt kết luận tinh chuẩn. nói chúng tim đen xem xét chính là cái gặp qua thời gian trinh sát phái đi ra rất nhiều mỗi ngày từ từng cái phương hướng khác nhau hồi báo tin tức cố thanh trở lại quy tư thành ngày thứ ba buổi sáng đồ luân thích sa mạc đông nam phương hướng trinh sát chuyển đến một tin tức bọn hắn trong sa mạc nhìn thấy tiểu c ô không rõ lai lịch kỵ đội kỵ đội ước chừng m ộ ư ơ i người ngay tại hướng quy tư thành phương hướng di động cố thanh rất xem trọng tin tức này lúc này gọi đến t h ư ờ n g trung chờ người thương nghị đại gia nhất trí cho rằng cố này kỵ đội hẳn là thổ phiên quân tiên phong trinh sát thổ phiên quân cách quy tư thành không xa nên đến cuối cùng sẽ đến cố thanh lập tức hạ lệnh trinh sát nghi cố ò vòng, phòng n càng nhiều trinh Nam cùng Đông quanh đường phiên quân tung Thành còn phái phía phía thổ chủ tích. đại ra co lực u sát từ mặt phía nam cùng phía đông quanh co đường vòng, tìm tìm m n thanh i siêu ế p lập tập tục tăng cường, lập tức t cường, à n bên trong dụng h hết thể có thể sử dụng đồ vật có sử đồ m g tường, gỗ lên lăn, lôi đồ t ạ chỉ dầu mui đều hỏa, thanh h muốn. cái tên, Cố c gì vào trên bản đồ quy tư thành nói mặt phía nam cửa thành muốn trong đêm r a cố đ ị c h nhân rất có thể trọng điểm tiến đánh cửa nam cố thanh nhấn mạnh nói thành phòng là quy tư thành một đạo phòng tuyến cuối cùng nếu như địch nhân không có tiến nhập chúng ta mai phục thành phòng chính là toàn thành quan viên bách tính duy nhất mạch sống phòng ngừa c h u đáo dù sao là không sai thường t r u n g chờ người lính mệnh chúng tương tán đi cố thanh n g ử a đầu nhìn lên bầu trời b ạ v vân khuôn mặt nổi lên vẻ sầu lo lần thứ nhất chỉ huy tác chiến mà lại là vạn người quy mô đại chiến tâm tình thật đã khẩn trương lại thấp thỏm toàn thành mấy vạn người tính mạng tất cả đều thắt ở một cái không có bất luận cái gì chỉ huy kinh nghiệm người trẻ tuổi thân bên trên bọn hắn có thể hay không cũng rất lo lắng cho mình vận mệnh đại đường đã không phải chinh quán thời kỳ đại đường cùng địch tác chiến thắng bại số lượng bây giờ đã rất khó dự đoán bố trí tốt thành phòng về sau cố thanh dẫn thân vệ rời đi quy tư thành hướng về phía đông nam hướng xuất phát trên đường đi quan sát hoàn cảnh bốn phía cùng địa hình dùng ngựa lao vục hơn hai mươi dặm rốt cục phát hiện một mảnh cao thấp chập trùng cồn cắt khu vực cồn cắt như nhét san sát núi nhỏ tại mên mông bắt ngát trong sa mạc liên miên mấy chục dặm từ hơn mười t r ư ợ n g đến mấy t r ư ợ n g không giống nhau cố thanh ngồi trên lưng ngựa nhìn khắp bốn phía hồi lâu trong đầu nhanh chóng mô phỏng phe mình mai phục cùng với địch tao nội chiến trường hình ảnh thật lâu chỉ vào trước mặt một mảnh cồn cắt nói nơi đây thích hợp mai phục ba mặt cồn cắt vừa lúc hình thành một cái túi hình dạng nếu th cuối cùng phái một quân đoạn phía sau đường địch nhân giữ nhiều lệnh ít hàn giới nói hầu ra phải chăng đem chúng ta đại quân triệu tập tới sớm mai phục hảo cố thanh lắc đầu thủy vô thường hình binh vô thường thế địch nhân sẽ không dựa theo ngươi ý tứ lựa chọn hành quân lộ tuyến chúng ta sớm mai phục vô dụng kia là sẽ chỉ dập quân binh thư con mọt sách mới làm ra sự tình chúng ta không thể sớm mai phục hết thể muốn chờ địch nhân sắp tiếp cận lúc mới có thể đại khái phán định bọn h ắ n tuyến đường hành quân nói cố thanh lại lần nữa nhìn thoáng qua trước mặt chập trùng q u n cát thở dài nếu là địch nhân có thể theo ta tâm ý đi nơi đây tốt biết bao nhiêu phong thủy cực dai trôn s chết ở chỗ này bọn h ắ n hậu đại nhất định có thể phát t à i dòng ra đến trưa cố thanh dẫn thân vệ tại phụ cận cồn cắt điều tra địa hình đem c h u n g quanh địa hình đại khái ghi ở trong lòng về sau mới quay đầu về quy tư thành trở lại tiết độ sứ phủ cố thanh lập tức sai người chế tác sa bàn quy tư thành bên ngoài địa hình làm thành sa bàn không tính quá khó đều là một mảnh mênh mông sa mạc chỉ là cao thấp bất đồng mà thôi sa bàn rất nhanh làm tốt cố thanh mang tới rất nhiều mặt tiểu kỳ vạn mi nhìn chăm chú sa bàn cột cát thật lâu mới đem một mặt hồng sắc tiểu kỳ cắm ở sa bàn nơi nào đó sau đó ông ngực tiếp tục suy tư lại cắm một mặt có đôi khi cảm thấy không ổn lại đem s a bản t i ể u kỳ l ấ y xuống một lần nữa suy nghĩ bố cục màn đêm buông xuống hàn giới bưng tới đồ ăn nói khẽ hầu ra nên dùng cơ âm cố thanh con mắt vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m s a bản hững hờ ừ một tiếng lại động cũng không động hàn giới thở dài hầu ra ngài quá c ơ c khổ mấy ngày nay cơ hồ không rõ chi tiết mặt tướng xem đúng ra ngài chuẩn bị cùng mưu đồ đã đầy đủ chưa bao giờ thấy qua vị nào tướng l ĩ n h như thế đàn tâm t h ị lo ngài nên nghỉ ngơi một chút cố thanh lù lù bất động thản như nói hàng giới đầu vai của ngươi có hay không nhận qua mấy vạn người tính mạng không có cố thanh khẽ thở dài ta có cho nên ta thua không nổi nắm chặt rất nhiều tiểu kỳ tay hơi phát run cố thanh mím chặt ngôi cố gắng áp lực trong lòng bối rối làm người hai đời hắn chưa hề giống như hôm nay như vậy như thế để ý thắng bại trước kia hắn không cần nói cùng bất luận kẻ nào tranh đấu thắng thua bất quá là ích lợi của mình chính mình trước nhưng lần này còn có mấy vạn đầu vô tội sinh mệnh quan cao tức hiện rêu r a o khắp nơi trước kia chỉ cảm thấy là một chủng đắc ý thân phận thẳng đến đại chiến tới gần hắn mới trực quan cảm thụ đến cái thân phận này phía sau cần gánh chịu như thế nào áp lực nặng nề tương lai hắn còn muốn tiếp nhận càng nhiều Hít một hơi thật sâu cố thanh cầm trong tay tiểu kỳ đặt tại một bên đông nhiên t h o ả i m á i cười một tiếng người tính toán đã hết gây nên vậy ta có thể nghĩ tới lôi thủng đã bổ đủ trừ phi người tính không bằng trời tính kia chính là thiên ý đến an c ơ m đi hàn giới nhanh lên đem đồ ăn bưng lên cố thanh bưng bắt nơ đũa nhìn thấy trên khay mấy món ăn sắc động t á c đống nhiên chỉ trệ giơ đũa tay ngưng kết ở giữa không trùng thật lâu bất động hàn giới cười nói hôm nay đồ ăn là phúc trí khách sạn nữ trưởng quý tự mình làm nghe nói rất là dùng một phen tâm tư đâu cố thanh vẫn d ơ đua bất động trước mặt mấy món ăn luận phẩm tướng có phần khan hiếm để người xem xét liền không có bất luận cái gì muốn ăn đối tại cố thanh đến nói ăn cơm là vì nhấm nháp mỹ thực mà không phải vì sinh tồn lúc trước thạch tiểu thôn sinh hoạt kiêm nhà khó hắn làm được đồ ăn vẫn là vô cùng tình xảo lại mỹ vị kiêm mới kêu lên thời gian có thể là trước mắt mấy cái này đồ ăn nhà nàng đầu bếp hai tay bị phế rồi sao vì cái gì không phải nhà nàng đầu bếp làm cố thanh hỏi han giới x ứ sở nói nữ trưởng quy nói cái này là một mảnh tâm ý của nàng tâm ý có được khó nhất tiêu thụ mỹ nhân、ân. cho nên cố thanh quả quyết quyết định không tiêu thụ gác lại đũa cố thanh nghiêm túc nói đại chiến t r ư ớ c chuẩn bị ta là một thành chủ soái ta không xảy ra chuyện gì hàn d ố i cố gắng đuổi theo cố thanh nhảy vọt mạch suy nghĩ vâng hầu ra đương nhiên không xảy ra chuyện gì cố thanh khí định thần nhàn chỉ chỉ trước mặt đồ ăn nói ta nếu không ăn bữa cơm này sẽ không xảy ra chuyện ta nếu ăn kia có thể không nhất định có lẽ sau nửa canh giờ tiết độ sứ p h ụ liền muốn dâng lên chiêu hồn cờ hàn d ố i ngạc nhiên không nghiêm trọng như vậy à hầu ra cái này đồ ăn ngài còn không có đâu. Ta lệnh cho đến thường hàn giới không khách khí nâng đua thử một cái thị trứng tiếp lấy sắc mặt tái xanh hoẹ một tiếng kém chút p h u t ra cố thanh cười ngươi nhìn nhân sinh kỳ thật có rất nhiều hố hoàn toàn có thể thong dong tránh đi làm trước mắt vật này nhìn một cái rất giống một cái hố thời điểm không cần tự mình nhảy đi xuống nghiệm chứng hắn đến cùng có phải hay không hố ngươi để người khác nhảy xuống hạ liền biết hàn giới nói không ra lời hắn vẫn rất muốn nôn rất khó tưởng tượng xinh đẹp như vậy một cô đ ư ơ n g làm ra đồ ăn cư nhiên như thế khó ăn cái này ngược lại thôi nàng ở đâu ra dũng khí tự mình cho hầu ra làm đồ ăn cố thanh khẽ thở dài nhìn từ điểm này trưng hoài ngọc rõ ràng đáng yêu nhiều xem nàng thử qua một lần phát giác chính mình không có làm đồ ăn thiên phú sau liền quả quyết từ bỏ từ đây không còn thử mà cái này tên là đ ỗ tư t ư nữ t r ư ở n g quỹ h i ệ n nhiên là cái cố chấp tính tình càng không có thiên phú càng phải nếm thử đem mấy cái này đồ ăn y nguyên không thay đổi lui về khách sạn liền nói là ta hạ lệnh để cái này nữ trưởng quỹ toàn cho ta ăn một chút cũng không cho thừa nếu như nàng cũng ăn không trôi liền l ệ n h nàng t i ệ m nát cố thanh cảm thấy mình mệnh lệnh rất n h â n tử chịu bó tay nàng một cái đầu độc như hại chủ xoáy tội đã rất khách khí dù sao cũng là bằng hữu nha sáng ngày thứ hai trinh sát lại lần nữa đ ế báo đã phát hiện thổ phiên đại quân tung tích bọn hắn còn tại đồ luân thích sa mạc vùng ven hướng quy tư thành phương hướng hành quân nhân số ước chừng chừng hai vạn cố thanh nổi chống thủ tướng đem trinh sát gọi đến tiết độ sứ phủ để hắn tại sa bàn đem thổ phiên quân hành quân đại khái lộ tiến đánh dấu ra đem từng mặt bạch sắc tiểu kỳ chen vào sa bàn cố thanh ôm ngực lẩm bẩm nói ba vạn người phân ra chừng hai vạn tiến đánh quy tư xem ra bọn hắn đối quy tư thành có chút coi trọng an tây đô hộ phủ cùng tiết độ sứ phủ đều tại quy tư thành cũng là hợp tình hợp lý thường chung chờ người đứng dậy ô n quyền quân địch đã tới mặt tướng s i n chiến Cố t hai n nhìn bàn n h chầm chầm xa, xa ó c quân y lệnh, tư giao còn binh dư mã chiến cùng vô lại kéo bẹ kéo lũ đánh nhau là hoàn toàn khái niệm khác nhau vô lại kéo bẹ kéo lũ đánh nhau dựa vào là người đông thế mạnh ai có thể chiếm trước tiên cơ ai có thể dùng thủ đoạn bạo lực chấn n h i ế p cùng đả kích đối phương sĩ khí mà hai quân giao chiến cần cân nhắc phương diện nhiều lắm hậu cần lương thảo bài binh bố trợ ngưu lược kế sách còn có thiên thời địa lợi các loại bất kỳ cái gì một cái lỗ hổng chỗ bị địch nhân bắt lấy cơ hội chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng cố thanh kiếp trước chỉ có vô lại đánh nhau kinh nghiệm dù sao mặc kệ chính mình bị nhiều ít người vây đánh nữ lấy đối phương một người trong đó manh đánh thẳng đến đem hắn đánh nằm xuống thậm chí phế hắn đối phương liền sẽ bị hủ đến xám xịt bại tr dưới mắt trận chiến tranh này cố thanh đầu tiên điều chỉnh là lòng của mình thái nhiều lần ở trong lòng khuyên bảo chính mình cái này là hai quân vạn người đại chiến không phải kiếp chức vô lại kéo bẹ kéo lũ đánh nhau nhất định muốn có chủ soái tư duy không thể mù quáng mà so đấu vũ lực lần này là hai quân mai phục tao nội chiến vô pháp bảy trận đối địch chúng ta một vạn năm ngàn người đều là kỵ binh lại tại mênh mông sa mạc bình nguyên giao chiến mà theo trinh sát đ n báo quân địch chừng hai vạn ước chừng chỉ có năm ngàn kỵ binh trong đó có một phần là cưới lạt đà còn dư đều là đi bộ cho nên ưu thế của chúng ta là kỵ binh nhất định muốn dương trường tránh đoạn đem ưu thế của chúng ta phát huy đến cực hạn. c hầu ra cao kiến g chúng gật tướng u n g c ờ một trận mông ngựa đưa lên cố thanh ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm xa bản đối đám người tán dương tự nhiên như không nghe thấy giao chiến lúc an bại như thế nào liền nhìn các vị tướng quân ta không lẫn vào cụ thể giao chiến chi tiết các người đều là thần kinh bách chiến tướng lĩnh hai quân giao đấu so ta có kinh nghiệm cố thanh thản nhiên nói thường c h u n g nhìn xem x a bản nói đã đều là kỵ binh đương nhiên phải dùng nhanh chóng đột p h ò n g làm chủ hai cánh x e n kẽ xáo trộn quân địch trận hình vừa đi vừa về hai ba lần công kích về sau bọn hắn tiền quân hẳn là đã loạn kia lúc hai chúng ta cánh hội hợp tập kết thành trận hướng chúng quân khởi xướng công kích phía sau phục binh lại từ hậu phương đâm vào trận này giao chiến thắng bại không sai biệt lắm liền đã thấy rốt cuộc cố thanh gật đầu nói có thể chỉ cần quân địch tiến vòng mãi p h ụ liền có thể khởi xướng tờ ơ、uh, tờ kích xoay chuyển ánh mắt cố thanh nhìn về phía vu điền quân thẩm điền nói thẩm tướng quân ngươi năm ngàn nhân mã mai phục tại hậu phương ở địch thông qua sau cấp tốc xuất động đem bọn hắn đường lui phong kín sau đó hướng địch nhân hậu quân khởi xướng công kích có nắm chắc không thẩm điền m ỗ quyền ngang nhiên nói mặt tướng linh mệnh cố thanh lại nói các ngươi vu điền quân làm ớ i gia nhập cùng những ngày đồng đội còn chưa bồi dưỡng được trên chiến trường ăn ý có vấn đề gì hiện tại tranh thủ thời gian nói ra đến trên chiến trường chớ cho ta thêm phiền phức phải nhớ kỹ cái này bởi thổ phiên tặc tử chính là công hám vu điền thành hạ i các ngươi chủ xoáy cùng đồng đội chiến tử cựu nhân hôm nay chính là các ngươi vu điển quân báo thủ ngày xốc lại tinh thần cho ta đến thầm điền đ ố n g nhiên đứng thẳng người trận tròn hai mắt đỏ bừng cắn răng lớn tiếng nói huyết hải thâm cựu không đội trời c h u n g mặt tướng thể tuyệt không bỏ qua quân địch một b ì n h một tốt d ừ n g một chút thầm điền lại nói hầu ra mặt tướng có cái đề nghị đã phái ta vu điển bộ đội sở thuộc phong kín đường lui kia mặt tướng có thể đối địch quân lương thảo đồ quân nhu độc thủ quân địch s á h i ệ p xuyên thẳng sa mạc lương thảo chính là bọn hắn quan tâm lương thảo mỗ đốt địch nhân quan tâm tất loạn cố thanh gật đầu nói t u t đường lui giao cho ngươi. cụ thể như thế nào giao chiến là ngươi sự tình ta không đ ú n g tay vào duy nhất chỉ có một cái yêu cầu không thể bỏ qua địch nhân một binh một tốt mặt tướng lĩnh mệnh đại khái bố trí hoàn tất cố thanh đ ả o mắt chúng tướng trầm giọng nói này chiến là gìn giữ đất đai chi chiến việc quan hệ đại đường vương sư vinh quang tuyệt không cho phép bại chư vị đều là an đại đường quân vương bổng lộc c h i tướng lĩnh đều có gìn giữ đất đai kháng địch chi trách l ờ i nói hùng hồn ta không nói nhiều các ngươi tất nhiên là t ì n h tưởng lợi hại chúng tướng nghiêm nghị ô quyền cố thanh bỗng nhiên cười tiếu dung đầy là xâm nhiên còn có này chiến ta cũng có từ t h m ta cùng chư vị cũng còn tuổi trẻ ta đến nay vẫn chê chính mình chức quan không đủ cao tức vị không đủ hiển hách ta cần đem địch nhân đẫm máu tiên huyết trải thành thảm đỏ ta muốn dọc theo đầu này thảm đỏ đi xuống được đến càng nhiều vinh hoa phú quý địch nhân mỗi một cái đầu lâu đều là ta thăng quan tấn tức một phần chiến công chư vị tướng quân cùng ta cũng như thế các ngươi chẳng lẽ không muốn tiếp tục thăng quan sao các ngươi chẳng lẽ không muốn tích lũy chiến công phong cái tức vị hiển hách làm dạng dỡ tổ tông sao nếu như các ngươi nghĩ kia liền cho ta l i ề u mạng giết địch giết nó cái núi thây biển máu bắt hắn cái thế hệ công hầu một phen phẳng phất nhóm l ử a thùng thuốc nổ chúng tướng lập tức nổ đã lâu nhiệt huyết tại trong l ò n g ngực quần quận sôi trào một cố lăng lệ chiến ý nháy mắt phóng lên tận trời tiết độ sứ t r ư ớ c phủ đường bên trong sát ý trùng điệp giữa không trung bao phủ một đoàn hàn ý ung tùm âm mây giống mở ra quỷ m ô n quan phóng xuất ra ngàn vạn sợi lệ quỷ hoan hồn quanh quẩn tại mọi người trên đầu kéo dài không tiêu tan một mảnh giáp diệp tiếng va đập tầm vang vang lên chúng tướng trùng điệp hướng cô thanh ô n quyền sau đó cùng nhau dơ lên hữu quyển chăm miệm một lời hét to Tiên phong tạ i vệ cùng vũ điền đã rời quân tướng sĩ đã ở các tướng linh quân lệnh hạ có thứ tự rời đi đại doanh thành bên ngoài doanh trại quân đội rất nhanh bị dỡ bỏ sạch sẽ lưu thủ hai tướng sĩ đứng tại đầu tường thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm phương xa sa mạc cố thanh dẫn đám thân vệ cuối cùng một nhóm rời thành cưới ngựa vừa tới cửa thành liền gặp vô số mặc khác nhau bách tính im ắng đứng ở cửa thành trước gặp cố thanh c h ờ người g ụ c ngựa mà đến dân chúng nao h nhao không người mà bái cố thanh xứng sở sau đó xuống ngựa hướng dân chúng đắp lễ một tên lớn tuổi lão nhân đi tới hướng phía cô thanh hành lễ sau đó cung kính nói l ã o hủ cùng quy tư thành con dân cung c h ú c hầu gia kỳ khai đắc thắng khải hoàn mà về sau lưng dân chúng c h a m m i ệ n g một lời cung trúc hầu gia kỳ khai đắc thắng khải hoàn mà về cố thanh đỡ dậy lão nhân khiêm t u n nói trưởng giá lễ không dám nhận các vị yên tâm tâm toàn thành già trẻ sinh tử hệ vào một thân các tướng sĩ chắc chắn vì đại đường cho các ngươi đ ấ m máu mà chiến tuyệt không lui lại nửa bước đại đường tất thắng đại đường tất thắng lão nhân bỗng nhiên nắm chặt cố thanh tay thật sâu nói toàn thành già trẻ sinh tử liền giao phó cho hầu g i a hầu g i a nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận tất cả mọi người chờ lấy hầu g i a cùng các tướng sĩ khải hoàn cố thanh cười gật gật đầu ồn ào trong đám người hoàng phủ tư tư thân ảnh thình lình xuất hiện gặp cố thanh mặc giáp uy vũ bộ g á n g hoàng phủ tư tư bỗng nhiên cao giọng nói hầu ra ngươi nếu đắc thắng trở về n g n tiếp thân khách sạn sự tỉnh ta liền không so đo còn xin ngươi uống rượu. t h i ế p thân cùng người uống đám người ẩm vang cười to hoàng phủ tư tư sau khi nói xong đỏ bừng mặt quay người nhanh chóng chạy xa cố thanh không có cười chỉ là giật giật khỏe miệng đồ ăn làm được khó ăn như vậy thế mà có ý tốt mời ta uống rượu không tỉnh lại một lần chính mình a không có chút nào giác nộ nữ nhân ra khỏi thành hậu sách mã một đường hướng về phía đông nam hướng chạy vội hai mươi dặm về sau đến một mảnh cồn cắt khu vực một vạn ba ngàn danh tướng sĩ ngồi trên lưng ngựa chuẩn bị đ ứ n g y ê n mỗi cái tướng sĩ phân biệt tay cầm t r ư ờ n g kích cung t i ễ n hoàng thành đao n ê n ngông sa mạc bên trong đen nghịt một mảnh bên thai chỉ nghe được hô hô phong thanh cùng con ngựa ngẫu nhiên không kiên nhẫn phun một cái phát ra tiếng phì phì trong núi cố thanh đ ả o mắt các tướng sĩ đi qua lâu dài đặc biệt thao luyện tạ vệ các tướng sĩ trong bất chi bất giác đã biến bộ dáng nói không rõ chỗ nào biến hóa nhưng mà từ tinh khí của bọn hắn thần cùng tỏa sáng ngang nhiên chiến ý đến xem nhánh binh mã này khí chất cùng qua đi so sánh khác nhau rất lớn trong tay có cái này một chi tinh đến mức mặt khác năm ngàn vu điền quân binh mã tinh khí thần so tạ vệ hơi co không bằng nhưng mà mỗi người ngồi trên lưng ngựa đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng hiện nhiên hôm nay bọn hắn đã dồn hết sức lực muốn báo vu điền thành phá đi thủ cố thanh d ò xét một lát sau đối bên cạnh thường chúng nói dư thừa nói nhảm ta không nói lập tức để truyền lệnh quân sĩ nói cho các tướng sĩ này chiến công đầu người thường năm mươi quan chiến công trước mười người thường ba mươi quan chiến công trước trăm người thường mười quan không nói với bọn hắn cái gì bảo vệ quốc gia cái gì gìn giữ đất đai kháng địch chúng ta thực tế một điểm trọng thưởng ngay tại quy tư thành chờ lấy bọn hắn lập công trở về tiền thưởng lập tức thực hiện chính là đơn giản như vậy thường trung ôm quyền lĩnh mệnh lính liên lạc đem cố thanh lời nói cấp tốc chuyển b á đến trận liệt bên trong mỗi một cái tướng sĩ trong hai rất mau đem si nhóm thần sắc đều kích động lên một câu nghiêm nghị sát y dần dần ngưng kết thành hình mỗi một đôi mắt đều lộ ra vô cùng hưng phấn trọng thường phía dưới nơi này không còn là chiến trường mà là mỗi cái tướng sĩ bay săn bọn hắn săn bắn giết chết mỗi một cái đ ị c h nhân đều là thuộc về bọn hắn quân công của mình đều là tiền cố thanh thỏa mãn gật đầu sau đó hạ lệnh theo sớm định ra bố trí hết thẻ tướng sĩ lập tức tiến vào cố định mai phục vị trí đi thôi. hơn một vạn tướng sĩ có thứ tự quay đầu ngựa tại các tướng lĩnh thống lĩnh l ặ n g yên không một tiếng động rời đi cố thanh xác định chiến trường phương viên mấy chục dặm chỉ cần thổ phiên quân tiến nhập cố định vòng mai phục mỗi một bước đều đem tràn ngập sắc cơ lại phái trinh sát tìm hiểu chú ý không muốn bại lộ hành tung cố thanh dẫn đám thân vệ giục ngựa chạy như bay đến một chỗ cao nhất cồn c ắ t mặt sau nhìn chăm chú phía trước nơi xa một mảnh sa mạc nhìn xem phe mình tướng sĩ đen n g h ị nhân mã nhanh chóng biến mất tại từng cái sự tình trước xác định mai phục địa điểm sa mạc tại một trận nhân mã ồ o náo động sau rất nhanh khôi phục bình tĩnh nhìn qua vẫn là một mảnh không người tiến vào hoang m a n chỗ sau hai canh giờ trinh sát phi mạ đề báo quân địch chủ lực đã ở ngoài năm mươi dặm chính chậm dài hướng vòng mai phục đi tới chương hai trăm chín mươi năm phục kích tang lộ t h ị n h thế p h o n g hoa ca múa mừng cảnh thái bình thi nhân nâng chén n g â m nguyệt say sưa tại trường an phồn hoa đầu đường quyền quý ăn uống linh đình trầm mê tại múa ký lượn vòng tay h á o dài hạn biên quân ăn gió năm xương vết dỉ loang lộ thiết giáp giản mua mà bất khuất bá cầu bên cạnh lá liêu ngọc môn quan thương địch chiến sĩ cai lệnh quyền quý chém vàng lại thêm một g ọ t lao nông nước mắt cái này một vài bức hình ảnh tạo thành thịnh thế bên trong địch nhân càng ngày càng gần trốn ở cồn cắt sau cố thanh càng ngày càng khẩn trương trinh sát không ngừng từ phía sau truyền đến tin tức mới thổ phiên quân địch cách này ba mươi dặm hai mươi dặm thổ phiên tiên phong trinh sát đã bị quân ta thần xạ thủ không có chút nào âm thanh cự ly xa bắn giết cố thanh mặt chầm như nước ngồi tại cồn cắt sau nhắm mắt dưỡng thần trong đầu cũng không ngừng suy tư phục bản trước khi chiến đấu mỗi một cái bố trí chi, chi tiết đều từ trong đầu một lần nữa đi một lượn nhỏ đến quy tư thành phòng một cái gỗ lăn lớn đến cái này vòng mai phục bên trong tứ phía binh mã bố trí đối với lần này giao chiến cố thanh cơ hồ đã có một chủng cố chấp tâm thái gắng đ ạ t tới làm đến thiên ý vô phùng bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé l ô thủng đều có thể là trọng đại thất bại nguyên nhân cố thanh không muốn lưu lại bất luận cái gì lỗ thủng chân chính vì một kiện sự t ì n h tận toàn lực tương lai liền tính toán thật thất bại chí ít cố thanh nội tâm cũng có thể giảm bớt một ít thẻ nháy cực hạn cố gắng qua đi hết t h ể giao cho thiên ý trinh sát lại lần nữa l ê n báo quân địch cách vòng mai phục còn có m ộ ư ơ i dặm cồn cắt nơi xa đã có thể lờ mờ nhìn thấy quân địch tiên phong tán loạn mà đi chấm đen nhỏ cố thanh quan sát nơi xa những cái kia chấm hồi lâu sau hướng bên người thân vệ ra hiệu thân vệ b ò lên trên cồn cắt đỉnh hướng đối diện cồn cắt lay động hồng sắc cơ sĩ, giao ba lần về sau đối diện cồn cắt cũng hướng bên này lay động ba lần hồng kỳ cố thanh kiên nhẫn ngồi tại cồn cắt mặt sau tiếp tục chờ ở quay đầu hỏi hàn giới tứ phía mai phục binh mã ngoại trừ còn thừa lại nhiều ít binh mã hàn giới nghĩ nghĩ nói theo hầu gia phân phó vu điển quân năm ngàn người chép về sau nam bắc tây ba mặt tổng cộng mai phục bảy ngàn người hầu gia cố ý lưu lại một chi hữu quân đại khái một ngàn người ngay tại cách này ngoài năm dặm cồn cắt bên ngoài trở lệ Cái gọi là là đại đường lúc tác chiến tiêu chuẩn thấp nhất đại đường quân đội cùng địch giao chiến lúc bình thường phân tả hữu hai quân tả quân là đệ nhất thê đội c h é m g i ế t mà hữu quân thì ở vào chờ lệnh trạng thái một ngày trên chiến trường tình thế rơi vào hạ phòng chủ xoáy liền sẽ hạ lệnh hữu quân bộ tốt hữu quân liền là ngàn năm sau trong chiến tranh đội dự bị sớm tại hơn một ngàn năm trước đại đường liền đã có đội dự bị khái niệm phái một người đi hữu quân hỏi một chút triệu tập tự ý bắn người nhiều ít người đều được đem hắn nhóm điều tới đây cố thanh híp mắt nhìn trăm chú phương xa thổ phi quân nhìn xem bọn hắn từ cồn cắt mặt sau vượt qua mà tổ chức một đội thần xạ thủ giao chiến sau lặng lẽ tiếp cận chiến trường để chính bọn hắn quyết định tổ đội hoặc là làm một mình chính mình phán đoán chiến trường tình thế nếu nhìn thấy địch n h â n tướng lĩnh bộ d á n g nhân vật liền đem bọn hắn bắn giết h ắ n giới nghi hoặc không thôi nhưng vẫn là quay người phái một tên thân vệ giục ngựa nhanh chóng chạy về phương xa cố thanh lười nhác giải thích có đôi khi trực tiếp cho người khác nhìn sự thật mạnh hơn bất kỳ giải thích nào làm như vậy nguyên lý kỳ thật cũng là kiếp trước ngắm bắn tiểu tổ bất quá niên đại này không có súng cho nên đội thành tiễn tiễn hữu hiệu bắn là sáu mươi bước đến một trăm bước khoảng cách này tại hai quân giao chiến lúc không tính là quá lâu. nếu có một chi ngắm bắn tiểu đội thần không biết quỷ không hay lẫn vào giao chiến tướng sĩ trong đám người thình lình ám sát quân địch tướng lĩnh phá hư chỉ huy của bọn hắn hệ thống thắng bại sát xuất có lẽ sẽ càng có khuynh hướng phe mình hết thể an bài thỏa đáng về sau thổ phiên quân hai vạn nhân mã đã toàn bộ xuất hiện trong tầm mắt tiên phong mấy ngàn người sắp tiếp cận vòng mai phục thả bọn họ tiên phong qua đi phía tây vòng mai phục tại ngoài mười dặm chạy không được cố thanh ngừng thở ghé vào đất cắt t ư ợ n g khán cách đó không xa đi chậm rái thổ phiên quân cái này là cố thanh lần thứ nhất nhìn thấy xây dựng chế độ thổ phiên quân đội thổ phiên ở vào cao nguyên luận quốc lực s o đại đường kém rất nhiều cao nguyên thu hoạch chỉ sinh lúa mì thanh khoa thương nghiệp cũng phi thường tàn cỗi cho nên thổ phiên cũng kỳ thật là dường như k h ố n cùng chỉ là bọn hắn con dân d ũ n g manh t h i ệ n chiến giàu có s â m lược tính thường xuyên cùng đại đường giao chiến cũng có ăn cấp trợ cấp ý tứ thổ phiên quân đội tướng sĩ mặc rất hỗn loạn bọn hắn không có thống nhất trang phục đều là mặc g a bảo mang theo mũ mềm vũ khí trong tay đủ loại còn có t r ộ p lấy nông cụ một đường lỏng l ẻ o lẻo hành quân tướng sĩ cũng không có gì tình khí thần giống một chi mới vừa đánh, đánh bại tàn binh bại tướng nhưng mà cố thanh không dám xem thường chi này nhìn giống đám ô hợp quân đội đại đường từ lập quốc cho tới bây giờ hơn một trăm năm đều không thể đem thổ phiên đánh nằm xuống thậm chí không thể không n g ầ m đồng ý thổ phiên diệt thổ cốc hồn thực sự là thổ phiên quân đội chiến lược bất p h ả m cùng chi giao chiến thường thường phải bỏ ra thương vong to lớn mắt thấy thổ phiên quân trung quân chủ lực cách vòng mai phục càng ngày càng gần cố thanh n h ị p tim đột nhiên tăng tốc t i ê n lặng tính toán khoảng cách toàn quân lại hướng phía trước đi khoảng ba dặm vòng mai phục liền có thể phát động con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thổ phiên quân đội cố thanh cùng bên cạnh hàn giới các loại thân vệ đ thổ phiên quân lại đi đi về trước một dặm tiên phong mấy ngàn người đã nhanh đến ngoài mười dặm nhưng mà chẳng biết tại sao thổ phiên quân trung đ ỗ n g nhiên đi ra mấy tên l ự c sĩ k h i ê m thật dài s ử n g châu thổi lên n g ẹ n ngào kẻ lệnh dài dòng khóc dòng tiếng kèn tại t h u ê lương đại m à c u n g dung quanh q u ầ n nghe được tiếng kèn thổ phiên toàn quân đều đứng v ư ớ g bước chỗ bất động cố thanh nhắm mắt lúc này cách thổ phiên toàn quân tiến nhập vòng mai phục còn kém gần một nửa địch quân chủ xoái chẳng biết tại sao hạ lệnh dừng lại cái này hiển nhiên là cái ngoài ý liệu tình huống hầu ra muốn hay không sửa đổi xem bọn hắn dừng lại làm cái gì hẳn không phải là phát hiện mai phục bằng không bọn hắn sẽ không bình tĩnh như thế thổ phiên quân sau khi dừng lại rất nhanh từ trong đội ngũ chạy ra mấy cái cưới lạc đà kỵ sĩ kỵ sĩ hướng tả hữu cồn c ắ t phương hướng tiến lên còn có kỵ sĩ hướng phía trước m à đi tựa hồ hướng về phía trước phong truyền đạt mệnh lệnh cố thanh nhăn lại mi mấy cái kia cưới lạc đà kỵ sĩ hành tẩu phương hướng chính là nam bắt hai mặt vòng mai phục chỉ cần bọn hắn vượt lên cồn cát liền sẽ phát hiện cồn cắt mặt sau lít nhà lít nhít p h ụ binh tình thế đã mất khống chế hết thầy đều vượt qua cố cố thanh cười khổ thở dài nói g à n b ạ hàn giới thể xem thường xem n đ càng không trấn h h xem t cổ c đại ị an h nói Đối phương chủ không c xoáy hầu c n ra là lần đầu tiên chỉ huy tác chiến có thể làm đến cái này độ rất khó từ xưa đến nay đại chiến n h ư u lược kế sách nhưng cho tới bây giờ không có thập toàn thẩm mỹ nhìn xem thổ phiên đội ngũ cuối cùng còn lại gần một nửa không có tiến nhập vòng m a i phục mà địch quân trinh sát đã cách cồn cắt đỉnh càng ngày càng gần cố thanh tiếc m ớ i thở dài nói bán trước giết trinh sát sau đó phát động đi quân địch hậu phương còn có gần một nửa không có tiến vòng phục kích vu đ i ể n quân thẩm đ i ể n khả năng hội dường như phi sức hàn giới với gọi bên cạnh thân vệ đưa lên một t r ư ờ n g cung ư ờ n g c hàn giới đem cường cung đắp lên mũi tên nói mời hầu ra hạ lệnh đi cố thanh gật đầu trong mắt lõe lên một đạo sát ý lạnh như băng cờ tung bay phát động phục kích hàn giới đạp đất từ cồn cắt mặt sau đứng lên đến trên tay đồng thời đem cường cung kéo thành m i t ê n b phía bắc cồn cắt bên trên h s kèn g lệnh thổi lên một trận đủ tiếng chống rung động lòng người tại chống trải trên sa mạc hung dung lan truyền ba mặt cồn cắt xuất hiện vô số đại đường tướng sĩ chính chậm dại hướng thổ phiên quân súng lại phía dưới thổ phiên quân kinh hãi tại các tướng l ĩ n h quát lớn hạ vội vàng cả đội bày trận luôn cuống tay chân liệt ra một cái không quá nghiêm chỉnh phòng ngự trật thức thổ phiên quân bề bộn nhiều việc xếp hàng phòng ngự lúc ba mặt cồn cắt đại đường kỵ binh đã từ đỉnh phong đ ắ p xuống phía tây thường trung xuất lĩnh phục binh đã cùng thổ phiên quân tiên phong bắt đầu giao chiến cố thanh vẫn ghé vào cồn cắt không nhúc đích làm chủ xoáy hắn đương nhiên không có khả năng tự mình tham dự c h é m giết bên cạnh hắn thân vệ cũng bất động chức trách của bọn hắn là bảo vệ cố thanh không phải kiến công lập nghiệp khi mắt nhìn phía xa phía tây c o n cát ba ngàn người đại đường kỵ binh một cái công kích đã đem địch quân tiên phong vừa mới liệt ra phòng ngự trận thức sông đến thất linh bắt lạc mà đội thành bên ngoài hai chỗ phục binh một trái một phải đối thủ phiên trung quân khởi s ư ớ n g công kích cứ việc xảy ra ngoài ý muốn nhưng mà hẳn là không bị thua cố thanh thì t h ả o tự nói phục kích phát động về sau cố thanh liền không có chuyện để làm hắn đã có nói tại trước cụ thể giao chiến chi tiết giao cho thường trung những tướng lãnh này cố thanh không đúng tay vào cho nên hiện tại cố thanh c ó thể làm chỉ là chờ đợi hắn g i i cổ quáy nhìn cố thanh một mắt nói hầu ra hẳn là không gặp qua đại đường tướng sĩ giao chi c hầu ra không dám chỉ là hầu ra quá truy cầu hòa mỹ mặt tướng có thể kết luận cuộc chiến hôm nay ta đại đường tất thắng hầu ra thiết hạ mai phục tại trước chúng ta cũng đều là kỵ binh mà lại binh khí sung túc mỗi người đều xứng cùng tiến trường kích cùng hành đao có thể bắn xa có thể cận chiến nơi đ â y địa hình lại là bình nguyên khu vực chống t r ả i thích hợp kỵ binh công kích tác chiến có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả chúng ta cái này nếu còn không thắng kia thật là không có thiên lý hàn giới nói lộ ra vẻ ngạc nhiên như thế hoàn mỹ kỵ binh liền tính toán không có bất kỳ cái gì mưu kế bình nguyên tao nộ cũng có thể vô địch khắp thiên hạ cố thanh m e o lại mắt ý của ngươi là ta mưu đồ kỳ thật căn bản không cần thiết làm liền đúng thật sao hàn g i i run lên vội và nói mặt tướng không dám hầu ra hiểu lầm thiếu niên thanh tình điểm ta mới là một quân chủ soái Ta đại có đường cách kỵ binh đặc điểm là cánh bên công kích nếu như ví von trưởng thành cùng người vật lộn lời nói đại đường kỵ binh liền là một thanh suất quỷ nhậm thần truy thủ giao chiến say xưa lúc thình lình đâm về địch nhân sử bộ một chiêu chế địch xét thấy đại đường kỵ binh tác chiến đặc điểm cố thanh cố ý tuyển nơi đây phục kích hai mặt là cao cao cồn cát ở giữa chỗ t r u n g khu vực đúng lúc là địch nhân phải qua đường phục kích phát động sau khi đứng lên hai mặt cồn c ắ t phục binh từ trên cao nhìn xuống công kích xuống tới vừa lúc từ thổ phiên trung quân xen kẽ mặt qua lúc này cố thanh đã ngón tay giữa vung quyền d a o cho thường trung thường trung xung phong đi đầu hắn đối mặt là thổ phiên quân tiên phong từ cồn cắt lao xuống về sau thổ phiên tiên phong mấy ngàn người trận hình đã loạn thường trung dẫn đầu ba ngàn kỵ binh nhìn đúng là tiên phong trận hình phòng ngự trung bộ một cái đứng không trong tay trường kích lập tức cũng không cần dùng trường kích mũi kích đối diện phía trước làm chiến mã xông vào địch quân đám người một sắt na vay một tiếng p h ả n phất hai cái thiết cầu giữa không trung chạm vào nhau kích thích chói mắt hỏa h ò a thường trung s ô n g lên đầu tiên cái trước ngực khải giáp giáp diệp đã cầm mấy c h i quân địch phóng tới mũi tên may mắn có khải giáp hộ thân tuyệt không làm bị thương thân thể sau lưng ba ngàn người như gió cuốn mây tản đi theo thường trung s ô n g vào quân địch tiên phong trong trận hình không chút nào chậm lại tốc độ mặc cho chiến mã tê minh phi nước đại lần thứ nhất công kích mục đích là xông loạn quân địch trận hình cũng không dùng giết địch làm chủ ba ngàn con chiến mã như ba ngàn tóc giận châu được Lại sinh sinh quân địch từ đ á một người bên trong sông ra m con đường mực á u qua, đem quân đầu khu giống trong trong ương sông ra một đầu thật dài chống không viên dài đạn nước bắn trận hình một đem một thật v địch ra Một mực quán xuyên quân địch tiên phong trận hình thường trung các loại ba ngàn nhân mã đến đến chống trải địa phương nhao nhao quay lại lập tức đầu thường trung quát một lần nữa công kích đi theo ta nói xong thường trung cùng ba ngàn tướng sĩ r ụ c ngựa hướng phía trước phong lại lần nữa khởi xướng công kích vẫn như n h ấ t viên đạn đem quân địch tiên phong trận hình lại lần nữa xuyên qua nhiều lần công kích ba lần quân địch tiên phong đã quân lính tăng giã hàn giới không có nói sai bây giờ cái niên đại này đại đường kỵ binh nếu tại giải đất bình nguyên giao chiến thật là vô địch thiên hạ tồn tại gặp quân địch tiên phong đã loạn hoàn toàn vô pháp lại tổ trận thường c h u n g chỉ huy một lần cuối cùng công kích về sau đông nhiên trận q u á t lên toàn quân xuống ngựa bảy trận diệt địch ba tạ vệ tướng sĩ n h a o n h a o xuống ngựa tay cầm trường kích bảy trận trận hình giống một chi màu đen thiết truy khoan nhọn đối diện thổ phiên quân tiên phong quân địch tiên phong càng thêm bối rối các tướng lĩnh n h a o n h a o quát lớn hạ lệnh bảy trận k h á n g địch mấy lần công kích đã đem thổ phiên quát lớn hạ lệnh bảy trận t h n g đ c h thổ phiên tiên phong quân tâm nhận đả kích nặng nề đang g i ậ n gấp bại hoại các tướng lĩnh r o i ngựa không ngừng vùng vẫy quất r o i hạ thổ phiên quân nhanh chóng liệt ra một cái tán loạn không chịu nổi phòng ngự trợn thường trung nhìn xem trước mặt cách đó không xa l ỏ n g lòng lẻo lẻo trận hình không khỏi c ư ờ i khẩy lập tức q u á t to tiến quân cung tiễn lên một vòng lít nha lít nhít mưa tên v è o một tiếng bắn ra thổ phiên quân tiên phong quân sĩ nhao nhao ngã xuống đất không d ậ y nổi một vòng mưa tên chính làm ấ y trăm người thương vong cùng kỵ binh công kích phong cách hoàn toàn khác biệt đường quân bộ quân tác chiến là dựa theo trận hình đều liệt tại trận hình phía trước bình thường là t h u ấ t trận đương nhiên không nhất định là tiêu chuẩn thấp nhất t h như giờ phút này thường trung bộ đội sở thuộc là kỵ binh đổi bộ binh tấm thuẫn sử dụng không lớn cho nên liệt tại trước quả nhiên là cung tiễn đầu tiên là cung tiễn t ề s ạ một vòng lại một vòng mưa tên hữu hiệu đả kích quân địch trận hình về sau thứ nhì mới là trường kích trường mẫu trận trận hình cuối cùng là thích hợp tiếp thân cận chiến hoành đào trận mưa tên liên tục bắn năm vòng về sau thổ phiên tiên phong vội vàng liệt ra trận hình lại loạn thường trung hạ lệnh cung tiễn tạm dừng các tướng sĩ tay cầm trường kích bảy trận đi tới lính liên lạc trong tay cờ sĩ nhanh chóng v u n g đ y các tướng sĩ tại cờ sĩ chỉ huy hạ trình tê địa c á t bước lập tức trường kích hướng thổ phiên tiên phong từng bước một tới gần nơi xa cồn c á t bên trên cố thanh nhìn xem thổ phiên tiên phong bị thường trung bộ đội sở thuộc đánh cho quân lính tan giã thoải mái mà thở ra một hơi thường trung bên kia xem như ổn quay đầu nhìn về phía thổ phiên quân hậu phương đã thấy hậu phương quân địch đang có đầu không lộn xộn bậy trận mà thẩm điền bộ đội sở thuộc vụ điển quân lại chưa từng đúng hẹn phát động công kích thậm chí liền một cái đường quân tướng sĩ bóng người đều nhìn không thấy cố thanh chân mày cao lại thẩ n g h i ệ m nghiệm h u y n h l à cầm vẫn là ngư n h a đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương hai trăm chín mươi sáu ngõ hẹp gặp nhau cố thanh xác định chiến trường rất lớn phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong đều làm a i phục rất khó tưởng tượng một trận mấy vạn người giao chiến song phương tướng s i thong dong triển khai đến t ộ t cùng muốn chiếm cứ bao lớn địa phương mà xem như chủ xoái cố thanh rất khó đem trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ đều đặt vào mắt bên trong làm thổ phiên quân bị ba mặt vây kín lại vẫn cứ ít vu điền quân hậu phương đóng ký lúc cố thanh trong lòng lập tức trầm xuống tín hiệu đã đánh đi ra cố thanh tức giận nói thân vệ vội vàng cưỡi ngựa từ chiến trường k h í a cạnh đường vòng đi về hướng đông lại phái một người nói cho thường trung thổ phiên tiên phong nếu đã toàn diện lập tức xuất bộ hướng trong địch nhân quân nổi tiếng hoàn thành ba mặt vây kín đem địch nhân diện cùng lúc đến mức hậu phương thẩm điền nếu không tới vị mà gây nên quân địch chạy trốn là một mình hắn trách nhiệm tự có quân pháp chờ lấy hắn cố thanh ngữ khi gấp rút ra lệ. lệnh truyền lệnh h ư u quân lại một khắc nếu như thẩm điền bộ đội sở thuộc vẫn chưa vào chỗ h ư u quân một ngàn binh mã bổ vào cắt đứt quân địch đường lui cố thanh trầm ngâm một lát quay đầu nhìn đám thân vệ một mắt nói đường lui áp lực rất lớn h ư u quân chỉ có một ngàn người nhất định là một trận gian nan huyết chiến các ngươi cũng cùng h ư u quân cùng nhau bổ vào hàn giới cả kinh nói hầu ra không thể chúng ta là ngài thân vệ các huynh đệ nếu đều đi ai đến bảo hộ ngài đều cái này mấu chốt bảo hộ trái trứng cố thanh mắng nay chiến nếu bị thổ phiên quân chạy trở lấy ta liền là trường an giáng tội thánh trị các ngươi ngày thường bên trong tổng l á hét kiến công lập nghiệp hôm nay liền cho các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội nghị thăng q u a n nghị cẩm trọng thưởng cho ta l i ề u mạng giết địch bằng bản sự cho mình bác cái trước hàn giới và thân vệ nhóm hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là l i n h mệnh cách vòng mai phục ba mươi dặm có hơn thẩm điền bộ đội sở thuộc vũ điển quân chính lâm vào khẩu chiến cùng vũ điển quân giao chiến cũng không phải là thổ phiên quân mà là từ mặt phía bắc thiên sơn sơn mạch phương hướng đột nhiên toát ra một cố dị tộc kỵ binh bọn kỵ binh trang phục phục sức cũng là loạn thất bất ao tay cầm binh khí cũng là loạn thất ao nhưng mà phục sức rõ ràng cùng th vẹn vẹn một mắt liền đại khái phân biệt ra được cỗ này kỵ binh lai lịch bọn hắn đúng là một c h i tạp bại quân trong đó có đột kỵ thi bộ lạc tàn dư binh mã bị cao tiên c h i d i ệ t đi thạch quốc tàn dư quân đội cùng với rất nhiều đột quyết còn sót lại lẻ thẻ bộ lạc nhỏ cộng lại tổng cộng ba bốn ngàn người dám vẽ có cưới lạc đà có cưới ngựa hơn nữa nhìn bọn hắn giao chiến lúc bày ra nghiêm chỉnh trận hình hiển nhiên c h i này tạp bại quân đội đi qua lâu dài thao luyện rất nhiều quốc gia cùng bộ lạc thế lực còn sót lại dung hợp lại cùng nhau giao chiến lúc vậy mà như cánh tay thuật tay phi thường lão luyện càng làm cho người làm thẩm đ i ể n vô đ i ể n quân ngoại ý muốn cùng hắn tao nỗi lúc đối phương không nói hai lời liền cấp tốc liệt hảo trận hình sau đó đối thẩm đ i ể n bộ đội sở thuộc khởi xướng lăng lệ công kích trước k i a cao tiên tri dùng một cái lý do c ự i gạo gọi là thất phiền thần lễ sau đó cậy mạnh diệt đi cùng đại đường từ trước đến nay giao hào đột kỵ thi cùng Thạch quốc hôm nay b á o hứng đến ban đầu ở đại đường binh uy hạ chạy trốn sống tạm những n à y thế lực còn sót lại lại lặng yên không một tiếng động tụ hội lung lạc lên đến tạo thành một chi chi ế n l ư c không tầm thường quân đội mà đại đường đối bọn hắn có vong quốc diệt tộc mối thủ có thể nghĩ chi quân đội này gặp thẩm điền bộ đội s an tây đô hộ phủ phái đi ra trinh sát lực chú ý tất cả tìm kiếm đồ luân tích sa mạc thổ phiên quân từ mặt phía bắc mà đến c ố này tạp bài quân lại chưa từng bị người phát hiện vô pháp phỏng đoán chi quân đội này vì cái gì xuất hiện tại an tây đô hộ phủ phụ cận càng không cách nào biết được bọn hắn vì cái gì xa xa suýt tại thổ phiên quân đằng sau là vì kiếm tiện nghi còn là vì bỏ đá xuống giếng nhưng mà bọn hắn trung quy là xuất hiện tại cái này điểm chết người nhất trước mắt xinh xinh đem thẩm đ i ể n bộ đội sở thuộc vu điền quân kéo tại cách vòng mai phục ngoài ba mươi dặm đại mạc hoàng sa bên trong cao tiên chi tiền nhiệm tạo g a nghiệt bây giờ toàn bảo ứ n g trên người cố Thanh. Thầm năm bộ đội sở thuộc vốn là từ điền bại đội thuộc điền sở sĩ, sĩ từ trốn tướng thể khí cùng vốn vù là l ự ngàn vu điền binh mã n g ạ n h sinh sinh bị quân địch từ đầu xuyên qua đến đôi u trung quân vô số tướng sĩ bị quân địch đệ nhất công kích đâm đến người ngã ngựa đổ đội ngũ lúng cuống tay chân vô số tiếng kêu thảm thiết c h i ế n mã chịu chết sau thảm liệt tê minh thanh tại vu điền quân trung nối thành một mảnh quân địch một lần công kích về sau thảm liệt tê thâm niên cưỡi ngựa ổn thỏa trung quân bất động càng không ngừng cao dọng thúc giục chỉnh bị trận liệt nghe vậy cấp tốc nhìn cái này danh tướng lĩnh một mắt nói nơi đây bình nguyên nghi công không nên thủ chúng ta muốn chủ động khởi xướng công kích nếu không chỉ là địch nhân thì cá mặc kệ xâm lược tướng lĩnh lớn tiếng nói vâng chuẩn bị tiến công triệu bình lần này công kích qua đi lập tức lĩnh ba ngàn nhân mã thuận thế thoát ly sau đó chạy vội hầu ra bảy vòng mái phủ Các đức thổ phiên quân đường lui, còn lại thẩm tướng quân nguyên l lại cùng cái này hai ngàn huynh đệ lưu lại là chịu chết triệu bình lạnh lùng nói cỗ này quân địch là ngoài ý mến chúng ta bị kéo ở chỗ này liền tính toán làm hỏng chiến cơ hầu ra cũng sẽ không trách tội chúng ta thâm nhiên ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem hắn nói quân lệnh như núi cần ta dạy ngươi cái quy củ này sao triệu binh cắn răng nói thẩm tướng quân n g ư ơ i ta là đồng đội huynh đệ ta có thể nào vứt xuống ngươi mặc kệ cố hầu ra bên kia chạy mấy cái thổ phiên tặc tử liền chạy có quan hệ gì vừa dứt lời thẩm điền một cái roi ngựa hung h ă n g quất vào triệu bình mặt bên trên triệu b ì n h đen nhánh gương mặt lập tức lưu lại một đạo vết máu loang lộ vết máu im miệng n g ư ơ i ta t ử vu điền thành bại lui vốn đã không mặt mũi nào gặp quan bên trong phụ lão là ai thu nhận chúng ta là ai cho chúng ta chiến mã binh khí cùng lương thảo là ai giống đối đại thân huynh đệ đối với chúng ta ăn hầu da cơm cưới hầu da mã nắm lấy hầu ngươi chính là như thế báo đáp hầu ra v o ngân phụ nghĩa chi đồ ngươi nếu nói thêm nữa một cái từ này liền không phải ta vu điển quân đồng đội thẩm điền nghiêm nghị g ầ m thét lên triệu bình sắc mặt tái xanh hốc mắt phiếm h ồ n g cả giận nói thẩm điền ngươi nhìn lầm ta ngươi nhìn lầm ta nói xong triệu bình bỗng nhiên dơ cao lên t r ư ờ n g kích g ầ m thét lên bảy trận chuẩn bị tiến công năm ngàn vu điền quân cấp tốc xếp thiết t r ụ y t r ậ n hình tấn công trong tay trường kích nhào nhào lập tức tay kiên hữu lại chiến mã dây cương cờ tung bay công triệu bình khàn giọng giống to nước mắt lại ngăn không được rơi xuống xuống quân lệnh về sau triệu bình một người một ngựa vượt lên trước g i ế t ra ngoài g i ế t sau lưng vu điền quân tướng sĩ phát ra giống giận dung trời dùng ngựa hướng nơi xa cách xa nhau mấy trăm t r ư ợ n g quân địch đánh tới quân địch tướng lĩnh cũng rất là ngoài ý m u ố n ấn lý thuyết bọn hắn chủ động khởi xướng tờ ơ t ơ kích mà lại một lần công kích liền đem đường quân trận hình xung loạn lúc này đường quân hẳn là bối rối thất thố luôn cuống tay chân kết phòng ngự trận mới là không nghĩ tới đường quân tại ban đầu sau khi hốt h o ả n cũng dám chủ động khởi xướng tiến công vô địch khắp thiên hạ đường quân thật sự có vô địch khắp thiên hạ bản sự thanh chấn thiên hạ nội danh không hư quân địch chủ hai cỗ quân đội liền tại bình bỏ trên sa mạc r i ê n g phần mình khởi xướng tiến công giống hai chi đối xạ mũi tên rời dây cung mau chóng đuổi theo một bên là vong quốc d i ệ t tộc khắc cốt mối thủ một bên khác là vô địch thiên hạ đại đường vương sư kiêu ngạo cây kim so với cọng dâu ai cũng không cam yếu thế hai chi kỵ binh đánh bạc tính mạng tại cao tốc lao v ù n vụ trên t chiến mã mang lòng quyết muốn chết trong điện quan g hỏa thạch kịch liệt đụng vào nhau phát ra ẩm vang nổ vang thiên địa biến sắc quỷ thần kêu khóc công kích sát lục tiêu thảm tàn chi đỉnh đầu thái dương phản phất biến thành huyết hồng sắc hết thể người tại cái này huyết hồng tàn trong sương ngủ đá cái này n h là vô pháp hóa giải cựu hận duy nhất có thể giải quyết nó là nương theo lấy thi thể của địch nhân vĩnh viễn mai táng tại trong lòng đất thâm điền thở hổn hển vừa rồi công kích hắn cánh tay bị quẹt cho một phát thật dài vết thương trước ngực h ả i giáp cũng bị quân địch binh khí chém giết thất linh bắt lạc đầu tóc dối bởi tán trên bay ánh mắt lại vẫn tỉnh táo như băng song phương đối mặt thật lâu thâm điền bỗng nhiên hướng triệu bình ném đi lạnh lùng thắm nhìn triệu bình tán răng r u n g g i n g dơ cao lên trừng kích quát to tả quân p h ụ các đoàn phát ba ngàn người theo ta đi đoàn lữ cấp các tướng lĩnh sướng sở nhưng vẫn là nhanh chóng theo quân lệnh phân phối ra ba ngàn binh mã triệu bình đánh cái hô lên chúng tướng sĩ quay lại đầu ngựa về phía tây mặt chạy như bay quân địch chủ xoáy càng thêm kinh ngạc chính là kịch liệt giao chiến thời điểm vì cái gì đường quân trợt rời đại bộ phận binh mã rời đội đi về phía tây thâm n i ê n vẫn ngồi trên lưng ngựa không núc ních nhìn chăm chú lên quân địch độc tính phía sau hắn chỉ còn lại hơn một ngàn người vừa rồi hai lần công kích đã hao tổn mấy trăm những cái kia tiền nhiệm hoạt bát sinh mệnh tại ngắn ngủi một khắc ở giữa đã lâu ngủ tại vùng trời này lạnh hoang man sa mạc bên trong tên của bọn hắn cũng theo lấy thi thể cùng nhau bị mai táng xử bút vô tình giải rác m ấ y hàng tên của bọn hắn không có tư cách xuất hiện ở phía trên gặp triệu bình ba ngàn nhân mã càng chạy càng xa quân địch chủ xoáy gấp cao cao giơ lên trong tay loan ao phát ra liên tiếp viên t u y ê n mệnh lệnh quân địch tại thanh âm ra lệnh bên trong bắt đầu tập kết thành trận chuẩn bị lại lần nữa khởi xướng công kích vu điển quân còn lại hơn một ngàn tướng sĩ gặp quân địch phô thiên cái đ i ệ như mây đen đồng dạ lúc này song phương giao chiến nhân số đã không công bằng phe mình tử vong s á t suất cũng gia tăng thật lớn không có sống đủ người ai không biết sợ hãi thẩm điện đông nhiên giơ lên a o quát to các vị huynh đệ đồng đội đừng quên chúng ta tại trước mặt hầu ra phát qua lời thề tuyệt không lại lui vu đ i ề n bại trận lui là chúng ta suốt đời x ỉ nhục hôm nay chúng ta tuyệt không lại lui nguyên bản h ề ệ phải dung chuyển q u â n tâm tại thẩm điện một câu bên trong nháy mắt p h â n chấn dồn vào t ử địa cũng tốt dáng chống đỡ lấy mặt mũi cũng tốt mỗi người suy nghĩ bất đồng nhưng mà không ai chạy trốn chúng tướng sĩ nhau nhau g i lên trường kích tuyệt không lại lui thâm n i ê n nhìn chằm chằm quân địch chậm rãi đè xuống trận hình khoe miệng lộ ra một vòng trào phúng ý cười đ ỗ n g nhiên nâng đao hướng phía trước vung lên q u á t to vu điền quân công n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng Ừm. tại sao chương hai trăm chín mươi bảy binh bại núi lở phục kích thổ phiên quân chiến trường bên trên thổ phiên tiên phong đã bị thường trung bộ đội sở thuộc ba ngàn binh mã tiêu d i ệ t còn lại lẻ tiểu cố quân địch thường trung hoàn mỹ truy kích cấp tốc tụ hợp nổi đội ngũ kiểm kê thương vong nhân số tổn thất không nhỏ ba ngàn binh mã cứ việc chiếm cứ thiếm cứ thiên thời địa lợi, vẫn mấy trăm người trọng thương thổ phiên quân tiên phong vốn là vội vàng không kịp chuẩn bị vội vàng ứng chiến lại vẫn cho đường quân tạo thành như thế lớn hao tổn có thể thấy được đại đường lập quốc hơn trăm năm vẫn cầm thổ phiên không thể làm gì chúng quy là có nguyên nhân người thổ phiên dũng mánh nhanh nhẹn dũng mánh như vậy có thể thấy được chút ít tập kết kiểm kê về sau thường trung hạ lệnh tiếp tục hướng thổ phiên t r u n g quân tiến lên dựa theo trước khi chiến đấu cố thanh quyết định mưu đồ tiêu diệt thổ phiên tiên phong sau cấp tốc nhằm hướng đông tiếp cận đem toàn bộ vòng vây khép lại thu nhỏ bao vây tiêu diệt quân địch thổ phiên tiên phong cùng trung quân cách xa nhau chỉ có mười dặng thường trung bộ đội sở thuộc binh mã dần dần tiếp cận thổ phiên trung quân lúc này thổ phiên trung quân đang bị hai bên trái phải hai chi đường quân binh mã xung kích đến khổ không thể tả mấy lần như xét đánh công kích về sau thổ phiên trung quân đã loạn trong lúc vội vã vô pháp kết trận thậm chí liền xây dựng chế độ đều bị xáo trộn binh không biết tướng đem không biết binh thổ phiên chủ xoáy bị thân vệ vây quanh ở trung ương lớn tiếng rơi xuống mệnh lệnh lại tốn công vô ích đường quân kỵ binh một lần lại một lần công kích hạ thổ phiên chủ xoái quân lệnh căn bản là không có cách truyền đạt ra đi thường thường thổ phiên quân tướng sĩ mới vừa tiếp thu được mệnh lệnh sau một khắc đường quân công kích liền đột n h i ê n đến ngạnh sinh sinh đem chúng quân xông ra một đầu c h ố n g không khu vực thổ phiên quân nhân người vội vàng vì chính mình vùng vây dành sự sống hoàn toàn quên mất chủ xoáy mệnh lệnh bước này cực độ thế yếu tình thế hạng thổ phiên trung quân thế mà còn không có sụp đổ chủ xoáy mệnh lệnh không tiếp thu được quân t r u n g xây dựng chế độ cũng bị xáo trộn nhưng mà thổ phiên tướng sĩ vẫn chưa từ bỏ bọn hắn đem lân cận bên người đồng đội đều tụ tập lại năm sáu người bảy tám người vì một đám diễn phần mình tạo thành phòng ngự tiểu trợn tại trong loạn quân chấn định tự vệ ngẫu nhiên còn th ác chiến hậu kỳ đường quân chủ yếu thương vong chính là đến từ những n à y phổ thông quân địch tướng sĩ r i ê n g phần mình tụ tập mà thành tiểu trận ngoan cố chống cự thế nhưng cuối cùng đại thế đã mất nếu như không tính hậu phương thẩm đ i ệ n bộ đội sở thuộc ngoài ý m u ố n cái này là cố thanh mưu đồ lần thứ nhất tác chiến hiệu quả còn chưa xong đẹp xuất hiện hai cái ngoài ý m u ố n kết quả sau cùng còn là đại khái phù hợp cố thanh kỳ vọng cố thanh vẫn xa xa ghé vào cồn c ắ t bên trên một mình nhìn phía xa hai quân giao chiến, chiến trường hàn giới cùng một trăm tên thân vệ đã rời đi làm h u quân tri viện bổ túc vốn là thẩm điền bộ đội sở thuộc nên ở vị trí các đức thổ ph hơn một ngàn người muốn độc ngăn lại vạn người quân địch bại lui triều dân g nhiệm vụ này thật là rất gian khổ cố thanh yên lặng vì hàn giới bọn hắn gánh vác tâm sự còn có thẩm điền bộ đội sở thuộc mặc dù cùng thẩm điền ở chung thời gian không nhiều nhưng mà cố thanh biết hắn là một đầu lỗi lạc anh d u n g hán tử vu l i ề n quân nếu như không phải gặp đến vô pháp kháng cự ngoài ý mớn thẩm điền là vạn vạn sẽ không ở cái này trọng yếu trước mắt làm hỏng chiến cơ có thể làm năm ngàn binh mã vây khốn tay chân ngoài ý mớn nhất định là cái phiền phức ngọc trời cố thanh một mình ghé vào cồn cắt trăm tư phía dưới thổ phiên quân đã sắp không chống đỡ được nữa theo lấy thường trung bộ đội sở thuộc tiêu d i ệ t tiên phong sau vây kín thổ phiên trung quân áp lực mạnh hơn ở vào ba mặt đang bao vây đỡ trái hở phải khó mà chống đỡ được dần dần hiện ra bại thế cố thanh lên tinh thần ánh mắt nhìn chăm chú thổ phiên quân cứ việc không phải rất quen thuộc chiến trường nhưng mà hắn có thể phát giác được thổ phiên quân bại lui chỉ tại trong khoảnh khắc chỉ cần có cái thứ nhất người quay đầu chạy trốn quân tâm nháy mắt liền hội sụp đổ sau đó binh bại như núi đổ lợi hại hơn nữa chủ xoáy cũng vô pháp vãn hồi lại thế thường trung chỉ huy đội ngũ chậm rãi tới gần có thường trung bộ đội sở thuộc gia nhập tả hữu hai chi đường quân sĩ khí càng thêm phân chấn hai tên tướng lĩnh cũng không phải tầm tưởng quyết định thật nhanh lại lần nữa từ cánh bên khởi xướng công kích hai quân dục ngựa xông vào trận địa địch sau đó xuống ngựa đem thổ phiên quân cắt chém thành từng khối từng khối cuối cùng phân ra binh mã đem tiểu cỗ thổ phiên quân vây quanh theo lấy thổ phiên quân bị cắt chém chiến trường tình thế đột nhiên thẳng xuống dưới thổ phiên quân cũng không còn cách nào ngăn cản ra dáng phạt kích trung quân bị chia làm vô số khối thổ phiên tướng sĩ bị trọng trọng vây quanh đau khổ ngăn cản đến từ cùng với đột nhiên từ một góc nào đó đột bắn mà đến tên bắn lén giờ này k h ắ c này tên bắn lén càng lệnh thổ phiên quân đau đầu không biết từ nơi nào phong tới giống như bốn phương tám hướng đều có đường quân thần xạ thủ càng chết là tên bắn lén bắn giết mục tiêu là thổ phiên quân tướng lĩnh phàm là nhìn thấy cái nào đó tại trong đội ngũ quát lớn gầm t h é t người thổ phiên tên bắn lén liền sẽ không chút l ư u tình phong tới đường quân một lần lại một lần công kích lúc rất nhiều thổ phiên tướng lĩnh cư như vậy mơ mơ hồ chết tại tên bắn đảm không cần nói quan lớn quan nhỏ cũng không dám phát ra tiếng hạ lệnh sợ bại lộ hành tung bị đường quân thần xạnh đây cũng là tạo thành thổ phiên quân hệ thống chỉ huy tán loạn cơ hồ sụp đầu nguyên nhân trực tiếp làm thổ phiên trung quân bị đường quân cắt chém thành khối nhỏ về sau tình thế cũng không còn cách nào văn hồi chiến trường không biết cái nào người thổ phiên dẫn đầu đông nhiên thê lương giống b à i câu sau đó quay đầu liền chạy giao chiến thời thượng làm miễn c ư ơ n g trèo trống nhưng mà chạy trốn lúc lại vũ dung hơn người thế mà l i ề u tính mạng lung tung vung vẩy binh khí xinh xinh từ vòng vây bên trong giết mở một con đường sống cuối cùng nhanh chân liền chạy cố thanh nội tâm vui mừng hắn đã trông thấy trận chiến tranh này thắng lợi tại hướng hắn xa xa với gọi quả nhiên có cái thứ nhất dẫn đầu chạy trốn còn lại thổ phiên quân tướng sĩ đấu trí quân tâm nháy mắt tan ra sụp đổ cũng cùng theo quay đầu về sau chạy đối mặt binh bại như núi đổ tình thế thổ phiên các tướng lĩnh quá sợ hãi thậm chí không t i ế t bại lộ chính mình rút đao điên cuồng chém giết chạy trốn quân sĩ đối mặt đồng đội thuộc cấp các tướng lĩnh đao đao trực kích yếu hại ném lăn một nhóm lớn phổ thông quân sĩ về sau người thổ phiên vẫn giống như thủy chiều hướng phía sau chạy trốn các tướng lĩnh giết đều giết không hết càng giết càng nhiều rốt cục thổ phiên các tướng lĩnh cũng chống đỡ không nổi cực lớn sợ hãi dựa vào bản năng cầu sinh mạnh liệt cái thứ nhất thứ Cái thứ ba. Cô thứ Thanh nhìn xa xa x e một chiến trường tình thế trường đ nhiên biến hóa, không khỏi đại hỷ, nhưng mà nhìn hóa, khỏi hỷ, đại mà m ộ trận chút thổ phiên t bại quân ố số, n nhân lên đại lại khái tâm. treo Một t r kịch liệt giao chiến thổ phiên hai vạn đại quân đã bị g i ế t đến thất linh bắt lạc trừ nằm trên mặt đất trọng thương rên dị quân địch có thể bỏ qua không tính chạy trốn người ước chừng có hơn sáu ngàn người một trận kịch chiến xuống tới thổ phiên quân hao tổn hơn phân nửa có thể là đối cố thanh đến nói chạy trốn nhân số còn là nhiều lắm hắn rất lo lắng chỉ có một ngàn hữu quân cùng hàn giới chờ đám thân vệ ngăn cản không nổi người đang chạy chối chết lúc thường thường có thể buộc phát ra s o ngày thường càng cồn loạn d ũ mánh lực lượng chiến đấu là vì cái gọi là tướng quân cùng quân thượng thế nhưng cầu sinh lại là thật sự vì mình đào mệnh lúc không cần nói người nào cản trở tại trước mặt bọn hắn bọn hắn đều sẽ như bị người truy sát như chó điên hoảng hốt đào mệnh lúc lại đem hết thể trở ngại bọn hắn chạy chối chết người hoặc vật cắn đến hiếm nát cố thanh mỹ mắt chực này đống nhiên liều lĩnh cưỡi lên ngựa một mình hướng cồn cắt phía dưới phóng đi một bên dùng sức quất chiến mã một bên vội vàng hướng thường chung giống to tả hữu hai bộ từ cánh bên cưỡi ngựa lá nhưng mà trong l o ạ n quân người gọi ngựa hí cố thanh thanh âm chỗ đó có thể chuyển đi xa như vậy giống nửa này g tả hữu hai quân vẫn chăm chú truy cắn lấy thổ phiên bại quân đằng sau lúc này một phương đ o m ệ n h một phương truy sát song phương đội ngũ sớm đã lộn xộn đường quân c ắ t tướng lĩnh riêng phần mình dưới trướng quân sĩ tại trong l o ạ n quân căn bản tìm không thấy xây dựng chế độ liền tính toán chấp hành cố thanh mệnh lệnh cũng không có người có thể nghe phía đông hậu phương mười giam chỗ nhìn xem phương xa đen nghịt giống như thủy triều tuân đi qua thổ phiên bại quân hàn giới hít một hơi thật sâu nắm chặt ở trong tay trường kích bậy trận cung tiến trước trường kích b ạ i quân tại cùng tiến bắn bên ngoài hữu quân cùng một trăm tên thân vệ múi tên lên dây cùng không nhúc nhích tí nào mỗi người thần sắc đều là trầm t ĩ n h như nước lạng l ặ n g nhìn chăm chú thổ phiên quân bại lui hàn giới nắm lấy trường kích một mực tại điều chỉnh hô hấp của mình trong đầu một mảnh thanh minh để cho mình hô hấp tiết tấu cùng chiến mã hòa làm một thể một thất màu nâu chiến mã l ặ n g yên trước cùng hàn giới s ó n g bay hàn giới quay đầu nhìn lại lại là thân vệ vương quý vương quý nguyên bản tại đội ngũ đệ nhị đoàn lại không biết vì cái gì từ đệ nhị đoàn thoát đội đến đến đệ nhất đoàn hàn giới nhữu mày lạnh lùng nói vương quý hằng ngũ vương quý cười nói vừa rồi cùng huynh đệ trao đổi một lần vị trí ta nghĩ xông lên đầu t i ê n cái hàn giới cười lạnh biểu hiện ngươi anh dũng sao a ngược lại là nhìn không ra ngươi là bực này nhân vật anh hùng là ta nhìn lầm ngữ khí mùi thuốc súng có chút nặng kể từ khi biết vương quý là phía trên t i ề m phục tại hầu ra bên người nhãn tuyến về sau hàn giới đôi vương quý chưa từng có sắc mặt tốt vương quý tự d ễ u cười một tiếng nói hàn tương quân ta nếu ngươi nhìn ta không dạy nổi nhưng mà ta chúng quy là tạ vệ dũng sĩ có một số việc ta vô pháp lựa chọn nhưng mà có, có thể tuyển hàn g i i sắc mặt dịu đi một chút thản nhiên nói đệ nhất đoàn ý vị như thế nào ngươi biết không biết chết đến mau một chút vương quý nhét miệng cười đến rất chất p h á t hàn giới trầm m ặ c một lát nói ngươi chính mình b ả o trọng vương quý ừ một tiếng gặp nơi xa thổ phiên bại quân càng ngày càng gần vương quý ngự a khí vẫn bình tĩnh nói hàn tướng quân nếu ta chế i n tử còn xin ngươi chuyển cáo hầu ra ta vương quý không phải tiểu nhân chưa từng có làm qua bất luận cái gì có lỗi với hắn sự tình ta vì cường quyền đốn gối nhưng chỉ quỳ một cái đầu gối còn có một cái đầu gối vẫn đứng hàn giới hít một hơi thật sâu thôi không nói cái này sau trận chiến này ta cùng ngươi nâng li vương quý cười chỉ mong chúng ta đều có thể sống sót đến đúng còn có một câu xin ngươi nhắn d ù n hầu gia phúc trí khách sạn kia vợ thật câu người cực kỳ hầu gia chớ bỏ qua kia vợ ngủ dậy đến nhất định rất dễ chịu hầu gia có phúc thổ phiên quân càng ngày càng gần vương quý trong tay trường kích để nằm ngang hơi phát run hàn giới hít thật dài một hơi đ ố n g nhiên hét lớn cung tiễn chuẩn bị hơn ngàn dương cung tiễn chỉ xéo hướng tiên h theo lấy thổ phiên bại quân càng ngày càng gần mặt đất hoàng sa đều phản g phất đang hơi rung động ù ù thanh âm như thiên bên cạnh b u lôi vô tình phía bên phải quân và thân vệ nhóm cuốn tới Bán tên.